c h ư n một trăm bảy mươi tám dã mao gặp g i ã mao cố rượu ngồi tại chính giữa trên mặt bàn một bên cho mình pha trả một bên đánh giá trong phòng đ ạ o sĩ top năm top ba t à n mát tại từng cái trên mặt bàn có người đang thấp giọng xì xào bà n tán có da người cười nhạt cũng có người trong bóng tối đánh giá cố rượu nhưng từng cái đều có chút không yên lòng bộ dáng nhìn chằm chằm ngoài cửa dựng thẳng lỗ t h a i đều là hướng về phía bán nhân sau người đến cũng không biết vừa mới kêu bùn con chuột là ai làm tay chân cố rượu nâng chung trà lên cẩn thận quan sát dã mao pháp thuật đặc điểm đều rất rõ ràng ngưỡng cửa thấp tu luyện cực nhanh nhưng thường thường sẽ có chút khuyết điểm đồng thời bởi vì mục đích quá mức minh s á t khuyết thiếu lâu dài chi đạo t ỷ như hắn đã từng tu luyện qua tích lũy tâm đ i n h cái này thuật pháp tâm hiểm giết người chỉ ở trong c h ư ớ c mắt nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng muốn đem đinh gô cắm vào mục tiêu thể nội sẽ trước đối t ự thân ngũ tạm tạo thành một chút tổn thương mặt khác cái này pháp thuật cũng không có gì d i ễ n hóa biên báo xuất thủ sau thành chính là thành có thể ngăn cản một lần vĩnh viễn có thể cản ở lại một lần lấy ra đối phó phạm nhân còn tốt đối phó hơi công lực cao chút đều khó mà kiến công mà so sánh chính đạo hàng loạt pháp t h u ậ t t ỷ như ngũ hòa trường uy lực yếu kém đả thương người rất khó thường thường phải phối hợp phụ lục các loại thủ đoạn mới có thể hiện ra một chút uy lực nhưng là hỏa hành pháp t h u ậ t căn cơ là tham ngộ hỏa hành đại đạo tốt nhất pháp t h u ậ t v ừ a mới kia bùn con chuột ngược lại là còn có chút môn đạo thơm u hai mắt bên trong thoáng hiện một bôi đen mang lại cấp tốc biến mất cố rượu chén trà trong tay tại giữa ngón tay chuyển động hai mắt trong phòng quét tới q u é t lui thật không hổ là giá mau từng cái đều là n u i quỷ cũng không va chạm đến phạm nhân thấy rõ về sau hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng bọn này đạo sĩ người người quanh thân đều có quỷ vật hộ thân nam nữ già trẻ đều không tương đồng mà lại nói chung nuôi quỷ đồ vật đều là trên tay ban chỉ hoặc là vòng tay cá biệt lập dị cũng dùng chính là châm gài tóc hoặc là bên hông ngọc b ộ i tuy nói nuôi quỷ c h i thuật c h à n lan nhưng cũng không nghĩ tới như thế cùng chất hóa Dã mau nuôi quỷ là trạng thái bình thường chủ yếu vẫn là quỷ vật dùng quá tốt thẩm tra manh mối tìm hiểu tin tức hỗ trợ chiến đấu đe dọa phạm nhân hay là đi lừa gạt dọa dẫm bắt chẹn đe dọa đơn giản toàn năng khuyết điểm duy nhất cũng chính là nuôi quỷ dễ dàng dẫn đến tự thân âm khí quá nặng bất lợi với tu hành cố diệu nhìn xem trong phòng đám người này nhìn như vậy vừa mới kêu bùn con chuột hẳn không phải là đám người này nếu là bọn hắn đại khái hẳn là sẽ dùng quỷ quái đến nghe lén kêu bùn con chuột thủ đoạn có chút tương tự thủy hành tam thiên văn hẳn không phải là bọn hắn có thể nắm giữ bất quá cũng có thể là bọn hắn đoán chừng ta đạo sĩ thân phận lo lắng phái quỷ bị ta phát hiện bất kể nói thế nào cũng phải thí nghiệm một lần tốt nhất có thể đem bọn hắn đều đổi đi cố diệu hạ quyết tâm tại trong phòng này tìm kiếm thích hợp mục tiêu là hắn cố diệu vỗ xuống cái bản hướng về nút ở phía sau mặt nô thư trúc cao dạng hô nô lô thư trúc lên tiếng không biết cô d i ệ u có chủ ý gì nhưng vẫn là từ phía dưới trong thạch thất lấy ra một vò đưa tới sau khi nhận lấy cô d i ệ u đứng dậy nhanh chân lưu tinh đi đến một cái gầy gò cao cao giữ lại dâu dài lao đạo nhân đối diện ngồi xuống cái này lao đạo nhân hạc phát đồng nhan đầu đầy tơ bạc thật c h ỉ n h tề dùng một cây bạch ngọc châm định trụ một thân đạo bảo cũng là cực kỳ sạch sẽ cái này bề ngoài cùng trong phòng cái khác giã m a u có chút không h ợ p nhau lao đạo nhân nhìn xem cô rượu ngồi đối diện hắn cầm một cái bắt rót r ư u có chút ngoài ý mới nhưng cũng không nói cái gì ngược lại là cố rượu làm được trước mặt mới phát hiện lao đạo nhân châm gài tóc không phải cái gì bạch ngọc mà là một cục xương tỉ mỉ điêu m à i m à thành lập tức nhãn thần lại là lạnh lạnh lại nhìn lướt qua trên mặt bàn giống con mèo đồng dạng cuộn mình quỷ đồng cái này quỷ đồng mới là cố rượu tìm tới hắn nguyên nhân cái khác giã ma quỷ vô cùng kỳ quặc quần áo tạ tơi g ầ y trơ cả xương nhìn ra khi còn sống cũng không phải cái gì người thể diện duy trì có hắn cái này quỷ đồng trắng trắng mập, mập mặc quần áo đỏ vàng giao nhau trên g à y càng là khảm nạm khối ngọc lục bảo ngoài ra cái này quỷ đồng khí tức cũng so cái khác quỷ vật càng mạnh mẽ hơn nếu là tại thánh nhân đạo đám kia trong tay không chừng có thể luyện thành yêu ma quỷ quái hai mươi bốn quỷ bên trong một trong đáng tiếc nhìn không ra hắn là cái gì tu vi cố d i ệ u vuông xuống v à o rượu nhìn xem trước mặt tràn đầy rượu đưa tay đẩy lên lao đạo nhân trước mặt tiền bối xưng hô như thế nào tại h ạ mao sơn cố d i ệ u lao đạo nhân nhìn xem cố d i ệ u đầy bắt thời khắc ý tránh đi gục xuống b à n quỷ đồng lại nghe được hắn tự xưng mao sơn thân thể có chút thắng chút biểu lộ cũng nghiêm túc rất nhiều tiểu đạo trưởng không cần khách khí như vậy vần đạo mao sơn ngọc s không quen biết đồng đạo chủ động dựa vào tới thời điểm hai người cũng không hạ giọng trong phòng cái khác d ã m a u cũng đều một hắn chú ý tới cái này ngọc sơn không dám uống rượu để tay đến dưới mặt bàn t i ê u quỷ đồng gian ra thân thể ngồi thẳng một đôi đen như mực con mắt tập trung vào cố rượu cảm giác được một cỗ âm khí dựa vào cố rượu vận chuyển long hồ thực khí công đem âm khí n u ố t mất cười nói ngọc sơn đạo trưởng ngài đến lạc dương mấy ngày rồi văn bối hôm nay vừa tới nơi đây chẳng biết tại sao nhiều như vậy đạo hữu tụ tập tại khách sạn này còn muốn xin hỏi một chút tiền bối quỷ đồng n h ó máu đầu gia tăng chuyển vận âm p h n g hô hô thổi tới ngọc sơn nhìn xem cố rượu bộ dạng này càng thêm cẩn thận đạo hữu làm gì biết do còn cố hỏi đều là r a mao chỗ này không đều là bắt một phần cơ duyên lúc nói chuyện hắn dưới mặt bàn tay có chút chuyển động bắn chỉ quỷ đồng thần sắc chấn động hé miệng nô a a phun ra một cỗ hắc khí trong tiệm tiểu nhị đều là p h à m nhân không nhìn thấy chỉ cảm thấy trong phòng đột nhiên gió mát phất phơ nổi da gà lên một thân lập tức ôm lấy cánh tay rút về phía sau q u ả i cố rượu tóc có chút lắc lư hắn thở sâu kình thôn uống biển trong tiệm không khí đều cảm giác biến mỏng manh rất nhiều ngọc sơn tiền bối vạn n g i xác thực không biết ta cùng nơi đây nô trưởng quỹ là bằng hữu cũ hôm nay tới thuận tiện thăm hỏi một hai kết quả lại ngoài ý muốn đụng phải c h ư vị cũng là kinh hỉ vừa nói chuyện hắn một bên bật hơi một cố càng thêm âm minh băng lanh khí theo lời nói tràn ra trên bàn kết thành bằng x ư ơ n g t i a ô ô a a cố gắng h o n g gió quỷ đồng trực tiếp đánh cái cơ linh bị cái này lạnh leo gió thổi ảm đạm rất nhiều một cái u ngục lăn xuống cái bàn ngọc sơn đạo nhân con ngươi co rụt lại yên lặng từ trong tay h áo lấy ra cái hộp gỗ đạo hữu tu vi cao sâu làm gì đổi tận giết tuyệt Nhóm chúng trong a mau n ư i g phòng một đoàn người kinh hai trong ánh mắt rượu kia nước tựa như đổ vào cái nhìn không thấy trong chén cố rượu bưng trong không khí rượu tiểu tiểu suýt h ớ p một cái ngọc sơn tiền bối nói đùa ta chỉ là đến hỏi một chút thôi cái gì ăn thịt không ăn thịt ta ăn chay ngược lại là còn có một chuyện muốn hỏi ngài cái này tiểu quỷ ngôi thật là không tệ không biết là nhà nào hài đồng lại là chết như thế nào phụ mẫu nhưng có biết trong tay rượu còn dư lại nước biến thành một sợi dây thừng đem trên mặt đất quỷ đồng trói buộc chặt lại đưa tay vỗ một tấm bùa chú hiện hiện hóa thành một cái lưới lớn đưa nó bao trùm ngọc sơn đạo nhân nhìn thấy cô rượu xuất thủ cũng không do dự lập tức trong tay một cô vừa mở trong miệm nói lầm bầm thượng tiên bạp sơ dưới mặt đất hoảng sợ bốn vương quỷ thần cùng ta cùng、giấu. theo ta cùng dùng đi tới đi lui không sao cả thần binh nhanh như sợi lệnh s á c h một làn khói xanh từ hộp gỗ bên trong toát ra khói xanh bên trong một cái ngọn lửa xanh lục tạo thành quỷ đầu dữ tợn ngọc sơn một cái vọt lên về sau nhảy một cái còn không quên thuận tay đóng cửa đồng thời quát chư vị cái này hậu sinh không tuân theo quy củ thực lực siêu phảm nhóm chúng ta không liên thủ nơi đ â y tạo hóa cùng bọn ta vô duyên cái khác giã mao vừa mới nghĩ động lại trông thấy cố rượu ngồi tại trên ghế vững như thái sơn kia vào r ư u bên trong rượu n ả y ra hóa thành hơn mười thanh thủy kiếm chỉ vào bọn hắn đồng thời cảm giác được trong cơ thể của bọn họ khí huyết cũng có chú chứ vị đạo hữu còn xin không động tới vãn bối chỉ trừ ác đạo nhân hắn nhìn xem ngọc sơn tay lấy ra lá bửa hai tay bắt tấn bấm nghiệm p h á t quyết sau đó đem nhóm lửa lá bửa ném cho quỷ đầu ăn hết không vội vã nhìn xem biểu diễn cái này ngọc sơn động thủ lúc tu vi đã đã bị hắn xem thấu chỉ là cái cảnh giới so với hắn còn thấp giá mao nhìn thủ đoạn lại là thuần túy quỷ đạo vậy nhưng thật sự là trên thất thức ăn quỷ k i ê u tóc ra khạ khạ quỷ tiếu h trước nhìn về phía ngọc sơn miệng ra nhân ôn tế phẩm ngọc sơn lao đạo nhìn một chút cố rượu mặt lộ vẻ, vẻ đau lòng rút ra trên đầu xương người trâm hung hăng đâm xuyên tự mình l cựu hữu dấu quỷ x ư n g người liếp hồn x ư n g người châm gài tóc trồi lên một vòng đỏ như máu ngọc sơn rút ra châm gài tóc hai tay ngón trỏ cật lấy tế phẩm âm thân ăn một đạo hư hảo nam nhân hồn phách từ bạch cốt châm bên trong chui ra mở m i ệ n g trôi hướng quỷ kia đầu nhưng vào lúc này cố d i ệ u đập thủ hắn hơi nhấc ngón tay một đạo thủy kiếm phi nhanh bắn thủng quỷ kia đầu lại là hai đạo thủy kiếm bắn về phía ngọc sơn đồng thời lại là một trường khốn quỷ phú ngưng ra cầm tù nam nhân kia hồn phách quỷ đầu giận g ữ thủy kiếm đâm chúng về sau chỉ là dâng lên một đoàn hơi nước ngược lại chọ ngọn lửa xanh lục bước lên m ả n g lớn m ả n g lớn hỏa diễm theo nó trong miệng thốt ra đóng hướng cố rượu lo lắng hỏa diễm cháy hỏng trong phòng đ ồ dùng trong nhà cố rượu v ừ a nhấp chân đem cái bàn chuyển đến một bên đưa tay một điểm lôi quang tại giữa ngón tay hiện hiện lôi nhất hỏa hành lôi một đạo màu vàng kim ngọn lửa bị lôi điện quấn quanh lấy xuất hiện du du dương dương nhẹ nhàng đi qua trong phòng tất cả giá mau tinh thần trong nháy mắt căng thẳng lôi pháp cái này tiểu tử phi cái này cao nhân không thể gây tiếp xúc đến ngọn lửa xanh lục trong nháy mắt tựa như là liệt hỏa đầu dầu trong nháy mắt lan tràn thiêu đốt trong lúc đó kim quang đầy tr giữ t ậ n quỷ đầu không có lực phản kháng chút nào trong nháy mắt bị ngọn lửa lôi điện thốt vệ chỉ là q u a n g mang t r ợ t l ó ạ i lên khi lan tràn tựa như muốn tràn ngập toàn phòng lôi h ả i lại trong nháy mắt thu liễm nguyên bản quỷ đầu vị trí chỉ có một sợi màu vàng kim ngọn lửa r u r u dương dương rơi trên mặt đất phanh trên đất gạch nát màu vàng kim ngọn lửa dập tắt mà quỷ đầu phía sau ngọc sơn đạo nhân tóc thai bù sù muốn lần nữa chiếu quỷ nhưng quần quận không dứt thủy kiếm không ngừng bay tới hắn chỉ có thể không ngừng ném ra từng chương giấy trắng phụ lục biến thành quỷ khí âm trầm q u ạ đen cùng thủy kiếm chiến đấu nh xoay người lại không kịp mở cửa trực tiếp một đầu phá tan cửa hướng ra phía ngoài chạy tới cố diệu điều khiển thủy kiếm đem không nhiều giấy trắng quạ đen chém vỡ nhìn xuống trong phòng cái khác làm thật chỉnh t ề đoan đoan chính chính tựa như nghiêm túc lên lớp tại tranh tài a i e o càng thẳng d a m a o tụ long thủy kiếm hóa thành cung tiễn đi ra ngoài nhặt cung c ả i tên ngọc sơn tiền bối tiếp tiễn một tiễn phá không t r ă m bước xuyên dương quay người đi vào trong nhà chư vị đ ạ o hữu ai có thể rút một chút giúp ngọc sơn tiền bối trở về một người hai chân có chút như n h u n ra chạy ra ngoài cố diệu vừa cười hỏi chư vị có thể hay không nói đơn giản một cái chương một trăm bảy mươi chín đại đạo sĩ ngọc sơn giống như là chó chết bị cái dã mao kéo trở về cái này dã mao còn rất cẩn thận đem bị đụng hư cửa đỡ dậy dùng phù chú dính vào cố rượu chú ý tới hắn dùng cũng là mạch phù thật sự là kỳ quái mạch phù là chuyện gì xảy ra trên đời phù lục không phải chỉ có vàng bạc tử lam hoàng ngũ đằng sau làm sao lại toát ra cái b ạ c h phủ giờ phút này phải chú ý tự mình tuyệt đại cao nhân phong phạm cố d i ệ u cũng không có nhìn kỹ kéo tới một chừng ghế ngồi xuống hắn lần ngồi xuống này nguyên bản giam mau trong nháy mắt đều đứng lên thẳng tắp rất có tinh thần kình cố d i ệ u chư vị không cần khẩn trương như vậy ta rất hòa thuận hữu hảo tôn trọng tiền bối chỉ cần chư vị không có xúc phạm qua pháp luật nhóm chúng ta đều là tương thân tương ái mao sơn đồng đạo nghe được mao sơn đồng đạo cái này h a i chứ những người khác khẩn trương hơn mắt thấy bọn hắn buông lỏng không được cố rượu thở dài nhìn về phía trên đất ngọc sơn hắn giờ phút này không thể động đậy chỉ là chừng h o ả n g sợ nhìn xem cố d i ệ u nguyên bản trắng như tuyết chỉnh tề sợi tóc giờ phút này dính đầy bùn đất cố d i ệ u nhìn hắn tay còn cầm kia bạch cốt châm gai tóc đưa tay đem cây c h â m đoạt lại tay của ngươi đã khôi phục à nhìn vừa mới kia triệu hắn nhân hồn pháp thuật có chút phương pháp à. thuận thế mắt nhìn lòng bàn tay của hắn chỉ có vết máu vết thương đã khỏi hẳn ngọc sơn ngã trên mặt đất nói không ra lời vừa mới cùng hắn giao thủ trừ bỏ sau cùng lối pháp cơ bản cũng liền chỉ dùng thủy hành tam thiên văn mặc dù cố rượu chỉ lĩnh ngộ chút da lông nhưng bằng mượn cao hơn chất lượng khí ngọc sơn cũng không h hẳn là có thể tính được là cường giả phần lớn dã mao hẳn là cũng không bằng hắn dã mao trạng thái bình thường chính là như vậy đã thiếu khuyết luyện khí công pháp cũng thiếu khuyết pháp thuật cố rượu v u ố t v u ố t trong tay bạch cốt c h â m gai tóc thương n chi thuật vận chuyển đưa nó nhìn mấy lần trong trên hiện đầy vô số màu máu phù văn mỗi một cái phù văn chính là một cái hôn phách nơi này hôn phách là ngươi giết vẫn là ngươi bắt đi người sống hôn phách ô ô ô cố rượu nghe ngọc sơn ô ô thần đưa tay từ trong cơ thể hắn triệu hồi ra rượu văng đầy đất nói đi ngươi đến tột cùng là ai ô, ô ô đây không phải ta muốn đáp án cố diệu nhìn về phía đám kia nơm nớp lo sợ giá m a u các ngươi có ai biết hắn biết rõ tin tức của hắn ta ta ta ta, ta. mấy người đồng thời lên tiếng cố diệu hài lòng gật đầu giá m a u liền chỗ tốt này tuyệt đối thức thời làm ngươi so bọn hắn mạnh còn biểu hiện tâm ngoan thủ lạt lại giảng quy c ù lúc bọn hắn tuyệt đối rất phối hợp đây là bạch nga sơn treo ngược qua hơn trăm cái giá m a u cho ra kinh nghiệm theo ngón tay một người ngươi nói đi ngồi xuống nói kia giá m a u hắn g r ộ n g ngọc sơn là quỷ đạo đại sư trường t h tại lạc dương cùng lạc châu phủ hoạt động hắn tu tập pháp thuật gọi thái âm liên thân pháp thường cách một đoạn thời gian liền sẽ biến mất nhóm chúng ta có suy đoán hắn là đi bắt người hồn phách nhưng không có chứng cứ mà lại hắn so i nhóm chúng ta lợi hại nhóm chúng ta cũng không dám thế nào cố diệu gật gật đầu thái âm luyện thân pháp danh tự này ngược lại là rất thượng thừa, thừa một người nói bổ sung đạo trưởng pháp thuật của hắn là cái tàn tiên một năm trước hắn luyện chế ra cái k i a quỷ đồng rất là vui vẻ mời nhóm chúng ta uống rượu say m ề m lúc nói được còn có cái gì sao nếu như không có các ngươi bàn giao hạ chính mình cố diệu lời này vừa ra lập tức t ngắt sau đó một phen thể với trời cố diệu n u lấy bọn h ắ n quỷ lần lượt hỏi một lần cũng là vẫn được đám người này dù sao cũng là tại dưới chân thiên tử kiếm ăn pháp lực tu vi lại quá bình thường nên cũng không dám làm sao phạm pháp ngự x ử quỷ quái phần lớn là tự mình ở ngoài thành rừng núi hoang vắng trên bãi tha ma trên bắc tới bình thường nhiều nhất phái những này quỷ quái đi dọa một chút người bình thường tự mình lại giả vờ thu quỷ kiếm lấy chút tiền tài đại hộ nhân gia cũng không dám gây bất quá cái này cũng phù hợp hắn trong ấn tượng dã mao qua khổ thời gian đạo trưởng ngươi không biết do à nhóm chúng ta thời gian khổ à cái này lạc dương thành đại hội nhân ra thường thường đều cùng đại đạo sĩ có liên hệ trong nhà có người che chở chúng ta những người này căn bản không dám lên cửa chỉ có thể kiếm chút vất vả phí chính là chính là bằng không thì cũng sẽ không nghe nói chỗ này khả năng có cái g i ả i nhân xâm bảo địa liền đến những cái kia đại đạo sĩ đều tại nhìn xem chuẩn bị cuối cùng thu đây nói nói liền biến thành k ể khổ đại hội cố diệu ngắt lời nói đại đạo sĩ là cái gì đạo trưởng người có chỗ không biết đại đạo sĩ là nhóm chúng ta mao sơn bên trong có thể dựa vào bản thân thực lực chiếm hạ một cái ngọn núi thành lập đạo quan đạo sĩ tôn sưng bọn hắn tu vi đại khái cùng ngài không kém bao nhiêu đâu mà lại pháp thuật cũng rất có chính đạo phong phạm ngọc sơn cũng xa xa đủ không lên bất quá ngọc sơn cùng một cái đại đạo sĩ quan hệ vô cùng tốt chính là lưu công tử nhà cùng p h ụ n g vị kia cố diệu nhớ tới kia lưu công tử nói qua cái gì sư phụ hiếu kỳ hỏi thăm kia đại đạo sĩ lai lịch ra sao vị kia thế nhưng là khó lường ngay tại lạc dương thành bên ngoài hai dặm thanh ngư núi q u a xem đạo hiệu vui sinh bên trong thành không ít gia đình giàu có đều cùng phục hắn cố diệu nhữ mày quá xem khẩu khí thật lớn thái âm cái này hai chữ hắn cũng dám dùng. mắt thấy đã cùng bọn hắn trò chuyện mở bọn này d ã m a u cũng không sợ hắn tí nào liền hỏi đúng rồi các ngươi dùng bạch phủ lại là chuyện gì xảy ra một người cười nói chúng ta bây giờ tin tưởng ngươi là vừa vặn tới lạc dương cái này bạch phủ cũng là vui sinh đại đạo sĩ phát minh nhóm chúng ta lúc đầu cũng không tin nhưng thí nghiệm qua về sau xác thực không tệ ngài cũng biết rõ đùa vàng mặc dù không đắt lắm nhưng đối chúng ta tới nói gánh v ắ t cũng không nhỏ vừa lúc cái này bạch phủ liền lên ra rất rẻ bình thường giấy trắng liền có thể làm khuyết điểm duy nhất chính là chỉ có thể dùng cho thi triển âm minh pháp thuật bất quá âm minh pháp thuật vốn là nhóm chúng ta am hiểu nói cái này d ã mau đem bạch p h ụ phương pháp luyện chế cũng đã nói một lần dây trắng mộ phân cỏ long quỷ hoa trắng quỷ t r â m màu gà máu cố rượu nghe lông mày cũng nhăn lại tới cái này bạch p h ụ dùng vật liệu cũng quá không xong tất cả đều là chút âm minh c h i vật bao quát vẽ bửa sử dụng phụ thủy cũng là vòm cầu hạ hạ xương các loại đồ chơi cùng vẽ quỷ họa dùng vật liệu đều có chút tương tự ngược lại là mực đỏ loại hình đều không dùng bên trên sau khi nghe xong cố rượu nhìn về phía tia quỷ đồng cùng phía sau bọn họ quỷ quái khó trách các ngươi từng cái đều nuôi quỷ, nguyên lai quỷ vật này còn muốn giút các ngươi vẽ bửa đúng vậy Cái bạch còn muốn quỷ hơn trách này muốn hơn phụ, quỷ đúng ế tiếp, n nhiều nhất chỉ có thể vẽ 99 trường, về sau vẽ tiếp, liền hoàn toàn vô hiệu. Bọn này dã mau cười tuét tuét, không vẽ, vẽ về vẽ vô mà mỗi mau lại lời. cái quái, hiệu. cười chỉ có quỷ sau tuét thể tuét, trả dã đ rồi trong các ngươi có người tu hành qua thúc đẩy bùn đất con chuột hoặc là cái khác bùn đất thu hoạch pháp t h u ậ t sao rất nhiều đại đạo sĩ đều biết t h như vui sinh đại đạo sĩ còn có bảo đ i ể n đại đạo sĩ hồng vũ đại đạo sĩ nhìn chỗ này còn có một cái thậm chí mấy cái lợi hại dã mau trong bóng tối nhung tay lại hỏi một phen về sau cố diệu nhìn xem cũng không có gì t h ú hỏi một tay cầm lên ngọc sơn đã như vậy vậy ta tiễn hắn đi tính giả t i mới vừa đi hai bước có người nhắc nhở ừ m g tia bán nhân xâm người nếu là tới các ngươi cũng có thể đi tranh thủ cơ duyên nhưng không muốn thương tới p h à m nhân không phải cho dù ta bông u tha các người tính dạ ti cũng sẽ không bỏ qua kia là tự nhiên nhóm chúng ta đều biết rõ cái gì nên chúng ta nên tranh liền tranh nên bông u liền bông u cố d i ệ u quay người muốn đi lúc lại một người lên tiếng đạo trưởng chờ một lát ngọc sơn còn có c ọ n g lồng con lửa tại hậu viện một mảnh tiền g ồn ào bên trong lầu hai xem trò vui ngô thư trúc mang theo cái tiểu nhị g i tốt tốt chư vị tiếp tục cái này đến tiếp sau liền giao cho chúng ta nơp lo sợ tiểu nhị mang theo cố rượu thương ì m c cái lông đen con lửa. ư ợ u thuật n n h n hăng g dưới cái này lửa đen là cái ngơ ngơ ngác ngác thiếu niên đáng tiếc hắn sẽ không hiểu cái này vạn át tạo sức chi thuật ngươi nắm cái này lửa đen nhóm chúng ta đi đối diện về nhà để bọn hắn tìm tính dạ thi lạc dương thành tính i ạ thi ở đâu cố rượu cũng không biết rõ nhưng quán rượu đối diện chính là nha môn ngô thư trúc ứng tiếng nắm lông đen con lửa cùng hắn cùng nhau tiến vào đối diện tại ngô thư trúc minh trưởng chiều ứng dưới rất nhanh tĩnh dạ ti người đến tới là cô diệu chưa từng thấy qua quan to tam phẩm tĩnh dạ ti tam phẩm tuần thú tĩnh dạ ti tứ phẩm tổng c h ấ n tọa c h ấ n cấp phủ tĩnh dạ ti quyền c a o chức trọng mà tam phẩm tuần thú thì là chấp trưởng tuần sắt quyền lực nếu là gặp được ăn hối lộ trái pháp luật c h i đ ổ có thể trực tiếp tiền trạm hậu tấu nhị phẩm chính là ti thủ chức vị nhất phẩm là cái hư trước trên lý luận là có thể sống đến về hữu ti thủ đảm nhiệm không có thực tế quyền lực đương nhiên đến nay cũng vẫn là cái hư trước đương đại ti thủ xem ra cũng không có hướng phương hướng này cố gắng cái này tuần thú không có mặc k i ể u r ư ợ u phục mà là hất lên có t h e o tứ thánh áo bào đen mặt trắng không dâu như cái thái giám người là cố r ư ợ u hắn đi vào huyện nha bên trong trước nhìn về phía cố r ư ợ u đặt được hồi phục về sau quan sát tỉ mỉ hắn hai vòng về sau từ bên hông gỡ xuống cái lệnh bài đưa tới cố r ư ợ u hành lễ chưa tiếp đại nhân đây là tuần thú t h ẳ n g nhiên nói tĩnh viên bài đã sớm làm xong vốn đang, đang suy nghĩ làm sao cho ngươi hiện tại vừa vặn thế nhưng là ta ti thủ nói sư phụ ngươi cũng đồng ý ngươi xác thực cũng cần không có khối này lệnh bài ngươi vào không được phục h y tháp cố diệu lúc này mới hai tay tiếp nhận đa tạ tuần thú đại nhân đứng lên đi bản quan ngụy định hải ngụy định hải thu tay lại nhìn về phía kia lửa đen phất phất tay đi theo phía sau ngũ phẩm c h ấ n phủ lấy ra một túi b ộ t phấn thổi đi lên b ộ t p h ấ n dính vào người về sau lửa đen hiện ra thân người ngụy định hải thở dài một hơi đáng tiếc quá muộn tạo s ú c chi thuật đã hủy đi hắn t h ầ n t r í lập tức â m thanh lạnh lùng nói đem cái này ra mao còn có những này quỷ vật đều mang đi thông báo tiếp lạc dương tổng trấn phạt tùi phạt lợi cố diệu lên tiếng bổ sung đại nhân cái này dã m a u không phải thường xuyên tại lạc dương sẽ còn đi lạc châu bên ngoài phủ khả năng tại lạc châu phủ còn sẽ có bị hắn hám hại người n g u y định hải gật gật đầu lại truyền tin lạc châu phủ tổng c h ấ n nghiêm t r a đồng thời phạt tuổi phạt lợi nếu là không may xuất hiện trọng phạt nói xong quay người hất lên áo choàng tiêu sái rời đi cố rượu các loại vị này tuần thú rời đi về sau mới đứng dậy ta vừa mới nhắc nhở lạc châu phủ sẽ không hại vị kia tổng c h ấ n giận chó đánh mẹo ta đi túi đầu xuống nhìn một chút trong tay tính nguyên lệnh cùng ngư thu ước cho hắn thấy qua khác biệt màu vang sậm vừa không có khắc long lân văn chính diện tĩnh n g uyên tứ phẩm cố rượu mặt sau nhật thực kiếm xương h ó a tuyết đồng thời có cái hình tròn tiêu chí cố rượu minh bạch kia là thái âm ủ h ì n h ý tứ chỉnh thể so ngư thu ước t ĩ n h n g uyên khiến đẹp mắt nhiều lắm các loại ta làm sao nhớ kỹ ngư thu ước nói qua tĩnh n g uyên chỉ có năm đến thất phẩm cái này tứ phẩm là chuyện gì xảy ra chà nờ dê lẽ lại là nhất đảng thiên tư đặc thù ban thường thu hồi tĩnh n g uyên lệnh cố rượu cùng ngô thư trúc cáo biệt huynh trưởng của nàng đi trở về quán rượu vừa bước vào ngưỡ cửa liền thấy trong tiệm nhiều hơn mấy người nguyên bản thật vất vả vương lòng xuống tới g a m a o giờ phút này đều là một người là vừa vặn rời đi lưu công tử h ắ n giờ phút này đứng ở một bên không người cùng cái ngồi đạo nhân nói chuyện người này lông mày tinh mục sắc mặt trắng nón người mặc hắc bạch đạo bảo áo choàng dưới đ ấ y có t h e o hoàng sơn minh nguyệt nhìn qua là người hai mươi tuổi trên dưới anh tuấn đạo nhân nhìn thấy c ô diệu hai người trở về đạo nhân sắc mặt lạnh lùng phất tay ra hiệu lưu công tử đứng thẳng lưu công tử lúc này mới đứng thẳng người giới thiệu nói trưởng quỹ tiểu đạo t r ư ở n g vị này chính là quá xem vui sinh đại đạo sĩ cũng là sư phụ của ta lần này đến đây có chuyện quan trọng muốn hỏi tự do sao có thể dựa vào kẻ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu t a n h chương một trăm tám mươi toàn biết rõ nhạc sinh đại đạo sĩ ngồi trên ghế sắc mặt trang trọng nhìn kỹ hai người cố rượu v ô vỗ bên cạnh ngô thư trúc tay ra hiệu nàng ly khai lên tiếng nói nhạc sinh đại đạo sĩ ngươi chính là phát minh giấy trắng phủ lục mao sơn đạo sĩ vẫn là lưu công tử hồi đáp chính là tiểu đạo trưởng thời ta tu hành gần trăm năm chính là ngươi tiền bối ngươi hẳn là thái độ tôn trọng chút không nên như thế làm cản đạo nhân kia có chút n g đầu nhãn thần lạnh lẽo nhìn xem cố rượu chính là bản tọa bả nguyên ngươi lùi g a Hai hai Bảo đạo đạo nhạc g u y ê n là l ô n g tử sinh n g đại đạo sĩ biểu lộ ngưng tụ trên giới quét mắt cố rượu một lần đứng lên ngươi nói cái gì ngươi thế mà không bán cho ta một cố âm hàn khí tức tử trong cơ thể hắn tuân ra ép tới cố rượu vật khí quanh thân khí lưu phun trào bảo vệ tự mình đạo trưởng hẳn là nghĩ ép mua nhạc sinh bước về phía trước một bước mặt đất gạch xanh phát ra một tiếng văn giòn g rách ra ra một cái khe từ dưới chân hắn thật nhanh bỏ hướng cố rượu cái này đỏ tham gia rượu mỗi ngày đ ề u bán lại không b á n cùng bản tọa là xem thường bản tọa sao cái này ra hỏa tu vi cao hơn ta chút nhưng cũng chỉ là như thế thôi bất quá không biết do hắn biết cái gì âm hiểm thật u pháp vẫn là cẩn thận là hơn cố rượu hạ quyết tâm kim quang chú dâng lên một vòng kim quang tại trên da lóe lên một cái rồi biến mất hắn cũng đồng dạng một cước bước ra dấm tại khe hở k đưa nó dẫm diệt dưới chân gạch xanh trong nháy mắt hóa thành một phấn đạo hữu sợ là ngươi muốn t r ư ớ c bồi giao trong tiệm gạch tiền mới lạ từ nhạc sinh đại đạo sĩ đến đạo trưởng lại đến đạo hữu cố d i ệ u đối với hắn s ư n g hô càng ngày càng không tôn trọng cái này khiến đã thành thói quen bị người tôn kính nhạc sinh trong lòng phun lên vẻ lo lắng hắn giận tái mặt hai tay biến thành bạch ngọc từng sợi hàn yên m ộ n phía tiểu đạo sĩ ngươi thật đúng là không tôn trọng tiền bối bạch ngọc tay nâng lên cầm tới cố rượu trên tay lôi quang b ư ớ lên b a phủ hai tay chủ động cầm đi lên đều làm a o sơn đạo sĩ học cái gì đại đạo c tràn ở dê l ẽ lại thật đem tự mình tia cái gì đạo quan xem như chính quy đạo quan hai người thủ trưởng b a nhau lôi điện cùng băng xương giao tiếp một c ỗ trầm thấp tê minh thanh v a n g lên cố d i ệ u hơi kinh ngạc cái này nhạc sinh đạo sĩ là thật có chút b ả n sự lôi pháp đối với rất nhiều pháp thuật đều có thể áp chế trừ khử có thể đối trên hắn cái này lệnh trưởng mặc dù ở vào thượng phòng nhưng lại còn có thể chống cự thậm chí còn có hản ý lan tràn hướng trong cơ thể hắn tâm niệm vừa động hắn nắm chặt có chút nhớ nhung muốn rút về tay nhạc sinh nhạc sinh đạo sĩ có thể hay không nói một chút ngơi cái này bạch phụ là chuyện gì xảy ra ngươi cùng k i a cái gì ngọc sơn đạo sĩ lại có quan hệ thế nào lôi tứ thủy hành lôi nguyên bản lấp lánh táo bạo lôi điện đột nhiên trở nên ôn hòa bắt đầu bao trùm tại tay của hai người bên trên nhạc sinh bạch ngọc trên tay toát ra bạch khí đều là bị như nước chảy lôi điện che giấu nhạc sinh sắc mặt kịch liệt biến hóa cánh tay bắt đầu không ngừng run dậy thủy hành lôi vô khổng bất nhập k i a bạch ngọc tay không cách nào ngăn trở ngược lại là bị xâm nhập cánh tay bên trong chỉ là như thế một cái t r ớ c mắt hắn đều cảm giác được mình tay tựa như muốn hòa tan mất lập tức muốn rút xuất thủ động tác cũng càng thêm kịch liệt liền liền sau lưng của h lôi pháp thật sự là dùng tốt cố diệu trong lòng tán thưởng một tiếng nhạc sinh tiểu đạo người kia bạch phủ cùng tính dạ ti báo cáo chuẩn bị qua không có ta nhớ được dạng này đồ vật tựa hồ cần báo cáo a vừa mới có vị tuần thú đại nhân tài tới qua đ o á n trường không đi xa hả nắm chắc tay đột nhiên chống không nhạc sinh lui lại mấy bước hai cánh tay đều là hòa tan một tích tích nước thuận cánh tay n h ỏ tại trên mặt đất lưu lại màu đen khối băng tiểu đạo sĩ người là ai cố diệu không có trả lời nhìn chăm chú lên nhạc sinh hai tay làm trơ chọi cánh tay bên trong bạch ngọc sinh trường một lần nữa trưởng thành thủ trưởng thật thần kỳ pháp thuật không biết kêu cái gì cố rượu tán dương nhạc sinh nhìn xem cố rượu thái độ như thế h ừ một tiếng vừa mới là bản tọa chủ quan ăn thua thiệt nơi đây không thích hợp đấu pháp ngươi nếu có gan vậy liền đến bản tọa thanh ngư sơn một trận chiến ơ cơ áo choàng hai cây trắng bậy cánh tay giấu ở áo choàng bên trong hắn tránh đi cố rượu nhanh chân lưu tinh đi ra ngoài lưu công tử cũng vội vàng đạp trên tiểu toái bộ muốn cùng ra ngoài lại bị cố rượu ngăn lại lưu công tử tiền gạch đất tiền lưu công tử nhìn một chút đã đi ra nhạc sinh sốt ruột rút ra một thanh ngân phiếu hướng cố rượu trong ngực bịt lại đi theo ra ngo Các loại bây ọ n hắn sau khi đi xa, đám nôm nớp khi sau xa, tiêu đi đám lo giờ mau mới thở h p à ngươi nhóm, nhích n đạo h u n g không đắc tội một người mấy người khác cũng nhất định sẽ đối phó ngươi nếu là ngươi thật đi thanh ngư sơn bọn hắn cũng nhất định sẽ cùng một chỗ xuất thủ cố rượu đếm rõ ngân phiếu mao sơn cũng sẽ có minh ước chỉ là lợi ích đồng minh thôi không đủ gây sợ ta tự có biện pháp đối phó tự mình bây giờ thế nhưng là có tam trọng hộ thân phủ một là thực lực của mình nếu là thật sự độc thủ chỉ cần không phải chúng cạm bẫy loại hình tự mình tất nhiên là chiếm cư ưu thế coi như bọn hắn liên thủ dựa vào k i m quang chú cùng lối pháp tự mình cũng là có thể đ á n h có thể đi hai là tự mình tĩnh n g uyên lệ bài giá mao trừ phi đến rồi không phải cũng không dám đối một cái tứ phẩm quan thật sự xuống tay nếu không mình tất nhiên chết không có chỗ trôn ba chính là lao đạo tự mình sư phụ ngay tại phía trên đi ngủ đây nếu là thật sự có sinh mệnh nguy hiểm đó cũng là đối diện về phần kia cái gì mỹ i ước đoán chừng cũng là hô bang hỗ trợ thật có nguy hiểm tính mạng sẽ chỉ so với ai khác chạy so với ai khác nhanh mỗi một cái tu vi có thành i ự u tuổi thọ còn rất dài dã mao nhất định có mượn gió bẻ măng co cẳng liền chạy kịp thời nhận lầm những này kỹ năng cùng những n à y dã mao lại nói vài câu bọn hắn chính là trở về phòng thu thập hành lý nhanh chóng ly khai chỗ này nguyên bản coi như náo nhiệt rượu chúc khách sạn một cái vắng lệnh xuống tới liên liên hai tiểu nhị đều là từ đi chức q n chạy trốn nô thư t r ú c tiếp nhận cố rượu trong tay ngân phiếu một bên vui vẻ đ ế m lấy một bên thở dài ngươi đây là ý gì ai vừa mới tiểu nhị đi thời điểm nói với ta ngươi làm mất lòng mấy cái kia lớn dã m a u những cái kia dã m a u sợ bị ngươi liên lụy hiện tại mới chạy mà lại bọn hắn còn cùng trong thành không ít gia đình giàu có có quan hệ thậm chí quan phủ cũng có thể nói chuyện nhóm chúng ta khách sạn này tất nhiên cũng phải bị n h ầ m vào nàng rất vui vẻ thở dài cố gắng lưu sầu nói tiểu nhị đọc lấy ta tiền lương cho nhiều khuyên ta sớm làm bán chỗ này tranh thủ thời gian dọn nhà để tránh chỗ này bị bôi xấu không đáng tiền à đối còn có miễn cho thanh danh của ta cũng bị bôi xấu cố diệu n h o đầu vậy ngươi dự định rời đi đâu ta mới không rời đi đây huynh trưởng ta tại nha môn đang trực nha môn bên kia chắc chắn sẽ không có việc gì đợi thêm na thần trở về bọn hắn cộng lại cũng không phải đối thủ của chúng ta đến cùng nên ai sợ h ạ i à nàng tràn đầy tự tin cố diệu gật gật đầu được chưa đã ngươi như thế có tự tin vậy liền giao cho ngươi có việc gọi ta ta tìm ta sư phụ một cái hắn quay người lên lầu tìm được lao đạo gian phòng gõ cửa phong một cái không có trả lời đẩy cửa phát giác cửa bị khóa trái muốn phá cửa mà vào lại cảm thấy không ổn tại cửa ra vào trần chờ một cái cố d i ệ u âm thần xuất khiếu đi vào trong phòng trên lý luận ta âm thần quá nhỏ xuất khiếu đi không được mấy trượng xa liền muốn tản nhưng là hắn quá ngưng thật có lẽ có thể nhiều đi mấy bước nho nhỏ ba tấc âm thần đỉnh lấy cái vòng sáng mặc tinh thần xa ý ỉa từ nê hoàn cung trong đi ra mua đi một bước nhỏ liền sẽ lớn lên hư h ả o mấy phần như là quỷ quái đồng dạng xuyên qua cửa phòng hắn đi vào lao đạo lại tại đi ngủ ngủ rất chết ở trong mắt tâm thần hắn toàn thân tản ra kim quang khi thì yếu ớt khi thì s á n trói trong phòng cửa sổ làm mở cố d i ệ u chậm rãi tới gần muốn đem cửa sổ đóng lại lại là trực tiếp mặc vào cái không a thật là khờ âm thần tiếp xúc không đến vật thật cố d i ệ u nhìn một chút tự mình hư hảo vô cùng thân thể có chút bộ vị còn giống sương mù lờ lờ cười ngây ngô một tiếng l ư ơ n g được hạ ngoài cửa nhục thân ở đây cự ly ước chừng bốn trượng hắn rất hài lòng ba t ứ c liền có thể đi bốn trượng không hổ là ta nghe nói đi ra chín trượng liền sẽ lọt vào âm p h o n g sát có thể đỉnh đi qua liền ma luyện âm hồn đỉnh không qua đến liền thần hồn bị hao tổn muốn thử một chút sao một cái lớn mật ý nghĩ xông lên đầu lập tức lại bỏ đi được rồi được rồi âm hồn thế nhưng là cùng nhỏ cố d i ệ u đồng dạng trọng yếu đồ vật vạn nhất bị thổi thành đồ đần vậy liền gặp cố d i ệ u lại nhìn hạ lao đạo chậm rãi đi trở về lao đầu đoạn này thời gian rất ưa thích đi ngủ cũng không biết rõ là cái gì nguyên nhân nhớ tới đi qua tại bạch nga s u t lúc lao đạo mỗi ngày chỉ là nghỉ ngơi một hai canh giờ suy nghĩ lại một chút bây giờ bộ d ạ n g này không khỏi có chút bận tâm đứng tại cửa ra vào phát một hồi ngốc hắn lại đi xuống ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi cùng ngươi sư phó lời nói xong nô thư trúc ngồi tại một chương chức bản tràn đầy phấn khởi người chỉ huy cổ mẫu b u gạch nhìn thấy cố rượu trở về hơi kinh、ngạc. cố rượu lắc đầu cùng nàng tùy ý hàn huyên trò chuyện lạc dương còn có những cái kia đại đạo sĩ đại đạo sĩ ta cũng liền chỉ nghe qua bốn cái có một cái cùng ba cái kia không hợp một mực tại bế quan đều sắp bị người quên đi hiện tại nhất đắc chí cũng liền nhạc sinh b ả o đ i ề n hòa hồng vũ ba người đi nô thư chúc gật gú đắc ý bất quá bọn hắn cũng liền như thế tại phú thương kia có chút danh khí cùng chính quy đạo sĩ không so được lạc dương chính quy đạo sĩ rất nhiều nếu không phải là bởi vì thu phí quá đắt cũng không tới phiên bọn hắn ba như thế phép l i đúng rồi lạc dương có cái thuần nguyên đạo phân quan bên ngoài muốn đi nhìn một cái sao tất cả đi vào lạc dương n g i cũng đến sẽ ở kia đi hai người à y Nô t h t bô bô nói một hồi lâu nhìn xem cổ mẫu đem gạch xanh chậm rãi toàn bộ bộ khuyết tốt ban ngày cứ như vậy đi qua một cái khách nhân đều không có ngược lại là phía sau đầu bếp làm tốt cuối cùng dừng lại bữa ăn điểm nhìn lên t h â n đến mang theo cái khác công nhân cũng cáo từ đi trong nháy mắt diệu t r ú c khách sạn liền đ ổ thành cái xác không cố rượu nhìn xem không tim không phổi miệng lớn dùng bữa ngô thư trúc ngươi một chút cũng không lo lắng vạn nhất đến khách nhân làm sao bây giờ ngươi biết làm cơm sao đắc ý buông xuống bát đua càm eo sẽ không để bọn hắn đi nơi khác ăn chính là chỗ này chỉ cung cấp ở chỗ. đêm đó bên trong đến khách nhân đây ngươi muốn một mực không ngủ được canh giữ ở quầy hàng sao lạc dương thế nhưng là không có cấm đi lại ban đêm nàng trong nháy mắt lại h i ể u xịu vậy liền không làm chứ sao người cái này cũng không làm vậy cũng không làm về sau uống gió tây bắc sao nô thư trúc rất tức giận t r ư n g mắt vậy làm sao bây giờ còn không phải ngươi gây h o ạ n cố diệu nhìn một chút bên ngoài đệ thấp thanh nhầm nói không phải ta đem mấy cái k i a đại đạo sĩ giải quyết đem đ á m k i a giã m a u triệu thập ở chỗ này làm công đâu nay đường phố không đều là ngươi sao ngươi chờ đã đây chỉ có nửa cái đường phố là của ta còn có nửa cái là ngươi ngươi đừng đánh ta kia nửa cái chủ ý nô thư trúc đánh gây hắn rất cảnh giác cố diệu được được, ngay tại ta kia nửa cái mở chút tiệp thuốc coi bói s ạ hàng loại hình bọn hắn đều có bản sự để bọn hắn dựa vào những n à y xung qua cố ũ n diệu ý khí phong phắt nói nhưng vào lúc này lão đạo thanh nhâm nhẹ nhàng tới ngươi như thế thời gian ngắn liền đã nghĩ kỹ thành lập tự mình tông môn cố diệu quay đầu lại chỉ gặp lao đạo đang từ dưới bậc thang đi xuống địa bàn đã có đám kia dã m a u chỉ cần tâm không xấu ngươi có thể cho bọn hắn cái an ổn địa phương quang minh chính đại kiếm ăn bọn hắn cũng tất nhiên sẽ đi theo ngươi mà lại dã m a u có thể còn sống sót chỉ ít đầu góc đều là linh hoạt người là đủ rồi tiếp lấy chỉ cần ngươi lại tìm đến vài ngày tư không tệ hài đồng thu làm đệ tử thực lực của ngươi cũng tại m n h chút chính là một cái tông môn hình thức ban đầu cố diệu cười nói sau này hay nói đi ta chỉ là nhất thời tâm huyết dân trào lao đạo ung dung đi đến cửa ra vào nhìn một chút bên ngoài sáng lên đèn lồng nhất thời tâm huyết dân trào chỉ ít chứng minh ngươi đ ấ y lòng một mực có ý nghĩ như vậy ngươi cảm thấy không được tuy ý ngươi kim quang chú còn có những cái kia đại đạo c ử a bí pháp không thể dạy bọn hắn có thể cho phép một mình ngươi sẽ nhưng sẽ không cho phép ngươi đem truyền thừa của bọn hắn lan truyền ra ngoài cố diệu nhận lời nói kia là tự nhiên ta cũng sẽ không nốc như vậy nếu là thật sự có đệ tử cũng chỉ sẽ dạy hắn thủy hành tam thiên văn cùng tiên h tâm lôi còn có ngũ hỏa trưởng loại hình lao đạo quay người nhìn hắn một cái đi thôi ta dẫn ngươi đi gặp người dẫm chân đi ra thuận đường đi một đường hướng về phía trước cố diệu hướng lô thư trúc cá biệt chạy bộ đuổi theo tìm ai、à? ngươi không phải nói có người muốn giết ngươi sao đúng a hoài nam vương cùng triệu quốc công dẫn ngươi đi gặp cái toàn biết rõ phải biết cái gì hỏi hắn là được ta trước đó mua an hồn hương chính là cho thủ lao của hắn g i a dặn mang theo hắn đi qua từng cái đường đi giống như không có mục đích tại từng cái địa phương tùy ý ghé qua chợ đêm hoa nhai du thuyền gánh hát cái gì địa phương đều đi cố d i ệ u v ô vỗ trên người son phân b ị vừa mới ngộ nhập gánh hát một đống nữ tử trực tiếp liền nào tới còn lay hắn quần áo đi đến nhìn lao đầu ngươi có phải hay không, không biết rõ cái kia toàn biết rõ ở đâu đối muốn chờ hắn tìm đến nhóm chúng ta hiện tại chính là đang tìm hắn nhãn tuyến nhãn tuyến đúng ta ban ngày tại trong khách sạn gặp cái bùn đất con chuột có phải hay không là nhãn tuyến của hắn nói hắn thuận thế đem ngọc sơn cùng n h ạ c sinh bạch phù cùng tạ o xúc còn có tính n g uyên khiến đều nói một lần lao đạo nghe lắc đầu k i a bùn đất con chuột pháp thuật quá cấp thấp hắn nhưng nhìn không lên bất quá ngơi ư nói đúng lắm có thể trực tiếp hỏi hắn hắn cũng hẳn là biết rõ chỉ là cái này an hồn hơn ư g khả năng không đủ đến thời điểm còn muốn nghĩ biện pháp hai người đi qua từng cái đường đi xuyên qua từng cái càng ngày càng yên lặng hẻm nhỏ đột nhiên lao đạo đứng vững hà tới tới ở đâu cố diệu nhìn bốn phía chú ý lao đạo dưới chân nâng lên một cái bọc nhỏ một cái giống như tiểu hầu tử đồng dạng đồ vật từ trong đất trư i r a chi chi hô hảo ra hiệu hai người cùng nó đi cố diệu cẩn thận nhìn xem cái này đồ vật một thân đen như mực lớn nhỏ cùng con chuột tương tự ngoại hình cực giống hầu tử chỉ là lỗ thai cực kỳ chi lớn tựa như là cái lớn qua hưng bồ đi đường nhún nhảy một cái mang theo hai người hướng trong bóng tối đi lao đạo kịp thời giải họp nói đây là hai đứa nhỏ phát báo tử là một loại khí thế đặc thù quỷ hiện tại ngươi thấy cái này chỉ là con nhỏ hình thái cơ hồ không có đủ lực sát thương cần dùng quỷ quái cho ăn mới có thể để cho nó lớn lên sau khi lớn lên chính là cực kỳ tàn bạo phóng tầm mắt đồng tử toàn biết rõ có thể thông h i ể u thế gian hơn phân nửa tin tức cũng là may mắn mà có những ngày quỷ vật cái này hai đứa nhỏ phát báo tử đi tới đi tới ngừng bước chân lại là chi chi quái khiếu vài tiếng ra hiệu hai người dừng bước các loại hai người sau khi dừng lại nó kéo xuống tự mình thật to lỗ thai bỏ trên đất một đạo hát vụ cửa từ dưới đất dâng lên hát vụ dâng lên sau chậm rãi ngưng tụ biến thành cái cửa sân hình dạng trong môn là cái cùng loại với thành hoàng miếu đồng dạng kiến trúc chỉ là bên trong đều là lục gú gú đen đuốc nhìn xem quỷ khí thật sâu tựa như diêm la điện hai đứa nhỏ phát báo tử tre lấy tự mình chùi lùi đầu hú lên quái dị ra hiệu hai người đi vào cố diệu đi vào về sau trở lại nhìn thấy hắc vụ thu liễm một lần nữa biến trở về lốt hai bị nó đâm trở về thốt ra hỏa cắm vô là x à i lao đạo nhìn thấy hắn có chút thất thần thấp giọng nhắc nhở lực chú ý tập trung điểm toàn biết rõ cũng không phải cái gì đồ tốt đừng bị tính kế vâng cố diệu vội vàng thu tầm mắt lại nhìn về phía phía trước quỷ miếu trong nội viện này mười phần hoang vu không thấy cái khác vật sống hoặc là quỷ quái tia hai đứa nhỏ phát báo tử cũng không c ó theo tới mà là liền lưu tại tiến đến địa phương hai người đi vào trong phòng trong phòng tia sáng ảm đạm m à u xanh là á n h đến chiếu g ọ i ở trên người lộ vẻ người đều là lục sáng lên quả thực để cho người ta khó chịu cố rượu hít mắt cẩn thận nhìn xem bên trong thật rất giống thành hoàng m i ế u hai hàng tráng kiện hạt châu sắp hàng chính tề từng đầu vải m ả n h r ụ xuống vải m ả n h trên còn vẽ lấy hình thù kỳ quái đồ án hai bên trên vách tường vẽ lấy quỷ thần cùng người chiến đấu màu khác vách tường trước bảy biện bảy biện giá binh khí đau thương kiếm kích đúa dịu câu xin nhóm vũ khí loay hạ qu chỉ là vốn nên là thành hoàng tượng đất địa phương bày biện cái tiểu xảo tinh xảo đầu mình lão đạo h ơ một tiếng toàn biết rõ ngươi còn không già tràn lờ dê lẽ lại là muốn ta đập nát ổ chó của ngươi ha ha ha ha ha đáp lại hắn là một c h u ỗ i d à y đặc cười thảm âm thanh phản p h ấ t viên hầu dê đến dị tiếng than đỗ quên làm cho lòng người sinh bị thương thiện uyên ngươi như thật g i ế ta t vậy nhưng thật sự là quá tốt ta sống cùng chết có cái gì khác biệt lại là một cái muốn chết cố d i ệ u vận chuyển thông ngũ chi thuật nhìn về phía trong phòng cái này xem xét giật này mình từng tôn hai cái đầu sọ、so、ác quỷ Cầm trong tay xin phép đứng ở hai bên trên cây cột b ò đầy hai đứa nhỏ phát báo tử hắn vừa mới cái này quét qua đi qua vô số s o n g đen như mực con mắt lóng lánh lục quang nhìn chăm chú hắn để hắn phía sau lưng phát lệnh lao đạo giơ tay lên một vòng tuần màu trắng sắc h ỏ a diễm giấy lên thật sao n g ư ơ i nếu thật muốn chết làm sao hoạt động hiện tại ra ngoài chính là t ĩ n h dạ ti k i ê u bạch sắc h ỏ a diễm tản mát ra chỉ sợ vô cùng nhiệt lượng cùng q u a n mang hai đứa nhỏ phát báo tử nhóm vội vàng trốn đến cây cột về sau trong phòng màu xanh la ảnh đến một cái biến thành bình thường đỏ màu trắng thiệt uyên người đến muốn làm gì trả nợ dê lẽ lại là muốn đi đặc biệt đến xem ta cái này cố nhân thanh â m biến bình thường bình đông lắc lư hai lần một cái to lớn đầu từ bên trong ép ra ngoài l ã o đạo lúc này mới thu hồi bạch hỏa toàn biết rõ ngươi vẫn còn là cái này đức hạnh ha ha ha ta cũng không muốn à thế nhưng là các ngươi không chịu giúp ta ta có thể làm sao ngươi đã không phải là người ta lại không muốn giết người ngươi lưu tại cái này trong ấm không còn gì tốt hơn hai người lúc nói chuyện cố diệu đánh giá cái này đầu to tắm trùng thiên búi tóc trên mặt còn vẽ lấy khoa trương thuốc màu khuôn mặt g i yếu vợ môi hắn dày lại đỏ tươi phản phất bị thuốc hài đồng là bắt mắt nhất chính là hắn lớn ánh mắt lớn trừng chứng gà lớn nhỏ liên tưởng hai người vừa mới cố diệu suy đoán hắn chính là cái gọi là phóng tầm mắt đồng tử người đồ đệ tốt t u ấ n em bé n ă m đó ta cũng là hắn như vậy kết quả lại lưu lạc lao đạo đánh gãy đừng không muốn mặt ngươi kia thời điểm có bao nhiêu xấu ta cũng không phải không biết rõ toàn biết rõ khỏe miệng có chút hướng phía dưới ngươi có cái gì phải làm sao mau nói đi nói xong xéo đi lao đạo lấy ra một cái cầm nang an hồn hương tiếp lấy cầm nang ném ra bị toàn biết rõ cắn một cái vào nhai hai lần nuốt xuống lập tức hai lỗ thai lỗ mũi còn có bình đồng bên trong đều là toát ra giỏ é t khói trắng thật sự là sảng khoái được rồi cố d i ệ u ngươi hỏi tới cố d i ệ u từ lao đạo phía sau đi ra ta phải biết hoài nam vương phủ triệu quốc công sự t ì n h bọn hắn trong hậu bối có hay không cái tên là lạc hậu bối hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp tại cạnh tranh phục hy tháp danh lệch mặt khác ta còn phải biết lạc dương ba cái dã mau sự t ì n h bọn hắn là cố d i ệ u một mạch tử hỏi lên toàn biết rõ bị khói trắng bao phủ ngươi muốn hỏi nhiều lắm như thế điểm một đạo kình khí hệ i n lên bình đồng phát ra một tiếng vang thật lớn khảm đạm tại trên vách tường hắn hỏi ngươi nói, nói nhảm lại nhiều ta liền làm t i ệ ngươi lại lục xoát ngươi hồn thượng thanh minh hồn thuật thế nhưng là ngươi dạy ta đây. đầu to chuyển động hai lần thiện nguyên ngươi không có khả năng giết ta ngươi lão đạo lại lấy ra một túi cầm nang ta tại nhân gian thời gian đã không nhiều lắm vì đồ n h ư ta hiện tại cho dù là thiền sư phủ cũng không dám cản trở ta ngươi muốn thử một chút sao đầu to ha hốc m ộ m lại nhắm lại trầm m ặ t một lát sau nó phát ra tiếng cười càng hẳn rỡ quá tốt rồi ngươi cũng muốn chết rồi không đúng là so chết còn muốn thảm ha, ha ha ha ta nhưng thật cao hứng đứa bé ngươi hỏi chỉ cần ta biết rõ cái gì ta đều nói cho ngươi nó cũng thiếu đầu lắc lư không ngừng điên cuồng đụng chạm lấy phía sau vách tường cuối cùng bình đồng ba một cái rớt xuống đầu to đang ngồi trên đài lắc lư ta n g ắ m lại ngươi hỏi là hoài nam vương chờ đã ta có vấn đề k h á c muốn trước hỏi cố diệu ngắt lời nói ngươi vừa mới nói so chết còn thảm là có ý gì chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân câu ủng hộ chương một trăm tám mươi mốt lên đường cố diệu nhìn chăm chăm đầu to ngươi vừa mới là có ý gì nói rõ ràng cái gì gọi là so chết còn thảm toàn biết do nghe được vấn đề này nên môi cợi như điên không chỉ ha ha ha thiện uyên ngươi đổ đệ nguyên lai、like、cái gì đều không biết rõ hiện tại có phải hay không còn tại hoan thiên hỷ địa cho ngươi chuẩn bị xử lý thăng tiên đại hội a lao đạo âm mặt không nói chuyện cố diệu quay đầu nhìn về phía lao đạo lao đầu sư phụ có ý tứ gì ngươi giấu diếm ta cái gì lao đạo quay đầu chỗ khác tránh khỏi hắn ánh mắt cố diệu suy đoán nói ừ m thành tiên là âm mưu cho nên ti thủ cùng thiên sư đều không có thành tiên ngươi cũng là bị ép đi ra một bước này toàn biết g i c ư ờ i như điên không ngừng tựa hồ đối với lao đạo dáng vẻ rất là hài lòng vẫn là cái gì ngươi đều phải phi thăng còn giấu diếm ta toàn biết đến tiếng cởi quá mức trói t a i cố diệu đưa tay hỏa hành lôi vùng ra nện ở đầu của nó túi bên trên a thiên tâm lôi toàn biết rõ phát ra một tiếng thê lương kêu rên kia đỉnh đồng tại trên bàn điền cùng xoay tròn phát ra một trận trói hai âm thanh bén h ọ n lão đạo quay đầu giơ tay lên một đạo kim quản g bắn ra đem toàn biết rõ lần nữa đính tại trên tường ngươi nói ngươi tới nói nghe vậy cố diệu nhìn về phía tiểu tụy phai m à u toàn biết rõ nói à ngươi vừa mới lời kia là có ý gì toàn biết rõ phun ra một n g ụ m hắc khí các ngươi sư đồ hai thật đúng là tốt liền biết rõ khi dễ ta người đàng hoàng này bất quá ha, ha, ha nể tình ngươi muốn thành tiền phân t ư ợ n g ta l i ề hhh đạo sĩ tu hành là luyện tinh hoa khí luyện khí hoa thần luyện thần phản hư cùng luyện hư hợp đạo trước mặt tốt giải thích nó đang khi nói chuyện cái kia hình người bên trong ngũ tạng lục phủ vị trí Hiện, hiện đều không tương đồng quan mang còn có từng đạo không quan trọng màu khí tại thân người bên trong lưu động cái này ngũ tạng là thân người chuyển hóa nam khí chi địa tâm thuộc hỏa phổi thuộc tính kim lá gan thuộc mục thận thuộc thủy tỳ thuộc thổ ngũ tạng nhan sắc lấp lóe biến tức là sáng tỏ cố diệu hơi không kiên nhẫn những đạo lý này ta sáu tuổi liền biết rõ ngươi nói nhanh một chút chính sự toàn biết do nói ra nhóc con ngươi tâm thật đúng là quá gấp gấp gáp như vậy sẽ xảy ra chuyện cố diệu đưa tay ánh lửa lấp lánh toàn biết rõ lúc này mới gấp vội và nói ngũ hành chi khí hội tụ ngưng xuất thần hồn thần hồn tiếp tục hấp thu nam khí ngưng thực thần hóa lại đi ra thân người tiếp nhận âm phong quỷ h ỏ a âm lôi ngâm nước ma luyện đây chính là luyện khí hóa thần cùng luyện thần p h ả n hư làm hoàn toàn vượt qua t h ứ kiếp chính là dương thần hình thức ban đầu nhưng cũng coi như không lên dương thần ngươi đừng có gấp mà sau này sự t ì n h cần chính ngươi hiểu toàn biết rõ ngậm ngược lại ngược lại là cái tia hình người đổ biến hóa không ngừng năm loại sắc thái khí ngưng tụ hóa thành cái tiểu nhân từ bức họa bên trong đi ra mà chu vi thai đứa nhỏ phát báo tử đột nhiên chạy trổ tới nhai răng trợn mắt giả dạng làm hung ác quỷ thần tiểu nhân đi vào h a i đứa nhỏ phát báo tử ở giữa làm ra há mồn hút vào không khí d á vẻ thân thể dần dần bi ngưng thực thân thể lần nữa biến hư di bên hai đứa nhỏ phát báo tử có chút giống nhau tại s ắ p biến đen như m ộ t lúc tiểu nhân lại đột nhiên bay lên lơ lửng giữa không t r ú n g vô số nho n h ỏ sợi tơ xuất hiện quật trên người nó tựa hồ là đại biểu cho lôi đ ỉ n h quất roi trên người tiểu nhân xuất hiện hoàn toàn mới màu trắng đen trắng giao hỏa hóa thành màu vàng kim cố diệu nhìn một chút lão đạo đây chính là dương thần tu luyện tiến vào quỷ giới cùng phi thăng bầu trời toàn biết rõ nụ cười trên mặt càng phát ra khoa trương tiếp tục xem tiểu nhân dần dần biến thành thuần túy màu vàng kim chu vi bên trong tơ mỏng biến mất tại hoàn toàn biến thành màu vàng kim về sau b ắ từng đầu không n g lớn lúc mạnh, màu vàng kim càng ngày càng trứng mắt, nhưng màu kim mắt, một vào này, đạo tráng kiện vô cùng nó, nó vô đạo. Đạo xích sắt rủ xuống không ó a l ạ ngừng h ư ớ n chỗ c cao bắt lấy tiểu nhân tiểu nhân cuối cùng không cách nào chống cự bị kéo lại xà nhà chỗ tại cố rượu nhìn chăm chú bị xích sắt tê mũ ma phanh thây tiểu nhân thân thể đều vỡ nát hóa thành vô số màu vàng kim quan điểm biến mất t sau khi phi thăng chỉ có cái đối mặt vô tận hư vô chỉ có thể nhìn xem nhân gian không thậm chí liền nhân gian đều không có nhìn lão đạo trưởng thợ giải đừng hỏi nữa bởi vì đến cùng thế nào nhóm chúng ta cũng không biết rõ cái này chỉ là suy đoán của chúng ta toàn biết rõ lên tiếng nói nhóc con n g ắ m lại thần đả chi thuật vì cái gì những cái kia đại phái đệ tử thỉnh thần nhất định có thể mời xuống tới cho dù là mấy trăm người đồng thời mời một cái tiên nhân tất cả mọi người cũng có thể đồng thời đạt được lực lượng c h à n ờ dê lẽ lại tiên nhân tại tiên giới cũng không có cái gì chuyện khác làm liền cả ngày chờ đợi mình hậu bối xin giúp đỡ còn nữa đã có thể mượn lực kia vì sao không hạ phàm vì sao không trong ngộng t h ủ pháp vì cái gì sau khi thành tiên thật giống như thành thần cơ khôi l ố i đồng dạng t i ê n nhân điểm đáng ngờ thực sự nhiều lắm toàn biết rõ nhìn về phía lao đạo thiện u y ê n nhìn thấy ngươi muốn đi đến một bước này ta nhưng thực sự quá vui vẻ ta ở chỗ này một trăm năm làm quỵ cũng làm không vui vẻ bây giờ cuối cùng là nghe được tin tức tốt nó lời còn chưa nói hết cố diệu chính là một cái h ỏ a lôi đ ư ợ c tới lao đầu ngươi đừng nói nữa không có lựa chọn nào khác đây là ta tất nhiên kết quả lao đạo lắc đầu h u hồ ta cũng đã nói cái này chỉ là nhóm chúng ta căn cứ nhân gian suy đoán không đợi đỉnh núi thế nào biết đỉnh phong c h i s á c không tận mắt nhìn đến cái nào biết rõ sự thật như thế nào lập tức hắn nhìn về phía toàn biết rõ nói một chút kia cái gì hoài nam vương đi kia không có gì đáng nói hiện tại hoài nam vương hiện tại bất quá mười tuổi mặc dù có cái vương hậu vị nhưng cũng chính là trong vòng heo ngày nào vô dụng cũng liền giết chết cố d i ệ u sửa sang lại tâm tình của mình tỉnh táo lại hắn cùng năm đó ứng thiên phủ hoài nam vương là quan hệ như thế nào ông cháu đối cháu trai cha hắn tới lạc dương không lâu sau liền chết chìm may m à có con trai qua nhiều năm như vậy cũng chính là khóa trong vương phủ kia triệu quốc công đây triệu quốc công coi như lợi hại ngươi hỏi ta có hay không cái tên là lạc quốc công p h ụ thượng vừa vặn có như thế một vị cùng thuần nguyên đạo quan hệ rất tốt tuổi chừng đầu hai mươi thôi tu vi cũng không tệ danh tự liền cứ gọi triệu lạc k i đại khái chính là hắn muốn giết ta cố rượu lông mày nhũ chặt người nói quốc công phủ rất lợi hại lợi hại ở nơi nào các phương diện đều rất lợi hại bây giờ triệu quốc công vẫn là đời trước hoàng đế nhạc phụ hiện tại hắn tôn nữ cũng tại cái này đời hoàng đế trong hậu cung làm quý phi mà t ử tôn tử cơ bản từng cái đều là nhân trung trí long đại quyền trong tay có thể xưng một tay che trời toàn biết rõ đi lòng vòng đầu một ít trên ý nghĩa bọn hắn nhưng so sánh cái này đời hoàng đế còn giống hoàng đế đây lão đạo lên tiếng nói không cần lo lắng tia cái gì triệu quốc công đến hỏi cái khác cố rượu mắt nhìn lão đạo ngươi chớ làm loạn cái tia triệu lạc cùng sát thủ chính ta xử lý lập tức nhìn về phía toàn biết rõ ta phải biết nhạc sinh bảo điền hồng vũ ba cái dã m a u sự t ì n h không biết rõ ba cái vô danh t i ể u b ố i tu vi rất yếu ta không quan tâm toàn biết rõ nhìn xem hắn tuy nói tên ta là toàn biết rõ thế nhưng là không phải cái gì a miêu a cậu ta đều quan tâm lão đạo đưa tay tay làm l o n g trào dạng một cỗ hấp lực truyền ra đem toàn biết rõ h ú t tới một tay nắm chặt bình đồng hắn nhìn xem đầu to nói nói không phải ta liền đem ngươi cùng cái này bình đồng hòa làm một thể toàn biết rõ đầu đi lòng vòng nhìn một chút chu vi thiện nguyên ba cái kia a miêu a cậu trong tay có cái đối ngươi cũng hữu dụng thuật pháp ngươi không thử một chút đi lấy sao lao đạo nheo lại mắt gió nổi lên lao đạo áo choàng bắt đầu điên cuồng run run tóc sợi dâu cũng bắt đầu lắc lư không thôi toàn biết rõ tựa hồ là cảm thấy sắc ý vội vàng hồ thiện uyên ta không có lửa ngươi ba cái k i a a miêu a cầu trong tay là có cái đ ồ tốt đối dương thần cũng hữu dụng đối với bây giờ ngươi hẳn là cũng có tác dụng lớn chỉ cần ngươi thả ta ta sẽ nói cho ngươi biết không phải coi như ngươi giết ta ta cũng sẽ không nói cho ngươi lao đạo năm ngón tay dùng sức bình đồng dần dần biến hình toàn biết đến sắc mặt cũng dần dần biến thành màu xanh tím ta không quá ưa thích bị người uy hiếp mục đích tới nơi này vốn là muốn đưa ngươi đi chết về phần ngươi nói đồ vật ta không cảm giác hưng thú một đạo màu xanh lá lôi điện từ toàn biết do thể nội xung ra như là h ỏ a diễm tràn ngập toàn thân của nó bình đồng phía trên trồi lên từng đạo phủ lục cố d i ệ u giờ phút này mới nhìn ra đến kêu bình đồng lại là dùng vô số phủ lục làm thành giờ phút này tại xã khiến lôi dưới bình đồng phía trên phủ lục đều hiện hiện h ó a thành cho t à n toàn biết rõ không nghĩ tới lao đạo lại là thật tới giết hắn vốn là to lớn con mắt chừng đến tựa như trung đồng ánh mắt nô lên giống như có thể từ trong hốc mắt cút ra đ â y đồng dạng năm đó cố nhân không nhiều lắm ta nghĩ tới nghĩ lui ngươi ở lại chỗ này sớm tối muốn thành cái thái họa cố ý mua điểm ngươi yêu nhất an hồn hương tới làm ngươi chặt đầu cơm xa khiến lôi càng thêm cùng bạo bình đồng đã biến mất lộ ra toàn biết đến thân thể thân thể của nó lại là cái cùng loại rắn không con run đồng dạng đồ vật giờ khác này ở màu xanh lá lôi đỉnh bên trong run dày thiện u y ê n ngươi hôn đản toàn biết rõ dây rội lấy to lớn đầu lâu bắt đầu nhúc đích ngươi lao đạo thở dài nhân quả nhân quả năm đó là ta đưa ngươi lên đường hợp tình hợp lý chặt đầu cơm ăn xong ta sẽ để cho đồ nhi ta hàng năm cho ngươi hóa và mã xem như trả lại ngươi hôm nay giải hoặc tri ân tay của hắn đột nhiên rút lại lục quang đột nhiên bành trướng lại đột nhiên co vào to lớn đầu giống như cái bị đâm t h ủ n g khí cầu một cái liền túi xuống dưới toàn thân đều tại lục quang bên trong không ngừng héo rút của lại cuối cùng biến thành hắc khí trong phòng cái khắc quỷ quái giờ phút này phát ra hoảng sợ tiếng tê ờ chạy t ứ tán lão đạo giang hai tay một tay vỗ một cỗ lực lượng khổng lồ mút trời mà dưới áp lực dưới tới cố diệu chỉ cảm thấy tự mình quanh thân gió nổi mây phun cho bụi nổi lên bụi phía các loại đến cho viện này đã biến thành đất bằng thật trình tệ bóng loáng vô cùng một cái vết lom nô lên đều không có lao đạo hai tay phía sau đi thôi trở về cố d i ệ u vội vàng đuổi theo lao đầu ngươi lây là đưa nên đi người đi trước đã ta phải đi cái này nhân gian bên trong ta kêu một đời cắt bã cũng nên quét sạch sẽ thế nhưng là thánh nhân đạo cái kia ra hỏa liền để hắn trốn tránh đi ta sư m i n h cùng tỷ thủ còn không có chết sao liệu cho bọn hắn đi lao đạo ngắt lời hắn đi vào tiến đến địa phương một chân đập mạnh địa nơi này hết thể giống như mục nát không ngừng rách nát vừa mới đánh ra tới đất bằng bắt đầu nát giữa từng đoàn từng đoàn hắc khí dâng lên du nhập g n không chung mấy hơi về sau hai người lại xuất hiện tại trong ngõ nhỏ đi thôi quay về khách sạn lao đạo nói n h ấ c chân hướng khách sạn đi đến cố rượu cùng sau l ư n g hắn lao đầu ngươi vừa mới vì cái gì không cho hắn đem ba cái kia d ã mao sự tỉnh nói minh bạch có lẽ thật có cái gì đồ vật có thể để ngươi cố rượu ngươi phải biết một sự kiện tu hành tuy là chúng ta tiền bối từng bước một lục lọi ra tới tu hành phương pháp mặc dù đều có khác biệt nhưng cuối cùng chăm sông đổ về một biển nếu muốn thay đổi sau cùng kết cục cần chính là cải biến trên đầu chúng ta trời dưới chân đ i ệ lao đạo rất là bình tĩnh vẹn vẹn một cái công pháp cái gì đều làm không được ngươi nếu là quả thật muốn cải biến hết thảy cần giống như chúng ta có tái tạo hết thẻ d ũ khí đi làm từng cái thiên địa không dùng kế hoạch cố diệu thấp giọng nói tái tạo q u ỷ quốc mới lập luân hồi hôm nào đổi mặt làm lại tiên liên giới đúng các ngươi năm đó cũng bởi như thế nguyên nhân mới muốn làm như thế sao lão đạo trần trừ một lúc không phải chỉ là đơn thuần muốn làm chuyện lớn có lẽ sư đệ của ta hắn là có dạng này tín nhiệm đi nói cho ta một chút ngươi sư đệ đi ta chỉ biết do hắn là năm đó hạch tâm cùng lãnh tụ cuối cùng chết tại các tạo sơn không có gì đáng nói chuyện của chúng ta đều không có gì đáng nói lao đạo thanh âm có chút nhỏ chỉ là nói như vậy liền dần dần trầm mặc đi hồi lâu hắn mới đột nhiên mở miệng nói hắn là trương gia dòng chính tổ tiên h sư hậu nhân cùng ta không đồng dạng ta có thiên tư xuất chúng mới sửa họ nhập trương hắn so với ta nhỏ hơn bốn tuổi thiên tính hoạt b á c cái gì đều muốn thử một chút sư huynh đệ trong bốn người hắn cùng ta người thân nhất nguyên bản nhóm chúng ta tại trên núi qua rất vui vẻ cũng rất đơn giản điều mỗi ngày tu luyện lao đạo c h ầ m rãi giảng thuật lên hắn sư đệ cố sự bất quá cũng có thể nói là chuyện xưa của hắn chính như hắn nói cố sự kỳ thật rất đơn giản điều long h ổ sơn đạo sĩ tuyệt đại bộ phận ba mươi tổ chức sẽ chỉ có hai chuyện đọc sách cùng tu hành chỉ bất quá hắn sư đệ có chút n m y thoát chừng hai mươi liền trượt xuống núi đi tham gia thiên tư xác định và đánh giá chấn kinh thiên hạ hắn cùng nhóm chúng ta kỳ thật tuyệt không cùng làm thuần t u y t c h r ư ơ n g ra người hắn là ngầm thừa nhận đời tiếp theo thiên sư thế nhưng là hắn sau khi xuống núi mắt thấy thiên hạ nhân sinh lao khó khăn giá mau phí thời gian cầu đạo sinh ra đại nghịch bất đạo ý nghĩ kết quả chính là như thế hắn chết chết tại sư h u n h cùng ti thủ trên tay cũng có thể tính chết trên tay ta sinh h ờ i sáng trói như nắng gắt khi chết đảm đạm như h u ỳ n quang thi thể bị nhóm chúng ta nhỏ nhất sư đệ tiếp quay về thậm chí không thể tán g quay về thiên sư p h ụ chỉ là t r ô n ở hồng ngọc sơn hắn từng là kiêu ngạo nhưng cuối cùng lại thành cấm kỵ liền danh tự đều bị đánh tan đại khái chính là ta cái dạng này đi lao đạo thanh n â m có chút bi thương chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân câu ủng hộ chương một trăm tám mươi hai cương lao đạo lời nói cấp tốc tại cố diệu trong đầu bực vòng quanh một cái khí vụ hiên ngang thiên tư rào r ạ t đạo sĩ hình tượng từ nhỏ đến lớn chính là thiên sư phủ bà bối đối với hắn bao hàm kỳ vọng sư h u n h đệ bốn người bốn người đúng lao đạo sư h u n h đệ bốn người Thiếu thiên sư cũng là cái, một cái bốn là một t huynh à n h h t rồi, của á cái i ở trước mặt mình, k chưa chưa ta, hạ, sư. Sư ta chính là bây giờ thiên sư ta là cái thứ hai bái nhập môn u hạng ta muốn nói với ngươi sư đệ là nhỏ nhất tứ sư đệ một mực chưa nói tam sư đệ trí hướng của hắn kỳ lạ hơn đặc biệt đại khái cùng tứ sư đệ đồng thời xuống núi lập tức liền không biết tung tích cũng không biết làm cái gì thẳng đến tứ sư đệ bỏ mình ta cũng chưa từng nhìn thấy hắn nhiều năm như vậy ta ngẫu nhiên muốn tiến vào long hồ sơn mặc dù đều bị sư huynh cản lại nhưng cũng từ hắn trong miệng biết được tam sư đệ cách mỗi mấy chục năm liền sẽ về núi một chuyến b á i tế sư c h a cố diệu nói cho nên ngươi cũng không biết rõ ngươi tam sư đệ đang làm cái gì hắn nhìn xem lão đạo bóng lưng xông lên cái to gan ý nghĩ kia có phải hay không bây giờ thánh nhân đạo thủ lĩnh chính là ngươi tam sư đệ ngươi nghĩ à trước đây thánh nhân đ là n g ư ơ i tứ sư đệ thành lập đằng sau cùng ngươi cũng là cùng một n h ị ệ t h ở bây giờ trăm năm ước hẹn đã đến ngươi tam sư đệ có thể hay không lão đạo ho khang h ắ i ớ i ngắt lời hắn không nên nói lung tung mặc kệ như thế nào nhóm chúng ta trước đây làm sự t ì n h cùng thiên sư phủ lý niệm không hợp cùng sư phụ dạy bảo cũng không hợp ta cùng tứ sư đệ xem như nghịch đồ từ đó về sau rốt cuộc không có thể trở về đến thiên sư phủ tam sư đệ ban đầu là sư phụ yêu thích nhất đ ồ nhi nhóm chúng ta trong bốn người hắn cũng là cùng sư phụ nhất giống nếu không phải không phải trương gia bột hệ hắn là so tứ sư đệ cẳng có hy vọng hơn trở thành thiên sư người vô luận như thế nào cố ũ n không làm chúng ta sự tình, càng sẽ không kiến này hạng người tình. g giờ sẽ sự sẽ sự thà làm làm cỏ cậu c ta ra bây bầy diệu một bên g ậ t đầu một bên linh quan g lỡ lên lao đầu các ngươi sư huynh đệ bốn người không phải là một cái so một cái càng thích hợp làm thiên sư cho nên mới sẽ được thu làm đồ đệ a n g ư ơ i tam sư đệ vốn là thích hợp nhất sau đó xuất hiện càng thích hợp tứ sư đệ k i u ngươi có phải hay không cũng so sư huynh của ngươi thích hợp lao đạo im lặng im lặng tựa hồ là chấp nhận cố diệu hai tay giao nhau ô n ở trước ngực cho nên thiếu thiên sư hẳn là chuyện như vậy xuất hiện một cái thiên tài thiên sư thu làm đệ tử làm hậu tuyển về sau xuất hiện thích hợp hơn liền tiếp tục nhận lấy đi cho nên bây giờ trương thanh trần chính là long hồ sơn ưu tú nhất người ta đánh thắng hắn bốn bỏ năm lên lao đầu ngươi thắng thiên sư ngươi là thiên hạ đệ nhất hay không hổ là ta cái này cũng có thể làm cho ngươi thắng lao đạo nhẹ g i ọ n g cười một cái liền ngươi nói nhiều bất quá ngươi nói xác thực như thế trương thanh trần thua với ngươi coi như tin tức tạm thời bị đẻ xuống trở lại long hồ sơn sau cũng tất nhiên sẽ dẫn phát chuyện khắc bưng cái gì sự đoan thiếu thiên sư là vô địch thiên sư càng là vô địch ngươi thắng hắn lại có ta quan hệ này tại thiên sư phủ bên trong người nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để ngươi trở về cạnh tranh thiên sư chi vị nhưng ta không muốn đi mà lại ngươi không phải lên không được l o n g h ổ sơn sao vậy ngươi quan hệ này l o n g h ổ sơn bên trong nhiều người lại có t r ư ơ n g gia bản g r a phân ra không phải t r ư ơ n g gia chi tranh không cho phép ta trở về muốn tiêu tan tên của ta lục cũng chưa hẳn là tất cả mọi người cố rượu méo máu đầu đạo s ĩ cũng sẽ tranh đoạt những này chẳng lẽ không phải nắm tay người nào lớn liền nghe ai lão đạo nhịn không được cười lên nắm đấm rất trọng yếu nhưng rất nhiều đồ vật không phải dựa vào nắm đấm có thể quyết định nhất là nắm đấm dùng nhiều hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng kém cố rượu gật đầu ta hiểu lơ lửng trên đầu nằm đấm mới có l ự c uy hiếp giống ngươi tổng đánh ta đầu ta cũng liền không quan trọng sâu trên cây sâu nhiều ta thậm chí sinh ra cảm giác về nhà lao đạo hai người đang khi nói chuyện đã là sắp đi trở về đến khách sạn đúng rồi lao đầu ngươi đến lạc dương chính là vì giết cái kia toàn biết rõ không phải vốn là muốn hỏi nó chút đồ vật nhưng nó giống như lại có rất nhiều bản tính ta liền thay đổi chủ ý đưa nó vang sinh lao đạo đứng tại khách sạn trước cửa n g n g b ư ớ chân mặc dù ta mơ hồ cảm giác nó không chết có lẽ còn có chuẩn bị ở sau nhưng ngươi ngày sau cho ta thắp hương thời điểm thuận tiện cho nó cũng đốt một phần cố d i ệ u gật gật đầu đẩy ra khách sạn cửa chính hai người đi vào trong đó trong khách sạn một mảnh đen thịt cổ mẫu nằm sấp tại trên mặt bàn hô hô lớn theo cố d i ệ u cũng không có đánh thức nó đóng ký cửa cùng lao đạo hai người bôi đen lên lầu trở về phòng nhìn xem lao đạo chân chu nằm lịch xuống giường chuẩn bị ngủ bộ dáng cố d i ệ u có chút kỳ quái lao đầu ngươi vì cái gì hiện tại luôn luôn c h ầ m mê ở đi ngủ không phải trầm mê mà là ta cần dùng giấc ngủ phương thức điều chỉnh trạng thái đánh với diêm la một trận ta mặc dù mười phần chất chín nhưng cũng nên làm tốt chuẩ kia ngày mai làm cái gì chơi đ ù a đi thuận tiện đem muốn giết ngươi người kia chỉnh lý một chút chỉnh lý một chút ngươi muốn đánh đến tận cửa đi lao đạo thanh âm đã bắt đầu chập trùng buồn ngủ không phải ta là ngươi phục hy tháp mở ra trước chuyện như vậy chắc chắn sẽ có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình xử lý phương pháp có rất nhiều nhưng đơn giản nhất chính là ngươi năm đó đi đem mua hùng người phế bỏ lao đạo ngáp một cái được rồi được rồi ta muốn ngủ ngươi nghĩ làm gì liền làm gì đi thôi cố rượu câu nói tiếp theo còn chưa nói ra miệng lao đạo khò khẽ đã một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên bó tay rồi một lát hắn đứng dậy đi vào trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ kia toàn biết do nói nhạc sinh bảo điền hồng vũ ba cái g i ã m a u trong tay có cái đối lao đạo cũng hữu dụng pháp thuật mặc dù lao đạo không thèm để ý thế nhưng là hắn để ý a có lẽ thật có hiệu quả đây ai có thể nói chúng thiên hạ pháp thuật nhiều như vậy lao đạo cũng không có khả năng liền tất cả đều biết được hôm nay cùng nhạc sinh giao thủ pháp thuật của hắn tại g i ã mao bên trong miễn cưỡng có thể tính thượng đẳng khả năng làm ra cái giấy trắng phụ lục nghĩ như thế nào cũng là hiếm lạ có lẽ cũng cùng kia pháp thuật có quan hệ bọn hắn ba người nếu là từng bước từng bước bị ta bắt được ta có thể nhẹ nhóm đánh tan cho dù ba người liên thủ ta cho dù đánh không lại cũng có thể chạy ra ngoài lo lắng duy nhất chính là có thể hay không lại cùng loại kỳ môn đại trận một loại đồ vật cố diệu suy tư một lát sau từ trong cửa sổ nhảy ra hướng về thành đông chạy tới ba cái kia đạo sĩ nơi ở hán đại khái rõ ràng đi trước tìm kia nhạc sinh chỗ thanh ngư sơn vì phòng ngừa trên núi có kỳ môn phong thủy đại trận ta có thể trực tiếp chạm đoạn sơn mạch thủy mạch tại trên nóc nhà nhanh chóng phăng qua cố diệu suy tư tự mình động thủ chính tự tuyệt đại bộ phận kỳ môn phong thủy trận pháp đều cùng sơn xuyên địa thế tương liên đoạn đoạn sơn mạch thủy mạch về sau lại lấy phụ lục chi đạo đưa nó cùng thiên đ ị a ngăn cách bởi như vậy ở vào cô đ ị a bên trong uy hiếp thì càng nhỏ làm xong trước hai bước ta lại cẩn thận quan sát một hai nếu là phát giác không đúng trực tiếp lấy thiên lôi rửa sạch t h ổ hành lôi thích hợp nhất làm chuyện này đằng sau trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn chế phục hắn nếu là hắn không chịu giao ra ta liền lấy thượng thanh minh hồn thuật tra xét hắn suy nghĩ rất nhiều ở trong lòng quy hoạch càng nhiều lòng tin tràn đầy hạ quyết tâm muốn đem nhạc sinh thu thập rõ ràng thẳng đến hắn ở ngoài thành lạc đường cố diệu đứng tại giao lộ mắt choáng ông trời của ta lạc dương thành bên ngoài nhiều như vậy núi nhiều như vậy đường sao ra lạc dương thành cửa Đi đạo không bao lâu, đạo lộ cái h hướng về 3 phương hướng i a ra làm về t n đ Mỗi cái p h ư ơ này g hướng, một chút tới, một quét đều l giả Cái ảnh. dích hắc cám sân n à sẽ không phải là 3 cái kia phải giáo mau, một người ở một cái là mau, A. Cái này thời gian điểm trong thành mặc dù rất náo nhiệt nhưng ngoài thành cũng đã rất q u ẩ n cũ h é căn bản không có người nào như coi là thật gặp người tám phần mười kiểu đô là p h i ề n phức cố d i ệ u đứng tại giao lộ do dự một hai hướng về ở giữa chạy tới nhạc sinh đạo quan tại thanh ngư sơn thanh ngư sơn chân núi có cái đại xà bia đá dã mao đạo quan bình thường đều sẽ mười rõ ràng hiện nếu như ở trên con đường này ta hẳn là rất dễ dàng liền có thể phát hiện hắn thuận đường chạy gần nửa canh giờ không hề phát hiện thứ gì ngay tại tự hỏi có phải hay không đi nhầm phương hướng lúc lại tại nghiêng phía trên thật l ừ a thưa cây cối khoảng cách bên trong thấy được hai điểm q u a n mang lập tức hắn ngưng thở lặng lẽ sờ sờ tới gần sờ đến cách đó không xa dưới chân đã nhiều hơn không ít giấy trắng tiền cố r i ệ u ngồi sổm nửa mình d ư ớ i nắm lên một thanh nhìn xuống ngửi ngửi mới tinh còn có ánh đến vị nhà ai cái giờ này còn tặng người hạ táng lập tức càng là cẩn thận bơi đi đi và ư ớ c chừng nằm trượng chỗ xa đã có thể nhìn thấy chỗ kia người nghe được tiếng nói chuyện cố d i ệ u lúc này mới dừng lại bước chân cẩn thận giấu ở thân hình kia hai điểm ảnh đến là hai cái dây trắng đèn lồng giờ phút này đặt ở hai khối trên t ầ g đá tính m ị c h mà quỳ dị hai khối dưới t ầ g đá ngồi liệt lấy tám cái đại hán cố d i ệ u cố gắng co rún cái mũi có thể xa xa nghe được một vòng cực kỳ yếu ớt mùi mồ hôi cùng đất mùi tanh ta trước đây tại quảng lăng phủ hướng kim phật tự đi thời điểm trên đường giống như đụng vào qua rời mộ phần người bọn hắn giống như cũng là cái này p h ô trí cố diệu nhìn kia tám cái c ở i trần t r ắ n g h á n nhớ lại một cái kia quan tài đây cố diệu nghĩ đến vừa cẩn thận nhìn xuống lại là không thấy được quan tài cũng không thấy được những người khác c h à n ở dê lẽ lại là vận lên núi tám người này là đường xuống núi trên nghỉ ngơi cố diệu có chút do dự muốn hay không đi xem cái náo n h i ệ t lúc một chuỗi vang dội thanh thúy tiếng bước chân v ă n g lên là cái niên kỷ cùng hắn tương tự thiếu niên chỉ là ăn mặc rất là c a y con mắt ghim đồng t ử b ù i tóc dùng cái này tơ hờm a n g thân trên là cái cái yếu đỏ phía dưới phủ lấy cái màu đen túi h à n quẩn chân trần bẹp bẹp từ trên núi xuống tới kia thiếu niên leo đến trên tảng đá đem hai ngọn giấy trắng đèn lồng đều là cầm lấy chiếu thanh trên mặt hắn trang dung quỷ dị mà kinh khủng có những cái tia đốt cho người chết người giấy có chút tương tự toàn mặt thoa khắp màu trắng n ự c in chỉ có hai má cùng mi tâm vẽ lấy vòng tròn màu đỏ tia tám cái đại hắn cũng là c h ậ m dai ung dung bò lên tiểu i ể u da n ô láo ra từ đây ra ra tại phía trên cùng bảo điền đại đạo sĩ nói sự tình để cho ta trước xuống tới cho các ngươi phát bạc cái này thiếu niên thanh âm cùng hài đồng k h ú c khác để cố d i ệ u lại là lấy làm kinh hãi thời đại này thân cao phổ biến lên thấp cái này thiếu niên thân cao cùng cố rượu tương tự làm sao cũng phải là cái m ư ơ i bốn m ư ơ i năm thiếu niên nhưng nghe thanh â m này chỉ là cái tám chín tuổi thiếu niên đem bàn tay tiến túi háng trong quấn lót từ dưới hông móc ra bó l ớ n bạc tiếp lấy đón lấy về nhà lại tẩy ta đồng tử vị giúp các ngươi trừ ta đây quá sớm tẩy hồn ném đi cũng đừng ỉ lại vào nhóm chúng ta tránh khỏi rõ tám cái hán tử vui vẻ ra mặt kết quả bạc cũng là đồng dạng nhét vào trong q u ầ n cố rượu nhìn xem ngươi lai、like, nơi này là cái kia bảo đ i ể n đại đạo sĩ địa bàn những người này là đang vị kia đạo sĩ trộm tắp thi thể hắn bên này suy đoán lại là hai người xuất hiện một người là cái mang theo mũ dơm l a hán hơi có chút c ò n xuống đi đường n h o á một cái n h o á một cái mặt khác một người người mặc đạo bảo tay cầm phất trần một phái tiên phong đạo cốt gặp qua bảo điền tiên nhân bảo điền thanh âm bình thản nói chư vị không cần hành lễ lần này lại là vất vả chư vị tối nay chuyện các vị tốt tốt nghỉ ngơi nếu là ngày sau còn có cùng loại sự t ì n h còn cần chư vị hỗ trợ lao hán cũng nói ra được rồi được rồi các ngươi tám cái bây giờ trở về trong thôn đi thôi đuổi tám cái đại hán rời đi chỉ để lại lao hán cùng cái kia thiếu niên cố diệu cũng thu tầm mắt lại giấu ở phía sau cây chỉ dùng lỗ thai lắng nghe tu vi đến trình độ nhất định về sau đối với hắn người ánh mắt mẫn cảm vô cùng bảo điền ta cái này t ô n nhi ngài nhìn xem thế nào lao hán thanh em dẫn đầu vang lên còn không tệ thuần dương c h i thân có thể lấy p h ạ m nhân thân phận sống lâu như thế nhà ngươi tổ chuyển thủ đoạn cũng là cao minh tiên nhân nói đùa nhóm chúng ta nào có cái gì thủ đoạn chỉ là hắn ước lượng hai tuổi bắt đầu mỗi lần rời mộ phần lúc ta đều để hắn ngồi tại quan tài đầu lĩnh bên trên mượn thi khi áp chế nhưng cái này biện pháp cuối cùng không phải chính đạo bạo điên t h ẳ n g như nói cũng chính là ngươi dùng thủ đoạn này quá s ớ n chút hỏng hắn cắt cốt nguyên bản thuần dương thân thể như xích dương tu luyện được trời ư ái bị ngươi như thế một làm lại là hôn đáp chút đúng vậy à tiên nhân nói đúng lắm t bà điện nói nhưng bần đạo cũng không phải tùy ý tu đồ bần đạo mặc dù chỉ là cái giá mao nhưng ngưỡng cửa cũng chưa chắc so với cái tia chính quy đạo còn thấp giá mao cố rượu trong lòng suy nghĩ cái này bảo điện dùng dã mao cái này từ tràn l dê lẽ lại cái này ông cháu cũng là người trong đạo môn thiếu niên thanh âm thanh thúy vang lên đạo trưởng ở trên tiểu nhân tự nhiên là biết đến đây là tiểu nhân ngày sinh tháng đẻ trước hết mời ngài mở duyệt lao h á n cũng nói tiếp đạo trường ngươi một mực nói chỉ cần ngài có thể giao tiểu nhân cái này tôn nhi tu hành tiểu nhân tất nhiên dốc hết toàn lực trầm mặc một lát sau bảo điền nói chỉ nhìn một cách đơn thuần ngày sinh t h ắ n g đẻ cũng là không kém được chưa các ngươi tương lai một tháng lại vì ta vẫn đến ba bộ tối nay dạng nấy thi thể ta liền thu hắn làm đồ lại là trầm mặc sau khi lao h á n đ ư n g t h ử a mang theo thiếu niên xuống núi rời đi cố d i ệ u cảm giác được bảo điền cũng là lên núi biến mất mới từ phía sau cây n ô ra thân thể xa xa đuổi theo còn chưa tới đỉnh núi hắn đã nghe đến một cỗ hôi thối thi xú vị còn có cái này phảng phất heo lợn ăn đủ ngủ cùng ngủ cầm thanh cố diệu nghe thanh â m này cẩn thận nhìn xem đỉnh núi một mảnh ốc trạch t i ê n lặng vận chuyển kim q u a n chú đồng thời lặng yên ở giữa ngưng tụ vẽ ra vô số đạo phụ lục dung nhập trong đất làm xong về sau hắn mới đẻ thấp thân thể từ chu vi đi hướng gần nhất gian phòng chậm rãi cuốn đi đi qua không có làm qua tặc ban đêm xâm nhập trong nhà người khác nên làm như thế nào không có kinh nghiệm ăn thiệt t ò i lượn quanh một vòng lớn cuối cùng đi đến nhà chính về sau dán v á c tường co lại thân dấu ở trong bóng tối chậm rãi hướng về phía trước sờ soạn đẩy viện giấy tiền chúng bảo điền đứng tại cái này g nhìn cố h ă m diệu nhìn xem kia quan tài có chút lay động dáng vẻ trong lòng tuân ra một cái suy đoán chẳng lẽ nói cái này bảo điển quyển dưỡng một cái ăn uống thi thể quách vật cho nên hắn mới muốn cầu kia đối ông cháu vì hắn di chuyển thi thể hắn không dám quá nhiều nhìn chăm chú bảo điển cố gắng nhìn về phía quan tài nhưng cái này quan tài cực lớn cực sâu hắn cách khá xa thấy không rõ bên trong lập tức chỉ có thể vén tay áo lên chuẩn bị đánh trước trắng bảo điện tay áo vừa mới lột lên bảo điện lại là đ ộ n g hắn trong tay phất trần vung lên một cái tay giơ lên tại trước mặt bóp cái chỉ dẫn thấp giọng nhắc tới lên chú văn v ờ môi động không ngừng lập tức hai bên trong phòng chuyển đến thùng thùng âm thanh trong phòng không có đóng chỉ có miếng vải đen rủ xuống chặn trong phòng giờ khác này ở bảo điện thi p h á p dưới trong phòng đồ vật ra mấy cỗ sắc mặt xanh xám răng nanh r a miệng xấu xí cương thi từ trong nhà nhảy ra ngoài cố diệu không tự giác nín thở đây là hắn lần thứ nhất cùng cương thi liên hệ nghiêm trình mà nói đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế hữu mô hữu dạng luyện thi cái này bảo đ i ề n nhìn xem tiên phong đạo cốt lại là cái tu luyện thi đạo giám mao từng có luyện thi nhảy ra vây quanh quan tài bao quanh đứng v ữ n g h á miệng ra lập tức ánh trăng hội tụ tại quan tài ngay phía trên ngưng tụ thành một cái nho nhỏ con đoàn từng đạo phiêu nhu tia sáng chạy vào luyện thi trong miệng nhất là tráng kiện một đạo hướng chạy trong quan tài k i a ủng ụ c cùng ngục thanh âm biến càng thêm vội vàng luyện thi n u ánh trăng cố diệu nhìn trước mắt trạng h ư ớ n này thật nhanh nhớ lại cương thi đẳng cấp phân chia tựa hồ là tử cường bạch cương hoặc là hắc c không thay đổi xương t h a y nằm dù thi lại về sau chính là bàn l o ạ i này trong truyền thuyết hạ bạn làm bạn trở đã đều là như thế bọn chúng hẳn là chỉ là lục cương đi cố diệu suy đoán cương thi thực sự có ít hắn cũng không phải rất xác định chỉ là nhớ mang máng từ cương nói là cương kỳ thật vẫn là thi không thể động đậy được chỉ là có kịch độc bạch cương cùng hắc cương động tác chậm c h ạ m sợ ánh sáng sợ tuổi sợ l ử a sợ gà sợ cho thậm chí sợ người lục cương nhảy vóc nhanh nhanh nhẹn giống như chỉ là sợ ánh sáng cố diệu nghĩ đến tái khởi chuẩn bị độc thủ hắn nâng lên một cái tay phù lên trước đây tan tại trong đất vô số phù lục trong nháy mắt bị dẫn động trong lúc đó núi dao đất sụt bùn đất chảy ngang kia hút ánh trăng lục cương nửa người trong nháy mắt dung nhập trong đất không thể động đậy bảo điên mặc dù cũng bị đánh cái trở tay không kịp nhưng hắn phản ứng cực nhanh đúng là tại mu bản chân lâm vào mặt đất thời điểm không biết lấy thủ đoạn gì đem chân từ trong giày rút ra vọt hướng không trung cố d i ệ u mắt thấy như thế chụp vào hắn trên không trung không cách nào né tránh thời điểm vọt lên một q u y ề n đánh qua bảo điên phát giác cố rượu mặt lộ vẻ kinh hãi trong tay phất trần huy sái vô số tơ bạc lan tràn quân tới một thức này cố d i ệ u đã có chuẩn bị đầu năm nay mang theo phất trần đạo sĩ không biết cái này một chiêu nhưng quá mất mặt lập tức hắn tay trái một t r ư ờ n g vung ra một đạo hỏa xà tung bay đem vật tia tiêu hủy tay kia kim quang lan tràn mà ra đâm về cánh tay của hắn bảo điền trên không trung không cách nào né tránh lập tức tay háo vung đầy từ trong tay háo vung ra hai đoàn bùn đen trên không trung biến thành sư hổ một trái một phải chặn cố d i ệ u công kích đồng thời tự mình mượn lực bùn đất sư hổ nhảy tới một cái lục cương trên đầu cố rượu đánh nát sư hổ nhìn về phía bảo điền là ngươi tại khách sạn nghe lén nói chuyện người là ngươi bảo điền nhìn một chút một ch t i ệ n tay ném xuống đất nhìn xem phất chuẩn bị thổ lưu thôn vệ đạo ngươi lại dám đi tìm đến thật sự là có gan là nhạc sinh phế vật kia cho n g ư ơ i dũ khí hắn trong lời nói đối với nhạc sinh rất nhiều coi nhẹ hai tay chấn động bùn đất bên trong trồi lên mấy cái da thú trâu ngựa heo chó gà khỉ hiện đầy trong nội viện đất trống n g u y ê n lai、like、ngươi là triệu hoàng sư không phải thuần túy luyện thi người a cố diệu nhìn thấy thủ đoạn này nâng lên một tay kinh ngạc nói bảo điền chắp hai tay sau lưng bần đạo chỉ là kém chút vật khí yếu đi chút công pháp bởi vậy cho tới nay ẩn cư nơi đây thật sự là không nghĩ tới hắn nói chuyện ở giữa những n à y bùn thú cửa hàng đi qua cố d i ệ u đứng tại chỗ đánh lên dưỡng sinh q u y ề n chậm rãi ung dung nhìn như sơ hở trăm chỗ lại một cái không lọt đem bùn thú toàn bộ n g h i ề n nát không nghĩ tới cái gì bảo điền cười lạnh một tiếng không nghĩ tới gần nhất lúc tới vận chuyển đầu tiên là một cái đạo hữu t ẩ u hỏa nhập ma đưa ta một phần đạo pháp lại là ngoài ý muốn đạt được cái này luyện thi thuật bây giờ ngươi cái này tiểu đạo sĩ lại là tìm tới cửa ngươi pháp thuật cũng rất bất phạt a những cái kêu bùn thú tại hắn nói chuyện ở giữa lần nữa khôi phục từ cố rượu dưới chân trưa ra cố rượu đạp lên mặt đất tranh thoát công k ngay tại hắn tới gần thời điểm ủng hộ cơm thanh dừng lại kia tụ tập ánh trăng cũng đột nhiên tàn đi cố rượu trong lòng sinh ra một vòng cảm giác nguy cơ lập tức rút tay kim quang chú lấp lóe mà ra lăng không trở ra một c ư ớ c quét xoay người sau bùng thú b ả o điên đứng tại lục mũi tên đỉnh cười lạnh một tiếng ngươi ngược lại là cảm giác nhạy cảm nhưng ngươi dám đến sông ta đạo quan đó là một con đường chết hắn vùi tay tiểu đạo sĩ tới gặp gặp vĩnh nhìn đại đạo sĩ một đạo khôi ngô thân thể từ trong quan tài t o á t ra toàn thân mọc đầy tóc đỏ tại ánh trăng chiếu rọi xuống kia tóc đỏ từng c h i ế c lóe ra huyết qu Mao cương đứng người lên từ trong quan tài như người đồng dạng nảy ra trong nháy mắt xuất hiện tại cố rượu trước mặt một quyền nện xuống nó c ậ n thân trong nháy mắt hôi thối vô cùng thi vị tràn ngập trong núi vô cùng kinh khủng quyền phong để cố rượu thăng không dậy nổi qua khảo nghiệm kim quang chu tâm tư lập tức thân hình lõi lên ba nhảy hai nhảy đến trên nóc nhà mao cương một quyền nện ở mặt đất đúng là đem giờ phút này như nước c h ả y bùn đất ném ra vô số đường máy khẽ hở thân thể nó bị bùn đất t h ô n vệ nhưng sau một khắc lại là nhẹ nhõm chui từ dưới đất lên nảy ra đ á n tới cố rượu trong nháy mắt một đạo hỏ hành lôi thả ra nhưng nó nhanh vô cùng đ cố không không lôi. Lôi lại lại rượu thương thương trong, trong lòng lõe lên ý nghĩ này nhìn xem tia mao cương lần nữa đánh tới một bên lui lại một bên buông tay thả ra lít nha lít nhít hỏa liên hiện đầy các nơi cái này mao cương tốc độ cực nhanh nhưng hình thể cũng cực lớn hữu thường người gấp hai khôi ngô toàn thân vừa dài đầy lúc tuổi già không rõ tóc đỏ tại lít nha lít nhít hỏa liên liên liên giới chỉ cần lần nữa động tác tất nhiên sẽ đụng vào h ò a liên hoặc nhiều hoặc ít có thể cho cố diệu tranh thủ chút thời gian ngoài ý liệu là cái này mao cương ngừng lại mắt thấy cái này mao cương tạm thời đình chỉ động tác cố diệu chỉ vào nó nhìn về phía bảo điền ngươi vừa mới nói nó là vĩnh nhìn đại đạo sĩ nhớ tới trước đó dã mao nhóm nói qua lạc dương vốn có là cái đại đạo sĩ nhưng trong đó dưới một người rơi không rõ hồi lâu hắn nhìn xem bảo điền hỏi hắn là lạc dương cái thứ tư đại đạo sĩ bị ngươi giết luyện thành mao cương mời đọc chuyến hay chuẩn phạm nhân tu tiên chương một trăm tám mươi ba đây mới là dã mao chính xác mở ra phương thức b ả o điền nghe cố d i ệ u cái này tra hỏi trên mặt trồi lên một vòng cười lạnh tiểu đạo sĩ ngươi thật đúng là không biết nói chuyện cái gì gọi là bần đạo giết vĩnh nhìn đạo hưu đem hắn luyện thành cương thi rõ ràng là vĩnh nhìn hắn đại nạn sắp tới cùng bần đạo một phen luận đạo về sau phát giác thân thể của mình vừa vẫn thích hợp cái này luyện thi pháp bởi vậy chủ động dâng hiến chính mình cố d i ệ u nhìn xem kia toàn thân mọc đầy tóc đỏ thấy không rõ khuôn mặt mao cường cảm thán một câu nói vẫn là ngươi sẽ nói bào điền đứng tại cương thi đỉnh đầu lộ ra trách trời thương dân biểu lộ đây là thời vật đến chúng ta thuận thế mà làm không phải sao lại có trùng hợp như vậy sự tình. Trùng hợp Cô hắn biết ngôi một ngụm răng ngà lập lòe sáng lên vĩnh nhìn đạo hữu nhục thân cường hãn lại vừa vặn thích hợp cái này luyện thi pháp mao cương bực này hung vật đều là nhẹ nhõm luyện thành lại bởi vì có cái này mao cường tiểu đạo sĩ ngươi cũng thành bần đạo cơ duyên quả nhiên là trời muốn cho bần đạo không thể không thụ cố diệu nghĩ đến cái này luyện thi pháp danh tự lại gọi thái âm luyện thi pháp trước đây nhạc sinh hắn địa bàn cũng là khắp nơi treo thái âm cái này hai chữ ngươi nói cùng hai cái đạo hữu đạt được một phần truyền thừa c h á nở dê lẽ lại là nhạc sinh cùng hưởng vũ bạo điên đáp ứng đúng là hai người bọn họ hắn quay đầu nhìn một chút một bên quan tài đột nhiên nói tiểu đạo sĩ ngươi chạy trốn lộ tuyến nghĩ chưa hắn dội ra một cái tay mặt bàn tay hướng lên một đoàn bạch khí từ lòng bàn tay bên trong dâng lên vừa mới muốn nói với ngươi nhiều như vậy chính là đang chờ nó hiện tại vạn sự sẵn sàng ngươi còn có cái gì gì ngôn sao trong quan tài nhảy ra một nắm đấm lớn nhỏ hai đứa nhỏ phát báo tử nhảy tới lòng bàn tay của hắn bạch khí phía trên bảo điền ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm cố d i ệ u trên người ngươi lôi pháp phù lục đều rất mạnh vận đạo rất m u ố n cố d i ệ u đã không thèm để ý hắn nói cái gì chỉ là nhìn chằm chằm k i a hai đứa nhỏ phát báo tử so với trước đó tại toàn biết rõ kia nhìn thấy những cái kia bảo điền trong tay cái này càng thêm nhỏ bé cũng càng thêm xấu xí dữ tợn con mắt đã biến lớn một chút có lẽ đã bắt đầu hướng phóng tầm mắt đồng t người cái này hai đứa nhỏ phát báo tử là ở đâu ra hắn đánh gây bảo điền hỏi bảo điền không có trả lời chỉ là nắm trưởng hai đứa nhỏ phát báo tử biến mất tại giữa không trùng sau một k h ắ c xuất hiện tại mao cương bả vai móng n u ố t bắt lấy tóc đỏ lộ ra cái hát động có chút phát lực thế mà chui vào nhìn xem mao cương đột nhiên co quắp hai lần lập tức nhìn về phía hắn ánh mắt tựa hồ i nhiều hơn một chút linh trí cố rượu t h ở sâu vô số cái phủ lục cửa hàng ra ngăn tại hắn cùng mao cương ở giữa bảo điền nhìn hắn động tác cũng không ngăn trở chỉ là có chút miệt thị dễu cật nói vô dụng ngươi hư không chế phủ cố nhiên thủ đoạn cao minh nhưng tối đa cũng chỉ là bừa vàng thủ đoạn bần đạo cái này mao c ư ơ n g cũng sẽ không bị bực này p h ụ lục hủy hoại ta không cần hủy hoại nó chỉ cần có thể vững vàng dùng kim hành lôi đâm xuyên nó là được cố d i ệ u nhìn c h ă m c h ă m nó phải trong tay chỉ kim quang ả m đạo lôi ba kim hành lôi kim nói từ cách chìm tại giết chóc kim hành lôi hiện ra chính là như là kiềm khí rơi xuống t ố c s á t nhưng càng thêm thu liễm không dễ dàng phát giác mao cương động trong lúc đó một đoá hỏa liên nổ tung sau một khắc vô số đoá hỏa liên đồng thời nở rộ quanh mình trong nháy mắt trở thành biển lửa cố rượu trước đây bố trí vô số đoá hỏ liên cũng không có thể ảnh hưởng đến cái này mào cương một tơ một hảo một đạo màu đỏ cái bóng đột một xuất hiện tại trước người hắn hai chỗ chỗ cố rượu tay phải có chút nâng lên cũng không bắn ra kim hành lôi gần chút lại gần chút ta cần một kích tất chúng cố rượu hai mắt gấp c h ầ m c h ầ m tóc đỏ nhìn xem nó đánh tới tất cả phù lục đồng thời có hiệu lực t r u n g quanh hắn hai t r ư ợ n g bên trong không khí biến như là đầm lầy tràn ngập lực cản mào cương tốc độ trở nên chầm rất nhiều nhưng vẫn, vẫn là rất nhanh cố rượu ổn định tay nhìn xem mao cương tới gần đồng thời cắn nát đầu lưỡi của mình một triệu năm một triệu hai một triệu gần nơi tay trước thời điểm cố rượu nón g trọ tay phải một đạo kim quan g rộng lớn bắn ra kim quan g cực nhanh giống như t h i ề m điện nhưng chỉ là vừa mới đụng phải tung bay tóc đỏ tiêu mao cương thân ả n h liền đột nhiên nhoáng một cái thế mà tăng tốc độ trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở cố rượu đỉnh đầu b ả o điện lộ ra một tiêu đắc ý mỉm cười b ầ n đạo nói phụ lục làm sao có thể thành công cố rượu khỏe miệng cũng trồi lên một vòng mỉm cười tay phải hắn t r ư ợ t lên hướng không trung đi vòng quanh lôi đi nón giữa trên không trung hóa ra một đạo màu vàng kim đường vòng cung một đạo hình cung tiến tuyến hướng không trung l o i ra mao cương tại trên đầu của hắn muốn tránh cũng không được né không thể né cái này kim quang không có chút nào ba động thậm chí liền ánh n ế n chi quang cũng không bằng nhưng lại nhẹ nhõm chém xuống mao cương nửa người tóc đỏ trên người nó lưu lại dài nửa tấc vết cắt một cô âu huế hắc khí từ trong vết thương tuôn ra cố rượu lách mình kéo ra cự ly trốn ở nó từ trên xuống dưới rơi xuống công kích luyện thi thân thể một khi tổn hại liền như là c h ạ m kim cắt ngọc thần binh nhiều hơn có cái lỗ thủng n u ố t xuống đầu lưới máu cố rượu nhìn xem k i ê u mao cương thậm chí có chút đứng không vững dáng vẻ cảm thán nói cái này hai đứa nhỏ phát báo tử thật sự là quá phối hợp ta còn tại lo lắng nó vạn nhất không đi lên vậy ta hướng trời cao trượ bạo điên trên mặt nụ cười biến mất ngươi vừa mới là tại lấy mạng cược cố d i ệ u nhìn về phía hắn không tính trước đó ta gặp được hai đứa nhỏ phát báo tử phát giác loại này quỷ vợt rất ưa thích g i ấ u ở chỗ cao cho nên thuận tiện cược đem nhưng coi như nó không hướng phía trên đi ta cũng có biện pháp tự vệ toàn biết do kia trồng miếu rất nhiều hai đứa nhỏ phát báo tử đều là g i ấ u ở trên x à n h à cho dù nhảy xuống cũng sẽ thuận cây cột trèo lên trên bởi vậy hắn vừa mới liền cược chiêu này nếu là m a cương không có thừa tiên vậy hắn liền sẽ phun ra đầu lưới máu hóa thành thủy hành lôi nôn hướng nó xuất hiện địa phương vì chính mình tranh đoạt né tránh không gian dưới mắt cái này mao cương đã tàn phế cố d i ệ u một cái trưởng tâm lôi nhẹ nhõm đánh xuyên nóng ự c đại cổ thi khí tràn ra ngoài lôi điện tùy ý lan tràn b ả o điền nhìn xem cố d i ệ u động tác nhảy lên từ lục cương trên đầu bay lên c u n g tay thành trào vô tới tiểu bối ngươi dám cố d i ệ u nhìn xem hắn vừa dự định đánh lại lại chú ý tới người này móng tay lại là màu tím lập tức trong lòng treo lên chú ý một cái hỏa trưởng đánh ra đem hắn ngăn trở b ả o điền không thể không lại trở xuống lục cương đỉnh đầu nhưng p â n thần một lát t i ế hai đứa nhỏ phát báo t ử từ, từ m a cương mà bên trong chui ra nào về phía bảo điền bị hắn thu hồi lệch cạch một、tiếng. Mao cương sủi lơ trên mặt đất nhanh chóng hư thối cố d i ệ u nhìn xem dưới chân mao cương lại nhìn một chút kia âm mặt bảo điền phát giác hắn không chút nào là cái này mao cương cảm thấy đau lòng vừa mới cử động ngược lại càng giống là vì thu hồi cái này hai đứa nhỏ phát báo tử lập tức suy đoán nói ngươi cái này thái âm luyện thi pháp hạch tâm chẳng lẽ là cái này hai đứa nhỏ phát báo tử chỉ cần có hai đứa nhỏ phát báo tử tại ngươi liền có thể liên tục không ngừng luyện chế ra mao cương bảo điền không có phản ứng hắn áo choàng vung lên hất lên trên mặt đất lại lật lan ra hai đầu thổ lòng phô thiên cái địa đánh tới cố rượu vung vẫy lôi điện đ lại nhìn thấy bảo điền đã hướng về dưới núi l ư ớ t tới chạy thật nhanh cái này một chỗ lục cương thế mà cũng không cần nên xuống đám lửa lớn đem cương thi nhóm lửa cố d i ệ u cũng hướng dưới núi đuổi theo bảo điền thân ảnh l ư ớ t tới bảo điền chạy trốn tốc độ rất nhanh từ đầu đến cuối cùng cố d i ệ u lôi kéo ba trăm bức cự ly càng giống là treo hắn muốn dẫn hắn đi hướng cái nào địa phương cố d i ệ u cùng sau lưng hắn bảo điền ngươi đây là muốn mang ta đi đây n h ạ c sinh nhà vẫn là hầm vũ nhà ngươi chậm một chút ta không phải ta muốn bị ngươi bỏ rơi bảo điền thân ảnh thật chậm chút đồng thời thanh âm của hắn cũng xa xa bay tới tiểu đạo sĩ có đây là đem mình làm ngồi đây cố diệu nhìn xem bảo điền động tác này ngừng bước chân trước mặt bảo điền cũng là ngừng hai người xa xa đối mặt tiểu đạo sĩ không dám tới sao cố diệu nghĩ nghĩ lấy ra tây nguyên lệnh bài vốn định lấy dã mao thân phận cùng các ngươi ở chung nhưng không nghĩ tới đổi lấy lại là rằng này đã như vậy vậy ta liền ngà bài tại hạ tĩnh giả ti tĩnh n g uyên bảo điền luyện thi chi thuật chính là pháp lệnh cấm chỉ chi thuật ngươi còn có xối rục người khác trộm cắp thi thể tội danh dưới mắt chịu tội lẩn trốn ta cái này quay về tính giả ti báo cáo cáo tử lung lay trong tay lệnh bài xoay người rời đi lần này thao tác đem bảo điền nhìn ngay người kịp phản ứng về sau trong lòng có chút lo lắng thân hình như gió ở trên nhánh cây nhanh chóng c ấ c động dừng lại dừng lại n g h e phía sau thanh â m tới gần cố r i ệ u một bên di chuyển nhanh chóng một bên ngưng ra từng trường p ụ lục im áng dán tại chung quanh trên cây sân nhà tác chiến luôn luôn có chút ưu thế không thể theo hắn đi muốn ép bọn hắn tới ta đã phát hiện bảo điện luyện thi sự t ì n h tăng thêm ta vừa mới lại lấy ra t i n h nguyên lệnh bài mặc kệ hắn tin hay không hắn cũng không thể c ư ợ n g nhất định phải g i ế t ta diệt khẩu không phải lạc dương lại không đặt chân chỗ tại đại chu bên trong cũng chỉ có thể làm con chuột hắn hạ quyết tâm bước nhanh treo bảo điện đuổi theo nhìn xem c ố rượu tốc độ biến nhanh bảo điện cắn răng một cái từ trong tay h áo tay lấy ra giấy trắng phủ lục chỉ là chương này bạch phù bên trên một mặt vẽ lấy mặc ủy một mặt vẽ lấy phần mặt có chút run, run bạch phù thiêu đốt bảo điện nhanh chóng nói ra tình、huống. xa xa thao túng bùn đất la lộn trở ngại cố rượu đào tẩu bảo điền tại sao lại không cho ta đi rồi cố rượu trở lại bắn ra một điểm kim quan g người tới là khách ngươi lại là t n h n g uyên kia vì sao không đi nhạc sinh đạo hữu đạo quan ngồi một chút h á n đạo quan thế nhưng là phá lệ hào hoa đây bảo điền nghiêng người hiện lên kết động chỉ quyết gọi ra từng cái bùn thú kéo dài lập tức cố rượu liền tại trong rừng quấn lên vòng tròn tại trên cành cây giấu lại từng t r ư ơ n g phủ lục như thế vòng quanh không biết bao nhiêu vòng về sau từng đạo lửa vòng đột nhiệt từ trên trời ra xuống cố rượu đưa tay kim quan hộ thể đem lửa vòng đánh nát chỉ gặp có một đạo nhân dẫm lên nhánh cây xuất hiện đạo trưởng người là vị nào hồng vũ sao cố rượu nhìn xem hắn hỏi thiện hai thiện hai chính là bần đạo cái này hồng vũ đạo sĩ có chút dở dở ưng ưng ơ cầm trong tay xuyên phật châu động tác tư thái ngự khí đều có chút giống hòa thượng b ả o điền xuất hiện tại cố rượu phía sau hồng vũ người tới cũng quá chậm nhạc sinh đạo hưu đây hồng vũ hỏi ta không có nói cho hắn biết cái này tiểu tử trên thân chỗ tốt không ít hai chúng ta điểm còn dễ chịu chút lại mang lên hắn sợ là không phân rõ thiện hai thiện hai đã như vậy, vậy liền nhanh chút e m miễn cho phức tả hai người giống như đem cố rượu trở thành dưới đao heo dê toàn vẹn không xem ra gì đã thảo luận lên chế của hồng vũ đạo b à o hất lên đạo hữu lên đường bốn đạo phù lục từ hắn rộng lượng tay náo ở giữa vung ra hướng về cố rượu bay tới một đạo tại giữa không trung nổ tung biến thành hỏa cầu thật lớn một đạo biến thành s â m lãnh băng truy hàn k h í yếu ớt mặt khác hai đạo lại là biến thành mọc r a phong lợi diệp lưỡi đao dây leo bốn phía bắt hoang vây quanh mà tới cố rượu trên hai tay trong nháy mắt lôi quang sôi trào hỏa lôi cuộn quận phá diệt vật pháp lối hỏa quét ngang mà ra đem bốn đạo phủ chú huyện hóa đều vỡ nát. nhưng cô diệu thân hình cũng là bị phụ lục chi lực đánh lui chính là giờ phút này dưới chân hắn đại điệu biến vô cùng vũ bùn chuyển đến to lớn vô cùng hấp lực giống như lầm lầy nắm kéo hai chân của hắn bảo điền tay bấm bấm quyết hai đứa nhỏ phát báo t ử đứng tại đầu vai của hắn cười gần nhìn tới cô diệu vừa muốn rẽ r u a phá vỡ lại nhìn thấy hồng vũ lại là bất ấn bấm nghiệm pháp quyết từng đạo lửa vòng từ trước mặt hắn hiện hiện luyện thành một cái to lớn vòng tròn bay múa hai người này ngược lại là phối hợp ăn n h ồ n g vũ chủ công bảo điền chủ điều khiển quả thực có chút phiền t h c tia lửa vòng tại vòng tròn n ộ tung hóa thành vô số chỉ h hơi nóng hầm hập nương theo chói mắt ánh l ử a vọt tới cố rượu trước mặt cố rượu mặt đều là bị n ư ơ n g có chút phiếm hồng cái này t h u ậ t pháp ngược lại là thật lợi hại hai người này quyết không thể làm bình thường dã mao đối đ ã i kim quang không tiếp tục cẩn giấu phóng lên tận trời một chùm kim quang hội tụ tại trong tay hóa thành dài một trượng đại đao chém về phía đám kia h ỏ a nha hồng vũ nhìn xem cố rượu trong tay kim quang cái này t h u ậ t pháp không tệ bảo điền xử lý hắn cái này pháp thuật về ta bảo điền tại trong đất hóa ra mấy cái ra thu đầu lâu cắn một cái tới lại bị kim quang ngăn trở bị đánh nắp ấy lập tức thu liêm tâm tư t u t cái này kim quang thuật pháp về ngươi. k i u lôi pháp về ta không được lôi pháp bần đạo cũng m u ố n nghe hai người toàn vẹn không có đem tự mình coi ra gì ngôn ngữ cố d i ệ u thở sâu kim quang đại đao c h ạ m d i ệ n cuối cùng một cái hỏa nha về sau hai tay hợp lại lôi ngũ một hành lôi sinh sinh bất tức chi lôi lấy thân thể của hắn làm gốc t ừ n g cây ngưng động như thực chất khí mạch lan tràn tựa như cây cối trổ nhánh lan tràn các nơi hồng vũ bảo điền hai người chính nhìn xem bị vây quanh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ chỉ là lại cử ra một chút p h ù lục nhìn xem cố d ư ợ u xử suất thủ đoạn là gì một lôi dấu mà bất động ngưng động như dây leo nhanh chóng treo đẩy c h ú n g quanh cây c ố i đem nơi đây vây như là cái chim tổ bảo đ i ề n trước đây vây khốn hắn thổ hành pháp thuật cũng là bị phá mất cố diệu rút ra chân nhìn xem hai người hai vị an ta lôi pháp trường xuân hồi quang sinh sinh bất tức dây leo trên quang mang lấp lóe từng đầu lôi x ả bay múa điện quang hỏa thạch ở giữa vạn quân lôi đỉnh b u ộ phát ra liên tiếp không ngừng vô tận lôi q u a n h buộc phát ra liên tiếp không ngừng vô tận lôi quang chất động nơi này cây tối lại là hồi xuân rút ra mầm non cùng lục diệp hồng vũ cùng bảo điện hai người bị lôi quang thốn vệ cố diệu chỉ nghe được một người phát ra hét thẳng một tiếng đợi đến lôi quang biến mất dây leo t i ê u mất rừng cây này bên trong thế mà có thơm tập kích người dây xanh tóc trái đảo cố diệu nhìn về phía hai người nguyên bản đứng thẳng chỗ chỉ gặp hồng vũ nguyên bản đứng thẳng cây cối phía dưới một bộ xác chết cháy nằm trên mặt đất mà bảo điển chỗ kia lại là đứng thẳng một cái màu trắng xương kén cảm giác được lôi p h á p kết thúc bạch cốt kén vỡ ra lộ ra bên trong bảo điển toàn thân hắn đều bị cốt giáp vây quanh giờ phút này càng giống là một cái bạch cốt yêu ma từng tầng từng tầng giữ tợn cốt giáp từ trong da thịt nợ rộ quần mình một thì là dấu ở hắn ngực bạch cốt bên trong trên trán của hắn cũng nhiều thêm một cây trùng thiên bạch cốt sừng giờ phút này mở mắt ra cười gắn nói tiểu tử vừa mới kêu lôi pháp về sau ngươi còn có mấy phần lực kim quan g lần nữa dâng lên cố d i ệ u nhìn xem hắn hơi kinh ngạc ngươi đây là đem tự mình cũng cho luyện khó trách ta hủy đi mao cương ngươi không có chút nào đau lòng n g u y ê n lai là bởi vì chính ngươi mới là trọng yếu nhất thi hà. -ha. ha ha ha thái âm pháp trí cao vô thượng nhóm chúng ta ba người đưa nó chia cắt một người đạt được trong đó một phần mà ta luyện thi pháp chính là cường đại nhất một phần hắn nhìn một chút hồng vũ sát chết cháy hồng vũ đạt được luyện thần c h i pháp coi như chỉ là như thế hai đứa nhỏ phát báo tử từ hắn ngực trôi ra ngày hướng hồng vũ bất quá cũng nhiều thua thiệt hắn không phải ngươi cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm đem tự mình hao hết hắn đưa tay cắm ở c u sống của mình chỗ từ sau lưng rút ra một thành quanh c o khúc hiệu bạch cốt kiếm vất vả ngươi ta sẽ học được ngươi tất cả pháp thuật lại đi giết chết nhạc sinh một lần nữa tập hợp đủ thái âm pháp cố diệu nghe hắn nói thái âm pháp suy nghĩ toàn biết do nói đối lao đạo đều hữu dụng đồ vật có thể hay không chính là cái này pháp thuật bên này bảo điền đã là nắm chặt cốt kiếm bước nhanh vào tới hung hăng một kiếm đánh、xuống. bạch cốt kiếm lướt qua không t r ù n g phát ra âm vàng tiếng nổ vang cố rượu rút ra phía sau kiếp kiếm một kiếm chống chọi một kích này sương mảnh bay tán loạn bảo điền nhãn t h ầ n ngưng lại một thân màu trắng trên cốt giáp nổi lên một tiêu màu đỏ từng đạo nóng bỏng liệt viêm từ bạch cốt bên trong chui ra cái này ra hỏa hỏa đạo thuật pháp cũng rất mạnh đồng thời bị hắn dung nhập cái này bạch cốt áo giáp bên trong nhưng trước đây thế mà chưa hề sử dụng qua cho tới giờ khắp này mới dùng ra bảo điền cười như điên một tiếng nâng lên bạch cốt hỏa kiếm mỗi một kiếm bổ tới bốn phía hỏa tinh tại mặt đất lưu lại một cái cái đ i ể đen cái này h ò a pháp vốn là cho hai người bọn họ chuẩn bị hiện tại liền đưa ngươi cố rượu liếc mắt mắt phía sau hai đứa nhỏ phát báo tử nhìn thấy một cái âm thần từ sát chết cháy bên trong toắt ra lập tức giả ra không địch nổi bộ dáng bước chân liên tiếp lui về phía sau đi chết đi chết đi chết b ả o điên kiếm càng thêm cuồng bạo một kiếm càng so một kiếm nặng cố rượu giả bộ khí lực chống đỡ hết nổi bị một kiếm đánh bay thuận thế về sau bay ra ba trượng nằm trên mặt đất ngươi, ngươi bắt đầu diễn kịch bạo điên nắm chặt cốt kiếm đi vào trước mặt hắn bóng ma phủ lên cố rượu tiểu đạo sĩ lên đường đi linh hồn của ngươi ta sẽ hào hào nhấm nháp hắn giơ lên kiếm trong tay vừa muốn đâm xuống đột nhiên năm đạo âm khí ở trên người hắn lan tràn cuối cùng hóa thành năm con tiểu quỷ điên cùng cách cốt giáp g ầ m n u t để hắn kêu thảm một tiếng một cái té quỷ trên đất cốt kiếm cũng là hiểm hiểm cắm ở cố rượu bên cạnh chân một đạo âm thần dẫn theo hai đứa nhỏ phát báo t ử đi tới tốt như vậy nhục thân cũng không thể có cái gì tổn hại hồng vũ đi đến bảo điền sau lưng bảo điền à ta muốn nói với n g ư ơ i tu luyện nhục thân là người ngu mới làm sự tỉnh ngươi nhìn chỉ là ngũ tạ quỷ liền có thể giết chết ngươi thực sự là còn tốt còn tốt như thế tuấn lãng nhục thân k h ô n g có bị ngươi làm hư hồng vũ từ sau lưng của hắn nhìn về phía cố diệu lần đầu tiên nhìn xem cái này hậu sinh ta liền hành động tu vi không yếu nhục thân cũng rất mạnh pháp thuật cũng rất không tệ thật sự là viên mãn trời cho cơ duyên quả nhiên là không chịu không được đi hồng vũ nhìn xem quỳ trên mặt đất kêu trên bào điền ta trước đưa đạo hữu ngươi lên đường thu hồi thái âm luyện thi tiên lại đoạt xá cái này hậu sinh giết nhạc sinh tụ tập thái âm pháp cuối cùng lấy thân phận của hắn tiến vào tính d ạ n thi đây thật là một đầu thông tin tiên lộ a nghe được ngươi truyền tin ta thật đúng là cao hứng chết rồi một cái hoang dại tĩnh uyên vừa nói hắn ngón tay một điểm càng nhiều âm ký hội tụ tới bạch ả o đ i ể cốt h u nổ c nát vụn năm ngón tay tiểu quỷ cũng là bị đánh bay ra ngoài hồng vũ lấy làm kinh hãi âm thần một trận mơ hồ bắt lấy cái này cơ hội bảo điền đứng người lên ôm lấy hồng vũ ngược lồi ra vô số các thứ trên đó màu đỏ phù văn lấp lóe hồng vũ đi trước ta cốt thứ đâm vào âm thần bên trong phù văn hồng quang đại phóng đem hồng vũ đều là nhuộm đỏ đau đớn kịch liệt để hồng vũ cũng là điên cuồng hắn đột nhiên há muộm miệng càng ngoắc càng lớn càng ngoắc càng lớn bên trong miệng tựa như cái hát động vậy mà một ngụm đem bảo điền đầu cho n g ậ m lấy lập tức bảo điền cũng là bắt đầu kịch liệt run r à y cố d ư ợ u mở to mắt nhìn xem hai người đà sinh đạ tử yên lặng trên mặt đất về sau xây dịch ta liền nói bình thường dã mau đạo sĩ nào có chân thành hợp tác như loại này chia cắt truyền thừa còn tu luyện t à thuật không phía sau đâm đối phương tiểu nhân đều là đại thiện nhân đây mới là dã mau chính xác mở ra phương thức hợp tác mà cũng không biết ai sẽ thắng hai người này pháp thuật thái âm luyện, thi, còn có thái âm luyện thần. đều rất bất p h à m nhất là cái này thái âm luyện thần thế mài nục thân sau khi chết còn có thể đi ra xa như vậy đến cùng người vật lộn dạng này âm thần bình thường đều phải là chín tấc viên mãn âm thần mới được thế nhưng là cái này cũng không thể đối lao đầu còn hữu dụng a chà nờ dê lẽ lại hữu dụng kia bộ phận trong tay nhạc sinh hắn xem trò vui công phu ở giữa hồng vũ cùng bảo điền hai người đều là thu tay lại hồng vũ hóa thành một c ố âm p h ò n g lui về sau mấy bước một lần nữa hiện hình thân hình phiêu hốt giống như là sương mù thổi liền tán cảm giác bạo điền thảm hại hơn mặt của hắn hòa tan nửa gương mặt đều là biến mất không thấy gì nữa giờ phút này chỉ có một con mắt hắn n ụ c thân về ta pháp thuật cho ngươi một phần chuyện hôm nay hiểu do không phải sẽ chỉ tiện nghi nhạc sinh như thế nào có thể hai người lần nữa thỏa đ à m hồng vũ lập tức hóa thân thành một đạo hát quang một cái chui vào cố rượu trong nghề hoàng cung ta ta thuộc về ta một cố ý lạnh trốn vào trong nghề hoàng cung nào về phía cố rượu tính toạ âm thần cố rượu âm thần nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình hồng vũ còn không có động tác sau đầu quang hoàn l o ạ lên kia hồng vũ chính là kêu trên một tiếng vô số hắc khí tán loạn tuân ra tại quan g hoàn hạ tỉnh hóa thành quan điểm dung nhập vào tinh thần xa y bên trong lập tức âm thần một bàn tay đem co lại thành một cái đoàn nhỏ nó quất bay đến dương lôi h ạ yếu nóc h đáng thương bất lực còn làm không rõ ràng tình trạng n g n g vũ ngươi chuyện gì xảy ra vì cái gì vì cái gì ta ở chỗ này một điểm lực lượng không dùng được trong đầu ngươi những này là cái gì cố rượu hòa hải nói đưa hàng tới cửa đúng không đến trước tiên đem thai âm luyện thần pháp nói ra có một chữ không đúng v ã n g sinh ngươi nhà phía ngoài bảo điền đợi một hồi nhìn xem nhãn thần đăm đăm cố rượu khôi phục thần trí còn không tới kịp nói chuyện liền bị kiếp kiếm đâm vào trên mặt đất đem hài âm luyện thi pháp nói ra có một chữ không đúng vãng sinh ngươi nha ma đạo hát cám hậu cung h ả i hước hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ m ớ i đọc chương một trăm tám mươi bốn vẽ bảo điện nhất thời không có kịp phản ứng thô thanh em nói hồng vũ ngươi chẳng lẽ lại muốn hủy hẹn ngươi vừa mới đoạt xá một thân pháp lực có thể phát huy ra mấy thành coi là thật muốn cùng ta liều cho cá chết lưới rách cố d i ệ u đem kiếp kiếm hướng xuống đâm c ắ m một đoàn lôi quang tại trong tay b ư ớ lên ngươi nhìn ta mấy phần giống hồng vũ là ngươi làm sao có thể bảo điện nhìn xem cố rượu trong tay lôi đình d i ấ y r u ộ n núp trong bóng tôi xem kịch thật lâu hai đứa nhỏ phát báo tử như là một đạo màu đen mũi tên nhọn phong tới cố d i ệ u lại là một tay bấm một cái ấn quyết bị tạc bay ở các nơi ngũ tạng quỷ lại là bị hắn triệu hoán mà đến xuất hiện tại quanh thân năm con tiểu quỷ tại cố d i ệ u ấn quyết hạ kết thành cái đen nhánh tiểu viên bọc tại hai đứa nhỏ phát báo tử trên đầu một cái đưa nó k ì m chặt treo ở giữa không trung hồng vũ thật đúng là cái người tốt hắn tỉ mỉ rèn luyện ngũ tạng quỷ chính là vì đối phó người vừa mới cũng tùy tiện nói cho ta biết quả nhiên dùng tốt bạo điền thân thể chấn động dữ dội hai lần hé miệm vừa muốn nói cái cố á i này nhất chuyển động, vết thương chung quanh vết t một huyết Thái thi ta thể thả ngươi một biết tới tình, rắp ra ra, rõ pháp, vỡ vụn mảnh, đen như luyện nói ngươi con đường sống, còn có ngươi biết rõ liên quan tới nhạc sinh sự tình, cũng đều nói mực âm lộ ra. đủ. đều có có sự Cố diệu h i ế p mắt uy hiếm nói hồng vũ rất phối hợp đã đem nên nói đều nói rồi một lần dưới mắt hắn âm thần bị ta khống chế lại nếu như hắn nói cho ta ngươi có nói láo ta liền đánh ngươi hình thần câu diện bảo đ i ề n bên trong miệng phát ra một tia hát huyết quanh năm lượt ưng bây giờ thế mà bị cái ứng con non mổ và mắt thật sự là t r à phúng cảm giác được một cố lôi điện thuận thân kiếm tiến vào trong cơ thể của hắn ngũ tạng lục phủ liên quan huyết n ụ c xương cốt đều là bị tàn phá thật vất và khôi phục một chút khí lực đều là bị tách ra bảo điện một câu một câu đem thái âm luyện thi pháp nói ra cố rượu một bên nhớ lại đồng thời cùng thái âm luyện thần pháp so sánh một bên khảo vấn hưng vũ hắn nói có vấn đề hay không hưng vũ tại dương lôi phía dưới c u ộ n thành một đ o ạ n không có không có cái này pháp quyết thâm ảo vô cùng nhóm chúng ta cũng không thể lực lập vài câu có thể kẹp ở bên trong còn không lộ vẻ đột、nốt. cố diệu biểu thị đồng ý cái này hai thiên thái âm pháp m ỗ i thiên đều là sáu trăm chữ khoảng t r ư ờ n g đối với không n g a thích đọc kinh văn giã m a u tới nói lý giải bắt đầu cũng khó khăn vậy các ngươi trước đó là thế nào tu luyện ta là bắt đi ngang qua thư sinh mỗi cái thư sinh phiên dịch mấy câu cuối cùng chấp vá ra hai người bọn họ đại khái cũng là đi cố diệu gật gật đầu thân thức trở lại bên ngoài bảo điên đọc thuộc lòng xong sau nói ta đã đem t h á i âm luyện thi pháp nói cho ngươi biết có thể b ù n g tha ta sao cố diệu nghĩ, nghĩ từ trong cơ thể hắn rút da kiếm giấy trắng phủ lục là chuyện gì xảy ra thái âm luyện khí pháp bảo điền che lấy ngực nhìn xem vết thương không có chút nào khép lại chi ý lập tức cẳng là cảm giác đau thấu tim gan đối kia là yếu nhất một tiền nên là nuôi khí luyện khí chi pháp đối với chúng ta tác dụng không lớn bởi vậy nhạc sinh tu vi tại nhóm chúng ta trong ba người yếu nhất chỉ bất quá hắn về sau làm ra kia giấy trắng p h ụ lục còn nương tựa theo đồ chơi kia cùng một chút chính quy đạo quan dựng vào quan hệ ngược lại là nhóm chúng ta trong ba người lẫn vào tốt nhất bảo điền một thủng ngục đem nhạc sinh có chuyện đều là nói ra ra cánh rừng cây này tại đi cái hai dạp đường liền có thể nhìn thấy hắn đạo quan chỗ núi cố rượu gật gật đầu tuất ngươi đi, đi. b c o đ i ê n nhìn xuống cố diệu lui lại hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cố diệu chậm rãi rời đi tựa hồ không quá tin tưởng cố diệu thật sẽ thả hắn ly khai đúng rồi ngươi cái này thai đứa nhỏ phát báo tử là ở đâu ra cố diệu lên tiếng tra hỏi bị hù hắn khẽ run r u dậy vội và nói đây là tại từ tàu hỏa nhập ma đạo h ư u kia đạt được về sau ta phát giác nó có thể điều khiển ma c ư ơ n g liền lưu tại bên người nói dứt lời hắn xoay người nhấc chân liền chạy cố diệu nhìn xem hắn bóng l ư n g biến mất thả ra hồng vũ âm thần ngươi có thể đoạt xả hắn có thể tự nhiên có thể hồng vũ âm thần vô cùng kích động đây là hắn ph Giao một t cả khác về sau bảo điện một lần nữa bỏ lên mang tới bảo điện nục thân mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng chút bề ngoài xấu xí chút thế nhưng trung quy là cái cực kỳ cường hãn thân thể hắn s ở lấy chỉ còn một nửa mặt vừa mới thai âm luyện thi pháp ta cũng nghe đến chỉ cần một đoạn thời gian ta liền có thể bên này cố d i ệ u nhìn xem hồng vũ đoạt xá thành công giơ tay lên giấy lên tới đi trước đây tại rừng cây nội tàng hạ phù lục bị kích hoạt hỏa diễm gào thét mà ra quét sạch hướng lên trời một đạo hỏa long quyển hung hăng ngang ngược hướng lên trời hồng vũ bị ngọn lửa nước hết phát ra một tiếng thống khổ chu lên lập tức bị tại ngọn lửa màu đỏ bên trong hóa thành cho b ụ i t ắ t mất hỏa diễm nhìn xem phía trước một mảnh màu đỏ bên trong hóa thành cho đùi tắc mất hòiếm bảo điền ta thả hồng vũ ta để hắn đoạt xá hiện tại hai người không sai biệt lắm cùng đi thế trên hoàng tuyên lộ còn có thể cùng một chỗ luận đạo ta thật đúng là cái nói lời giữ lời người tốt cái này ngũ tạng quỷ cũng là lợi hại đi qua mặc dù có t ử g i ã m a u trong tay đạt được luyện quỷ c h i pháp nhưng kém xa tít tắp nó mặt khác cái này hai thiên t h á i âm pháp ta mặc dù có thể hiểu nhưng cảm giác tựa hồ kém thứ gì bảo điền cùng hồng vũ hai người dù sao chỉ là g i ã m a u lại là không có chú ý tới đứng dậy hướng về bảo điện trước đó nói tới nhạc sinh nơi ở chạy đi cố d i ệ u trong lòng tầm nghĩ luyện khí chi pháp là căn cơ chi pháp kêu nhạc sinh thai âm luyện khí pháp có lẽ mới là hạch tâm phát m ô n ly khai rừng cây thuận đạo lộ đón á n h trăng cố d i ệ u một đường phi nhanh quả nhiên hai dằm đ ị a n g o ạ i thấy được một tòa bia đá bia đá toàn thân đen như mực duy chỉ có đỉnh chót điêu khắc một đầu bạch ngọc cự mãng tại dưới ánh trăng sinh động như thật phản phất vật sống cố rượu quan sát tỉ mỉ hai mắt cái này cự mãng lại n g n g ra từng đạo phù lục dung nhập trong đất dựa theo ra khỏi thành lúc tư tưởng tạm thời ngăn cách nơi lây sân mạ làm xong về sau mới là hướng về đỉnh núi chạy đi thật không nghĩ đến hắn vừa mới đến giữa sườn núi liền nghe được một tiếng q u á t trói thai bọn chuột nhát phương nào dám can đảm xấu t h a n h ngư sơn phong thủy ba cái bóng người ngăn tại trên đường cố diệu ngẩng đầu nhìn lại một cái diện mục lao thành người lùn một cái bạch b à o ngọc diện công tử một cái dáng vóc bại lộ yên thị mị hành nữ nhân các ngươi là ai nhạc sinh đây chỗ này không phải nhạc sinh đạo con sao hắn hiếu kỳ hỏi nói chuyện chính là kia người lùn sư tôn tự nhiên là tại tu luyện ngươi là ai vì sao muốn xấu ta thành ngư sơn phong thủy sư tôn nhạc sinh thu đồ rồi tiếng ngọc diện công tử nói sư m i n h không dùng cho hắn nói nhảm đêm khuya đột kích là địch không phải bạn còn chưa nói xong chỉ gặp hai tay múa tại trong bóng tối phản phất thiên thủ q u a n â m từng mai từng mai tinh xảo phi đ a o thiên n ữ phát ra trên không trung hóa ra từng đạo sáng tỏ đường vòng cung lấy từng cái góc độ hướng về cố d i ệ u đánh tới tiếng người lùn cánh tay đột nhiên b à n h trướng kinh mạch v ậ n mẹo biến so với người thật cao cứ giống như lưu tinh truy phóng tới cố d i ệ u cố d ư ợ u nhìn xem bốn phía bốn phương tám hướng phi nào cảm khái một câu n g vật chi t h u ậ ta ngươi vẫn là ta gặp phải cái thứ hai chơi như vậy một tay bắt lấy kia người lùn một cái cánh tay thân thể phát lực trực tiếp đem người lùn xem như cây gậy vung g ẩ y đem tất cả phi đao đều là ngăn lại người lùn thân thể run lên một cái chỉ cảm thấy tự mình thật giống như bị núi ngăn chặn hoàn toàn không có động đậy chi lực chỉ có thể cảm thụ được các vị trí cơ thể băng hàn nhập thể cuối cùng bị một cái đập vào kia ngọc diện công tử trên thân vừa đem người lùn ném ra một cái mang theo ngọt ngào mùi hương thân thể chủ động đánh tới cố rượu trong ngực cố rượu túi đầu mắt nhìn chỉ gặp nữ nhân trong đôi mắt lưu quang lấp lánh câu tâm hồn người thân thức chi pháp di hồn bắt phách loạn tâm thần người c á i này nữ nhân mới là c á i này trong ba người mạnh nhất thế mà nắm giữ một môn hiếm thấy vô cùng thần thức chi thuật nữ nhân nhìn xem cố d i ệ u cùng nàng đối mặt khoe miệng nổi lên mỉm cười ngọt ngào trắng mảnh trên ngón tay lại là nổi lên một vòng màu xanh biếc hướng về cố d i ệ u n g ư c đâm tới nhưng sau một khắc cố d i ệ u liền phán phất không có chút nào ảnh hưởng một tay bắt lấy cổ tay của nàng trực tiếp bẻ gãy một tay bóp lấy nàng cổ đưa nàng theo xuống mồ bên trong không có khả năng ta di hồn đại pháp làm sao có thể không có hiệu quả cố rượu âm thần quang hoàn chất động nhìn xem còn muốn dễ rủa nữ nhân bộ một quyền đưa nàng đánh h u ố n g hồ ngươi cái này pháp thuật danh tự nát như vậy đường cái xem xét liền biết rõ hiệu quả không mạnh đem bỏ lên hướng phía trên trốn ngọc diện công tử cũng là đánh ngất xịu ném sang một bên trong cỏ cố d i ệ u hướng về trên núi chạy đi quãng đường còn lại đổ lại không ngoài ý mớn thuận lợi đi tới đỉnh núi giống như cái phật tự cái này nhạc sinh thật đúng là đã kiếm được đồng tiền lớn a trên đỉnh đạo quan đại khí bằng bạc hát chuyên tường trắng tinh tế liên miên tựa như trực tiếp chiếm cử cứ toàn bộ đỉnh núi chỉ là dưới mắt một mảnh đen như mực cố rượu nghiêng t a i lắng nghe đạo quan bên trong cũng không có một tia tạc â m lập tức đi vào góc tường nhảy lên trên t trong đạo quan nước chừng có sáu cái sân nhỏ mỗi cái trong sân đ ỉ n h thắp thạch cây cái gì cần có đ ề u có tại tường phía trên nhìn có chút kim phật tự cảm giác tư thế không nhỏ không biết cái này nhạc sinh lại thu mấy người đệ tử hy vọng chớ chọc xảy ra chuyện gì hôm nay để cho ta thuận lợi xong xuôi minh nhi lại đến báo tính giả ti đến điều tra nói thầm mấy câu hắn nhìn về phía phía sau nhất một t ò a lầu các ở trên tường chạy tới cái này lầu các vô cùng dễ thấy ở vào cuối cùng trong đạo quan chỉ có cái này lầu các là hai tầng lại vừa vặn ở vào phía sau cùng nên là kia nhạc sinh nơi ở cái này đạo quan cũng quá á tĩnh ta thậm chí liền cái hô hấp âm thanh đều không nghe thấy hoặc hứa nhạc sinh chỉ lấy vừa mới kêu ba người cái khác sân nhỏ đều là t r ố n g không cố diệu không một tiếng động rơi vào kia lầu cắt trước nhìn trước mắt tấm biển n g h ĩ đến chia hì lâu cái này lầu cắt danh tự cũng rất cổ quái cố diệu nhìn qua lầu cắt nhẹ nhàng đợi cửa ra ngoài ý định môn này đẩy liền mở k á t một tiếng cổng tò vào mở rộng lộ ra bên trong một mảnh đèn kịn đại sành trống rỗng cái gì đồ vật đều không có đây càng lộ vẻ nơi đây cổ quái cố diệu cũng không dám t h y ý đi vào từ trong tay h á o lấy ra hai tấm lá bửa bấm một cái ấn trong phòng không khí rất là ngột ngạt tung bay một cỗ mùi nấm mốc tinh tế nghe mùi nấm mốc bên trong còn kèm theo một cỗ mùi khai có chút giống là hồ ly mùi nước tiểu khai chỉ là quá nhạt cố rượu cẩn thận đi một lượt lầu một về sau sơ soạn thuận trên bậc thang đến lầu hai mùi nấm mốc tán đi một chút nhưng mùi khai lại biến nặng đi đến lầu hai và mắt chính là cái to lớn ngọc bình phong sáng lên một đoàn kim quang chiếu sáng bình phong cố d i ệ u hơi kinh ngạc thứ này lại có thể là cái tranh mỹ nữ bình phong chỉ là cái này phía trên sĩ nữ không chỉ có số lượng phá lệ nhiều lắm còn không mặc quần áo để ở nơi này đơn giản chính là đang nói cho người vừa tới biết tới chỗ này chính là muốn làm gì đồng dạng đi qua bình phong cố d i ệ u thấy rõ toàn bộ lầu hai chính là cái trang trí phá lệ hào hoa phòng ngủ to lớn màu đỏ vàng tơ lụa đẹp chăn các loại khó coi dụng cụ b à n ghế đều là đặc biệt rộng rãi dội ra dễ ngón tay tại trên mặt bàn bôi qua ngón tay một tầng đen xám đã hồi lâu không người đến qua chỗ này khó trách sẽ có mùi mâm mốc nhưng cái này lẳng lơ vị lại là chuyện gì xảy ra c h à n n dê lẽ lại nhạc sinh xây cái này lầu cắt là cùng hồ ly tình gặp gỡ lại nhìn một chút nơi này trang trí cố rượu quay người muốn đi nhưng vào lúc này một tiếng tiếng hô hoán từ dưới lầu chuyển đến bình nhi là n g ư ơ i trở về rồi sao cố rượu đánh cái rùng mình dập tắt kim quang nhìn một chút nóc nhà bước nhanh mở cửa sổ ra lập tức nhảy tới s ả ngang n g phía trên bình nhi là ta ta biết rõ sai ngươi mau ra đây mau ra đây nhạc sinh một tay bưng đến một tay cầm quyển hoa t r ụ từ chỗ thang lầu xung ra trong phòng dạo qua một vòng nhìn thấy mở ra cửa sổ sau mặt mũi tràn đầy thất vọng bình nhi ta thật biết sai rồi lâu như vậy đi qua ta không tiếp tục dùng tranh này ngươi đã trở về cũng đừng lại cất mau ra đây nhìn một chút ta hắn đem đến cùng vẽ thả tại trên mặt bàn chưa từ bỏ ý định đứng ở cửa sổ chỗ cao giọng hô vài câu mắt thấy không có trả lời về sau lui lại mấy bước đặt mông ngồi ở một trường trên ghế nằm than thở cố diệu ngừng thở đệ lại đánh lén hắn xúc động nghe hắn hắn đã từng có cái hồ ly đạo lữ sau bởi vì tranh này kia hồ ly ly khai rồi phía d ư ớ i nhạc sinh hít sẽ khí đứng người lên đem cửa sổ đóng lại trực tiếp ly khai cố diệu không có hành động thiếu suy nghĩ Các l trên g h đ bức họa là gốc cây hoa đào cùng một cái lầu nhỏ đào hoa nở rộ lại phiêu linh lầu nhỏ ảm đạm lại lắc lư dựa theo ta đánh giá tranh này không quá bình thường tăng thêm vừa mới nhạc sinh đại khái là có thể cái cùng loại phong nguyện bảo dám vẽ cố rượu nhìn chằm chằm tranh này suy nghĩ lúc đột nhiên nghe được một cỗ hương thơm mùi thơm từng mảnh từng mảnh đào hoa cũng tại trước mắt hắn hiện lên hắn kinh ngạc ngần đầu một tòa lầu nhỏ đang ở trước mắt thế m à n h ư thế liền đem ta dẫn vào thật sự là lợi hại nhưng ta làm như thế nào ra ngoài đi ra suy nghĩ vừa mới dâng lên đào hoa lầu nhỏ đều là tàn đi hắn lần nữa về tới lầu các phía trên t thật sự là hảo thủ đoạn thả ra một mảnh người giấy nhìn rõ, cố rượu lần nữa tiến vào trong bức tranh lần này hắn đi vào kia trong tiểu lâu từng cái cất dấu núi cao lộ ra thâm cốc nữ tử cười nói doanh doanh tiến lên đón thêm rượu cho ăn vò vai theo chân trong tháng chốc cố rượu đều cho là mình đi tới cái gì hội sợ nhưng âm thần hơi động một chút hắn chính là lấy lại tinh thần vận chuyển thông u chi thuật nhìn lại chỉ gặp k i a từng cái nữ tử biến thành vô lại đỏ lưỡi ác quỷ bọn chúng mang sang rượu đồ ăn đều là nước bẩn thì tối quang diễm ánh nến biến thành lũ ám quỷ dị âm hỏa càng quan trọng hơn là hắn thế mà tại lầu nhỏ từng cái trang phục bên trên thấy được từng cái bị khóa lại hồn phách ánh mắt giao động ở giữa hắn nhìn về phía một cái bình hoa trên hồ ly đẩy ra đ á m k i a còn tại vây tới ác quỷ đi tới tia hồ ly hồn nhi ghé vào miệ bình một đạo xích sắc quấn ở trên cổ của nó bên tia biến mất tại kia trong mình người là nhạc sinh đạo lữ cố diệu lên tiếng hỏi. hồ ly lấy làm kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía cố diệu ngươi có thể nhìn thấy ta tự nhiên nơi này là chuyện gì xảy ra ngươi vì sao lại ở chỗ này nơi này cái khác hồn phách lại là chuyện gì xảy ra hắn cùng cái này hồ ly lúc nói chuyện trong tiểu lâu thời gian phạm phất bị đông cứng những cái k i a ác quỷ đều là tạm dừng bất động hồ ly cười khổ một tiếng nơi đây là thuần nguyên đạo một cái pháp bảo bên trong nhìn như là cái hưởng lạc cực lạc bảo điệu nhưng thật ra là đang trợ giúp người khống chế dục vọng đạo trưởng người đối thuần nguyên đạo biết rõ bao nhiêu cố diệu nói ta chỉ biết rõ nàng nhóm đối với thuật song tu rất có nghiên cứu hồ ly gật gật đầu đúng vậy nhưng song tu chi đạo tuy là đại đạo nhưng một khi trầm mê cũng sẽ chậm trễ tu hành mà thuần nguyên đạo thuật song tu đã thôi diễn đến một loại nào đó độ cao say âm đạo chủ phát giác không ít đệ tử trầm mê trong đó vì để cho nàng nhóm kịp thời tỉnh lộ mới tạo ra vật này trong nội tâm tràn ngập dục vào người gặp được p h á p bảo này không cách nào siêu thoát sẽ chỉ bị một chút x í u k h ô n g chế tâm thần tu vi suy yếu nếu là chú ý tới vẫn không nỡ trong bức họa kia ác quỷ liền sẽ cướp đi sự hậu ế m của hắn chi vận để hắn thống khổ không thôi hồ ly nhìn một chút trên cổ mình xiềng xích lại nhìn một chút cái khác hồn phách nhóm chúng ta đều là trầm mê người đã từng nhất là chân á i người cuối cùng mới rơi xuống lần này tình trạng cố diệu nhăn nhăn lông mày thuần nguyên đạo chính là chính đạo coi như muốn khuyên đủ đệ tử cũng không nên làm ra bắt đi hồn phách của các ngươi bực này c h u y ệ n ác ta đây cũng không biết do nguyên do dù sao kết quả chính là như thế hồ ly thở dài đạo trưởng ngươi là từ chỗ nào đạt được tranh này ngươi vừa mới nói đến nhạc sinh hắn bây giờ như thế nào cố diệu nghĩ, nghĩ mơ hồ không chừng nói hắn bây giờ hẳn không phải là người tốt nhưng rất nhớ ngươi đi ma đạo hát ám hậu cung hài hước hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ m ớ i đọc c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm thần cơ đại sư một sâu hồ ly tựa hồ chỉ nghe được nửa câu đầu không phải người tốt túi đầu lẩm bẩm lẩm bẩm nói ác nhân à. ta liền biết rõ liền biết rõ n à y họa quyển nói là luyện tâm nhưng một khi không có luyện ra hướng đạo tri tâm tự thân h ỉ nộ tham hụt đều sẽ bị phóng đại nhạc sinh trung quy là không thể đi ra ngoài cố rượu nhìn xem nó đối với nó cũng không tin hoàn toàn lập tức vẫn là thuận hỏi nhạc sinh thật lâu không có tới sao mặt hồ ly trên lộ ra người đồng dạng sầu bi thân sắc rất lâu không có người lúc đi vào trong bức họa kia hết thể đều là ngưng kết nhóm chúng ta cũng chỉ là như vậy nhìn xem chờ lấy cũng không biết đến tuột cùng đi qua bao lâu cố diệu lại nhìn lướt qua chung quanh cái khác hôn phách đại khái đếm số lượng ngươi là cái cuối cùng bị khóa ở nơi này hôn phách sao đúng vậy nhạc sinh nên là không có đem này họa q u y ể n giao cho những người khác có thể nói cho ta một chút nhạc sinh là cái dạng gì người sao hắn a trước đây cùng ta gặp nhau thời điểm vẫn là cái bình thường tiểu phu cái này hồ ly nói về nó cùng nhạc sinh cố sự bọn chúng quen biết thật lâu đến nó bị giam cầm ở trong bức họa kia lúc đã có bốn mươi năm nhạc sinh vốn là lạc châu phủ một cái tiểu phu lúc tuổi còn trẻ lên núi bốn tuổi gặp bầy sói tại rừng núi bên trong đ ả o mệnh lúc ngoài ý muốn r ứ t xuống hồ ly hoa đem chính trong hoa tu hành hồ ly đập t à u hỏa nhập ma hai người bọn họ cũng là bởi vì này kết duyên g i ấ u ở ẩn nấp hồ ly trong động tránh thoát bầy sói truy sát nhạc sinh rời đi lúc nhìn xem ngay lúc đó hồ ly thổ hết hôn mê vì báo đáp cứu mạng ân tình liền đem nó mang về nhà bên trong h ả o hảo chăm sóc mời được lang trung cho nó nhìn tổn thương mời được lang trung c h nó n h t t h ư n ặ c dù bị lang trung cho nó n h tổn thương biện Pháp, nhưng ở nhạc sinh dốc lòng chăm sóc phía dưới hồ ly vẫn là dần dần chuyển biến tốt đẹp về sau thành nhạc sinh sư phụ từ sư đồ hòa thuận chậm rãi hướng sư đồ hợp d ư ỡ n g phát triển lúc đó nhạc sinh tư chất tu hành công pháp vẫn là hồ ly công pháp bởi vậy tuy nói có chút tu vi nhưng so p h à m nhân cũng mạnh không đến đến nơi đâu cuối cùng vẫn hồ ly tìm tới thuần nguyên đạo từ chỗ kêu cầu tới một phần công pháp và một chút thô thiện pháp thuật lại thêm hồ ly đi qua tại rừng núi ở giữa thu thập hạ một chút linh dược miễn miễn cưỡng cưỡng để nhạc sinh đi ra tiết lộ lại là thuần nguyên đạo ngươi cùng thuần nguyên đạo có cái gì liên quan cố diệu nghe lại có thuần nguyên đạo sự tỉnh hiếu kỷ hỏi hồ ly nói nhà ta tiên tổ từng có may mắn bị thuần nguyên đạo một vị tiên tử thu làm yêu sủng. về sau mặc dù ta trở về giã ngoại nhưng miễn cưỡng còn có mấy phần ân tình vừa nói vừa thở dài cũng là bởi vì ta cái này điểm ân tình mới khiến cho nhạc sinh dựng vào người kia phương pháp cuối cùng đưa đến hôm nay cục diện này người kia người nào hồ ly hồi đức nói ta nói người kia cũng là g i ã m a u đạo sĩ đạo hiệu nhớ không rõ tinh nhiên thần cơ chi đạo bởi vậy miễn cưỡng bị một vị thuần nguyên đạo tiên tử nhìn chúng cá chép vượt long môn thoát ly g i ã m a u thành đại chu bên trong sắp xếp tiến lên mười thần cơ đại sư hắn về sau tại trong thành lạc dương mở lập đạo quan cùng hoàng thất cũng có thể nói chuyện người kia rất là am hiệu quan trường chi đạo làm việc làm người đều là mạnh vì gạo bạo vì tiền cầu làm mọi việc đều thuận lợi bởi vậy cho dù khi đó nhạc sinh các phương các mặt đều là quá bình thường người kia vẫn là đối nhạc sinh rất kính trọng thường thường lui tới sẽ còn đưa tặng linh đan tiên hảo thần cơ pháp bảo nhạc sinh cũng là học tập hắn làm việc tu vi chậm rãi sau khi đứng lên tại lạc dương thành bên ngoài chiếm núi lập xem cùng người kia quan hệ cũng là càng thêm thân mật về sau chính là nhạc sinh từ cái kia đạt được này hòa quyển kết quả lâm vào trong đó tính cách cũng là dần dần cực đoan càng phát ra quái dị n g n g n ư ợ c cuối cùng ai hồ ly lại là thở dài một cái cố diệu nghe nó t dù sao ngư n thu t cái ước từng lấy thuần nguyên đạo vì hắn tại tính dạ ti bên trong bảo đảm vì hắn tranh thủ phục hy tháp danh lệch suy nghĩ thêm nói liêu huyền phong bọn người đối với ngư thu ước thái độ cũng rất tốt thuần nguyên đạo hắn không phải là cái gì tà đạo nhưng này họa quyền thủ đoạn xác thực không phải chính đạo c h ỉ ít một cái chính đạo luyện tâm pháp bảo sẽ không làm ra luyện tâm thất bại ngược lại câu t h ú c luyện tâm người đạo lữ loại này phá sự mặt khác cái này hồ ly nói nhạc sinh khi lấy được bức tranh về sau tính cách càng thêm cực đoan q u á i dị ngang ngược đây càng không phù hợp chính đạo pháp bảo đặc điểm nay hoa quyển thấy thế nào chỉ là cái k ỹ viện coi như bên trong bao da người hoa văn lại nhiều còn có thể có cái hồ ly sẽ chơi nhất là cái này hồ ly còn cùng thuần nguyên đạo đáp lên quan hệ kỹ xảo tất nhiên càng nhiều cố d i ệ u ánh mắt một lần nữa đứng tại hồ ly trên thân mà lại đạo ra cũng không phải phật môn c ủ có n g nữ ba ngàn bạch nhật phi thăng mà nói bây giờ âm dương hòa hợp c h i đạo cũng là chính đạo nghĩ như thế nào này h ọ a quyển đều có vấn đề thuần nguyên đạo túy hương đạo chủ ngươi nghe nói qua hồ ly méo m ó đầu nghe qua chưa nói qua có ý tứ gì vị này đạo chủ bị thuần nguyên đạo xóa tên ta cũng chỉ là nghe người kia cùng nhạc sinh lúc uống rượu nói qua nói chung cùng đã từng phản loạn có quan hệ cố diệu đã hiểu vị này túy hương đạo chủ đại khái xuất chính là tham gia thánh nhân đạo cuối cùng bị thuần nguyên đạo nổi danh nhạc sinh có chiếm được qua một phần thái âm truyền thừa ngươi nhưng biết rõ thái âm hồ ly lỗ hay có rú một cái tựa hồ nghĩ tới điều gì đạo trưởng ta cầu ngài một sự kiện n g ư ơ i như đáp ứng ta ta liền đem hết thẻ đều nói cho ngươi nếu là không nên kia cho dù ta hồn phi phép tán cũng sẽ không lại thổ lộ nữa chứ cố d i ệ u nhìn chăm chăm nó hồ ly đen bóng con mắt cũng nhìn chăm chú tới một người một hồ đối mặt một lát sau cố d i ệ u nói ngươi nói trước đi ta cầu ngại cho n h ạ c sinh một cái hối cải để làm người mới cơ hội hắn không phải cái gì bại hoại nhóm chúng ta cùng một chỗ bốn mươi năm bên trong chưa từng làm qua chuyện ác cố d i ệ u đánh g â y nó ta chỉ có thể đáp ứng ngươi ta sẽ không giết hắn hắn đến tuột cùng đã có làm hay không chuyện ác nên nhận dạng gì xử phạt sống hay chết làm từ tính dạ ti đến quyết định ta chỉ là cái da mao hồ ly sửng sốt một chút lại cúi đầu đúng vậy à ngươi nói đúng lắm là ta cử chỉ nên lên rộ tại lạc châu phủ la lan núi có một cái mộ h u y ệ t mộ h u y ệ t chủ nhân tự xưng thái âm nếu là nhạc sinh đạt được cái gì thái âm truyền thừa nên cùng chỗ kia có quan hệ gì đi ta chỉ biết rõ nhiều như vậy cố diệu gật gật đầu ta sẽ đem này họa q u y ể n giao cho tính giả ti hy vọng bọn hắn có thể cứu ngươi dứt lời tâm ý khái động cố diệu chính là thối lui ra khỏi này họa q u y ể n nên đã là không một tiếng động ở giữa d ậ tắt ngược lại là không nghĩ tới cái này nhạc sinh thế mà cũng cùng thuần nguyên đạo dựng vào quan hệ đem bức tranh bắt tại phía sau cố diệu hướng về dưới lầu đi đến nói đến hồ ly vừa mới nói cái kia thần cơ đại sư có thể hay không cùng n g ũ khí hà hắc long thần cơ có quan hệ bất quá cũng là không nhất định lạc dương làm đông đô thần cơ đại sư nên không ít nhẹ nhàng đi tới trước cửa cố diệu không có vội vã đ ẩ y cửa mà là nghiêng thai lắng nghe hồi lâu mới kéo ra một đường nhỏ lại từ trong khe nhìn một hồi xác định không người hắn mới kéo cửa ra đi ra ngoài cái này đạo quan bên trong hẳn là còn có không ít bí mật là tối nay nhân lúc còn nóng vẫn là chở minh nhi lại đến hắn mới vừa vặn đóng cửa lại một thân ảnh bắt đầu từ đỉnh đầu trôi xuống lại là ngươi cái này tiểu đạo sĩ ban đêm xông vào ta cái này đạo quan lại là vì cái gì cố d i ệ u hơi kinh ngạc nhạc sinh thế mà một mực g i ấ u ở cái này trên mái hiền các loại đến hắn ra cũng không có xuất thủ công kích cũng là có thể tính cả quang minh chính đại cùng hưng vũ bảo điền hai người so ra không giống như là người đi trung đường mặc dù thái độ có chút k i ệ t nạo dây trắng phù cũng có chút thần kỳ ngược lại càng có chút chính quy tiểu đạo quan cái bóng nhạc sinh đứng ở trong viện tắm rửa cái này anh chăng ngược lại là lộ ra siêu phàm thoát tục tăng thêm hắn vốn là được xương tụng không tệ tối ra cũng là không kỳ quái có thể mê đảo kia hồ ly bất quá hắn như thế hữu lễ dáng vẻ cố d i ệ u cũng không tốt đánh lập tức hành lễ nhạc sinh đạo hữu lại gặp mặt ta vừa mới gặp qua ngươi hai cái hợp tác đồng bạn lúc này mới chạy đến nơi đây kết quả ngoại ý muốn phát hiện cái này lấu cắt rất là mới lạ chuyên tới để nhìn xem nhạc sinh cười lạnh một tiếng hợp tác đồng bạn thuyết pháp này ngược lại là mới lạ làm đầu trộm đuôi cấp lý do cũng là thoát tục b ầ n đạo cái này đạo quan ban đêm đột kích mao sơn đồng đạo cũng không ít bị vần đạo bắt được cũng liền ngươi cái này tiểu đạo sĩ còn như vậy bình tĩnh đây là tại khen ta xử sự, sự không sợ hãi a thái âm luyện thi pháp cùng thái âm luyện thần pháp ta đã đạt được nhưng sư phụ ta nên là dùng không đến xin hỏi có thể hay không cho ngươi mượn thái âm luyện khí pháp nhìn qua lời nói này đường hoàng đại khí để nhạc sinh đều là mặt lộ vẻ kinh hãi thật ra bần đạo tu luyện đến nay bảy mươi năm giống như ngươi như vậy mặt giải vô sỉ người cũng vẫn là lần thứ nhất gặp bất quá ngươi muốn t h á i âm luyện khí pháp cũng không phải không thể cầm p h á p môn đến đổi là được cố d i ệ u thở dài đạo hữu trên người của ta ngươi muốn p h á p môn ngươi cầm không vướng a muốn dùng phía dưới túi đầu cũng có thể đoán được đơn giản là thiên tâm lôi nếu là lại có điểm nhắc u a n g đó chính là kim quang chú nhưng cái này hai p h á p môn coi là thật cho không được cái này nhạc sinh một bộ muốn danh dương thiên hạ dáng vẻ cho vạn nhất bị người nhận ra mười cái đầu đều không đủ chết vậy liền không có gì để nói nhiều để bước hoa xuống bần đạo để ngươi rời đi không phải đ ừ n g trách ra tay vô tình nhạc sinh cánh tay phải n h o á một cái rộng lượng tay háo lung lay vài vòng quấn ở trên tay làm ra m ờ ý tứ cố d i ệ u giơ tay lên mời đạo hữu chỉ giáo đi đúng xin hỏi cùng ngươi giao hảo thần cơ đại sư là người phương nào ngươi sao lại biết ta cùng một sâu đạo hữu giao hảo nhạc sinh thốt ra lập tức trên mặt trồi lên một vòng vui mừng ngươi nhìn thấy bình như rồi nàng ở đâu thần cơ đại sư đạo hiệu là một sâu sao cố d i ệ u vừa định nói nó hồn phách bị giam cầm ở vẽ bên trong đột nhiên s ư n g sở nhớ tới cái vấn đề vẽ bắt đi chính là hồn phách kia nhục thân còn tại trong hiện thực cái này ở trong mắt nhạc sinh không phải là chết đi sao làm sao lại hỏi là nó ở đâu cố rượu đánh cái dù mình vội vàng hỏi nhạc sinh đạo hữu ngươi hỏi kêu bình nhi thế nhưng là cái hồ ly đối là hồ ly bình nhi ở đâu ngươi nếu là có thể để cho ta gặp lại bình nhi t h a y âm luyện khí pháp ta nguyện đưa tặng của ngươi ngươi hỏi là hồn phách của nó vẫn là nó nhục thân nghe được cố diệu lời này nhạc sinh tay một cái nắm chặt lời này của ngươi có ý tứ gì cái gì gọi là hồn phách cùng nhục thân c h à nl lẽ lại nói là bình nhi đã chết hồn phách còn bị người rút đi rồi nhục thân không thấy cố diệu hít vào n g ù n khí lạnh h ắ từ phía sau lưng gỡ xuống bức tranh đạo hữu ngươi không có nhìn thấy ngươi đạo lữ nhục thân hồn phách của nó ngay tại trong bức họa kia a n h ạ c sinh t r ừ n g lớn mắt thân hình như gió tại trong bóng tối lưu lại một chuỗi huyết ảnh đưa tay chụp vào bức tranh muốn c ư ớ p này họa quyển bị cố diệu ngăn trở đạo h ư u đường đội này họa quyển có vấn đề lớn n h ạ c sinh không nghe cánh tay hóa thành băng ngọc cố diệu không thể không thi triển kim q u a n g chú một cái họa hành xét đánh ra đem hắn nổ bay sau lên tiếng nói đạo h ư u đường đội ngươi không có ta thần t h ô n g phép thuật không gặp được nó ngươi dĩ vãng đi vào qua nhiều lần như vậy nhưng có một lần có thể trông thấy nó nhà sinh vừa muốn lại đến nghe được cố diệu lời này một cái cứng ngắc ở một lát sau hắn cười khổ một tiếng thu tay lại nói đạo h ư u nói đúng lắm ta thất thố mời tới bên này lập tức hắn k h o á t tay ra hiệu nói cố rượu đi theo hắn đi vào một cái khác trong sân nơi đây là ta căn phòng có chút đơn sơ đạo h ư u chớ trách mời cố rượu sau khi ngồi xuống nhạc sinh bưng tới nước trà không kịp chờ đợi đạo h ư u ngơi lúc trước nói bình nhi hồn phách đang vẽ bên trong cố rượu đại khái đem tình huống nói một cái nhạc sinh sắc mặt như là đổ nhào thuốc màu tấm các loại sắc thái biến hóa không ngừng cuối cùng thở dài nguyên lai ta năm đó ở vẽ bên cạnh nhìn xem Ta, ta cố ò n thất lễ, thất lễ. có c á rượu thở m dài đạo hữu cái này thuật pháp coi như ta muốn dạy khả năng cũng truyền không đi ra thiên hạ khả năng chỉ có ta một người có thể học được ta học được phương thức còn phá lệ l ặ c thù như vậy sao nhạc sinh mặt lộ v ẻ thất vọng nâng c h u n g trà lên đạo hữu mời dùng trà cố rượu nâng c h u n g trà lên vừa muốn uống cái mũi khẽ ngửi sắc mặt ngưng tụ đôi chuột cỏ hương vị cái này nhạc sinh nhìn xem như cái người tốt ai bất động thanh sắc để chén trà xuống đạo hữu ngươi muốn làm người tốt sao nhạc sinh đặt chén trà xuống mê man g nói gì vậy vận đạo tự nhiên là chính nhân quân tử vậy ngươi vì sao muốn tại trong nước trà thả đôi chuột cỏ đây đôi chuột cỏ ba chữ vừa ra nhạc sinh thần sắc biến đổi đôi chuột cỏ làm sao có thể ở đâu ra đôi chuột cỏ hắn bưng lên chén trà của mình nhìn xem đưa cho cố rượu đồng thời tiếp nhận cố rượu cái chén ngửi nghe tại cố rượu kinh ngạc ánh mắt bên trong uống một hớt h ạ n à o có cái gì đ ô i chuột cỏ cố rượu hắn nhìn một chút nhạc sinh cái chén ngửi ngửi mùi vị kia đạo hữu nhìn ngươi đã Cha này là ai làm đệ tử của ta nhớ tới bị tự mình ném ở trên đường ba người đệ tử ngươi có mấy cái đệ tử ba cái ký danh một cái nhập thất nước trà này chính là ta nhập thất đệ tử chỗ xào đấu nói hắn cao giọng hô tu thành tu thành tới theo hắn la lên một cái mặc quần áo thật c h ỉ n h t ề tiểu đạo sĩ từ ngoài cửa chạy vào cái này đạo sĩ mặt cắt ngoài có thú nửa bên trắng như tuyết nửa bên đen như mực màu trắng bên này nhìn xem là cái lao nhân đen như mực bên này lại là vô cùng tuổi trẻ quả nhiên là h ả o h ả o c á i gì. cái này tiểu đạo sĩ t i ế n đến một cái quỳ gối nhạc sinh trước mặt sư phụ la lên đồ nhi có gì phân phó nước trà này bên trong có đôi chuột cỏ cố diệu chú ý tới cái này tiểu đạo sĩ thân thể r u lên lập tức kêu khóc nói sư phụ o a n hùng à đồ nhi sao dám làm việc này húng chi sư phụ tu vi cao sâu đôi chuột cỏ lại có thể đối sư phụ lên cái tác dụng gì cái này tiểu đạo sĩ thanh âm cũng rất giống là hai người thanh âm một già một trẻ xen lẫn hỗn hợp nhiều nhân hôn phách cố rượu não hải âm thần lại là chấn động điều này cũng đúng nhạc sinh thần sắc q u y ệ n đãi một chút tiểu đạo sĩ tiếp tục khóc gào to sư phụ tất nhiên là người này mưu đồ làm loạn muốn cướp đoạt ngài tiến pháp ngài mau mau theo lời của hắn nhạc sinh nhan thần dần dần mê mang cố rượu rất có hứng thú nhìn xem cái này tiểu đạo sĩ sử dụng pháp thuật nên là cái thôi miên hướng dẫn loại bất quá đã còn cần đuôi chuột cỏ h i trợ cái kia hẳn là không bằng trước đó cái kia nữ đệ tử thần thức chi thuật Mắt thấy nhạc sư i giống n n h h thật muốn bị hắn tôi xuất tay tại Tiểu tác trở rất hắn hiện nhạc sinh, hắn chỗ nhìn khí kích nhiều, muốn xem muốn làm rượu sau rượu cố cố động, đứng người lên, lưng động này, ngựa khí trở nên kích động rất nhiều, người bị để đạo cổ. sĩ Sư gì? phụ hắn muốn giết ngươi muốn m ẻ gãy ngươi lời còn chưa nói hết chỉ gặp nhạc sinh đột nhiên há mổm một ngụm rượu vàng lục thủy từ bên trong miệng phun ra phun tại trên mặt hắn lập tức còn có cái này đại cổ đại cổ dịch vị cùng máu loãng đều là quần quận phun ra cái này tiểu đạo sĩ bị phun vừa vặn nói đều không nói ra đi chỉ là xứng sờ nhìn xem nhạc sinh vô cùng thống khổ hướng hắn phun nước nhạc sinh t a dù sao cũng là luyện khí hóa thần đạo sĩ mặc dù phun ra một chỗ nước vẫn là nhanh chóng hồi t h ậ n lại nhìn xem kia tiểu đạo sĩ muốn chạy đưa tay một đạo bóng trắng bay ra đem hắn đông lạnh thành băng điêu để đạo hữu chê cười còn xin chờ một lát một lát hắn che lấy ngực đi hướng phía sau đánh giá là bổ nước đi cố rượu đổi cái cách một chỗ nước sang một chút địa phương ngồi quả nhiên đến đây một hồi sắp mặt khôi phục rất nhiều nhạc sinh trở về hướng cố diệu hành lễ c h ụ p tới kia tiểu đạo sĩ một bàn tay rút c h ắ n g trên mặt đất ba tấm d â y trắng phủ v ô chỉ dẫn m ộ t kết lại là đem hắn hồn phách tách rời ra người là ai chín cạn đạo quan ngoại môn đệ tử tin d ả y nhạc sinh tay răng rắc một cái đem cái ghê tay cầm b ó n nát đạo h i ế u cố diệu hiếu kỳ hỏi ha ha ha lại là hắn là hắn đang tính kế ta nhạc sinh nghiến răng n g h i n lợi hướng về cố diệu giải thích nói cùng ta giao hảo thần cơ đại sư một sâu đạo quan chính là chín cạn đạo quan kia nhìn nay họa quyển cũng là hắn cố ý đưa cho ngươi thế nhưng là hắn tại sao muốn tính toán ngươi nhạc sinh có thể hít sâu bình tĩnh thần thái sau nói ta đây cũng nghĩ không thông lại để ta hỏi thăm minh bạch hắn một phen hỏi thăm về sau đạt được kết quả có chút thất vọng cái này tiểu đạo sĩ tuy nói là chín cạn đạo quan ngoại môn nhưng kỳ thật cũng là mang nghệ bài sư chỉ là tìm cái chỗ dựa càng giống là khách khanh môn sinh loại hình đối với rất nhiều bí ẩn hỏi gì cũng không biết phụ mệnh đi vào chỗ này cũng chỉ là muốn không nhận thức được điều kiện ảnh hưởng hắn tiện thể giám thị nhạc sinh hỏi minh bạch sau một trường vỗ tán hồn phách của hắn thật sự là khá lắm đại ác nhân tư n h i ê n như thế tính toàn ta h ổ n g phí ta cho là hắn cùng ta là thành tâm tương giao vậy n g ư ơ i đạo lữ sự tình có thể hay không cũng là hắn đang tính kế dù s a o này họa quyển cũng là hắn đưa cho ngươi nhạc sinh nghe mặt rất có thể đáng tiếc ngươi vừa mới trong cơn giận dữ đánh tan hồn p h á c h của hắn không phải đem hắn giao cho tính giả ti vô dụng một sâu là thuần nguyên đạo con rể vẫn là đại chu tiếng t â m lửng lây thần cơ đại sư chỉ dựa vào hắn căn bản không có khả năng đối một đào tạo sâu thành ảnh hưởng nhạc sinh nói đối cố diệu hành lễ nói tạ đa tạ đạo hữu nếu không phải đạo hữu sợ là ta sớm tối muốn bị hắn biến thành khôi lỗi bây giờ hồi tưởng lại qua nhiều năm như vậy ta làm rất nhiều chuyện hồ đồ đều là bị kẻ này hướng dẫn quả nhiên là đáng hận h ắ n t ừ trong ngực lấy ra một quyển sách đưa cho cô diệu đạo h i ế u đây là ngươi muốn t h a i âm luyện khí pháp một phần khác chính là cựu u huyền minh phụ lục cũng chính là giấy trắng phụ lục đều là t h a i âm trong truyền thường một bộ phận cảm tạ đạo h i ế u lần này ân cứ mạng cô diệu cũng không chối tử tiếp nhận nói đà tạ đạo hữu nay họa quyền có thể hay không tạm thời trả lại tại ta bần đạo muốn ngày mai đi tìm cái bạn bè mời hắn xuất thủ giúp ta hai vợ chồng cô diệu có chút do dự nhưng vẫn là đem bức tranh còn đ ư a hắn đạo hưu nếu là có thể vẫn là nên cùng tính giả t i nhạc sinh tiếp nhận cười khổ nói đạo hưu ngươi không biết rõ thuần nguyên đạo tại trường an cùng lạc dương lực ảnh hưởng một ít trên ý nghĩa bọn chúng ở đây so thiên sư phủ còn có mặt mũi hai người lại là giao lưu vài câu cố d i ệ u chính là cáo tử nhạc sinh có vẽ tại cố d i ệ u dẫn đầu hạ tìm được ba cái kia đồ đệ một bên cho ba người chữa thương vừa nói đạo hưu ta thửa dịp lúc ban đêm ly khai tối nay ân t ỉ n h nếu là tương lai gặp lại chắc chắn sẽ báo đáp nói xong chính là mang theo ba cái đồ đệ thân ảnh vội vàng biến mất tại trong đêm tối c Diệu n h ì n xem h ắ n rời đi bộ á n g luôn c ả m giác có c h ú t không t h h hợp, thôi, í c bất t quá tôi, về r ư ớ c đi t ì m Lao đầu đi, nhìn xem cái nhìn này xem tám a m thiên t h i pháp đối với hắn có hay không. đối với có mươi a đạo, hát hậu cung, hài h cám, cung, ớ c Hệ thống hố t r nhất từ trước tới giờ mới đọc.、Trước、186, quốc công phủ sáng sớm hôm sau lão đạo nghe mùi thịt từ hai đường đắp xuống lúc cô d i ệ u đang ngồi ở rượu chúc khách sạn ngưỡng cửa h ú t cháo như bọn hắn trước đây suy nghĩ khách sạn sinh y rất xuống ngàn trượng đỏ tham gia rượu mặc dù hôm nay vẫn là xe bán nhưng đã không người đến xếp hàng mua cái kia lưu công tử cùng nhạc sinh tết tuổi s o cố rượu trước đó nghĩ còn mưa lớn bởi vì đối diện chính là nha môn trên con đường này người đi đường vốn là t h ư a t h ớ t lại thêm nha môn bộ khoái mò cá cũng sẽ không nốc đến ở trên đầu mí mắt dưới đều là chọn xa một chút cửa hàng khách sạn sinh ý càng là lộ ra quận cũ bẽ bất quá ngô thư trúc tựa hồ rất là hài lòng nàng cùng cổ mẫu ngồi tại trên đế đắc ý uống vào mặn mặn cháo thịt ngày hôm qua tiểu nhị cùng đầu bếp đều chạy nếu tới khách nhân vậy nhưng nên làm cái gì à bất quá cố rượu tay nghề của ngươi cũng không tệ nếu không ngươi tại cái này làm đầu bếp thế nào cố rượu liếp mắt không có phản ứng nàng nghiên mắt nhìn gặp lão đầu xuống tới. hắn đứng người lên chạy tới bếp sau lại mang sang hôn l o ạ t đến lao đầu đến đồ ăn sáng nếm thử lạc dương gà thế nào lao đầu chậm rãi ngồi tại cửa ra vào nồi đặt ở hai chân ở giữa cầm đại đồng môi múc lấy uống một bên uống một bên mà nói làm sao mặn lạc dương gà cũng ăn mối u có thể là đi qua nhóm chúng ta mua mối u không thuần đi cho nên vị nhạt lão đạo nghe vậy lông mày đầu tiên là nhăn lại lập tức răng ăn ra à ta nhớ ra rồi ta mua mối u l ẩ u cho nên hương vị mới phai nhạt điểm đ á m g kia lưu manh không t r ừ n trộn lẫn bao nhiêu liệu ở bên trong đây cố rượu suýt nữa cắn đồ lưới ngươi còn mua mối lậu đối diện thế nhưng là nha môn ngươi thế mà còn như thế nói ra sợ cái gì lại không chứng cứ tổng không về phần vì c h ú t chuyện như vậy chạy đến nước sạch móc nhà ta mối bình đi cũng thế sư đồ hai người ngồi trên ngưỡng cửa bẹp bẹp uống vào cháo phơi mặt trời nhìn xem ngẫu nhiên toát ra người đi qua ăn không sai biệt lắm cố rượu móc ra hai bốn bản sổ đưa tới lao đầu nhìn xem có hữu dụng hay không ta đêm qua tìm đến hai quyển là nhạc sinh cho còn có hai quyển là đêm qua hắn trở lại khách sạn sau lặng yên viết ra tới lão đạo tiếp nhận tùy ý lật ra một lần ngược lại là có chút ý tứ thế nhưng là tàn khuyết không đầy đủ đối với g i ã m a u tới nói ngược lại là đồ tốt cho ta cũng liền d ạ n g này không có cái dám dùng ngược lại là bụa này có chút ý tứ có chút giống là nghe đồn âm thiên thần p h ụ kinh âm thiên thần p h ụ kinh lão đạo đem mặt khác ba quyển tiện tay ném ở một bên liền cầm lấy dây trắng phụ lục kia một quyển nhưng thật ra là quỷ quái sử dụng phụ lục hay là là quỷ giới phụ lục thủ đoạn nhưng đã sớm thất truyền mà lại tại nhân gian hạn chế quá lớn cũng không có gì đại dụng nhóm chúng ta chui vào quỷ giới cũng liền chỉ là tu hành bình thường cũng sẽ không độc thủ nhưng kia toàn biết chuyện ma quỷ cũng tin Cô Diệu lại nói g h ĩ tới trước đ đám k a mau giã nói g thông qua quỷ quái viết giấy trắng phụ lục. ngược cái còn lục, quái pháp nuôi viết lại liền lại này, tình n quỷ, qua quỷ thuyết qua đều rất phụ phù hợp là đem đêm qua sự tình đều nói một lao ầ n Nói nói, l đạo lại ngáp một cái không có ý gì bọn này phổ thông giá mao nơi nào sẽ là đối thủ của ngươi ngươi có thể đánh thắng trương thanh trần bắt đầu từ thời khắc đó ngươi liền nên cùng hắn mục tiêu đặt ở đời trước tiền bối trên thân ta biết rõ cùng cảnh bên trong ta vô địch nha thôi đi ngươi cũng là cùng vọng lao đạo đứng người lên thoải mái cái lưng mỏi thời gian vẫn là như thế quá dễ chịu cắp đứng người lên dựa vào cửa lại phơi sẽ mặt trời cố rượu ngồi trên ngưỡng cửa không nói chuyện chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn xem lao đầu tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ cái này thời điểm lao đạo phán phất đã mất đi thông tin ê tu vi chỉ là cái phơi mặt trời ông già bình thường t ố t đi thôi nhóm chúng ta đi k i a triệu quốc công quốc công phủ đi dạo nhìn xem k i a cái gì triệu lạc bản lanh gì bị cô diệu như thế nhìn chằm chằm có một hồi lao đạo tựa hồ cảm giác được có chút không thoải mái đứng lên thân thể vô vô áo choàng dọn dẹp một chút đồ vật đi thôi cố diệu lên tiếng lao đầu nhóm chúng ta như thế tới cựa đi sẽ không bị đối diện đuổi đi sao lao đạo cắt một tiếng sẽ không ngươi muốn quang minh thân phận còn muốn cầm ngươi kia tính n g uyên lệnh bài quang minh chính đại tại hắn quốc công phủ cửa ra vào còn muốn hô mấy c ố n g họng muốn nói cho tất cả mọi người ngươi cố rượu tới a đây là vì cái gì cố rượu có chút không hiểu mỗi lần tranh đoạt phục hy tháp danh ngạch lúc chắc chắn sẽ có các loại thủ đoạn những này đã thành vụ n t r ộ n quy tắc lão đạo hít mắt mang theo cố rượu đi tới tựa hồ biết rõ kia quốc công phủ ở nơi nào nói như vậy đại khái xuất hóa chặt danh ngạch người gặp được các loại ngoại ý mới từ thân nhân bằng hữu ngoại ý muốn nổi lên đến ám sát chờ đã những này tính dạ ti đều biết、Ê. rõ nhưng chỉ cần chớ chọc ra cái gì đ bọn hắn bình thường đều sẽ không quản bởi vì có thể làm ra những chuyện này người thân phận địa vị đều không tầm thường đối nhưng vì cân bằng tính giả t i cũng liền cho phép các ngươi dạng này bị thiết kế người báo t h ủ tiến hành lão đạo chuyển cánh mặt hai người bọn họ đi vào xe thủy mã long chính đạo phía trên cơ hồ là sát na gặp gào to âm thanh liền tràn vào hai người trong t hai ngươi cái này thời điểm đánh đến t ậ n cửa quan minh chính đại chỉ rõ khiêu chiến chính là tại nói cho tất cả mọi người cái này chịu lạc thiết kế ngươi bây giờ muốn tại quy tắc bên trong hợp pháp đánh lại bởi vì ngươi ở vào yếu thế phương tính giả ty là sẽ che chở ngươi Yếu tỷ h như ơ nói nếu như bọn hắn muốn đối phó trương thanh trần chắc chắn sẽ không ám sát mà là sẽ thông qua các loại con con quân tuấn bao quát không giới hạn trong hoàng đế sắc đẹp trao đổi các loại mà đối với không có bối cảnh không có chỗ dựa mới có thể lựa chọn nhất lao vinh giật thủ đoạn bọn hắn đối ngươi hiểu do hẳn là chỉ là cái giá mao thiên tư không tệ cố ơ duyên cũng t t thể chỉ thua một chiều, nhưng cũng chỉ là cái thiên tài thôi,、không、trưởng thành bắt may mắn nhưng cũng không không có chỉ chiều, chỉ cái chỗ đầu lại không chỗ dựa thiên tài, đó chính là thế. Cố diệu ự a t h ê n chính tài, thế. là i đó Cô yếu d gật gật đầu lao đầu kia ngươi lần này là muốn cho thấy thân phận nói cho người trong thiên hạ ta có cái vô địch sư phụ để bọn hắn bỏ đi những ý niệm này sao n a m ngoài sự dự liệu của hắn lao đạo lắc đầu không vừa vặn tư ơ n g phản tại những người này trong mắt ta tuyệt không thể là cái cường giả càng không thể để cho ta chân thực thân phận bị phát hiện ngươi chỗ dựa tại không gia nhập đại môn phái điều kiện tiên quyết chỉ có thể là tính giả t i cố diệu đầu đầy dấu chấm hỏi vì sao nếu là ngươi tại tất cả mọi người trong mắt núi r ử a lớn biến mất vậy ngươi gặp phải tình cảnh lại so với chưa bao giờ qua chỗ r ử a tình huống còn muốn càng thêm nguy hiểm cố d i ệ u chầm tư một lát cảm thấy lao đạo nói rất có lý bây giờ tại tất cả mọi người trong mắt tự mình chỉ là cái thiết tài có cái phổ thông giã mao sư phụ trên con đường tu hành gặp phải rất nhiều khó khăn đều dựa vào tự mình giải quyết cái này tại trong lúc vô hình đ ề cao bọn hắn đối với mình đánh giá nhà nghèo khổ đi ra thiết tài dù sao cũng so nhà giàu có kiêu tử càng làm cho đại chúng ca ngợi nếu là bạo s u ấ t tự mình có cái sư tôn mà lại vừa vặn không có mấy ngày phi thăng biến thành chân chính trên ý nghĩa người cô đơn tự mình sẽ để cho càng nhiều người thèm nhỏ rãi nguyên bản không có ý nghĩa người cũng sẽ đối với mình dôi xuất thủ dù sao bọn hắn vốn cho là tự mình không có cái gì địa vị k i a đối với mình xuất thủ còn muốn cẩn thận chút dù sao giã mau bên trong đi ra giã cậu ghép thành mệnh đến bị cắn thế nhưng là phá lại đau nhưng một khi phát hiện cái này giã cậu nhưng thật ra là cái nhà chó đã từng có cái không tầm thường hung hãn chủ nhân hung hãn là bởi vì có chủ nhân chỗ dựa bây giờ bị vứt bỏ tia ra sức đánh chó nhà có tang sự tình thế nhưng là rất nhiều người đều ưa thích làm nhất là cái này chó nhà có tang trên cổ khả năng còn có hung hãn chủ nhân lưu lại kim vòng cổ p h i ta làm sao đem tự mình so thành chó cố d i ệ u lấy lại tinh thần thứ một ngụm nhìn một chút c h ú vi hai người đã là đi tới lạc thủy bên cạnh vàng son lộng lấy hoàng cung ngay tại chết đối diện quốc công làm triều đình trọng thần phụ đ ệ tất nhiên là triều đình ban thượng vậy sẽ chỉ tại cái này một mảnh nhóm chúng ta tùy ý đi một chút chính là không được nữa kéo cái tuần tra bộ k h o i hỏi một chút hai người thuận cầu đi tới cái này một mảnh ngay tại hoàng cung đông tiến Tất cả p sư đổ đều là một cái hai thức, người bốn phía toàn bộ ngoài ý liệu là những cái kia bộ khoái đối hai người bọn họ làm như không thấy ngược lại là thường xuyên bắt lấy cái khắc áo gai áo vải mách tính còn có xe ngựa thẩm tra lao đầu những này bộ khoái vì cái gì không cha nhóm chúng ta bởi vì nhóm chúng ta là đạo sĩ đạo sĩ tìm đến quan lại quyền quý bán phủ bán thuốc bán yêu bán phục cái gì đều là trạng thái bình thường bọn hắn đương nhiên sẽ k h ô n g quản hai người tìm hồi lâu không tìm được quốc công phủ ngược lại là tìm được hoài nam vương v ư ơ n g phủ t r a n tại phía đông nam nơi hẻo lánh bên trong đặt tại quy củ suy đoán núp ở như thế cái xó xình địa phương tòa phủ đệ này chủ nhân nói chung liền cái linh vật đều tính không lên chỉ có thể nói là ngồi ăn rồi chờ chết hôn một ngày là một ngày cố d i ệ u đứng tại cửa ra vào nhìn xem cái này cửa ra vào bảng hiệu đã phai màu môn kia vòng vẫn còn là ngăn nắp tỏa sáng lao đầu muốn gõ cửa nhìn xem sao lao đạo tiến lên sờ một cái vòng cửa không cần thiết liền cái này vòng cửa bộ dáng cũng không biết bao lâu không ai tới cửa hỏi cũng không có gì tốt hỏi vẫn là người r ế t ra ra hắn nghĩ đến nói cho hắn biết một tiếng vậy quên đi đi cố diệu cũng thuận thế tiến lên nhìn xem vòng cửa nhưng ngươi làm sao từ vòng cửa nhìn ra chỗ này hồi lâu không ai tới cửa những nhà khác vòng cửa hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hình cái này địa phương còn có chút m à i mòn lão đạo nâng lên vòng chỉ vào vòng cửa cùng hổ giống cùng chỗ nói nhưng ngươi nhìn cái này mới tinh vô cùng nói rõ căn bản không có người nào dùng nhà dạng này a thêm kiến thức lão đạo cười nói tương lai không có tiền ngươi cũng có thể chỗ này đem những người này nhà vòng cửa lấy đi đánh giá thật tốt lâu về sau bọn hắn mới có thể biết rõ được rồi đều đã nghèo túng thành d ạ n g này hai người lại là nói dỡn vài câu ly khai nơi đây tiếp tục đi tìm lấy quốc công phủ lại là một phen không có tận cùng tìm kiếm cái này hoàng cung phía đông vương công quý tộc quan lớn tướng quân tụ c ư chỗ thế mà không tìm được quốc công phủ lúc này mới không thể không giữ chặt một cái tuần tra bộ khoái hỏi tham m ộ t h a i bộ khoái sắc mặt cổ quái nhìn xem hai người hai vị là muốn bái phòng triệu quốc công gật đầu hắn sắc mặt càng cổ quái triệu quốc công phủ đệ tại mặt phía nam lạc dương mặt tây nam Các người hai vị muốn đầu nhập vào cũng không nói trước nghe ngóng rõ ràng biên giới tây nam sư đổ hai người chăm miệng một lời hô lập tức tại cố d i ệ u ánh mắt d ư ớ i lão đạo án lấy dâu d ư ợ u cái này tại sao là tại biên giới tây nam triệu quốc công quyền cao chức trọng làm sao lại không ở tại nơi đây bộ k h ó i cười nạo h một tiếng triệu quốc công hồi lâu trước đó liền đã từ quan bây giờ tuy nói còn có quốc công chi vị nhưng triệu gia càng giống cái đạo quan bởi vậy chủ động ly khai cái này một mảnh hắn h ả o tâm khuyên đủ nói hai vị một già một trẻ vẫn là đừng đi triệu quốc công kia cướp miệng ăn nếu là bản sự có thể không bằng đi trường an nếu là tu vi yếu vậy vẫn là sớm đi ly khai nơi đây đi triệu quốc công kia đạo sĩ như nhiều tu vi yếu coi như may mắn và phủ vậy cũng chỉ có thể làm cái người trong suốt hôn điểm bạc mua quan tài đều không đủ lao đạo nói đa tạ quan gia chỉ điểm nhóm chúng ta ông cháu hai người biết rõ hắn lôi kéo cố d i ệ u vội vã ly khai lao đầu ngươi lần này ra chỉ cần liên quan tới tìm người đó cũng không phải là lần một lần hai bị đánh mặt lao đạo tăng h á n g một cái bình thường ta cũng sẽ không tới lạc dương nhớ lại xảy ra sai sót rất bình thường nhà trường an bên kia đã tốt lắm rồi chỗ kia lý xong nhóm chúng ta đi trường an được rồi được rồi trường an bên kia tình huống phức tạp hơn không chừng ti thủ tính toán cái gì đây vẫn là đường tùy tiện đi miễn cho mắt lửa một cái ti thủ liền đem người ném tới đi nơi nào cố diệu nghĩ đến ti thủ bộ dáng kia biểu thị rất đồng ý có lý ti thủ xác thực chuyện gì cũng có thể làm ra nếu là không có ngoài ý muốn vẫn là cách hắn xa một chút tốt ừ m trên người ngươi có khối kia thần cơ miễn cưỡng cùng thần linh dựng được quan hệ ti thủ cũng không tính ra ngươi chỉ cần không đi trường an cũng miễn cưỡng có thể tính được là nhảy ra bàn cờ nói đến kia thần cơ các ngươi không có đặt tên cố d i ệ u s ờ lấy tự mình ngược hỏi đã thật lâu không có nâng lên cái đồ chơi này cố d i ệ u đều có chút quên mỗi lần nói đến đều là khối kia thần cơ khối này thần cơ liền cái danh tự đều không có lộ ra rất không đứng đắn ai lao đạo méo máu đầu trước đây ngược lại là lên rất uy phong danh tự đáng tiếc làm ra hiệu quả kém chút danh tự này cũng dùng không lên các loại ta từ trên thân diêm la đem một khối k h á c móc ra ngươi liều lên về sau tự mình lấy cái đi hắn nhẹ nhàng nói dù sao cái đồ chơi này tính được là là trái tim của ngươi cố rượu được chưa ta đến thời điểm nghĩ khẳng định để ngươi biết rõ ta đặt tên công lực so với ngươi còn mạnh hơn hai người đấu võ mồm ở giữa cũng là tìm được quốc công phủ nếu không phải cái này bảng hiệu cố d i ệ u làm sao cũng không dám tin tình cảm trước đó vị kia bộ k h ó i nói cùng cái đạo quan còn khiêm tốn cái này quốc công phủ rõ ràng chính là cái đạo quan nha hai người chỉ là đứng ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy bên trong khói trắng lợn lờ thơm vung vị nồng đậm cố d i ệ u mắt nhìn lao đạo lao đạo nhẹ gật đầu lập tức hắn thở sâu lấy ra tĩnh n g u y ê n lệnh bài đứng tại trước cổng chính hô to m ộ t câu dã mao cố rượu mời đạo hữu triệu lạc chỉ giáo hắn cao giọng lặp lại ba lần mắt thấy bên trong không có động tĩnh lần nữa dồn khí đăng điển dùng tới khí、lực. triệu lạc dám làm không dám chịu chẳng lẽ muốn mời tĩnh giả thi tới chứng kiến tứ phẩm tinh n g uyên dám b a o cố rượu mời triệu lạc một trận chiến hắn giơ tay lên v ẫ n đủ lực hung hăng một t r ư ờ n g vỗ tại trên cửa một tiếng vang thật lớn cho bụi dơ lên hai phiến màu đỏ thắm cửa chính bay ra phía sau cửa đạo đồng cũng là bị cửa đục bay cổng tò vò mở rộng lộ ra bên trong cảnh sắc một cái đại đỉnh cao cao đứng ở sân nhỏ chính giữa chung quanh trên mặt đất bảy đầy bồ đoàn phía trên ngồi đầy đạo sĩ giờ phút này đều là sắc mặt kinh ngạc nhìn xem hắn không biết là cái gì phong tử dám đến gây sự còn có mấy cái đ đ ứ n chương một trăm tám mươi bảy hàng giả cố d i ệ u chừng mắt bên trong đám người này hắn ở bên ngoài hô như thế vài tiếng nhưng bên trong đạo sĩ thế mà còn là ngồi tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống đều không có một cái có chút phản ứng giờ phút này hắn đẩy ngã cửa bọn này đạo sĩ mới trầm ung dung đều là đứng lên nhìn về phía hai người lập tức hắn lần nữa hỏi triệu lạc ở đâu bọn này đạo sĩ liếc nhìn nhau cuối cùng tránh ra một con đường một cái mặt chữ quốc đạo sĩ đi tới tiểu đạo sĩ ngươi muốn hấp dẫn quốc công đại nhân còn có triệu lạc công tử chú ý cũng không thể tổng dùng cái này biện pháp a cố d i ệ u cái quỷ gì cái gì gọi là tổng dùng cái này biện pháp mặt chữ quốc đạo sĩ tiếp tục nói ra coi như quốc công đại nhân yêu quý nhân tài lòng dạ rộng lớn triệu lạc công tử càng là chiêu hiền đại sĩ ngươi dạng này phá cửa mà vào càng không khả năng nhập màn quốc c ô n phủ hắn quay đầu nhìn một chút hai cánh cửa ngươi lần này đem cửa đánh thành dạng này so với lần trước hành vi còn muốn ác liệt vẫn là nhanh chóng rời đi đi nhóm chúng ta sẽ đem đại môn này lắp trở lại vì ngươi giấu giếm được đi ngươi về sau cũng đừng trở lại cố diệu nghe lời này đại khái minh bạch hắn ý tứ đánh giá là đem hắn cùng cái nào đó muốn gia nhập đạo sĩ mơ hồ nghe hắn lời này xem ra cái này mặt chữ quốc đạo sĩ vẫn là cái thiện nhân kia trước đó hắn ở bên ngoài giống lớn tiếng như vậy trong bọn họ đều không nghe thấy vẫn là không biết rõ cố diệu danh tự này lạc dương cũng không về phần như thế mẹ góa con tôi à lập tức cố diệu thu liễ tại hạ cố d i ệ u chuyên tới để khiêu chiến vị tiền bối này còn xin thông báo báo lên ta tên là đủ cố d i ệ u hắn nói là cố d i ệ u cái kia cố d i ệ u thật sự là không muốn mặt cái này cũng dám giả bọn này đạo sĩ phản ứng lần nữa ngoài cố d i ệ u dự kiến bọn hắn lẫn nhau trâu đầu cái thai nhìn về phía hắn nhãn thần cũng rất cổ quái ba phần phẫn nộ ba phần coi nhẹ lại thêm bốn phần đồng tình đây là cố d i ệ u lý giải dù sao nhìn về phía hắn nhãn thần liền rất đồng tình đại khái là loại kia nhìn thấy đồ đầm đùa bỡn chất bẩn lại phẫn nộ vừa đồng tình cảm rác mặt chữ quốc đạo sĩ thở dài tiểu đạo sĩ lần trước người đến dùng thiếu thiên sư thanh danh kém chút liền thật đem nhóm chúng ta lừa gạt tới lần này lại đánh lấy gần nhất thanh danh vang dội mao sơn đồng đạo nhóm chúng ta cũng sẽ không lại vào b ấ y kia cô rượu mặc dù chỉ là cái giá mao nhưng thiên tư hơn người tu vi cao tuyệt tuyệt đối là đương đại năm vị trí đầu càng làm người hơn xưng ơ đạo là bề ngoài của hắn là phong thần ngọc sương ngang t à n g b ả y thước tiêu tiêu túc túc khởi mở thanh ngân càng có thuần nguyên đạo tiên tử truyền muốn nói gặp cô rượu mà cô một thân nhìn thấy một mặt thế gian nam tử đều như bụi bặm mặc dù bề ngoài của ngươi cùng trên bức họa có một chút tương tự nhưng cũng không có khí chất kia mặc dù ta hẳn là rất tức giận, nhưng giống như, bị k h e n vẫn rất thoải mái. Diệu, Hắn lần n rất trước thoải tới, mái. Diệu. các Cố đều đã g ư ơ i chẳng cùng nhìn không hắn không giải lẽ ra ta đừng ồ n dạng. Ngươi g đ giả bộ ra người cầm ý thuật ngụy trang ít có khuyết điểm nhóm chúng ta mặc dù chỉ gặp qua cố d i ệ u cùng thiếu thiên sư t r â n dung ở bề ngoài hoàn mỹ đến đâu không tì vết nhưng hai người bọn họ bây giờ đều tại quảng lăng phủ ứng phó tuyết t hai đây làm sao có thể tại lạc dương đây chớ nói chi là ngươi lần trước giả trang thiếu thiên sư dùng chính là luận đạo chi danh lần này hóa thân cố rượu lại là đến đánh với lạc công tử một trận hai người bọn họ không thủ không đoán cố rượu vì sao muốn đến đánh một trận cái này mặt chữ quốc đạo sĩ một ngụm cắn chết cố d i ệ u là cái giả trang chung quanh đạo sĩ liên tục gật đầu cam ta muốn làm sao chứng minh ta là chính ta cố d i ệ u nhức đầu thở dài một hơi tại hạ đúng là cố d i ệ u tính n g uyên lệnh ở trên tổng không về phần tính n g uyên lệnh là giả đi về phần tại hạ cùng triệu lạc liên quan ngươi để hắn ra liền biết rõ mặt chữ quốc đạo sĩ vừa muốn nói cái gì cố d i ệ u đoạt trước nói đừng hỏi ta ở đâu ra tính n g uyên lệnh chán n dê lẽ lại còn có người dám ở lạc dương giả trang tính giả t i người giả danh lựa bịm thựa như là thật một tiếng kinh hô từ phía sau cùng chuyển tới cả đám rầm chêm v o cái gì hắn thật là cố d i ệ u hay là cái gì thật mặt chữ quốc đạo sĩ hồ nghi nhìn hắn một cái để đằng sau chen chúc đạo sĩ tránh ra đi đến dưới đỉnh đưa tay nắm chặt tính uyên lệnh có chút dùng s ứ c lệnh bài không nhúc nhích tí nào hắn thu tay lại hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua lập tức vén tay á o lên lần nữa nắm chặt cái này cái này lệnh bài mặt của hắn đều nghẹn đỏ lên cũng không có từ trên đỉnh g ỡ xuống cái này lệnh bài cố d i ệ u h á n g dọn một cái đưa tay vươn g tay có chút khé hấp một cỗ hấp lực từ trong bàn tay tuất ra kia lệnh bài lay động hai lần từ trên đỉnh bay trở về hắn trong tay lệnh bài còn không có vương xuống sau lưng lại chuyển tới một tiếng hi hi ha ha tiếng k ê ơ cố d i ệ u chuyên tới để bãi phỏng để triệu lạc già g p ta cố d i ệ u nhìn lại đứng tại cửa ra vào đập hướng dương lão đạo bên cạnh lại xuất hiện cái cùng hắn bảy thành tương tự nam tử chỉ là thân hình đơn bạc mặc lấy hoa lệ thanh bảo mặc dù diện mục không tệ nhưng luôn có chút hầu tử mặc người bảo buồn cười cảm giác v ư n đội mũ người bị hắn diễn dịch sinh động như thật cái này nam tử nên ngang đi đến quảng lăng cố d i ệ u chuyên tới để người là ai lại dám giả vợ ta thế mà bị ác nhân cáo trả trước cố rượu trong lòng không còn gì để nói hắn nghiêng người sang Vừa cố diệu nắm chặt lệnh bài quan sát tỉ mỉ cái này ra hỏa ngươi cái này lý quỷ đột lý quỷ làm sao còn như thế chấn định cái này ra hỏa chăng là thật giống a không sai biệt lắm mặt đoán chừng là chiếu vào hắn chân dung bắt trước phía sau lưng cong đem màu bạc kiếm ngoại trừ không có mặc đ ả o bảo thân hình cũng quá mức gầy yếu cái khác đều đã rất gần bị hắn như thế nhìn chằm chằm cái này ra hỏa cũng không hoảng hốt từ trong tay h áo móc ra cái lệnh bài tại hạ tĩnh dạ ti t h ấ t phẩm tĩnh n g u y ê n cô d i ệ u có việc tìm đến triệu lạc thương lượng các ngươi làm u ố n làm cái gì làm bộ lung lay một cái lệnh bài đối cố d i ệ u tận tình khuyên bảo tiểu đạo sĩ năm nhẹ nhàng nhẹ vì sao muốn làm chiêu này giao đánh lửa hoạt động bị ta đụng phải nhưng như thế nào cho phải tại cô rượu im lặng ánh mắt bên trong cái này ra hỏ vô vỗ b bất quá ta cố rượu cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp h ọ i người ngươi giải hết cái này ngụy trang chi thuật hướng ta hướng mọi người nói lời xin lỗi bọn hắn nhìn ta mặt mũi cũng sẽ không làm khó ngươi cố rượu không n ú c đ í c h cái này ra hỏa nhìn xem cố rượu dáng vẻ một cánh tay ngăn lại cố rượu cổ cùng hắn k ề vai s á t cánh thấp giọng nói huynh đệ tất cả mọi người là ăn chén cơm này mặc dù ngươi cái này dịch dung thuật cũng được nhưng cái khác cũng không quá chuyên nghiệp a cái này cố rượu tại trong lời đồn thế nhưng là đại chu đệ nhất ân tú thiếu nữ gặp â m thần dập dờn phụ nhân gặp thân như kiến b ò liền liền khôn nói cùng n h ì cô đều là cầm giữ không được làm sao có thể chỉ mặc cái đạo vào đây phải biết người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên coi như hai chúng ta mà không sai bị lắm y phục này một mặc kém cũng liền xa nhanh đi về đi hắn rút tay về vỗ vô, vô cố d i ệ u muốn để hắn đi cố d i ệ u vẫn là không n ú c đ í c h chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn cái này ra hỏa nhìn thoáng qua chung quanh n g ngoe muốn động đạo sĩ thở dài cao giọng nói chư vị đừng nóng vội cái này ra hỏa chỉ là nhất thời đi ngò khắc đường lại để bần đạo hào, hào khuyên bảo hắn lần nữa thấp nửa mình dưới xoay người nhỏ giọng nói như vậy đi ta t h ử quốc công phủ lửa gạt đến đồ vật một chín m ở đôi tám m ở liền đôi tám m ở n g ư ơ i đừng quá lòng tham cắn răng nhịn đau tam thất chia ba bảy không ít thật không ít n g ư ơ i nhìn ta cái này háo choảng còn có cái này t ĩ n h n g uyên lệnh n g ư ơ i biết rõ ta bỏ ra bao nhiêu tiền vốn sao n g ư ơ i tay không cầm cái cố rượu chầm dãi nói ta cầm b ả y thành có thể hay không không tốt làm à. cái này ra hỏa trường lớn mắt người cầm bậy thành người người cố rượu chuyển công phu này cẩn thận xem xét cái này ra hỏa thuật dịch dung cái này dịch dung pháp nhìn xem rất cao cấp t h ư ờ n g gặp thuật dịch dung đơn giản mặt nạ da người trăng dung dịch ốt phù thủy dược thạch bốn loại cái này bốn loại đặc điểm từ danh tự trên cũng liền có thể đã nhìn ra mặt nạ da người không cần nhiều lời cũng liền như thế nhìn chế tác người đeo mặt nạ tay nghề nhưng mặc kệ tay nghề cao bao nhiêu siêu tại mặt nạ cùng làn da t i ế p chỗ cuối cùng sẽ có sơ hở cái này d a hỏa không có trừ phi hắn mang chính là bao da không phải loại khả năng này có thể bài trừ còn lại ba loại bên trong dễ dàng nhất bị nhìn xuyên cũng chính là trăng dung loại này bình thường là bản thân cựu rất giống nhau người sử dụng nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng một là chi tiết chỗ khác biệt biết rất nhiều hai là tất nhiên sẽ dùng đến son phấn bột nước các loại dịch cốt chi thuật liền lợi hại rất nhiều có thể di động bộ mặt xương cốt xương gò má lông mày xương xương m ũ i cái c ầ m chờ đã loại này thuật pháp tu luyện không dễ khuyết điểm cũng không rõ ràng nhưng nếu là cận thân tinh tế quan sát vẫn là có thể nhìn ra trên d a một chút sơ hở tỉ như pháp lệnh văn nếp nhăn nơi khóe mắt loại hình xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương bởi vậy dịch cốt chi thuật cũng thường thường sẽ có trang dung chi thuật phụ trợ Hiếm t vậy nhất chính là phù thủy thạch. Nhưng cái này h ra hỏa dịch dung thuật là chuyện gì xảy ra vẫn thật là chính nhìn xem chân dung liền giả vừa rồi cái này i a hỏa giờ phút này bị cố rượu khí có chút phát run nhưng cuối cùng vẫn là từ bên trong miệng từng chữ nói ra thốt ra chia năm năm có thể thành là thành không thành nhóm chúng ta cá chết lưới rách đều không có h ố n mặt mũi này nói chuyện không có chút nào dị d ạ n g rất sống động bất quá không thể không nói không hổ là mặt của ta cho dù chỉ có bảy thành giống cũng đủ để tuấn ép đại chu cố rượu có chút đắc ý gật gật đầu điểm không phân đợi lát nữa lại nói ngươi giả ta việc này ta giúp xong sẽ cùng ngươi so đo một tay đặt tại trên vai của hắn đệ lại động tác của hắn sau đó sờ lên mặt của hắn tóm lấy theo hắn động tác này cái này ra hỏa trong mắt chừng lớn thân thể cũng run lên tựa hồ là nghĩ đến tự mình đây là đụng phải tôn nộ g không không phải gặp lục nhĩ mi hầu đừng sợ đừng sợ ta liền kiểm tra một chút thân thể của ngươi không phải kia bốn loại thủ đoạn thật sự là lợi hại cố diệu rút ra sau lưng của h ắ n kiếm ngân quang lòng lánh được cho một thanh hiếm thấy thần minh hạ tiền v ố n a hắn cái này vừa rút kiếm vây quanh đạo sĩ cũng là bị hủ khẩn trương lên hắn vừa mới một cái kia lệ n h bài nơi này đạo sĩ đều không nổ ra được cái này nếu là cầm kiếm kia nhìn xem đám người này hơi có chút dáng vẻ khẩn trương cố diệu ôn hòa cười nói chư vị chớ sợ tại hạ cố diệu tuy là g i mao nhưng cũng là thông t ì n h đ ặ t lý ôn tồn lễ độ người lần này tới chỉ là vừa đi vừa về báo triệu lạc công tử trước nhường một chút nhường một chút sư phụ hỗ trợ nhìn một cái cái này ra hỏa thuật dịch dùng rất lợi hại ta muốn dựa theo quy củ của chúng ta đợi lát nữa tìm cái cây rơi một đêm lại để cho hắn phương ra nắm lấy trước mắt cái này ra hỏa đem hắn nâng lên lao đạo bên cạnh cố rượu cười t ù m tìm nói có thể để cho tâm hắn đ ộ n giã mao chi thuật đã rất ít đi nhãn quang càng ngày càng cao từ khi học được kim quang chú cấp cao vận dụng về sau hắn đã không phải là đi qua kia cái gì loạn thất bát tao đều học cố rượu chỉ học siêu lợi hại đắc ý gì bờ gờ lão đạo gật gật đầu cố diệu cũng yên lòng buông hẳn xuống nhìn xem cái này ra hỏa khẩn trương hề hề dáng vẻ an ủi một câu đừng sợ ta là người tốt mặc dù ngươi giả vờ ta nhưng ta không có chút nào tức giận quanh người t r ù n g hợp nhìn thấy hai cái đạo sĩ chạy vào trong hậu viện hẳn là đi tìm triệu lạc tay cầm ngân kiếm chư vị hiện tại các vị tin tưởng ta là cố diệu sao đồng loạt gật đầu cố diệu nhìn xem kia mặt chữ quốc đạo trưởng trước ngươi khen ta những lời kia liền vẫn rất dễ nghe ngươi có thể hay không đem ngươi biết rõ liên quan tới ta lời đ ồ đại nói thêm nữa nói để cho ta kiêu ngạo kiêu ng mặt c h ữ quốc cái khác đạo sĩ lao đạo bất quá cố diệu nguyện vọng thất bại không có hai cái hô hấp chính là một đạo trung khí mười phần tiếng cười dài từ phía sau chuyển ra tiếng cười kia giả dích không dứt trong phòng hình thành tiếng vang thậm chí đã dẫn phát chiếc đỉnh lớn kia chấn động một chút tu vi yếu kém đạo sĩ đều là bưng kín lỗ thai n ẹ n đỏ mặt cố diệu mặt không khắc sắc nhìn xem người tới một đoàn vây quanh một cái râu tóc trắng tinh người mặc hai màu trắng đen đạo bảo lao nhân tới tại hạ triệu thái nghe nói cố diệu đạo trưởng đến đây mái phỏng không có từ xa tiếp đón triệu thái triệu quốc công nghe thanh âm này lại nhìn hắn thanh tịnh hai mắt cùng bóng loáng làn ra liền biết rõ người này tu vì không kém cố diệu cũng là hành lễ nói giá m a u cố diệu gặp qua quốc công đại nhân đạo t r ư ở n g miễn lễ cố diệu đạo t r ư ở n g thanh danh truyền xa chính là ta đại chu nhất đảng thiên tiêu làm gì lao nhân này còn muốn đến một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi bị cố diệu đánh gây đợi lát nữa muốn phế hắn cháu trai làm sao cũng làm không được bằng hữu hiện tại khách sáo cũng chỉ là lãng phí thời gian vẫn là trực tiếp tốt hơn điểm quốc công đại nhân cố diệu là cái không biết lễ tiết người thô kệch cũng liền đi thẳng vào vấn đề hắn trở lại đưa tay một kiếm trẻ dọc một đạo đáng sợ kiếm khí tuân ra đem vừa mới liều lên cửa b ổ ra hai phiến t r i ệ u đủ tàn phá cửa chính bay thẳng ra ngoài cắm ở phía ngoài trên mặt đất triệu thái trên mặt tiếu d u n g biến mất cố d i ệ u đạo trưởng ngươi đây là ý gì dựa theo dĩ vãn g quy tắc cố d i ệ u lần này đến đây hoàn lễ mời quốc công đại nhân để triệu lạc ra tiếp ta trong chiêu không biết do kia triệu lạc đến tột cùng là thực lực gì cố d i ệ u lựa chọn ổn thỏa lý do triệu thái phất tay ra hiệu bên người đạo nhân xuống dưới không biết là cái gì quy tắc vì sao bản hầu chưa từng nghe nói qua đạo trưởng chớ không phải là muốn ỉ vào tự mình tu vi khi dễ cố rượu vận kh thanh em vang vọng mây xanh chuyển khắp hơn phân nửa lạc dương thành tôn kính quốc công đại nhân người kiêu ngạo cháu trai y ê u tú triệu lạc công tử tại hai ngày trước tại chợ quỷ mua giết người ta dựa theo quy tắc mao sơn cố d i ệ u ngũ phẩm tĩnh n g uyên mời tính dạ ti chứng kiến mời triệu lạc một trận chiến triệu thái sắc mặt từ trắng biến thanh lại từ xanh chuyển đỏ cuối cùng đỏ trắng giao nhau tựa như cái mông con khỉ cố d i ệ u đạo trưởng chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm ta kia tôn nhi không tại cố rượu may mắn tại hiện trường tĩnh uyên lịnh ở đây còn xin triệu lạc ra chẳng lẽ dám làm không dám chịu nói rất hay chẳng lẽ dám làm không dám chịu. Triệu quốc công, để n g ư ờ i kia tôn nhi ra dựng giúp đỡ chính là dù sao hắn cũng muốn tiến phục hy tháp luôn cùng cố diệu đụng tới một cái ăn dưa người kịp thời xuất hiện thật sự là trước đó tặng tính n g uyên lệnh tam phẩm tuần thú ngụy định hải hắn vẫn là người mặc hôm đó áo bào đen đứng tại cửa ra vào cố diệu vội vàng trở lại hành lễ gặp qua tuần thú đại nhân hắn tiếng s ư n g hô này bị h ù m g ụ trang cái kia người đầu gối mềm n h ũ n trực tiếp quỳ trên mặt đất sau đó yên lặng co lại đến lao đạo chân bên cạnh ngụy định hải đi đến mắt nhìn lao đạo cùng kia ra hỏa hai vị này là tại hạ sư phụ cùng khắc cha khác mẹ thân huynh đệ a ngược lại là thú vị cái này nguyị định hải nhẹ dọn g cười nói đám người này nhưng so sánh hiệu quy tắc tự nhiên đều sẽ đề phòng chỉ cần ngươi tìm không thấy ngươi liền phải kìm nén hắn dôi xuất thủ vỗ vô, vô cố rượu lại vỗ vô, vô triệu thái nhưng mà bản quan luôn luôn ưa thích làm việc tốt triệu lạc du sơn ngoạn thủy cũng không quá cao hứng ta liền thuận tiện đem hắn mang theo trở về ngay tại thái thị khẩu đây đi thôi tại kia h ả o h ả o biểu diễn h ạ thái thị khẩu chỗ ấy không phải chặt đầu sao cố rượu n g n g đầu có chút mơ hồ n g u y định hải thẳng tắp nhìn xem triệu thái quốc công ngài cũng đi nhìn một cái có không ít người muốn nhìn một chút đây triệu thái thân thể nhoáng một cái tuần thú đại nhân mời làm sao dám không đi đại nhân mời n g u y định hải q u a n người ý vị thâm trường cố rượu à đêm qua thế nhưng là có cái đại đạo sĩ đêm khuya đến tính dạ ti tự thú nói chút rất nhiều có ý tứ thì sao đây ti thủ đại nhân cũng rất chú ý ngơi đây đêm qua tự thú là nhạc sinh lập tức hắn lại đánh giá mắt lao đạo tựa hồ không quá minh bạch cố diệu sư phụ thế nào lại là cái nhìn qua giản mùa si ngốc hỏng bét lao đầu tử nhanh chân ly khai đợi đến hắn đi ra lao đạo dẫn theo kia ra hỏa đi thôi nhìn ti thủ lại muốn chơi trò xiếc gì đi xem một chút cố diệu cũng không có phản ứng triệu thái vội vàng đuổi theo thái thị khẩu đây là muốn để cho ta giết triệu lạc theo ngươi tâm ý ngươi muốn giết cứ giết dù sao triệu lạc muốn chết triệu ra hẳn là cũng xong ti thủ không cần ngươi đừng nghĩ lấy ti thủ hắn không phải ngươi nên cân nhắc sự tình tại ngươi không đủ mạnh thời điểm suy nghĩ cường giả vì sao muốn làm một chuy nha hai người tới thái thị khẩu lúc giật nảy mình cái này địa phương làm sao nhiều hơn cái lôi đài quanh mình trên t i ể u lâu đã ngồi đầy quan lại q u y ề n quý phía dưới cũng là bao quanh vây quanh lạc thủy bên trên còn nhiều ra một cái lớn hoa thuyền phía trên cũng đứng đấy không ít người một cái mãng bảo nam tử đứng tại trên lôi đài chân đang không ngừng run run tựa hồ chính là kia triệu lạc n g u y định hải mắt thấy hai người đến một cái vọt đến đối lao đạo cung t ì n h nói lao tiên sinh trên thuyền m ờ i thi thủ đại nhân dặn dò ngài là quý khách nếu là tại lạc dương nhàm chắn có thể tới trường ăn chơi trò chơi lao đạo gật gật đầu cố rượu biểu hiện tốt một chút một chiêu thắng liền một chiêu thắng không xem trường ra tay nặng liền nặng chớ khinh thường lập tức thân như liệu nhứ tại mọi người tiếng khen bên trong đắp lấy gió nhẹ nhàng trán trôi giặt đến trên mặt thuyền hoa bị một đám cô nương vây quanh liên đối kia hàng giả đều là hưởng thụ son p h ậ n khí lưu lại cố d i ệ u một người n g u y định hải ngược lại là cảm thán một tiếng nguyên lai sư phụ ngươi là cái cao nhân ta thật đúng là mắt vụ về danh sư xuất cao độ a ta hiện tại liền lên đài đánh sao cố d i ệ u hỏi n g u y định hải lắc đầu chờ một lát một lát bất quá ngươi trước tiên có thể lên đài muốn chờ cái quý nhân quý nhân n g u y định hải lắc đầu không nói cố diệu liền đứng dậy chân trái dẫm lên chân phải rơi xuống triệu lạc chính đối diện a ngươi không phải người ngươi không phải người tuyệt đối không nghĩ tới hắn vừa mới rơi xuống đất kia triệu lạc liền bị điên điên cuồng hô to không phải người cố diệu không nghĩ ra chung quanh cũng là kích thích một mảnh xôn xao nhìn xem kia triệu lạc sắc mặt trắng bệnh nhìn xem cố diệu giống như ác quỷ thần sắc hắn hiếu kỳ hỏi lời này nói thế nào đám kia sát thủ sát thủ đi ngươi đạo quan tìm được ngươi bí mật bọn hắn phát hiện phát hiện cố diệu nhìn xem hắn bộ dạng này nghĩ nghĩ vô tay một cái rất h ư n phấn các ngươi tìm tới nhật ký của ta Nhìn xem hắn bộ dạng này, xem bộ lại chương à n g à i ta liền nói này cái p h một trăm tám mươi tám triệu lạc cố diệu nhìn xem cái này triệu lạc một bộ gặp quỷ bộ dáng kích động không thôi mong nói hạ bọn hắn nhìn thấy cái gì hắn cùng triệu lạc còn là lần đầu tiên gặp mặt mặc dù nơi trốn cùng hắn trước đó nghĩ tới đều không quá đồng dạng nhưng vẫn là rất để hắn vui vẻ triệu lạc người mặc màu xanh m ắ n g bảo như thế thật ngoài ý liệu nói như vậy m ắ n g bảo đều là hoàng tử vương ra loại hình mặc hắn gái này một cái quốc công ra dòng dõi có thể mặc vào m ắ n g bảo chỉ có thể nói triệu quốc công xác thực rất không tầm thường mau nói mau nói mấy cái kia ra hỏa nói cho ngươi cái gì rồi cố diệu đầy cói lòng mong đợi hỏi viết nhật ký không phải là vì để người hữu duyên nhìn sao hắn đi qua cũng không ưa thích viết nhật ký nhưng có một ngày trên cây treo cái đã từng thi đậu cử nhân đạo sĩ từ cái kia được cửa rất có ý tứ thuật pháp về sau hắn mới dưỡng thành cái này thói quen tốt vì cam đoan người hữu duyên tin tưởng không nghi ngờ hắn còn đem tất cả nhật ký dùng tới tốt hột gỗ bảo tồn ở bên ngoài thi triển thượng pháp thuật lại giấu đến trên núi dễ c â y chỗ sợ tương lai có một ngày người hữu duyên tìm được không tin bây giờ cuối cùng là có kẻ xui xẻo thấy được cái này khiến tâm hắn ngứa khó nhịn sốt u ruột nghĩ biết rõ kia pháp thuật hiệu quả như thế nào triệu lạc miễn cưỡng tính được là anh tuấn làn da trắng nón chỉ là hai mắt dài nhỏ nhiều hơn mấy phần xảo trá cảm giác Bây giờ một i biểu tâm thẳng ba đạo dựng văn, l quản lý không lý h không ể nói tốt, cái h thể hoàn toàn không thực hắn ỉ có cố c nói toàn tồn tại, tại trong mặt một ném đi hắn nguyên bản tại cố rượu trong lòng Ngươi, ngươi, đi múi. quả rượu tu la dạ xoa hậu duệ mặc ra người trà trộn vào nhân gian còn cùng hung thần s o n g tu tu hành quỷ pháp sinh ăn thịt người thích ú t nhân hồn gia tăng pháp lực thế mà còn dám tới lạc dương không sợ không sợ gặp báo ứng sao triệu lạc nhìn xem cố rượu bộ dáng này càng là sợ hãi run dày hô chỉ là chung q u n h lôi đài tựa hồ có trận pháp tồn tại đem thanh âm ngăn cách phía dưới thanh âm chuyển không được phía trên thanh âm tàn không đi xuống cố diệu nghe lời này g i ấ u hỏi đ â y đầu khủng bố như vậy sao chàng trai ngươi sức tưởng tượng rất mạnh a lập tức nhịn không được hỏi ngươi là tự mình nhìn thấy vẫn làm ấ y cái kia sát thủ sau khi thấy nói cho ngươi triệu lạc phát ra rít lên một tiếng ngươi không được qua đây a ngươi cái này ta thần dám ở lạc dương lớn mật như thế trương thanh trần có phải hay không cũng bị ngươi ký sinh rồi ta liền nói ta liền nói thiên hạ đâu có thể nào sẽ có dã mao có thể cùng trương thanh trần giao thủ chỉ có loại khả năng này mới nói thông chỉ có loại khả năng này hạ tượng như cái bị sợ mất mật gà con non liên tiếp lui về phía sau ký sinh ngươi lại nghĩ tới cái gì người như thế có ý tưởng có hay không nghĩ tới được rồi cố diệu nhìn hắn bộ d ạ n g này cũng không có ngang nhiên xông qua tiếp tục hỏi hồi tưởng kia pháp thuật hiệu quả cái này pháp thuật danh tự gọi hoàng kim úc là kia chính đạo sĩ suy nghĩ ra được mọi người đều biết đại chu có cái không tốt làm thuế tên là độc thân thuế mà vị kia đạo sĩ đã từng là cái cử nhân ấn lẽ thường tới nói sớm nên bị bắt tế nhưng cái này mặt người xấu hai mắt là cái đào tám lông mày là cái chính tám miệng đại địa bao tiên h cái mũi càng là cùng lỗ mũi trâu giống như cũng bởi vì cái này bên ngoài thường nhân nhà nữ tử nhìn không lên hắn người à n h khổ hắn nhìn không nhanh è o lên, đến linh, cũng bởi bởi vậy quan, mà n hành. n g g tu ư ờ này thiên tư cũng là không tệ mặc dù tu hành quá một chút nhưng cũng là nhập môn ở phía sau không có gì phải cố gắng sáng tạo sinh mệnh hắn nghiên cứu ra cái này hoàng kim ốc chi thuật lúc đầu công dụng rất là đúng đắn nhưng tại một lần có đạo tặc ăn cấp hắn thuật pháp kinh văn sự tình về sau hắn ý tưởng đột phát đem cái này pháp thuật nghiên cứu đến độ cao mới thâm suy nghĩ tức trong mắt thấy người tại mở ra một quyển sách thời điểm kiểu gì cũng sẽ hiếu kỳ bên trong viết cái gì loạn thất bát tao ý nghĩ rất nhiều mà cái này thuật pháp chính là đưa ngươi ý nghĩ biến thành ngươi nhìn thấy đương nhiên đến có dẫn đạo quá trình đơn thuần chữ biến hóa sẽ không quá lớn bởi vậy đạo nhân kia đều là dùng bức họa một chữ vẽ có thể để một vạn người sinh ra một vạn cái khác biệt ý nghĩ mà cố diệu đạt được cái này thuật pháp về sau vô đùi cái này không cũng rất tuyệt sao đại chu văn tự còn không phải hoàn toàn chữ p h ư n thể mà là xen lẫn rất nhiều chữ triện chữ g i ả n thể vừa vặn sẽ cho bọn hắn sinh ra một loại rất xa lạ cảm giác quen thuộc vừa vặn hoàn mỹ phù hợp cái này pháp thuật tiền đề nếu là cái cùng hắn đối với chữ giản thể rất là quen thuộc người xuyên việt vậy hắn nhật ký liền sẽ biến thành thường quy tu hành nhật ký xem như hắn đối với kẻ đến sau lễ vợt nhưng dưới mắt triệu lạc bộ d ạ n g này cố diệu chỉ có thể nói đại khái là hắn cùng những cái tia sát thủ đi qua làm qua việc trái với lương tâm quá nhiều trong lòng đã sớm nghĩ đến quá nhiều gặp báo ứng hạ tràng giờ phút này bị ngày hôm đó nhớ cho dẫn nổ nhìn xem cái này ra hỏa cái này không chịu nổi bộ dáng cố diệu cũng mất nói chuyện cùng hắn hứng thú quay người nhìn về phía t r u n g quanh chung quanh đã là người đông nhìn n h ị t trật như đêm tối ngụy định hải mang theo số lớn bộ khoái chậm rãi ngăn cách đám người đem chung quanh lôi đài trống giống nhớ tới ngụy định hải vừa mới nói lời c ố d i ệ u không khỏi hiếu kỳ đây là tại các loại cái nào đại nhân vật chà nờ d lẽ lại là hoàng đế nhưng hoàng đế hẳn là không cái này hào hứng ra nhìn đấu pháp à. nhất là cái này đấu pháp rất có thể thiên về một bên tình huống còn có k i ê u triệu quốc công triệu thái cũng còn chưa tới c ố d i ệ u từ từ xem đến trên mặt t u y ể n hoa thấy được cái quen thuộc người lão đạo bên cạnh đứng đây cái áo lam nữ tử chính là trường nhạc q u n chúa cái bóng nhìn nàng giờ phút này xoay người hiến tuổi cô rượu không khỏi hoài nghi chà nờ d lẽ lại hôm nay điệu bộ này. là nàng làm ra cố d i ệ u cái này nhìn chung quanh công phu ở giữa triệu lạc cũng không có nhàn rỗi từ trong ngực trong tay náo thậm chí dày bên trong móc ra nhiều loại đồ vật nhỏ đến dây chuyền lớn đến như ý nhiều loại đồ vật l i ề u mạng hướng ngực nhét hướng trên cổ treo có chút b u ồ n c ư ờ i cố d i ệ u lần nữa nhìn về phía hắn thời điểm cái này ra hỏa đã là võ trang đầy đủ chỉ là n g ư y i một cái đạo sĩ không mang theo lưu châu mang cái phật châu là có ý gì hắn nhịn không được nhà danh nói triệu lạc thần sắc khẩn trương hoàn toàn không để ý tới hắn chỉ là không ngừng sờ lấy trên người mình b ả bối uống thơm nương, nương đến Một đạo bén n hai ọ n t h chữ này để hắn nghĩ tới thuần nguyên đạo tý hương đạo chủ hẳn là vị này uống thơm nương lương cũng là thuần nguyên đạo không nói gả vào trong hoàng thất hai chiếc hoa thuyền đạt song song thanh âm của thái Uống dám vang vọng trên không trùng ngụy đại nhân có thể bắt đầu ngụy định hải trầm giọng nói dã mao cố rượu quốc công phủ triệu lạc nơi này ngày giờ phút này tại lạc dương một trận chiến đại chu bách tính đều có thể làm chứng sinh tử bất luận cố d i ệ u nhìn về phía triệu lạc ngươi đừng phát r u n à ta lại không dự định giết ngươi ông ngoại ngươi làm sao còn chưa tới tia triệu thái còn chưa tới mắt thấy hai người không có động thủ ngụy định hải chuyển thanh t h u ố c d i ụ c nói cố d i ệ u nắm chặt thời gian trò hay còn tại đằng sau đây ngươi cái này chỉ là cái mở màn cố d i ệ u mắt nhìn ngụy định hải giơ tay lên triệu lạc ngươi mua giết người ta ta người này lòng dạng lớn ngươi có thể tiếp ta chăm chiêu bất tử quên đi, đi. lập tức hắn vận khí trong tay một cái ngũ hành hỏa trường đánh ra muốn trước thăm dò thăm dò cái này ra hỏa nội t ì n h mạng lớn hỏa diễm không nhanh không chậm đánh qua c ố diệu chìm tâm chờ đợi triệu lạc cứng chiêu thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới cái này triệu lạc thế mà hai mắt nhắm lại n ắ m trong tay lấy như ý hồ lô c á c thức các dạng đồ chơi mặc cho hỏa diễm thân trên nhìn hắn mờ môi còn tại lúng túng bộ dáng vậy mà giống như là đang cầu x i n thần bái phật không có chút nào cái tu hành giả bộ dáng hắn trong tay làm bằng gỗ như ý ngược lại là cái chân pháp bảo nổi lên một tia ô quang đem hỏa diễm thốt vệ cô diệu nhìn xem lông tóc không tổn hao gì. nhưng là run lẩy bẩy từ từ nhắm hai mắt không dám mở ra triệu lạc quả thực có chút im lặng cái này ra hỏa quả nhiên là hôm đó tại chợ quỷ bên trong mua giết người ta người sao hắn nhìn về phía lao đạo bên cạnh áo lam nữ tử muốn nhãn thần truyền tin nhưng truyền cái không tia nữ nhân chẳng biết tại sao vẫn là tại lao đạo bên người làm cái thị nữ ý tử xoay người châm trả dâng lên trái cây ngụy định hải lần nữa truyền âm không cần lưu thủ nhanh chóng đem hắn đánh rớt đánh rết cũng không sao cố d i ệ u thế nhưng là cái này ra hỏa liền cùng cái phổ thông nhà giàu công tử hoàn toàn để không nổi tay a nói là nói như vậy hắn giơ tay lên ánh chấp trường tâm lôi lôi quang đạn bắn mà ra hóa thành một đạo trường kiếm đâm tới như ý phật châu hộ tâm kính chờ đã đều là quang mang lóe lên một cái rồi biến mất bị lôi điện nhẹ n h o m đâm xuyên cảm giác được lôi quang nhập thể nhìn thấy hắn áo c h à n g bị màu máu nhuộm đỏ cố rượu thu tay lại thắng triệu lạc ba một cái che lấy ngực quỳ trên mặt đất lập tức nằm xuống đất không ngừng dãy r u ộ n trên lôi đài bình t r ư ớ n g cũng là biến mất dưới đài ồn ào t h a nhâm cũng là chuyển ra không có ý nghĩa không có ý nghĩa cái này có gì đáng xem còn làm tình cảnh lớn như vậy chính là chính là ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy tiên nhân đấu phát đây kết quả là cái này bên trái cái này ra hỏa khôi hải cái gì cũng không biết chính là tới làm b i a n g ắ m a đúng vậy a cố diệu vô tội nhìn về phía ngụy đ ị n h hải ngụy đ ị n h hải thân hình nhảy lên nhảy lên lôi đài hai tay vỗ trên lôi đài chui ra một cây cây tối đem triệu lạc treo lên quốc công đại nhân còn không được nhận nhận tôn tử của ngài triệu thái chẳng biết lúc nào xuất hiện trong đám người mà không thay đổi leo lên tuần thú đại nhân không biết ta cái này tôn nhi chỗ phạm trệ gì muốn bị ngài như thế trả tấn ngụy đình hải nghiêng đầu nhìn một chút uống thơm nương, nương hoa t u y ề n tựa hồ là đang hỏi thăm cái gì đạt được trả lời chắc chắn mới nói ra quốc công đại nhân ngươi không nhìn cái này có phải hay không là người tôn nhi triệu lạc vâng đương nhiên là lão phu cháu trai làm sao lại nhận lờ ẩm có đúng không kia không biết hoài nam vương ở nơi nào ngươi nhưng có biết lão phu làm sao lại biết rõ hoài nam vương ở nơi nào hắn không nên tại vương phủ sao nếu là mất tích cũng không nên tới hỏi lão phu a ngụy định hải gật gật đầu quốc công nói đúng lắm hắn đột nhiên đưa tay sờ mó tại một mảnh trong tiếng thét chói thai đem triệu lạc trái tim móc ra đưa tới triệu thái trước mặt muốn ăn một vụ sao cố rượu cũng là không tự giác lùi lại một bước càng làm cho hắn kinh hãi là triệu thái trên mặt đột nhiên hiện ra một cỗ dị dạng triệu màu đỏ nguy định hải đem trái tim máu rầm r ề hướng triệu thái trước mặt đưa quốc công già, ngài tu hành trường sinh c h i pháp không phải liền cần con cháu huyết đ ụ c sao làm sao ngài cái này thân tôn nhi trái tim ngược lại không có gì khẩu vị triệu thái toàn thân bắt đầu điên c u ồ n g run dày sắc mặt dữ tợn quai hàm nâng lên tựa hồ đang toàn lực chính áp chế nguy định hải lại lắc lắc cái này trái tim sau đó tiện tay nhét trở về triệu lạc n ự c thuận thế trên mãng bào xoa xoa quốc công ra ngài cùng phản tác hợp tác nhu đồ tạo pháp cái này tội danh có bằng lòng hay không nhận không đợi triệu thái đáp lời hai cái bóng người từ trên mặt thuyền hoa bay ra rơi vào trước người bọn họ một người là tên thái giám mà một người khác lại là triệu lạc ngụy định hải cười ha hả lui lại hai bước c ù n g cố rượu vai s ó n g vai ngài thật đúng là hào thủ đoạn để cho mình cháu trai đem tự mình cải tạo thành thần cơ ngũ tạng lục phủ đều là đào giống nuôi nấng tự mình đến để thăng tự mình tu vi một bên khác đem hoài nam vương lừa gạt xuất phủ ngụy trang thành triệu lạc để hắn thành ngươi triệu ra người nếu là muốn tạo phản hoài nam vương cũng là hoàng thất huyết mạch ngồi lên hoàng vị cũng là danh chính ngôn thuận đây cũng là người năm đó phí hết tâm tư cứu hắn nguyên nhân để hắn tại trong kinh thành kéo dài hơi tàn còn cực lực thân cận cho dù bởi vậy để cho mình bị giáng trước chất cũng không để ý chút nào nếu không phải cơ duyên xào hợp nương n ư ơ n g xuất c ũ n g bắt được ngài cái này thần cơ tôn nhi đêm qua g i ã mao nhạc sinh lại đi tới tĩnh dạ thi tự thú thản minh hoài nam vương thành triệu lạc nhóm chúng ta không biết còn muốn bị giấu giếm bao lâu triệu thái a n g ư ơ i mưu đồ thật lâu a n g u y đ i n hải h lượng tin tức rất đủ khó trách cái này ra hỏa tu vi yếu như vậy bởi vì hắn là hoài nam vương căn bản không có tu hành qua nhưng lúc trước hắn vì cái gì không tự bạo thân phận k i ê u tại chợ quỷ bên trong người muốn giết ta thật sự là hắn sao cố d i ệ u không tự giác nhìn hướng về sau tới triệu lạc cái này sắc mặt chết lặng nhìn qua cùng người thường không khác chỉ là khi tức yêu ớt bốn cùng lúc trước đụng phải thần cơ của nhân đều để lộ ra một cỗ cảm giác cứng ngắc chỉ là thiếu một chút cùng nhiệt cảm giác cái này ngơ ngác một m ộ t dáng vẻ cũng không giống là có thể khiến người ta ám sát ta bộ dáng cảm giác được cố d i ệ u ánh mắt cái tiêu thái dám hướng hắn hiền lành cười một tiếng hắn là bị ép cải tạo bởi vậy mới là bộ dáng như vậy cải tạo sau khi hoàn thành cũng là bị giam cầm lên vừa lúc bị nương, nương gặp được mặc dù không biết thái dám này vì sao như thế hữu hảo? cố rượu vẫn là vội vàng hành lễ lập tức thái g i á m càng l à hòa ái uống thơm nương nương rất thưởng thức n g ư ơ i ngươi tại đám kia thần cơ cùng đồ bên trong cũng rất nổi danh bọn chúng tựa hồ rất nóng lòng muốn đem ngươi cũng cải tạo thành cái dạng này ngụy định hải nhìn chằm chằm vào triệu thái còn không hiện ra chân thân muốn đợi a i cứu ngươi đây triệu thái đột nhiên n ế t miệng lộ ra vết máu loang lộ rằng ta liền nói bọn này ra hỏa không thể thành sự là có nguyên nhân nếu không phải mưu đồ bọn hắn trường sinh tri pháp ta mới sẽ không cùng bọn này ngù xuẩn hợp tác qua nhiều năm như vậy ta đã nếu là triệu thái lại nếu như triệu lạc cũng đủ phiền hắn dùng sức xé ra da thịt nợ rộ máu lâm rơi như là từ huyết mục bên trong leo ra ác ma nguy định hải ngươi là tính giả ti người tại sao phải làm hoàng thất chó một tầng hoàn toàn mới ra người nhanh chóng trên huyết đ ụ c mọc ra ngồi ở trên hoàng vị người là thạch da huyết mạch còn không được sao ty thủ đều không thèm để ý ngươi tại sao muốn làm hoàng đế chó nguy định hải c ư ờ i khẩy ngươi bồi dưỡng cái này ra hỏa ngồi lên hoàng vị vậy là ngươi cái gì thái thượng hoàng vẫn là cái gì cái này nói chuyện công phu triệu thái biến thành triệu lạc bộ dáng tuổi trẻ vẻ lo lắng khí thế lăng lệ hai mắt giống như chị mừng sáng dựng bất người Là là chú c triệu, ta. Ta triệu thái nhìn về phía hoài nam vương hắn bị nụy định hải móc ra trái tim còn không có mất mạng giờ phút này còn tại yếu ớt thở phì phò hoài nam vương mạnh này cũng làm thật đều là phế vật để hắn giảm một cái triệu lạc đều là trang không ra dáng để hắn trốn xa một chút cũng có thể bị các ngươi bắt được thật sự là phế vật lao tử là phế vật nhi tử cũng là phế vận lập tức hắn nhìn về phía ngụy định hải ngươi bức ta tại trước mặt nhiều người như vậy hiện thân chỉ ra thân phận của ta muốn làm gì ngụy định hải cười nói tự nhiên là mời ngươi đi chết bắt ngươi đầu người nói cho thiên hạ có can đảm tạo phản người hẳn phải chết không nghi ngờ lạc dương thành bên trong tâm phải q u ỷ thai quá nhiều người bệ hạ có lệnh liền lấy ngươi cái này có chút phân lượng đến tế cái thiên triệu thái cười nhạo một tiếng các ngươi quá c u n g vọng cứ như vậy tự tin có thể cấm chắc lấy ta nhiều người như vậy sao lại không phải ta ô dù đây triệu thái phía sau đâm ra vô số màu máu dài mảnh điên cùng lan tràn che khuất bầu trời nguy định hải ngươi dựa vào cái gì ngăn lại ta ha ha ai nói là ta đến cả ngươi ti thủ chẳng lẽ sẽ không biết rõ hôm nay một màn này hy kịch thiên hạ sự t ì n h đều ở ti thủ trong lòng bàn tay nguy định hải cười ha ha xa xa hướng về hoa thuyền hành lễ tiền bối xin ngài xuất thủ cố d i ệ u trong lòng siết chặt đây là hướng về phía lao đạo tới xuyên việt huyền huyền thế giới thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản cấp đoạt cơ duyên lịch thiên cải mệnh mời đọc chương một trăm tám mươi chín thiên đưa từ quốc công phụ ra cố rượu một mực ở vào rơi vào trong sương mù trạng thái như là cái con dối hắn lúc đầu coi là đi tìm cái k i a triệu lạc cũng chính là vài phút sự tình đánh xong liền có thể kết thúc kết quả không nghĩ tới thế mà chọc tới nhiều chuyện như vậy đầu tiên là ra cái hoàn toàn không có một chút tu vi triệu lạc về sau bị vạch trần đây là hoài nam vương về sau chân chính triệu thái xuất hiện kết quả lại là bị làm thành thần cơ khôi lỗi cuối cùng mới là cái k i a tìm sát thủ giết hắn triệu lạc đây càng không hợp t h ó i thường lại là triệu quốc công triệu thái cái này n g u y định hải giờ phút này đối hoa thuyền xa xa hành lễ miệng hô mời tiền bối xuất thủ tăng thêm đề cập ti thủ cố diệu mới phản ứng được cái này một lần lại là ti thủ cho siếc hắn là tại thiết kế lao đạo nhưng đây là vì cái gì lão đạo đã đáp ứng muốn đi đối phó diêm la lưu tại nhân giàn đã không có bao nhiêu thời gian thi thủ phen này thao tác có chút nói không thông lý do triệu thái phía sau thanh máu bay múa hắn nhìn xem ngụy định hải hướng về hoa thuyền hành lễ cũng là không vội vã ngược lại là quét mắt dân chúng t r u n g quanh t r u n g quanh nơi này ăn dưa còn chúng quả nhiên là đối tĩnh giả thi đối chiều đỉnh tràn đầy tự tin mặc dù không rõ ràng bọn hắn vừa mới nói cái gì nhưng giống như ảo thuật đồng dạng móc ra cái trái tim máu rầm rề lại biến ra cái như lúc đồng dạng người cuối cùng kia hỏng bét lao đầu từ đại biến người sống còn rất dài một l ư n g thanh máu giờ phút này đều là vui mừng ngạy cỡng uống liền đặc sắc thậm chí hận không thể hướng trên đài ném tiền biểu thị gieo họ nhưng ở trong mắt triệu thái đám người này đều thành hắn con tin là lấy hắn mới dám tại mình bị vạch trần tình h u n g dưới còn như thế nên ngang đứng tại trên lôi đài muốn nhìn một chút bọn hắn muốn chơi trò xếp gì cố rượu hô hấp có chút gấp rút nhìn xem n g u y định hải xá dài không dạy nổi trên mặt thuyền hoa cũng không có động tác gì lão đạo vẫn là hề vải trên hoa thuyền ăn trái cây toàn vẹn một bộ không có nghe được dám vẻ triệu thái nhìn sẽ khắc khắc quỷ tiểu nói n g u y định hải n g u y đại nhân thoặc nhìn cũng chỉ là như thế này. giống như không nguyện ý xuất thủ à, vậy ngươi còn có năm chắc có thể ngăn đón ta sao hắn nhấc chân đập mạnh xuống lôi đài cái này lôi đài bất quá dài mười trượng rộng ta thoáng dùng sức liền có thể đánh vỡ các ngươi tụ tập đến như vậy nhiều tươi sống nhân loại có thể bảo chủ sao n g u y định hải ngồi thẳng lên nhìn về phía hắn triệu thái ngươi chưa từng gặp qua cường giả đi chỉ gặp qua âm thần đạo sĩ triệu thái xứng sở cường giả cái gì gọi là cường giả ta chính là cường giả ta đã tiến không thể tiến bắt đầu chạm đến trường sinh nguyện hải chậm rãi lui lại từ cố rượu vai sau vai chậm rãi trốn đến cố rượu sau lưng ngươi quá cô lậu quả văn cũng thế ngươi tu hành tà đạo tà pháp cuối cùng không phải chính đạo ngươi có ý tứ gì triệu thái nhìn xem hắn chậm rãi lui lại dáng vẻ đột nhiên bạo khởi hóa thành một đạo bóng đỏ n h à o tới ngụy định hải đưa tay trong bàn tay một cơn lốc xoáy hiện hiện h ó a thành xoắn ốc mặt nước ngăn tại giữa hai người triệu thái ngươi vừa mới nói sai một câu ta không phải hoàng thất chó ta là ti thủ đại nhân cho a ta chỗ này đem ngươi b ắ t tới không phải là vì hoàng thất chỉ là ti thủ đại nhân nói hắn bạn cũng muốn đi cần cái thịnh đại cáo biệt nghi thức huyết ảnh xoắn úp tựa như cái truy đầu chậm rãi chui phá mặt nước cô diệu vừa muốn tránh ra tránh ra địa phương để cho hai người giao thủ đột nhiên cảm giác phần gáy m á t lạnh cả người đều là đồng cứng ngụy đại nhân ngươi làm cái gì nhìn xem đỏ như máu núi khoan c h u i ra đâm về bộ ngực của hắn cô diệu hô lớn đầu hậu chuyện đến ngụy định hải nhẹ giọng thi thầm cô diệu ngươi đừng sợ thi thủ đại nhân nói sư phụ ngươi tu vi thông thiên triệt địa có thể xưng đương thời năm vị trí đầu tất nhiên có thể bảo chủ ngươi lập tức vừa lớn tiếng nói tiền bối người này hung hát mời xuất thủ cứu vất lạc dương mách tính vẫn là không hề có động tích gì huyết ảnh đã đâm xuyên m à n nước vọt tới cố d i ệ u trước ngực cố d i ệ u thậm chí có thể cảm giác được tự mình ngực có từng k i a từng k i a nói h nói h cảm giác mắt thấy như thế kia lao đạo nhân vẫn là không có động tác ngụy định hải cũng không dám mạo hiểm nữa đành phải đem cố d i ệ u rời đi đến trên tay xuất hiện một viên lệnh bài ngăn trở cái này lệnh bài bất quá bàn tay lớn nhỏ nhưng tuột tay trong nháy mắt chính là phát ra huyền hoàng chi quang hóa thành cánh cửa trùng điệp vô xuống huyết ảnh tại lệnh bài đánh vào trong g ó đài một đạo rung động dữ dội vô số khe hở từ dưới lệnh bài lan tràn mà ra cố rượu khôi phục thân thể động tác vội vàng hướng về dưới lôi cố đạo trưởng trở đi ngay tại đài này trên nhìn xem đi công công ta tu vi thấp đài này trên quá mức nguy hiểm ta đạo trưởng đ ừ n g nội thái giám tử trong ngực lấy ra cái làm bằng bạc lệnh bài lão nô cũng là thuần nguyên đạo người nương nương nói ngươi là thuần nguyên đạo quý nhân lão nô tự nhiên sẽ kiệt lực che chở cố d i ệ u lúc này mới dừng lại mà bên kia n g u y định hải cùng triệu thái đánh thành một đoàn kia to lớn lệnh bài tựa như như lai thủ trưởng không ngừng ngô xuống huyết ảnh tựa như cái đánh bất tử bọ chết nhưng hoàn toàn bị đệ lên đánh không có chút nào cái uy hiếp gì chi lực mắt thấy n g u y định hải tựa hồ một người liền muốn đem triệu thái thu thập hết lúc đột nhiên cố d i ệ u bên cạnh thái giám lại lấy ra một viên ngân t r â m hướng về nguyị định hải phía sau và tới cố d i ệ u còn không có kịp phản ứng thái giám này vì sao muốn ra tay với nguyị định hải lúc chỉ gặp trong không khí đột nhiên nổi lên thủy hình nguyị định hải phía sau lại là xuất hiện cái quái vật ngân t r â m đâm vào nước này hình quái vật thể nội t à n mắt ra một cô băng hàn chi lực đưa nó đông kết chỉ là chưa thể đông kết một lát quái vật chính là khôi phục lại mà nguyị định hải cũng là phất tay một quyền một cái kim quang hiện lên đưa nó đánh thành một bãi lập tức thân hình k h a động đem lệnh bài thu hồi lấy ra ba tấm màu bạc phù lục xác trong nháy mắt trên lôi đài bột bạc lấp lóe lộ ra năm thân ảnh cái này năm thân ảnh đều là mơ hồ không chịu nổi tựa như quái vật hình người ha ha ha n g u y đình hải liền điểm ấy thủ đoạn sao năm đạo đều không tương đồng thanh â m từ từng cái phương hướng chuyển đến trên lôi đài q u e n quẩn cố diệu nhìn xem lại cảm giác có chút quen thuộc lúc này không quá xác định thấp giọng hỏi công công đây là thất sát ngũ quỷ thăng tiên thuật công công gật đầu tự nhiên cái này thiên hạ t à môn trong pháp thuật trường sinh tri pháp không nhiều nhưng thất sát ngũ quỷ thăng tiên thuật lại là lưu truyền c ự lớn triệu thái mặc dù là cái quốc công nhưng cũng chỉ có thể tìm tới cái này pháp thuật lập tức lại cười lạnh nói bất quá cái t h ằ n g này cũng là tâm ngoan thủ lạc vì tu luyện cái này pháp thuật đem tự mình dòng roi đều là tươi sống luyện dưới mất cũng chính là thật triệu lạc vận khí tốt phía trước đã có năm người không phải lấy thần cơ dáng vẻ sống sót cũng khó khăn cố diệu nhìn xem năm đạo thân hình hợp hai là một hiếu kỳ hỏi cái này thuật pháp bí ẩn như vậy sao hạ tại lạc dương tu luyện cái này pháp thuật đều không có bị phát hiện tự nhiên bí ẩn lại thêm hắn đều là lấy chính mình dòng roi tu luyện càng thêm không có manh mối như cha nếu không phải nương, nương bắt được cái này triệu lạc sợ là còn khó phát giác a như vậy sao thất sát ngũ quỷ thăng tiên thuật giống như đã là lần thứ b a gặp mỗi cái nghị trường sinh trừ bỏ đám tia thần cơ của nhân giống như dùng đều là cái này pháp thuật nam thân ảnh hợp nhất triệu thái công lực phóng đại một cái liền đè ép nguyị định hải đánh chỉ là để cố diệu kỳ quái là vì sao hắn không chạy trốn ngược lại là tại cái này lôi đài thượng đẳng chết đây nguyị định hải trong tay lệnh bài cũng là thần dị hóa thành một mặt đại thất u bài ngăn lại vô số đạo huyết nhận nhưng tự vệ có thừa lại là không cách nào tiến công mà triệu thái công lực giống như vô cung tận nhiều loại thuật pháp bạo vũ lê h a đồng dạng đập tới đột nhiên nó thu tay lại nguyịnh hải lão phu hiện tại muốn cá ngươi còn có thủ đoạn có thể lưu ta sao nếu là không có vậy lần sau gặp lại lão phu nhất định đi người của ngươi đầu ngụy định hải thu hồi lệnh bài triệu thái tu hành thất sát ngũ quỷ thăng tiên thuật về sau tu vi cũng không tiếp tục không thể nào tiến thêm lần sau gặp mặt như quả ta không có c h ấ t giả nên là ta lấy mệnh của ngươi miệng lưới bén h ọ n triệu thái nhìn qua hai lần k i a hoa thuyền tựa hồ có chút kiên kỵ phía trên thật sự có cao thủ gì có chút hướng lui về phía sau lão phu tại cái này chơi lâu như vậy các loại người cũng đến hắn cao giọng vỗ tay từ bốn phía bốn phương tám hướng cuối ngã tư đường chuyến đến chỉnh tể tiếng đáp lại thần cơ vĩnh hằng trường sinh bất diệt thần cơ vĩnh hằng trường sinh bất diệt thần cơ vĩnh hằng trường sinh bất diệt cái này thêm tiếng la từ xa mà đến gần không ngừng tới gần trên đường cũng hiện ra kỳ kỳ quái quái người áo đen bọn hắn đi tới đều không tương đồng phách lối bộ pháp từ từng cái phương diện tới gần trong đám người hiếm thấy dâng lên bối rối nhưng lập tức lại bị xếp vào tại các nơi bọn bộ khói an ổn ở một cái người áo đen trong nông bít toát ra đại lượng khói lửa như là cái pháo trúc dâng lên rơi xuống trên lôi đài thần cơ vĩnh hằng trường sinh bất diệt hắn như là hòa thượng chắp tay trước ngực để ở trước ngực đối triệu thái nói cố diệu nghe lời nói này chú ý tới người này trên ra cũng là hiện đầy b ẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dựng thằng văn cả người tựa như là hợp lại đồng dạng nhớ tới trước đó kia gặp được đem tự mình nổ rất thần cơ của nhân lúc này hiếu kỳ nói nhục thân yếu đ u ố i thần cơ vĩnh h ẳ n g lời này vừa ra kia người háo đen lập tức q u a y người không thèm đếm x ỉ a đến vừa muốn cùng hắn nói cái gì triệu thái hai mắt sáng lên nhìn xem cố diệu ngươi cũng là ta thần cơ giáo phái tín đồ lưu l ạ l ạ dương giờ phút này nhận nhau là muốn theo ta cùng nhau rời đi cộng đồng thăm dò thần cơ chi đạo sao miệng của ngươi hảo là ta nhị sư h u n h làm hắn thiên tư rào dạc tại vĩnh hằng trên đường đi rất xa nhưng bất hạnh bị gian nhân làm hại chỉ để lại câu này khẩu hiệu ngươi là tín đồ của hắn hắn l i ễ u lo không ngừng ngươi chớ có sợ ta là hắn ngũ sứ đệ ta kế thừa hắn nguyện vọng tại sư phụ dạy b ả o dưới tại nhị sư huynh trên đường đi thêm gần một bước bây giờ lý niệm chính là thần cơ vĩnh hằng trường sinh bất diệt cố d i ệ u có chút rời ánh mắt tránh khỏi hắn con mắt bốn chủ yếu là ánh mắt của hắn thật thật sáng không biết là dùng cái gì làm giờ phút này lập lòe sáng lên Nhoi, nhói ngươi hiểu lầm còn có ngươi nhị sư huynh không phải bị gian nhân làm hại hắn là tự mình hướng trong thân thể lấp mấy ngàn tấm nghe được hắn lời này người á o đen lập tức đã mất đi nói chuyện cùng hắn hưng thú hầu ngôn luận ngữ nhị sư huynh là bị gian nhân lợi dụng v ậ n tinh trên trời rơi xuống cùng núi l ợ thiên phá vỡ hai đại thần thông hại chết ta sư huynh cũng không phải đầu góc không tốt làm sao có thể là hướng trong thân thể mình nét phù n ổ chết ngươi đừng muốn nói xấu ta sư huynh cố diệu còn muốn cùng hắn tranh luận vài câu lúc liền nghe kia triệu thái không thể nhịn được nữa đánh gây gầm thét lên t ố t vũ lộ hộ tống ta ly khai hắn rét căm căm quét mắt ngụy đình hải thái dám cẳng ta sao nếu là c à n ta toàn bộ lạc dương đều sẽ bị nổi l Ta tại quốc c ô như bọn hắn. Bọn hắn nhưng g p ủ kia d vào lúc này một cỗ dị dạng ba động từ trên mặt thuyền hoa chuyển đến tới trong n đưa t mắt thiên địa thất sắc hết thể giống như đều biến thành màu sắm trắng thời gian cùng không gian đều là bị dừng lại cố rượu chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới chỉ có con mắt còn có thể chuyển động ti thủ người là lao đạo thanh âm hắn từ trên mặt thuyền hoa đứng dậy dẫm lên không khí từng bước một hướng trên trời đi giống như leo thang lầu từ từ đi tới trên bầu trời một cái đen như mực hình người bên trong thân thể vô số quang đ ể m chìm nổi chẳng biết lúc nào xuất hiện không chung con ruột già trước đây từ ta kia lấy đi đồ vật trước trả lại cho ta đi thanh âm này cố r i ệ u nghe q u e n hai mặc dù không nhìn thấy phía trên tình huống nhưng hắn vẫn là kịp phản ứng là ti thủ hắn đến tính tiền trước đây lao đạo từ hắn cầm trong tay đi ngũ tinh nhị thập bắt túc giờ phút này lại là tính tiền tới ngươi làm ra việc này đến t ộ n cùng là vì cái gì lao đạo đem tinh thần trả lại hắn bình tĩnh hỏi ti thủ cởi mở c ư ờ i nói chỉ là nghe nói ngươi muốn đi muốn vì ngươi t i ệ n đưa dù sao cái này thiên hạ ta cổ nhân cũng liền ngươi thiên sư còn có cái kia giấu đầu lộ đôi gần nhất lại lần nữa ra ra hỏa ta cùng thiên sư nói không lên hai câu nói cũng liền ngươi mới tính bằng hữu không nợ à. thật sao nhưng ta cảm thấy ngươi ước gì ta cút nhanh lên a nào có nào có ti thủ tiện tiện tiếng cười q u e n quẩn bất kể nói thế nào giống như ngươi cường g i ả t à n biến luôn luôn một kiện khổ sở vừa thường xót tổn thương sự tình nếu là thật sự như vậy thì đi thiên hạ đều không ai biết rõ có n g ư ơ i một người như vậy trong lòng ta khổ sở à ta không cần người biết rõ có đồ đ ệ kế thừa y b á c cái này trong nhân thế đầy đủ không đủ không đủ ngươi là nên lưu danh người ta làm không được để người trong thiên hạ nhớ kỹ nhưng trước đây ngươi là tại lạc dương thành danh cũng nên để lạc dương bách tính nhớ kỹ ngươi ta phí hết đại lực ý mới vì ngươi chọn lấy người như vậy ngươi cũng không thể lãng phí tâm ta ý không cần ngươi thu thập đi ta muốn dẫn lấy đồ nhi ta đi chớ đi, chớ đi. ai ngươi là bị thiên sư p h ụ xóa tên người chẳng lẽ không muốn để cho tự mình một lần nữa lập bài thiên sư p h ụ bên này ngươi làm một chút tăng thêm thượng thanh phái miễn cưỡng ta còn có thể giúp ngươi tranh thủ h ạ không cần đây cũng không phải là ngươi có cần hay không sự tình không vào thiên sư p h ụ thần bài ngươi đi về sau một điểm thần thức chi căn cũng bị mất cùng ngươi đổ nhi coi như lại không đoàn tụ này rồi cố d i ệ u dựng lên lỗ thai nhập thiên sư p h ụ lập thần bài là có ý gì lao đạo thanh âm rất là lãnh đạo cũng rất không vui ngươi là hướng ta đổ nhi tới ngươi muốn để hắn đi đánh thiên sư phủ tỳ thủ cười quái dị một tiếng phải nói ta cũng nói rồi có làm hay không theo hắn cái này ra hỏa liên đối một đám tự bạo thùng thuốc nổ ngươi xác định không xử lý sao ta thế nhưng là rất xác định hôm nay lời nói này ra ngoài ngươi đổ nhi tương lai tất trên lòng hồ sơn ngươi bây giờ phất phất tay tương lai hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều công phu đây là dương n i ư a ta thiệt luyện ha ha ha lúc ấy ngươi nhưng cũng là tại lạc dương bước xuống dương n h u bước ta cùng ngươi một trận chiến đánh ta ba quyền đây ha ha ha một trận tiếng cởi quái dị về sau ti thủ tan biến mà đi nhan sắc một lần nữa khôi phục thời gian cũng lần nữa lưu động cố d i ệ u trước tiên nhìn về phía không trung trống rỗng lại nhìn về phía hoa thuyền chỉ gặp lao đạo âm mặt đứng tại thuyền bên cạnh trên lôi đài triệu thái dương dương đắc ý đang muốn rời đi nguyện định hải cùng thái dám chỉ là nhìn xem trên mặt không có vẻ khác lạ tựa hồ vừa mới hết thảy bọn hắn đều không có cảm giác được triệu thái đi vào bên lôi đài nhìn xem bọn hắn đứng tại kia không n ú p đ í c h càng l à càng hẳn rỡ đưa tay bắt lấy cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ b á c h tính quay người nhìn về phía bọn hắn ta mang một ít đồ ăn không có vấn đề a phía sau thanh máu kéo căng l à n bộ muốn cắm vào cái này nhân thể bên trong, trong lúc đó, cô diệu cùng thái giám đều là nhìn về phía lao đạo lao đạo từ trên thuyền đạp không đi ra một chút xíu kim quang hội tụ tại trên cổ tay hắn ngưng tụ thành hai đạo quang hoàn triệu thái cũng là chú ý tới lập tức uy hiếp nói ngươi lời còn chưa nói hết lao đạo khuôn mặt không thay đổi năm ngón tay nằm chắc thành quyền đấm ra một quyền không có bất luận cái gì l o ạ loại động tác chỉ có bành trướng c u ầ n bạo pháp lực không giữ lại chút nào bộc phát và anh thiên đ ị a trong nháy mắt t a n b ì n h hết thể tiếng ồn ào đều là biến mất hai chiếc hoa thuyền khởi hành lạc thủy đào lưu đưa hoa thuyền nhanh chóng rời đi biến mất ở trước mắt cô diệu chỉ cảm thấy gió mát quất vào mặt. dưới chân lại đột nhiên xốp vô cùng phảng phất đứng ở trên bờ cát túi đầu xuống nhìn lôi đ à i thế mà biến thành một bãi bột phấn lập tức cái này bột phấn theo gió mà đi trôi hướng phương xa bột một tiếng ngụy định hải hai mắt thất thần quỳ trên mặt đất cố rượu nhìn về phía triệu thái hắn vẫn là nắm lấy kia dân chúng vô tội dáng vẻ tựa hồ không bị đến ảnh hưởng chỉ là dưới chân trống giống người đứng ở hư không bên trên lao đạo đi đến cố rượu trước người đi thôi lập tức hướng về trong đám người đi đến dân chúng c u n g quanh đều giống như thất thần ngơ ngác một mục, mục nhưng tự nhiên nhường ra một cái thông đạo cố rượu cùng sau lưng hắn đi ra hồi lâu sau xoay người nhìn lại. triệu thái tựa như đầu mềm nê x à lòng lệch đổ đổ hướng trên mặt đất một bãi cả người xương cốt đều bị rút mất trong tay mách tính lại là bình yên vô sự rơi vào trên mặt đất che lấy cổ của mình tựa hồ không minh bạch xảy ra chuyện gì tất cả người áo đen thì là tại một trận gió về sau phân thành vô số cái thật chỉnh tề khối gỗ xét đánh soạt tản một chỗ xuyên việt huyền huyền thế giới thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản cướp đoạt cơ duyên nghịch thiên cải m ệ n h mời đọc l ạ c thủy đào lưu thiên điệu tắt máy thời không đ ề u đ ặ p lại lão đạo không nghĩ tới cố diệu hỏi trước ra lại là vấn đề này trong bụng nhẫn nhịn nửa ngày đáp án nhất thời hơi buồn phiền tại yết hầu c h ẹ n họng hạ mới nói ra kim quang chú a cố diệu vung ra một quyền hoàn toàn không có cái loại cảm giác này a có phải hay không kim quang chú còn có đệ tam trọng huyền bí lão đạo kim một quyền mặc dù chỉ là kim quang chú nhưng là ta dương thần một kích toàn lực là ta cái này trăm năm qua đối với thiên điệu đối với ngũ hành đối với nhân q u yêu ma cảm nộ ngươi mới đi đến đâu tôi ta vậy ngươi trực tiếp làm rõ nói đây là dương thần huy quyền là được rồi cố diệu thu hồi tay đám kia da hỏa ngươi xuống tay nặng như vậy là tại hướng ti thủ thị uy ta không có nhàm chán như vậy hắn tinh thần hóa thân đã trở về trường an kiêm một quyền hắn không thấy được lao đạo thản n h i ê nói n chỉ là đơn thuần không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy thuận tiện cùng sư m i n h c h à o hỏi thôi bọn hắn sư minh cố diệu nhà danh nói lao đầu đừng làm mê ngữ người trực tiếp chọn t r ậ n nhìn nói lao đạo liếc mắt ti thủ muốn cho ta tại lạc dương làm một lần thần linh bức bách ta tại vạn chúng nhìn trường trường hạ xuất thủ mặc dù không biết do hắn mục đích đến cùng là cái gì nhưng ta không muốn như ý của hắn vừa mới k i ê một quyền phạm nhân căn bản không thể thừa nhận tất cả đều thất thần mặt khác tại ti thủ ra thời điểm ta có thể cảm giác được sư m i n h của ta đương đại thiên sư cũng tại nhìn xem nơi đây ti thủ lời kia không chỉ là nói với ta cũng là tại nói với hắn cố rượu vỗ tay thì ra là thế ti thủ người này lòng dạ khó lường nhóm chúng ta tranh thủ thời gian ly khai lạc dương đi lưu tại hắn ngay dưới mắt thực sự quá nguy hiểm lao đạo ừ một tiếng hướng về rượu chúc khách sạn đi đến cứ như vậy lại đi một hồi cố rượu vẫn là không nói chuyện ngược lại là lao đạo nhịn không nổi hắn có chút như đầu ngươi cũng không có cái gì cái khác muốn hỏi rồi Cái khác muốn hỏi. Ta lại à. Cô có cái hỏi. lại Diệu ừ ô ô lầm bầm một hồi, giống như muốn ngấm lầm bầm một Ta ô vì ấ n nhỏ, nhưng ta không quá muốn hỏi ngươi. đề hỏi ta quá v cái gì không hỏi ta ngươi muốn hỏi ai lao đạo nhữ mày biểu thị rất kinh ngạc đơn giản chính là kia cái gì thân bài sự tình thôi ta luôn cảm thấy hỏi ngươi ngươi cũng sẽ nghĩ ra đủ loại lý do đến qua loa tắc trách ta không chừng lại sẽ có cái gì thuyết giáo vậy ta liền không hỏi ngươi thôi ngươi bất lo ta cũng không quan tâm cố d i ệ u nhẹ nhàng trả lời để lao đạo vớt mèo cao tâm rất là khó chịu đáp án hắn đều nghĩ kỹ kết quả cố rượu không hỏi cái này không trên không dưới cảm giác n h ẹ hoàng lúc này từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ mắt hỏi người muốn hỏi ai vậy cố d i ệ u dối xuất thủ mở ra thủ trưởng cái này cái thứ nhất có thể hỏi nhà tự nhiên là trương thanh trần hắn là long hồ sơn thiếu thiên sư kiểu cái gì thần bài sự tình hắn hẳn là biết rõ nếu là từ với tu vi nguyên nhân còn không biết rõ vậy ta xin nhờ hắn hỏi một cái hẳn là cũng không khó lão đạo cười lạnh một tiếng trương thanh trần thiên tư hơn người một lòng tu đạo đối với rất nhiều sự vụ đều vô ý hiểu do bây giờ còn không có xuống núi lịch lãm liên quan tới thần bài sự tình hắn không biết rõ mà lại coi như đi hỏi đáng kia l ã o già cũng chỉ sẽ để cho nói thiên sư phủ bí ẩn sự tình không thể cùng g i ã mao nói nếu là nghĩ biết rõ liền lên long hồ s â n tới cố d i ệ u núi v a i t ô i xuống ngón t r ỏ vậy được rồi cái thứ hai đương nhiên là thuần nguyên đạo ngư thu ức thuần nguyên đạo cái gì đều biết rõ một chút cái này thần bài sự tình nàng nhóm hẳn là cũng biết rõ l ã o đạo tăng háng một cái thuần nguyên đạo chưa hề đi ra thiên nhân chân chính có thể bị nàng nhóm lôi kéo phần lớn là g i ã mao đại tông môn đệ tử cho dù thành đạo lữ việc này cũng không dám h ầ ngôn lo ngữ chúng chi loại này bí ẩn sự tình những cái kia không nói coi là thật biết rõ lại dựa vào cái gì nói cho ngư thu hữu một cái văn bối việc này nàng nhóm nhiều nhất chỉ nghe qua một chút lời đồn đại đâu có thể nào biết rõ cố d i ệ u túi xuống ngón giữa tiếp tục nói cái thứ ba đó chính là tính dạ ti trường tiên nguyên trương đại nhân hắn cũng là l o n g hồ sơn xuất thân hơn nữa còn là tính dạ ti t h ấ t phẩm chi sự có thể nhìn hồ sơ kho lại có thể cùng l o n g hồ sơn đáp lên quan hệ vẫn có thể xem là một đầu nhân mạch lao đạo cái mũi co rung xuống tựa hồ tại n é n cười tiến vào tính dạ ti làm quan thiên sư phủ môn sinh tất không thể nào là hạch tâm một mạch hắn cầm đầu đi ngay n ó n về phần tính dạ ti hắn nếu là tại trường an quản lý kho công văn còn có thể thất phẩm chi sự h thử cố d i ệ u tay đã xếp thành sáu chữ hình lúc này giơ ngón nút nói vậy được rồi cái này cái thứ tư ta có thể hỏi mà lại tin tưởng người tự nhiên là phương pháp thanh phương thuốc hắn là thượng thanh phái đệ tử mà lại hắn đã từng cùng ta nói qua một chút chuyện của hắn trăm năm trước nên vẫn là hạch tâm một mạch tuổi nhỏ lúc cũng coi như cái tiểu thiên tài có lẽ biết rõ lão đạo trầm tư một lát thượng thanh phái bên này ta nói không chính xác bất quá phương pháp thanh bây giờ tu vi hèn mọn thượng thanh phái vì tốt cho hắn tất nhiên sẽ không nói cho hắn cố rượu thở dài đem ngón n ú cũng thu vào Lao đạo cười ha ha n ó có có i ai hỏi? làm sao? Còn có ai có thể hỏi? Cố thể rượu dơ g ó n t ai y c á lên, cố ò n không có, bất quá không phải rất quá u phải m n đánh quan hệ. rượu một cái tay khác từ từ trong ngực móc ra cái bắt quái b à n chính là kia ti thủ làm ra bài vị dụng cụ kết nối bốn lâm viên dám ước lượng cái này bắt quái b à n ti thủ cùng hắn ngoan, ngọc chứ hắn nhiên oan, ngưng đồ sao? Ti thủ tính i thủ t toán rất nhiều nhưng hắn mới vừa tới có mấy lời nói do nói là cho ta nghe ta đến hỏi một cái không chừng hắn đã viết xong nhật ký liền đợi đến ngưng ngọc nhìn lao đạo trầm mặc không biết nên trả lời thế nào trầm mặc một đường về tới trong từ lâu nhìn xem trống r ô n g khách sạn hắn rút ra từng đầu băng ghế tọa hạng ta hôm nay kia một quyền kỳ thật cũng là gọi cho ti thủ gọi cho những cái kia có thể cảm giác được ta người nhìn a ngươi làm sao đột nhiên nói cái này rồi cố rượu đổ bắt nước trà b ư n g cho lao đạo không biết hắn đột nhiên nói cái này lại là cái gì ý tứ đến dương thần về sau trên thực tế nhóm chúng ta cũng có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại lao đạo uống h ấ p trà nước cân nhắc câu nói c h ậ m d ã i nói ti thủ cùng thiên sư hai người là thiên hạ hạ tâm là phong bạ o ở giữa hai người bọn họ vừa mới đồng thời cùng ta sinh ra liên hệ đưa tới không ít người thăm dò cho nên ta không thể không toàn lực đánh ra k i a một cái giản dị tự nhiên quyền để bọn hắn thu liễm tâm tư tạm thời không muốn có ý đồ với ta cố diệu nghi hoặc không hiểu có c h ủ ý với ngươi tại dương thần trước đó tu hành chỉ là tu hành không tranh không đoạt uống gió thôn vân an nguyệt sa n tinh nhưng ở dương thần về sau tu hành liền thành tranh đoạt ta mạnh những người khác liền sẽ yếu một bước yếu nửa bước không được tiến muốn nhanh chóng tăng lên sau cùng biện pháp là giết chết cái đồng dạng dương thần ti thủ lời kia không có hảo ý ta thăng tiên về sau thiên hạ tất nhiên sẽ nhắc lên gió canh m ư ơ máu chỉ là sẽ không ảnh hưởng đến người bình thường lập tức giọng nói v ư ợ truyền nhưng tất h nhiên sẽ ảnh hưởng đến ngươi những cái kia chính đạo đại đạo sĩ sẽ không đối ngươi đạo thủ nhưng tổng khó tránh khỏi có ít người sẽ chú ý tới ngươi là một cái tuyệt đỉnh dương thần đệ tử bọn hắn sẽ thèm nhỏ d i i truyền thừa của ta nhất là ta sẽ còn đem khối kia thần cơ một lần nữa l i ề u ra bỏ vào trong cơ thể ngươi tiếp một quyền hỗn loạn thiên cơ điên đảo nhất quả ngày sau rất dài một đoạn thời gian bọn hắn đều không cách nào tìm tới ngươi điều kiện tiên quyết là ta khí tức sẽ không xuất hiện cho nên ta không thể một lần nữa đứng hàng thiên sư phủ có được chính mình thần bài bởi vì một khi có thần bài giữa thiên địa liền sẽ lại xuất hiện ta khí ngươi cũng sẽ bị ta khí dẫn dắt mà ra cố d i ệ u ngươi lượn như thế một vòng lớn ta còn là không minh bạch thần b à i là cái gì l ã o đạo thở dài thần b à i là nhóm chúng ta nói đùa xưng hô tên thật xác nhận huyền tiên ra mắt đĩa ngọc kỳ thật chính là thăng tiên người bại vị chỉ là chế tác bảo tồn đều rất khó bởi vậy chỉ có cực thiểu số đạo môn mới có thể chế tác cái này thần b à i tác dụng chính là vì thăng tiên người lưu lại một tia hạ phạm hy vọng thăng tiên về sau đến tột cùng là dạc gì không người biết được có người phỏng đoán tiên giới cách nhân gian qua xa bởi vậy tiên nhân mới không cách nào g á n g lâm nhân dân bởi vậy nào đó một vị kỳ môn tiên nhân chế tạo ra cái này hy vọng có một ngày có thể đi theo cái này đồ vật từ tiên giới trở về cố rượu ngờ h đầu nói cách khác cái này thân bài đại biểu cho một cái có thể đem tiên nhân từ tiên giới dẫn dắt trở về khả năng chỉ là chuyên n môn thôi cái này đồ vật kỳ thật chính là cái trang trí có hay không đều đồng dạng không đồng dạng nói chuyện không phải cố rượu mà là một đoàn đột nhiên xuất hiện bạch quang cố rượu một cái vọt lên nhìn về phía kia bạch quang người nào lao đạo phất tay ra hiệu cố rượu lui sang một bên sư h u n h người đã đến thật sự là thật hăng hái thế mà bỏ được xuống núi sư h u n h thiên sư bạch quan g hóa thành hình người biến thành cái dâu tóc bạc trắng mặt lạnh lao đạo sĩ mặt không biểu lộ hai mắt n ử a mở toàn thân để lộ ra một cỗ thật không tốt trung đụng nghiêm khắc cảm giác hắn ngồi vào lao đạo đối diện thần bài không phải cái gì vật vô dụng thang tiên thời điểm dương thần tiêu mất cùng thiên đạo tưng ơ d u n g thần bài tác dụng chính là phong bế một tia thần hồn nếu là tiên môn lại mở liền có thể một lần nữa ngưng tụ dương thần trở lại nhân gian cố diệu chọn tròn mắt dương thần tiêu mất cùng thiên đạo tưng dùng đây chẳng phải là nói thành tiên chính là dương thần tử vong trên đời căn bản không có thập yêu tiên giới còn không đời dương thần cũng không phải tiêu mất mà là đem hấp thu thiên địa âm dương chi khí phun ra một lần nữa thả lại dương thần chuyển hóa làm cùng loại âm thần tiên thần tồn tại thiên sư từ chối cho ý kiến dỗi ra một cái tay lấy ra người muốn cái gì chứa được ít hồ đồ thiên sư ấn còn có người một sợi thần hồn thiên sư ấn không ở ta nơi này thật bị sư phụ làm mất rồi lão đạo hơi kinh ngạc lập tức nhìn có chút h ả h ê nói ha ha khó trách năm đó hoàng thất tỉnh h cầu cử hành la thiên đại tiếu bị cự tuyệt nguyên lai là không có thiên sư ấn đ ó không được t r ư ờ a thiên sư quanh thân đột nhiên c u ố n lên chân chính gió lạnh trong phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống không có khả năng thiên sư ấn cùng ngươi dây dưa cực sâu không ở trên thân thể ngươi ở nơi nào lao đạo lắc đầu thật không ở ta nơi này không tại liền không tại qua hai ngày ngươi đánh với diêm la một trận thang tiên thời điểm thiên sư ấn kiểu gì cũng sẽ ra thiên sư tay vẫn là lơ lửng giữa không trung cho ta một tia ngươi thần hồn ta sẽ vì ngươi chế tắc thần bài lao đạo lắc đầu không cho cho đ ổ nhi ta liền nguy hiểm mà lại đám tia lao bất tử cũng sẽ không cho phép ta trở về thiên sư thu tay lại liếc mắt mắt cố rượu người theo ta quay về long hồ sơn tại chân núi đi quỷ lệ đại lễ một đường gõ đến tổ thiên sư giống trước lệnh ta trưởng lao nhóm nhà già thu hai người các ngươi về núi lão đạo cười lạnh một tiếng không có khả năng ta đợi này chỉ có lỗi với sư phụ cũng chỉ quý sư phụ đám kia lão vương bắt đạn không xứng vậy ta đây lão đạo bị thiên sư đột nhiên t o á t ra lời này chẹn học dưới trầm mặc biết nói ta không đối không dạy nổi ngươi đi nhiều năm như vậy ngươi chưa từng để cho ta lên núi tế bái sư phụ ta cũng không có mắng ngươi cũng không có xông vào trên núi đúng không đó là bởi vì ta mỗi lần đều có thể đánh thắng ngươi lại nói ngươi làm thật sự cho rằng ngươi né lâu như vậy còn đem kim quang chú c h u y ể n cho hắn không bị phát hiện là ngươi giấu tốt đố n h i ta tương lai tự nhiên là trả lại ngươi thiên sư từ chối cho ý kiến không để ý cái này hỏng bét lao đầu tử mà là nhìn về phía cố diệu mặc kệ ngươi vì cái gì không nguyện ý nhập long hồ sơn ngươi cùng chúng ta liên quan là chém không đước nếu là quả thật vì ngươi sư phó tốt liền sẽ thiên sư phủ c u ố i đầu lao đạo đứng người lên hét lên đ ư ợ rồi không có gì muốn nói liền đi nhanh lên thiên sư nhìn về phía lao đạo ngươi phản lịch kỳ tiếp tục hơn một trăm năm còn không có qua mắt thấy lao đạo lại giận xấu hổ thành giận bộ dáng thiên sư vung tay lên thân hình tán loạn thành bảy đạo bạch quang hướng về các nơi tán đi lao đạo nhìn xem bạch quang ly khai lại hự thu thập đồ vật cuối cùng hai ngày ta lại mang ngươi cuối cùng đi hai cái địa phương lập tức hai tay phụ về sau đặng đặng đặng dẫm lên trên bậc thang đi trong đường không liếu xuống tới cố rượu liếc mắt mắt thang lầu thấp giọng nói thiên sư ngài có cái gì phân phó gọi sư bá một đạo yếu ớt bạch quang từ đầu hắn phát bên trong chui ra biến thành cái hư ả o người nhỏ sư đệ ta từ nhỏ liền phản địch nói cái gì nói đều không nghe còn không bằng muốn nói với ngươi Cố diệu miệng chờ cao cây, cái rượu rán sư sư mười sâu khỏe không hạng, thiên phải hắn hổ nhất đem miệng mười đêm. giật gọi đi, liền tại lòng sơn trên ta bá, ngày vâng sư bá n g ư ơ i lại nghe ta dạy cho ngươi một phần phát quyết các ngươi hắn đi ngủ thời điểm từ trong cơ thể hắn rút ra một sợi thần hồn như thế như thế như vậy như vậy ngươi hiểu không vâng ta biết rõ ừ m rất tốt còn có muốn để hắn đứng hàng lòng hồ sơn tiên lăng độ khó rất lớn hắn không nguyện ý gây s á t quay về vậy liền cần ngươi gánh vác hắn trở về ta sẽ đến lúc đó ngươi như thế như thế như vậy, vậy. ngươi có thể làm được sao Cố ưu người, người, người, người, người cái này âm thẩm n h làm sao tu luyện thành như thế cái đồ chơi có chút hai không giống để cho ta suy nghĩ suy nghĩ đừng sợ sư bá ngươi đừng động thủ động tức ga cố rượu lấy lại tinh thần mở mắt ra có chút nghĩ mà sợ cái này thiên sư nhìn xem lạnh như băng xương như thế nào l à như thế cái tính tình đi vào liền muốn lột hắn âm thần tinh thần xa y đi đến nhìn còn tốt phí hết phiên miệng lưỡi để thiên sư tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống đi bất quá cho dù là thiên sư đạo này âm thần cũng không thể trông thấy trong cơ thể hắn long nữ bạch mộc ấn nhớ tới thiên sư đề cập thiên sư ấn mất đi cố d i ệ u dâng lên cái lớn mật ý nghĩ ta cái này long nữ bạch mộc ấn không phải là thiên sư ấn à. lập tức lại lắc đầu không đến mức không đến mức thiên sư ấn ném đi đã lâu như vậy làm sao lại đột nhiên xuất hiện ta trong thân thể đây đúng lúc này lão đạo xuống tới thu thập xong vốn là không có gì thu thập kia đi đợi chút nữa ta lưu phong thư tín nói cho ngô thư trúc đi đến một chuyến lạc dương có cái gì tiếc nuối sao tiếc nuối tiếc nuối ngược lại là có một cái bất quá phiền phức ngược lại là có rất nhiều Ừm. trường nhạc phường ta còn chưa kịp kiến thức một cái đây chỗ nào thế nhưng là có cái gì c r ư ớ c nữ ai cao cấp ai lao đạo thổi đèn đều có cái gì tiếc nuối phiền phức đây ngươi nhìn ta cái này thái âm phụ lục còn có kia ba dã mao đạo sĩ còn có kia vẹ cùng thuần nguyên đạo vũ khí hà cùng hắc long thần cơ cố rịa vạch lên ngón tay số lao đầu ta hai có phải hay không vận khí rất kém cỏi mới đến hai ngày liền chọc tới đặc mông sự tỉnh là người yêu kiếm chuyện được chưa ngươi cũng nói như vậy ta có thể làm sao chỉ có thể sủng ái ngươi a bây giờ đi đâu tại lao đạo giết người ánh mắt bên trong cố diệu kịp thời hỏi đi các tạo sơn để ngươi nhìn một chút sư đệ ta h ắ nữa thích náo nhiệt về sau tết trung nguyên tết thanh minh tết nguyên tiêu đồng chí cái gì cho h ắ n hóa vàng mã đốt hoa đăng cái gì nhớ kỹ tới có thể nói là một bộ chuyện hay ba c h ư n một trăm chín mươi mốt cùng thiên sư hai ba sự tỉnh sứ bá ta vốn cho rằng ngươi là đa mưu tốc trí siêu phàm thoát tục tiên khí b ồ n g bền không ăn khói l ử a nhân gian tiên đạo nhưng ngươi vì sao lại là như thế một cái yêu diễm ban đêm cố rượu trong nhập định xem vừa tiến vào trong nghê hoàng cung liền bị thiên sư chỉnh im lặng ngưng nghẹn ngươi trong lòng ta tuyệt thế cao nhân đệ nhất thiên hạ hình tượng đã sụp đổ sạch sẽ liền so ti thủ tốt một chút tân liền n g ó n ú t một tí kẹo như thế thiên sư sắc mặt không thay đổi vẫn là như vậy phong độ b n g bền nhìn xem cố rượu bay tới trước người hắn con ngươi nửa mở nói sư đ ư ta ngươi tới rất tốt đến giút sư bá mở ra cái này ta không biết ta cái này đồ vật là sư phụ cho ta không động được bố rượu r ấ thiên là k ó xử. Một đạo màu đạo đỏ sư t h o n g rất là độ còn u tại sư bá ta ả là hiếu kỳ trong cơ thể ngươi tại sao có thể có nói dương lôi lo lắng ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý mớn mới đến nhìn một cái kết quả không nghĩ tới cái này dương lôi thế mà lợi hại như vậy sư bá ta đạo này phân thần mặc dù chỉ có công lực một phần trăm lại thêm lo lắng tùy tiện động thủ vì đi ngươi nê hoàng cung cho nên mới sẽ bị đạo này chỉ là dương lôi c u ố n lấy sư bá ngài nói thật ngươi đạo này phân thần đến cùng có bao nhiêu thực lực cái này dương lôi thế nhưng là sư phụ để lại cho ta chuyên môn dùng để đối phó xa khí lôi thiên sư chẳng trách ta đạo này phân thần mặc dù cũng liền một phần ngàn công lực nhưng dù sao cũng là sư đệ để lại cho ngươi di sản có thể c u ố n lấy ta không kỳ quái ngài vui vẻ là được rồi cố diệu tới gần hắn cẩn thận kiểm tra một hồi phàn nàn nói ngài không thông qua ta đồng ý liền chui vào ta trong nghe hoàn cung coi như xong còn tới chỗ l o ạ n đụng ta trong nghe hoàn cung đ ổ vận có thể tùy tiện đụng sao vạn nhất ngài xảy ra điều gì ngoài ý mớn bất hạnh phi thăng làm sao bây giờ nói tới nói lui hắn vẫn là thử dùng thần thức dẫn dắt dương lôi cái này dương lôi ở trong cơ thể hắn ở lâu vẫn có chút điểm thân thiết cảm giác quen thuộc miễn cưỡng có thể chỉ huy động lập tức tại hắn tiếp dẫn dưới bất đắc di c h ậ m rãi bung lỏng từ thiên sư phân thần trượt xuống tới thiên sư cảm giác được dương lôi thoát ly nói sang chuyện khác các ngươi hôm nay là đi chỗ nào à tại sao lâu như thế mới tu luyện n cố diệu n g đem dương lôi khuyên trở về một lần nữa biến thành mặt trời hình thái đáy lòng nhẹ nhàng thở ra lập tức liếc mắt nhìn xem lão không xấu hổ tục ngữ thảo luận cháu trai giống cậu sư liệt giống sư bá không cho thiên sư phản bác cơ hội hắn nói ra hôm nay đã đến các tạo sơn địa giới phía trước chính là lục bạch hầu miếu sân thần sư phụ đi trong thành mua tốt hơn chơi đồ chơi l ặ c các tạo sơn lục bạch hầu thiên sư nghi hoặc không hiểu các n g ư ơ i đi chỗ đó làm cái gì để các tạo sơn điên đạo nhân kiểm tra thân thể vậy ngươi cần phải c ẩ n t h ậ n chút chớ đi thời điểm nhiều một cái con mắt hai cái cánh tay ba cái chân bốn cái tạng phủ thiếu đi cái đầu cố diệu thiên sư chậm rãi phiêu ly dương lôi xa một chút tìm cái trống g i n g địa phương đứng nghiêm lục bạch hầu không phải cái kia sớm muốn tìm làm phiền ngươi con mèo nhỏ sao không đúng là con thỏ đi hắn bây giờ không phải là tại ngươi k i a đạo con sao đúng hắn trước đây thành thần thời điểm tiếng khóc không nớt mưa to lan tràn đến long hồ sơn tiếng chửi rụa bên thai không d ứ t khó nghe ngài làm sao biết rõ hắn tại nhà ta đạo quan cố diệu hầu nghi mắt nhìn thiên sư ngài không trở về cũng không có việc gì ngay tại nhìn trộm nhóm chúng ta a thiên sư m ặ t không chân thật đáng tin đâu có thể nào thiện uyên mặc dù yếu nhưng dầu gì cũng là dương thần ta nếu là lúc nào cũng quan sát không đã sớm bị phát hiện rồi cũng liền nhàm chán lúc nhìn xem ngươi thôi cố diệu vốn đang tại gật đầu nghe được phía sau cùng thân thể cứng đờ nhìn xem ta nhàm、chán. ngài nhàm chán thời điểm nhiều không thiên sư cười cười không nhiều cũng liền mười năm này mỗi ngày đều tương đối nhàm chán đi đi qua thanh trần tuổi còn nhỏ đùa lấy coi như thú vị mười năm trước cũng không có cái gì ý tứ ta mới nhàm chán xuống tới mười năm cố d i ệ u s ư bá không phải ngài vẫn là dùng dương lôi đem tự mình bột đi thiên sư thẳng lắc đầu nói đùa ta mỗi ngày đều muốn xem khắp thiên hạ thuận thế quét mắt một vòng người thôi ngươi mỗi ngày sinh hoạt như vậy buồn kẻ có gì đáng xem ngươi còn chưa nói các ngươi đi cấp tạo sơn làm cái gì đây cố rượu đáp sư phụ không phải muốn phi tham sao hắn đây là tới thấy các ngươi sư đệ một lần c u ố i thuận tiện để cho ta nhìn một chút thiên sư ngoài ý muốn kích động người nói lao tứ lao tứ tại các tạo sơn ở đâu ta hiện tại tới cố diệu nhìn hắn cái này thái độ lấy làm kinh hãi sư bá ngài không biết rõ ta cái này tứ sư thúc tại các tạo sơn vẫn lạc a lao tứ một bước cuối cùng tại các tạo sơn sao thiên sư thở dài lao tứ đi thời điểm ta còn đang bế quan các loại ta xuất quan thời điểm hết thể đều kết thúc phong vân biến ảo ta biết rõ hắn đi lại không biết rõ đi tại kia bọn hắn đem tất cả tin tức đều là phong tỏa nhiều năm như vậy ta từ đầu đến cuối tìm không động hắn mai cốt đ ị a cái gì đều không biết rõ ngài cái này thiên sư c h i vị ngồi đủ b i ệ t khuất ta ngài không phải vừa mới còn nói tự mình mỗi ngày xem khắp thiên hạ sao không nhìn thấy sao thiên sư lắc đầu nói lao sư cũng là dương thần đã là sơ bộ nhảy ra thiên địa phổ thông xem tính chi thuật là không phát hiện được chớ nói chi là các tạo sơn ta nếu là trực tiếp người ta địa giới bên trong nhìn đây là tại khiêu khích về phần thiên sư c h i vị ngồi b i ệ t khuất một ít trên ý nghĩa là có chút chí ít không bằng tỳ thủ ngồi dễ chịu cố diệu còn muốn nói nhiều cái gì cảm giác được bên ngoài lao đạo trở về lập tức nói sư phụ trở về ta đi ra ngoài trước ngài vẫn là đường đến miễn cho chọc ta sư phụ không vui vẻ ta sẽ thay mặt ngài hướng sư thúc vân an không đợi thiên sư đáp lời hắn chính là thoát ly khỏi đi lao đạo h ừ phát điệu hát dân gian một tay nhắc lấy hai bầu rượu một tay nhắc lấy bọc giấy vì quay phía sau còn nhiều da cái lớn rõ trúc trang trần đ ấ y từ trong bóng tối đi ra cố rượu đứng người lên vỗ vô áo choàng nên đón tiếp lấy tiếp nhận hắn trong tay đồ vật sư thúc ưa thích vì quay đó cũng không phải hắn ưa thích gà quay phía tây có cái thôn nơi đó có gia đình làm ra gà quay số một số hai chỉ là ta tìm tới cửa mới biết rõ gia đình kia đã dọn đi rồi bất đắc dĩ mới mua v ị t quay trước cho hắn chấp nhận xuống đi nói lão đạo ra hiệu cố d i ệ u đi theo hắn lên núi sư thúc mộ tại trên núi tại trên núi bất quá không phải ngọn núi này lên trước đến cho lục bạch hầu thắp nén hương để hắn bảo hộ cái này một mảnh an bình an lành hương hỏa lỡ lờ hoa lệ vô cùng miếu sân thần thậm chí miếu trên đỉnh còn có hai con mèo đầu mèo cố d i ệ u nhìn xem mèo này đầu lục bạch hầu thật sự là quá khổ mỗi lần trở về đều trông thấy mèo này mèo sợ là muốn chọc giận kinh nguyện không để ợ nguyện kinh là cái gì kinh l ã o đạo từ giỏ chúc bên trong móc ra hai viên cải t r ắ n g lớn hiếu kỳ hỏi một loại một tháng phát tác một lần lúc phát tác công lực tăng gọn nhưng sẽ cho người hư nhựa kinh l ã o đạo không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại để cố rượu chở ở bên ngoài tự mình đi vào đèm cải t r ắ n g lớn phóng tới bàn thờ bên trên hướng về phía trên uy vũ vô cùng kim miêu miêu đốt ba cây thơm liền nóng nảy hướng đằng sau núi đi đến vùng này đều là các tạo sơn p h ạ m vi mặc dù chung quanh núi nhìn xem h o a n g nhưng kỳ thật không chừng cái nào địa phương liền sẽ nhảy ra cái các tạo sơn đạo sĩ cho nên ít lời ý đi có lời gì đến địa phương đang nói vâng hai người ngậm miệng không nói đỉnh đầu tinh thần hiệu nguyện đ ạ p trên núi đá cỏ dại tại rừng núi ở giữa phi nhanh trong núi có nước suối nhảy nhót hoa đ i ể u xuyên thẳng qua mặc dù bốn bề vắng lặng bóng cây so l è nhưng lại cho cố rượu sinh cơ mừng mừng náo nhiệt vui sướng cảm giác chuyển qua ba cái ngoặt bỏ qua hai toàn núi lao đạo dừng lại bước chân ngay ở phía trước phía trước là đầu rộng hai t r ư ợ n g nước suối tại dưới ánh trăng lõe ngân quang nước suối một bên khác là cái một tòa hình dạng tựa như giá bút gò núi hai người khinh thân phóng qua nước suối năm đó sư đệ bị các tạo sơn người kia đưa đến nơi đây muốn mời lúc ấy linh bảo phái chân nhân cứu hắn nhưng sư đệ không chịu, chỉ là cắn một hơi. trở lấy ta trở về khi đó ta tại bị sư phụ ẩu đả nói đến ẩu đả hai chữ lúc lao đ ạ o ngự a khí thoáng có chút chần chờ sư phụ lúc đầu để cho ta xuống núi là để cho ta dẫn hắn trở về thuận tiện tìm hạ nhị sư minh kết quả không nghĩ tới ta đem tự mình rơi vào đi thậm chí đem sự tình làm lớn hơn bởi vậy lâm an phụ sao rơi hồ một trận chiến về sau ta mặc dù chỉ là rơi xuống cái vết thương nhẹ nhưng lại bị sư phụ truy sát thượng thiên khung cửa nếu không phải ngự khí tốt sợ là muốn bị đánh chết chờ ta đến ở đây sư đệ cũng không cùng ta nhiều lời vài câu chính là đỉnh lấy mặt của ta vũ hóa đến chết rất nhiều người đều không biết do hắn đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào lao đạo một bên thấp giọng nói chuyện năm đó một bên hướng về trên núi đi đến các tạo sơn giới linh núi phúc địa đông đảo sư đệ không vào được các tạo sơn mộ địa chỉ có thể ở giã ngoại tìm đỉnh núi hàn táng ta muốn vì hắn chọn cái tốt địa phương nhưng lại lo lắng tia địa giới ngày sau bị linh bảo phái đạo sĩ coi trọng cho nên chọn lấy hồi lâu mới chọn đến nơi đây khoản này đỡ núi nói là tốt địa phương nhưng lại chỉ là cái thiên địa linh khí lối đi nhỏ ngọn núi bình chướng ở giữa trời sinh hang động chân núi bộ lại có địa quật cấu kết tính được là phúc địa nhưng linh bảo phái đạo sĩ nhưng nhìn không lên cũng liền d ã m a u mới có thể vừa ý lao đạo cho hắn người sư đệ này chọn địa là khoản g này đỡ núi cái thứ hai gò núi lên đường đột một trượt không có lối đi hai người dẫm lên cỏ dại tùy ý g h é qua một đường đi vào đỉnh núi núi này đỉnh cũng rất nhỏ dài rộng đều chỉ là mười trượng khoảng t r ư ờ n g chính giữa đứng thẳng cái vô tự bia cùng gò đất nhỏ lao đạo đi vào bia trước đến ùy lạy xuống đi cố rượu lễ bái đồng thời lao đạo đem rượu mở ra tại trước tấm bia đã tung xuống nửa ấm một vò đặt ở bia trước một vò tấn tấn tấn uống ạ n vịt quay cũng dọn xong lập tức ngay tại bia trước đem giỏ trúc bên trong đồ vật đều là từng loại lấy ra con rượu gỗ rượu hâu lỗ bác hóa chống lúc lắc chờ đã tiểu hài từ đồ chơi lại đến con hát linh nhân mặt nạ h í kịch bảo kèn trống nhỏ rất nhiều vật hoa mắt cái này nho nhỏ giỏ trúc bên trong thả có gần ba mươi dạng đồ chơi lao đạo một mùi lửa đem những n à y đồ vật đều là đ ố t lên mắt thấy cố rượu chụp xong hắn ra hiệu cố rượu lui sang một bên tự mình đặt mông ngồi tại trước tấm bia đá huyên huyên nói ánh lửa tại trên mặt hắn lấp lóe cố rượu giữ im lặng ngồi sau lưng hắn nghe hắn nói một cái t r ớ c mắt chính là một trăm năm lao tam biến mất cũng là lâu như vậy đại sư huynh làm t i ê n sư làm cũng là khổ không thể tả mỗi lần ta muốn lên núi tế bái tế bái sư phụ hắn đều rất tức giận mỗi một lần đều mắng hắn chỉ là đột c á i phá nhóm chúng ta làm sao lại xuống núi chạy trốn không trở lại hắn còn chưa kịp tới xuống núi du lịch liền bị ép làm tới thiên sư đều là người hôn đản này sai hắn nói như vậy ta cũng liền như thế chịu đựng dù sao thiên sư nhà cũng nên cho chút mặt mũi bất quá ngươi nói lao tam nhiều năm như vậy là đi đâu làm sao lại vô ảnh vô tung v ừ a mới người tuổi trẻ kia là đồ n h ư ta lợi hại hay không tuổi tác cái này tu vi vô địch tu ta tiên nhân tri từ mạnh hơn ngươi hai cái đại sư hình sư huynh cái kia đồ nhi học được ngũ lôi pháp cũng không đánh qua ta giáo m á n h không mánh có chuyện gì nhiều năm như vậy ta một mực không có nói cho ngươi năm đó nhóm chúng ta làm đồ chơi kia hữu dụng không phải phế phẩm đồ nhi này của ta âm minh thái tử mạnh a việc này quá lâu ta không có cách nào cùng ngươi từ từ nói dù sao sư huynh ta ạ lập tức sẽ đi đồ thần không phải nhóm chúng ta đi qua đánh cái chủng loại kia đồ chơi là thật siêu hung thần tiêu cái gì diêm l a nghe xong danh từ này liền biết rõ là hòa thượng lên đến thời điểm sư h u n h ta cho ngươi biến cái đột nhiên diêm la thể nội còn có nửa khối luân hồi đến thời điểm thời ta cố nghe nghe, h diệu sẽ bị sư phụ phát giác a sẽ không ta thế nhưng là thiên sư a thiên hạ đệ nhất cố diệu có chút chăn trở thiên sư vội vã không nhịn nổi yên tâm yên tâm sẽ không bị thiện nguyện phát giác ngươi h h ó m c ú n ta còn muốn quất hắn một tia thần tại t Lao còn cùng muốn hắn hồn hắn hiện mà lại đây,、người、xác định xác định ngươi yên tâm mắt thấy thiên sư nói chắc như đinh đóng cột cố diệu nói vậy ngươi tới đi ngươi buông l ò n g tâm thần là được thuận tiện có thể cảm thụ hạ ta thần trên lúc cảm thụ mặc dù yếu đi chút nhưng như thế nào đi nữa luôn luôn cao cấp chút nói không chính xác sẽ có cái gì cảm n ộ cố diệu liên tục gật đầu nhìn xem thiên sư hướng phía trên lướt tới nhìn xem nhìn xem trong lòng không khỏi lao vẹt mồ hôi lại phía trên chính là long nữ bạch mà v n muốn đục vào muốn hay không lên tiếng để hắn thay cái phương hướng bên này suy nghĩ thiên sư đã xuyên qua tiểu ấn thân hình mơ hồ muốn trưởng khổng cố d i ệ u thân thể xuyên qua cái này long nữ bạch ngọc cấn chẳng lẽ nhìn xem tại kỳ thật cũng không tồn tại cho nên lão đầu và thiên sư đều cảm giác không thấy cố d i ệ u ngầm đầu nhìn xem cái này long nữ bạch ngọc c ấn suy đoán nói trong hiện thực thiên sư mở mắt ra không có vội vã động tác trước nhìn một chút phía trước huyên t u y ê n lao đạo nghiêng đầu, đầu nhìn quay đầu nhìn xem phía sau hắn bên này động tác cố rượu lại là phát giác long nữ bạch ngọc cấn lại xảy ra biến hóa một tầng huyền hoàng sắc quan g mang c h ậ m rãi tràn ra hình rông bắt đầu chuyển động răng ra biến thành ngửa mặt lên trời gào thét hình từng đoàn lớn mông lung khí lưu từ các nơi v ọ t tới bị hình rông nuốt hết đây là chưa từng thấy qua hoàn toàn mới biểu hiện cố d i ệ u không khỏi đứng lên cẩn thận nhìn xem nó cái này tiểu ấn nhìn xem rất lợi hại kỳ thật không có gì đại dụng nếu như ta không cố gắng thậm chí có thể làm không có nó ta cao thâm như vậy tu vi tất cả đều là dựa vào là chính ta cố gắng nhưng không thể phủ nhận nó xác thực cũng ra một điểm lực hiện tại biến hóa này nó lại muốn làm cái gì cố rượu bên này chờ lấy long tay cầm ấn bên ngoài thiên sư lại là cảm giác hỏng bét hắn một mực tại xem xét chu vi cố gắng nhớ k ỹ hoàn cảnh chung quanh chuẩn bị xuống lần tự mình trộm đạo lấy tới kết quả cái này nhìn xem nhìn xem đột nhiên phát giác tự mình giống như đã mất đi đối cố d i ệ u thân thể điều khiển ta người sư điện này gấp gáp như vậy đã bắt đầu thúc ta trở về là có vấn đề gì trong lòng của hắn hiếu kỳ vừa dự định trở về nhìn xem mới phát giác không thích hợp hắn mất đi không phải đối cố d i ệ u thân thể trừng ư khống mà là đối với mình trừng khống mặc dù không minh bạch xảy ra chuyện gì nhưng hắn giống như biến thành cái con rối chỉ có thể động, động đầu nháy mắt mấy cái cái này cái q u ỷ gì tràn nở dê lẽ lại ta người sư đệ này còn tại sư điệp thể nội trôn cái gì đồ vật để phòng người dùng thân thể của hắn động cũng không động được lui cũng không lui được thiên sư chỉ có thể chừng trong mắt nhìn xem lao đạo bối cảnh nghe hắn lại nhải thuận tiện t ỉ n h thoảng mắng hắn hai câu cố rượu không có phát giác thiên sư xảy ra vấn đề nhưng tiểu ấn lại phun ra cái trứng rồng trứng để hắn lo lắng cho thiên sư hình dòng thôn vệ hồi lâu sau đột nhiên xoay quanh phun ra một viên màu làm trứng chứng rơi vào cố rượu trước người lập tức biến trở về nguyên bản dấu vết hình dạng màu lam nhỏ trứng cấp tốc vỡ vụn từ bên trong trứng đi ra cái mini thiên sư cố đưa đưa á i này diệu nói thầm u n hai câu nâng lên dễ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra đánh vào tiểu tiên h sư trên đầu tuyệt đối không nghĩ tới ngón tay nô ra trong nháy mắt tiểu tiên h sư quanh thân nổi lên nồng đậm kim quang đỡ được cái này một cái trong nháy mắt cố d i ệ u hai mắt tỏa sáng thiên sư tên tiểu nhân này trên thân kinh mạch đều hiện hiện vô số đạo dây nhỏ ở trong cơ thể hắn lưu động c h ậ t từ trên thân thể toát ra biến thành kim quang c h à n dê lẽ lại cái đồ chơi này hội sư bá tất cả pháp thuật cố d i ệ u suy đoán nói nhỏ sư bá đến dùng cái ngũ lôi chính pháp tiểu nhân thu l i ê m kim quang kinh mạch trong nháy mắt biến mất sau một khắc hắn giơ tay lên một đoàn lôi quang hiện hiện kinh mạch xuất hiện lần nữa cố rượu chừng lớn mắt nhìn xem đại biểu cho khí tia sáng lưu động cuối cùng tại hắn trong lòng bàn tay toát ra thế mà thật có thể biểu hiện ra pháp thuật nhưng cái này có làm được cái gì quan g biết rõ làm sao vật khí không biết rõ kinh văn bí nghĩa chiếu vào vận sẽ chỉ làm bị thương kinh mạch đi cố diệu có chút không quá lý giải nhìn xem tiểu thiên sư vận dụng l ô i đình đem năm loại biến hóa đều là biểu hiện ra một lần cái này có thể hay không nói rằng dùng như thế nào cố diệu thử thăm dò hỏi tiểu thiên sư mắt nhìn hắn chậm rãi bay lên làm ra động thủ tư thế đây là muốn cùng ta đánh một trận thế nhưng là âm thần việt đại bộ phận pháp thuật đều không dùng đến a cố diệu vào đầu đúng lúc này tiểu thiên sư nhìn hắn bộ dáng khí quần, quần thu tay lại một đạo lam quang t ừ trên người nó toát ra hất tới cố d i ệ u trên thân một dòng nước c ấm nước v ọ t khắp toàn thân cố d i ệ u trong lúc đó phát giác tự mình âm thần giống như biến có nhục thân còn không đợi hắn lại cảm thụ một hai tiểu tiên h sư liền một cái thiên lôi bổ xuống h i ể m h i ể m nẹ qua lại lại như mưa rơi lôi đỉnh n è n xuống cố d i ệ u không vội vã trực tiếp đỉnh lấy kim quang chú vận chuyển thiên tâm lôi ăn lôi c h i pháp xuống tới để ngươi kiến thức một chút ta thiên tâm ngoa tạo lôi điện bị hắn mất vào thể nội nhưng còn không đợi hắn luyện hóa chính là hóa thành màu xanh lá xá khiến yêu lôi chạy khắp ngũ tạng lục phủ đốt xương băng thủy đ trong nháy mắt bị miểu sát ta chủ quan những này lôi điện lại có thể tại năm loại lôi đình bên trong tự nhiên chuyển đổi rõ ràng đã bị ta hấp thu nhập thể hướng khí chuyển hóa tiểu thiên sư thế mà còn là có thể thao túng bọn chúng chuyển hóa làm x ã khí lôi cố diệu đặt mông ngồi dậy nhớ tới vừa mới kêu cảm rất đau giống như rơi vào tình huống khó xử tiểu thiên sư cũng là kết thúc thi pháp từ không trung chậm rãi rơi xuống x ã khiến lôi đối với thiên tâm lôi khắc chế vượt qua tưởng tượng ngoại trừ dương lôi ta cần những pháp thuật khác để phòng vặt nhất cố diệu lại nhìn chằm chằm biết cái này tiểu nhân nhớ tới thiên sư còn ở bên ngoài đến nay chưa về lập tức thần thức hướng ra phía ngoài quyết tán phía ngoài thiên sư đã nghe có chút bực bội rồi lão đạo cùng đĩa đán ó i chuyện cách mỗi như thế tầm mười câu liền muốn tổn hại hắn một lần khắp nơi khoe khoang tự mình nhất là nói hắn sẽ không dạy đồ đệ để hắn rất là táo bạo đồ đệ này cùng ngươi bao nhiêu lớn quan hệ rõ ràng là tự mình cố gắng ngươi chỉ là dạy điểm công pháp phàm l à t ạ i long hồ sơn để cho ta điều giáo tất nhiên so hiện tại mạnh gấp đôi ngươi còn ở lại chỗ này mà khoác lát không muốn mặt hắn nói không ra lời chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng đồng thời trong lòng cũng rất bực bội cố rượu thân thể này rất cổ quái hắn vừa mới thậm chí thí nghiệm hạ muốn tán đi cái này phân thần nhưng cũng không cách nào làm được quả thực q u ỷ dị may mà đúng lúc này một cỗ nhẹ nhõm cảm giác đột nhiên tuân l ư n ra hắn còn không có kịp phản ứng đã là quay trở về tới cố rượu trong nê màn g cung sư bá thế nào đ ắ c t h ủ sao cố rượu mặt xuất hiện ở trước mắt thiên sư lung lay đầu ngươi thân thể của ngươi có vấn đề à? hắn lấy lại tinh thần đã nhìn thấy cố rượu phía sau tung bay cái hơi co lại vô số lần tự mình lập tức trở mặc cố rượu một phát bắt được tiểu thiên sư g ơ lên trước mặt hắn ác nhân cáo t r ạ n trước sư bá cái này ra hỏa chuyện gì xảy ra n g ư ơ i vừa mới ra ngoài ta chờ n g ư ơ i thi triển pháp thuật hảo cảm n ộ một hai lúc hắn liền xuất hiện thiên sư mắt lớn chừng mắt nhỏ sau khi thiên sư bất đắc gì nói thân thể của ngươi không thích hợp cái này ra hỏa trước thả chỗ này để cho ta nghiên cứu một hai ngươi ra ngoài đi ta cái gì cũng không làm ngươi tìm cơ hội dùng ta dạy cho ngươi biện pháp r ú t sư phụ ngươi thần hồn đi nhìn xem thiên sư tâm tình không tốt dáng vẻ cố rượu biến mất tiểu thiên sư cũng là cùng nhau rời đi thiên sư tay bắt hụt chính nhìn xem trống giông tay thiên sư tự lẩm bẩm không thích hợp cái này tiểu tử vấn đề có chút lớn không được ta phải tự mình đến nhìn xem l ã o đạo ở chỗ này cá o biệt ba cách giờ mặt trời mới mọc dâng lên hắn đứng người lên đi thôi đi thượng thanh phái cô diệu đột nhiên bừng tỉnh l ã o đầu ngươi nói xong rồi nói nói là không hết nên nói đều nói rồi cũng nên lên đường l ã o đạo d ã n ra xuống lưng e o ngươi cái này một đêm trốn ở sau lưng ta làm cái gì đây cảm giác ngươi chẳng biết tại sao k h í tức t r ợ t mạnh trợt yếu cô diệu ngượng ngùng cười một tiếng tu luyện đúng rồi l ã o đầu vì cái gì không cho sư thúc trên tấm bia để tự a l ã o đạo trở lại nhìn một chút không có chữ bia đá bởi vì long h ổ sơn ngoại trừ tên của hắn chỗ này vẫn là các tạo sơn các loại ta thành tiên về sau ngươi cho ta là bài cũng chỉ có thể đứng ở bạch na sơn chỉ có thể lập thiện uyên không thể lập thiên sư p h ụ thiện uyên n h a đi thôi thượng thanh phái vẫn là rất xa t ố t đúng xã khiến lôi ngoại trừ dương lôi còn có cái gì biện pháp có thể đối phó sao ngươi hỏi thế nào cái này biện pháp ngược lại là có nhưng ngươi bây giờ tu không đến a thành thành thật thật t r ư ớ c tăng lên cảnh giới đem ngươi kiếm kia thuật học được đi nhà sư điện muốn đối phó xã k i ế n lôi sư đệ ta sẽ không nhiều Còn r ấ thiên p ứ c có tạp, tạ nhưng nhưng hả, sư bá b ệ n muốn học sao? Trong nghe hoàn cung, pháp, học h sao? t i sư phát thị hoài nghi, nhưng các tới tin tức. diệu biểu ngươi cố k h ô n g phải một cái sư phụ cái một sư s dạy a o Chẳng lẽ đời t r ư ớ còn thiên sư c t à nói g tư、rồi? Thiên sư rồi? khoe khoan n bởi vì thiên sư phủ mạnh nhất pháp thuật xưa nay không là ngũ lôi chính pháp mà là thiên sư bí chuyển tiên tiên độc t a khí cho nên hắn đương nhiên sẽ không thiên sư bí chuyển kia cùng ta có liên can gì ta cũng không phải thiên sư chuyển nhân chả nở dê lẽ lại người muốn đem thiên sư tri vị chuyển cho ta cố rượu liếc mắt muốn lui ra đừng đội đừng đội ta không dạy ngươi cái kia nhưng còn có cái khác có thể học thiên sư ngắt lời nói ừ n sư bá ngươi đến tột cùng muốn làm gì cố diệu nhìn xem thiên sư bộ dáng cảnh giác nói đồng thời hắn nhớ tới một sự kiện tiểu thiên sư hẳn là cũng sẽ cũng sẽ kia cái gì tiên tiên độc ta khi à bất quá thiên sư như thế tha thiết muốn dạy hắn pháp thuật là có âm n h ư gì có thể nói là một bộ chuyện hay ba chương một trăm chín mươi hai thượng thanh phái ngươi làm sao như thế lòng dạ hẹp hòi cẩn thận a thiên sư nhìn xem cố diệu cái này chú ý cẩn thận bộ dáng tâm mệt mỏi vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo a sư bá người có công phu này dạy ta vì cái gì không đi dạy t r ư ờ n g thanh trần đây hắn mới là chính bản thiếu thiên sư a thiên sư thở dài nếu là có thể ta liền lên dạy hắn liền x ã khiến lôi cũng còn không có học được sư bá ta cũng tốt phiền a cố d i ệ u ghém ắ t ngài là nói cái này pháp thuật cần học được ngũ lôi chính pháp không kém bao nhiêu đâu trước học được ngũ lôi chính pháp đằng sau chính là nước chạy thành s ô n g chỉ là thanh trần qua quá thông t h u ậ n x ã khiến lôi cái này yêu giả chi lôi hắn quả thực không nhập mua được nhưng ta cũng sẽ không ngũ lôi chính pháp a ngài cái này biện pháp nhìn không có duyên với ta ta đi ra ngoài trước sư phụ mang theo ta ở bên ngoài bay ta cái này thời gian dài nội thị hắn lao nhân ra đồ chơi đem lòng sinh nghi sẽ không tốt không đợi tiên h sư nói chuyện hắn chính là lý khai trong hiện thực hắn dâm tại trên một n i ề n h c â y bị lao đạo mang theo hướng đông bên cạnh bay đi lao đầu thiên sư phủ pháp thuật có phải hay không là ngươi đều sẽ a lao đạo quay đầu lại có chút kỳ quái hắn vì sao lại hỏi cái này vấn đề ngươi hỏi cái này làm cái gì thiên sư phủ pháp thuật hạo như yên hải không nói cái khác nhưng là địa sát pháp đều có không ít ta nhưng một cái cũng không biết không phải ta nói là thiên sư sẽ pháp thuật ngươi có phải hay không đều sẽ ngoại trừ tiên cương pháp địa sát thuật loại này l ã o đạo suy tư một hai trừ bỏ thiên sư b í chuyển cơ bản đều biết thiên sư b í chuyển lịch đại thiên sư độc bộ thiên hạ áo nghĩa nguyên bản nói ta sư h u y n h cùng ta s ả n s ả n với nhau đều là sĩ cử hắn nhưng hắn trở thành thiên sư học được kêu b í chuyển về sau liền cùng ta kéo ra có lẽ chỉ có ti thủ có thể đánh với hắn một trận để thiên sư biết rõ ngươi nói hắn như vậy không chừng muốn t h o á mới ngụm cố rượu trong lòng oán thầm một câu hỏi ti thủ ti thủ vì cái gì mạnh như vậy l ã o đạo lắc đầu không biết rõ ti thủ thực lực rất kỳ quái cho đến nay ta chưa từng gặp qua hắn suất toàn lực cho nên ta mới suy đoán hắn có thể cùng sư huynh một trận chiến lập tức liếc mắt hỏi ngươi hỏi cái này làm cái gì cố diệu ăn ngay nói thật thiên sư nói muốn dạy ta thiên sư bí chuyển vậy liên học hắn muốn dạy ngươi cái gì cho ngươi cái gì toàn k h ở vạn nhất để cho ta làm thiên sư đây lão đạo cười nạo một tiếng nghĩ không thiên sư vị có cái ẩn tàng quy định nhất định phải là trương gia tộc nhân ngươi lại không họ t r ư ơ n g có hay không cưới trương gia nữ tử muốn ngồi cũng co bó lớn người ngàn đón sướng chết ngươi đây để ngươi làm thiên sư à vậy ta an tâm thế nhưng là dạng này thiên sư có thể hay không đối ta ý khó Yên tâm, ta sư huynh là người tốt, người vẫn là có thể tin tưởng. thủy thanh tục. hay không khó huynh Hai nhảy chân hồ đối người người người lại giữa, dưới sơn, liên Yên dụng vẫn sơn, nước sư sư có có lục đã ý là là là ở xa xa chân trời xuất hiện ba tòa cao ngất vô cùng n g ọ n núi phía trước kia ba toàn núi chính là thượng thanh phái chủ phòng lớn mao phòng hai mao phòng ba mao phòng lão đạo kịp thời hóa thân dẫn đường bắt đầu hiểu do nói kia ba toàn núi chính là thượng thanh phái hạch tâm chỗ chờ một chút nhóm chúng ta liền muốn đến lớn mao phòng xin gặp phái mao sơn trường giáo đúng rồi đến nơi đây cũng đừng nói lung tùng cũng đừng nói mình là cái gì g á mao Mao s ân nơi này lao hắn đ giới, không mặc dù bọn hắn h t đạo, đạo suy nghĩ nên nói như thế nào trong lúc nhất thời tạm ngừng hai người đi ra rừng trúc Cô Diệu ngươi h ì n t ớ c mắt n lại non không núi non điệp, mây lợn lờ, thấy qua các tạo sơn sư đệ chỗ kia là tại các tạo sơn bên ngoài vẫn là độ tranh lệch bên ngoài tự nhiên không so được chỗ này nơi này thế nhưng là mao sơn nơi tim không chừng gặp được cái hầu tử đều do ngươi có thể đánh cố d i ệ u hơi có chút khâm phục nào có như vậy không hợp thói thưởng lao đạo cười nói đi đợi lát nữa tìm hầu tử để ngươi tỉ thí một chút lao đạo tựa hồ đối với mao sơn rất là quen thuộc tại giữa rừng núi na di chỉ chốc lát chính là đi tới lớn mao phong dưới chân một đạo đá xanh đường mòn lốn lượn hướng lên hai bên thúy trúc tươi non lát cái giờ này thượng thanh phái đạo sĩ hẳn là tại làm t ạ k hóa đi nhóm chúng ta trực tiếp đi lên lao đạo đạp vào thêm đá cái này bậc thang trung chín trăm chín mươi chín mỗi ba trăm ba mươi ba giai liền sẽ chuyển đổi một lần cảnh sắc bình tĩnh người đến tâm thần cũng là có chút kỳ dị thượng thanh phái ba tòa cung điện vạn phúc vạn ninh vạn thọ lớn mao hai mao ba mao sơn đỉnh đều có một tòa nhóm chúng ta bây giờ chính là muốn đi vạn phúc cung bái kiến trưởng giáo chân nhân Đúng rồi, trên h i kiếm cũng tại vị kia ê n cũng t vị ư ở n chân nhân g giáo t r tay ngươi đến thời điểm có lẽ có thể thỉnh giáo một hai lao đạo nói chuyện nhẹ nhàng nhưng cố diệu lại là cảm giác lạnh cả người cái này thêm đã đối với hắn giống như không quá hữu hảo một cố hàn ý từ lòng bản chân bay thẳng đỉnh đầu giống như muốn đem ngũ t ạ n g lục phủ đều đ ô n g cứng thỉnh giáo cái gì đang khi nói chuyện trong miệng hắn phun ra ra một luồng hơi lạnh tiếp kiếm có bí mật thiên kiếm cũng có vị tia chân nhân có lẽ đã nắm giữ đây nói bóng gió ra có lẽ có thể cho ngươi điểm dẫn dắt ừ m lao đầu vì cái gì như thế lạnh a cố rượu răng đều đông run run bắt đầu ha ha ha đánh nhau lao đạo ngẩng đầu nhìn xem đã lái đến một điểm kim quang bầu trời đây là tại giúp ngươi trải vớt toàn thân huyết khi đây đi đến chính là có chỗ tốt không có chỗ xấu đi đến là không có chỗ xấu điều kiện tiên quyết là có thể đi đến a yên tâm không chết được ngươi như thế lạnh là bởi vì trong cơ thể ngươi huyết mạch gân cốt thuế bên qua vốn cũng không có vấn đề gì bởi vậy cái này thềm đ á chỉ có thể dùng sức cố gắng một chút người bình thường là không có ngươi khó thụ như vậy đương nhiên chỗ tốt cũng khẳng định không có ngươi lớn lao đạo tăng nhanh điểm tốc độ ngươi đi đến cái này một lần sợ là cốt tủy đều muốn bị thanh lý một lần vậy nhưng thật là một cái chuyện tốt cắn răng đi đến bậc thang một cái lớn bia đứng sừng sững thượng thanh đạo trận bia đá về sau chính là đông sơ cửa chính diện bốn cái màu vàng chữ lớn tử khí mới huy hai bên trái phải diện phần mình viết ra huyền nhập tẫn huyền la dương tẫn là âm cái này sơn môn lại gọi huyền t ẫ n c h i môn ý chỉ đạo sinh vạn vật từ là mà ra nhập môn cố d i ệ u mới bớt đau một thân l ệ n h bớt tiêu tán thay vào đó là dùng không hết khí lực lao đạo nhìn xem cố d i ệ u một cái từ ống yêu biến nhảy nhót tưng m ừ n g không có lừa gạt người chứ không có lừa gạt duy nhất độ khó chính là còn sống đi đến lao đạo niết niết miệng mang theo cố d i ệ u đi hướng kia trang trọng trang nghiêm vạn phúc cung vạn phúc cung tên đầy đủ gọi là cựu tiêu vạn phúc cung tường đỏ n ó i đen toà bác hướng nam lầu hai năm các sáu đạo viện trước có quảng trường k h ả n g chừng còn có hai tòa sân môn chỉ là cùng giờ phút này vạn phúc cung ra cũng không có cái gì làm t à o khóa đạo sĩ có vẻ hơi trống rỗng hai người xuyên qua quảng trường thẳng vào vạn phúc cung đại điện quá nguyên bảo điện hai cái đạo đồng đứng tại nhất phía trước gần bốn mươi vị đạo sĩ thật chỉnh tề ngồi tại bồ đoàn bên trên phân loại hai bên tựa hồ đã sớm biết bọn hắn trở về cố diệu chỉ cảm thấy có chút thở không nổi bên trong tòa đại điện này mỗi người khí thế đều vô cùng lăng lệ tựa như muốn buộc phát núi lửa áp bách vô cùng lao đạo không nhìn hai bên đạo nhân vượt qua ngưỡ cửa nhanh chân lưu tinh đi đến trong đại điện ở giữa hướng về tam thanh tượng có chút hành lễ lập tức mới nhìn h minh hy chân nhân ở đâu vần đạo thiện uyên ứng hẹn mà tới đạo đồng hoàn lê nói trưởng giáo chân nhân hôm qua đánh với hung thần một trận bị thương nhẹ bây giờ ngay tại thánh sư lầu cát thiện uyên chân nhân xin mời đi theo ta đạo đồng dẫn đường hướng về bên phải đi đến khúc chiếc ô lượn g t h u ậ n bên phải một cây b ậ c thang xoắn ố c hướng lên cuối cùng đi vào cái đan phòng trước dừng bước hai vị mời lao đạo đẩy ra đóng chặt cửa gỗ bước vào trong đó cố d i ệ u đuổi theo thấy do kia thượng thanh phái trưởng giáo chân nhân lúc hơi xưng sờ người này dài giống như phương pháp thanh a có thể nói là một bộ chuyện hay ba Cái người à y rất t h ư ợ n thanh p này trong đ tựa như là người hai mươi tuổi thanh niên phương pháp thanh ngũ quan bộ dáng đơn giản quá giống nếu là hắn chính là thượng thanh trưởng giáo kia phương thúc nếu như không có da yêu tiêu thân chỉ sợ cũng là thượng thanh hạch tâm một mạch đạo nhân hai mắt nhắm nghiền bởi vậy c ố d i ệ u cũng liền hơi làm càn một chút nhìn nhiều mấy lần đạo nhân này khuôn mặt lao đạo cũng không nói gì chỉ là yên lặng trở lấy sau một lúc lâu một thanh kiếm từ đạo nhân phía sau bay ra lắc lắc ung dung tựa như cái ngon đồng trôi giặt đến lao đạo trước mặt dựng thẳng lắc lư mấy lần lại đi tới c ố d i ệ u trước mặt chuyển vài vòng kiếm này bề ngoài cùng kiếp kiếm có chút tương tự chỉ là trên thân kiếm có một đỏ một lam hai đầu lấp lóe long văn nhớ tới thiên kiếm một mực tại thượng thanh trưởng giáo trong tay cô rượu suy đoan kiếm này chính là thiên kiếm t hắn,、so、hắn, hắn như thế suy nói lúc một cái lao nhân từ tuổi trẻ đạo nhân phía sau xông ra hắn không tiên kiếm thân cao chỉ có năm thước khoảng trừng trắng đen sen kẽ tóc trên cắm một cái nhanh cây đạo bào trên còn có mảnh vá minh hy hán lao đạo nhân chậm rãi đi đến tuổi trẻ đạo nhân bên cạnh diêm la di động Hắn chạy tới x e minh náo n h ệ t chút kém đem m ạ g mất. t Cô Diệu, ư ợ n g t hy a Lao n trưởng giáo chân nhân hình tượng, cũng quá không giảng tiếng, bên cạnh nhường h khép phía một trái một cười bước, giáo đi. đi quá đạo cứu â đ là đồ nhi ta chân Diệu, với ngươi. i ta đề cập n m Hy h c nhân gật gật đầu tuân tú lịch sự siêu phàm thoát tục h ắ n thanh danh đã chuyển khắp thượng thanh phái lập tức đưa tay đập vào tuổi trẻ đạo nhân phần bụng đây là ta đồ tôn phương ô n thư nghiên kỷ cùng ngươi đổ nhi không sai biệt lắm nhưng thực lực nhà phương ô n thư họ phương cố diệu lại đánh giá mắt đạo nhân này tuổi trẻ đạo nhân phương u n thư mở mắt ra Trên mặt t hảo hảo vâng ra phương ôn thư lén lút nhìn lướt qua lão đạo cùng cố rượu đẩy cửa đi ra đợi đến hắn ly khai về sau minh hy phất tay một tầng màn nước này là đang làm gì lúc minh hy đột nhiên ngồi xuống ôm lấy bụng đau nhức đau nhức đau nhức đau chết ra thiện uyên ngươi tới vừa vặn nhanh hỗ trợ cho ta đến một cái lao đạo nhẹ dọn cười hạng ngươi nhẫn đủ vất vả a đừng nói nhảm nhanh nhanh nhanh xá khí lôi nhanh lên nhanh lên làm mẹ nó đ ồ chó hoang diêm la đặt mã thế mà còn có năng lực này lão đạo ba một cái đánh cái ngón tay một vòng màu xanh lá trên không trùng khẽ quét mà qua lập tức ngồi s ổ m trên mặt đất minh hi thậm chí run lên tịch liệt run run, run run phát ra một trận tiếng r ê n rỉ, thậm chí cũng chầm chậm mềm nhun xuống dưới cuối cùng mượt mà nằm ở trên mặt đất trên mặt còn lộ ra say mê t h ầ n s á c thực sự là thoải mái a cố d i ệ u bọn này cao nhân trong lòng ta hình tượng có một cái tính một cái sụp đổ vỡ nát lão đạo lại nói chỉ là lần này n g ự khí của hắn tựa hồ cũng đẻ nén ý c ư i chuyện gì xảy ra diêm la là làm sao bạo động rồi lần kia không phải nói c h ỉ ít có thể ép một tháng sau minh hy lấy lại tinh thần nhớ tới cái này trong phòng còn có cái tiểu bối m ặ t không màu đỏ không biến cố làm vô sự từ dưới đất bỏ dậy hôm trước tới cái ma nhất định phải đi vào tìm đồ vật kết quả là dạng này ma minh hy thở dài ngồi đi ngồi xuống nói ta không dám nói ra ngoài t h u đại thương cũng không dám để lọt m ặ n mườn dù sao ta chính là đ u ổ i đi vào tại vô số quỷ quái tập kích dưới cùng ma đầu kia lâu pháp cuối cùng đồng thời đại chiến diêm la cùng kia ma miễn cưỡng định trụ chỗ này lao đạo cao mày ở đâu ra ma g ố b i ế t à dù sao ta thương thế kia tạm thời không lành được ngươi cần tìm một chút ngoại viện tới giúp ngươi miễn cho kia ma lại r ế t trở lại tới cố rượu xen vào hỏi tiền bối ngài nói kia ma tìm đồ vật là đang tìm cái gì minh hy mười ngón giao nhau kia ma nhân tính bảo trì rất hoàn chỉnh nói cho ta nói hắn đang tìm một thanh kiếm cố rượu trong lòng khẽ động kia ma thế nhưng là gọi thi vật hắn tìm kiếm thế nhưng là sơn trung mỹ nhân minh hy rút ra trên tóc nhánh cây cắm tóc gai ngứa không biết rõ ta lúc ấy hẹn kim lang phủ hà tiểu thư nào có thời gian húng chi nó nói lời ta cũng không thể tin a nói hắn thở dài không nghĩ tới kia ma thế mà lợi hại như vậy thẳng đến ta rút kiếm mới không hề có lực hoàn thủ thế nhưng là ngạnh xinh xinh kéo rất lâu các loại đến ta kìm nén tổn thương tìm tới hà tiểu thư hà tiểu thư đã hẹn vị kế tiếp khách nhân bắt đầu phục vụ a ta ngân phiếu ngân phiếu còn chưa tính có thể né tránh đám kia hôn đảng trưởng lao đi dạo kỹ viện cơ hội cũng liền như thế lãng phí một tháng tối đa cũng, cũng chỉ có thể tìm tới như thế mấy lần thật sự là tức c h ế t ta ghê t ẩ m hơn chính là ta bạc ta dự chi bạc còn không lùi minh hi khí trùng điệp vỗ xuống cái ghế cố rượu sắc mặt cổ quái ngài thế mà còn có đi dạo kỹ viện cái này yêu thích bị thương còn kìm nén đi thật sự là nhất tâm hướng đạo đại đạo bên trong người lao đạo thanh xuống cúng họng thương thế của ngươi rất nặng phi thường nặng tối thiểu nhất tháng này không thể đi tìm các cô nương t á n g gấu minh hy thở dài tinh thần mệt mải lao đạo gật đầu yêu xác thực rất nặng không có ngươi áp trận lại nguy hiểm rất nhiều chớ hoàng sợ đến thời điểm ta kiếm này cho ngươi mượn dùng dùng không cần thiên kiếm đã là ngươi hình dáng ta dùng không quen thú chi ta cũng tìm được vũ khí được chưa lao đạo mắt nhìn cô diệu minh hy đồ nhi này của ta ngươi cũng nhìn thế nào rất tốt nhân trung long phượng vậy ta trước đó đề nghị minh hy ngẩng đầu ngươi làm thật coi là thật ngươi xác định sao mặc dù ngươi mặt ngoài cùng thiên sư cái tiên lao ba ba chỗ không đến kỳ thật các ngươi quan hệ rất tốt làm như thế hắn sẽ tức c h ế t ta khí liền khí thôi dù sao hắn có thể n ẹ n lao đạo nhẹ nhàng nói cố diệu nghe như lọt vào trong sương ngủ không biết hai người có ý tứ gì còn có vì cái gì thiên sư ngoại hiệu là lao ba ba à minh hy cười ha h a vậy thì tốt được ta làm cái này lấy không cái thiên tài cái này chuyện tốt thế nhưng là mấy trăm năm cũng không thấy có một lần ngươi chờ Các ngươi chờ lấy ta hiện tại đi lấy điểm đồ vật minh hy cười ha hả mở cửa phòng v ọ t ra ngoài hắn sau khi rời đi cố diệu nhìn về phía lao đạo các ngươi vừa mới nói là cái gì lao đạo rời ánh mắt chậm rãi nói trước ngươi không phải không phải cái này vì cái gì nói thiên sư là lao ba ba lao đạo hắn bị trầm ặ c sư huynh năm đó có cái ngoại hiệu gọi t h a n h vân ba ba tình nguyên do ngươi cũng đừng hỏi dù sao là tại một lần nào đó giao lưu hội trên hắn nói lộ ra miệng bị sư đ ệ lấy hắn liếc mắt, mắt cố diệu ngươi biết do cũng đừng nói ngày sau ngay trước sư h u n h mặt cũng đừng nghĩ ai dám hô trừ phi có minh hy thực lực không phải trăm năm tụ h nhân cố rượu che lô thai biết rõ các người giao lưu hội nghe thấy ngoại hiệu này liền biết không phải là giao lưu đạo pháp bất quá tì thủ gọi ngươi con r ù a già có phải hay không lao đạo s á t mặt trầm xuống ngậm miệng cố rượu kịp thời ngậm miệng còn tốt minh hy cười hì hì mang theo một đ ố n g thư tịch trở về phía sau hắn đi theo một đại ba người khí thế h ủng h ổ muốn đuổi kịp h ắ n sư huynh không thể trường giáo chân nhân được không đến a sư phụ ngài tỉnh táo a minh hy bạo phong đồng dạng xông vào đàn phòng chật hai tay vỗ cửa tiêm ộ t cái nóng chặt cửa sổ trong nháy mắt xuất hiện vô số lít nha lít nhít thủ tấn t ậ n lực bồi tiếp điên cuồng y m ắng đánh minh hy thở phào một hơi kém chút liền bị đ ổ i kịp đến quỳ xuống đi hắn đ ố i cố d i ệ u nói cố d i ệ u mặt mũi tràn đầy ngây thơ đứng người lên không biết nên không nên quỳ minh hy nhìn xem cố d i ệ u cái này thân sắc thiện uyên ngươi còn chưa nói a lão đạo hán r ộ n g trước ngươi không phải hiếu kỳ vì cái gì tự mình không có đạo hiệu sao ta chính là đang chờ hắn đến cấp ngươi lên minh hy cười t ủ n tịm ta cho ngươi lên đạo hiệu chính là của ngươi nửa sư về sau thượng thanh phái chính là nhà của ngươi thiên sư phủ nhìn không lên ngươi nhóm chúng ta thượng thanh phái hắn lời còn chưa nói hết liền nghe đến thanh một tiếng cửa phòng đóng chặt nổ tung trong n g a y mắt vô số tiếng giống phun ra tìm đến vọt vào ba người trong hai giờ khắc này cố diệu cảm giác linh hồn của mình đều tại rung động minh hy ngươi cái này phong tử thế mà đem tông môn bí chuyển đưa cho ngoại nhân trường giáo chân nhân việc này tuyệt đối không thể thương tiên đã chết trường giáo ngươi nên thối vị nhậu c ư ớ c những này đạo thuật chính là thượng thanh bí chuyển trường giáo ngươi là muốn làm phản đồ sao một trận tiếng gầm gừ bên trong minh hy lấy lại tinh thần dẫn tí mật ta cửa ngươi giống cái gì ngươi đem điện tịch trả lại nhóm chúng ta cút ngay lập tức ra ngoài một cái phá cửa ngươi giống cái gì hẳn là ngươi lăn ra ngoài thương thiên đã chết trưởng giáo ngươi nên thối vị n h n u chức minh hy cùng một đoàn hoa dâm dâu ria lão đạo nhân đối phun ra bắt đầu ngươi lại giống ta liền đào ngươi mộ tổ đem bọn hắn luyện thành cương thi mỗi ngày nhìn c h ẳ m c h ẳ m ngươi liền ta có mộ tổ ngươi không có ta là cô nhi tràn ở dê lẽ lại ngươi cũng không có ta hiện tại liền cắt bảo đoạn tuyệt quan hệ cố rượu người đều thấy chóng ngược lại là lao đạo rất là quen thuộc sư phụ thiên sư phủ cũng dặn này lao đạo lắc đầu thiên sư phủ bình thường sẽ chỉ tại lập thiên sư cùng thiếu thiên sư mới như vậy a cũng không đúng thiên sư phủ đồng dạng không luyện thi cũng không luyện quỷ đều trực tiếp độc thủ nói đến chỗ này hắn cao giọng nói các vị nói chuyện không bằng độc thủ trực tiếp ra ngoài đánh một trận đi lời này vừa ra lập tức cán tĩnh chính minh hy có thương tích cho người có chút sợ nhưng thua người không thua trận lập tức đem thiên kiếm gọi ra đến một trận bay loạn người đối diện càng tử tâm minh hy như thế không đáng tin cậy vì cái gì vẫn làm mấy trăm năm trưởng môn không phải liền là siêu năng đánh sao lập tức hung tợn t r n g hạ lao đạo muốn ngươi nói lung tung nhưng cũng là lấy ra ra hỏa t i ế n lặng lui lại hai bước cầm cự được cuối cùng tại một mảnh trong t r â n mặc một cái mặt chữ quốc đạo nhân đứng ra khiến trách được rồi được rồi còn không đem đồ vật đều thu lại để ngoại nhân nhìn cái gì trò cười tiếp lấy lại nhìn về phía minh hy trưởng giáo c h â n nhân ngài cũng tốt mấy trăm tuổi bình thường chạy tới đi dạo kỹ viện nhóm chúng ta cũng không nói cái gì quyền đương không nhìn thấy nhưng ngươi hôm nay việc này cũng quá bất hợp lý hai bên đều tại thu g i a hỏa minh hy coi thiên kiếm là quả trượng dùng khí thế hùng hồ ta là tại cho tông môn lôi kéo thiên tài ngươi biết hay không cái gì gọi là thiên tài, thiên tài. mặt chữ quốc đạo sĩ hướng phía sau hắn dò xét vài lần bật cười nói cái gì thi ê n tài đều lớn tuổi như vậy thả đại tông môn đều muốn xuống núi du lịch tiểu tông môn đều muốn xuất sư còn đáng giá bị lôi kéo c h à n lời lẽ lại là trưởng giáo con riêng không đúng không đúng cái k i a tuổi trẻ cao cường như vậy trưởng giáo nhưng không sinh ra tới ngươi nói là tuổi trẻ sao ta nói cái k i a lão l ã o đạo mặt đen minh hy vội vàng hòa giải các ngươi nói bậy bạ gì đó đồ chơi bao lâu không có xuống núi cố diệu nghe chưa từng ngày qua một đám người đồng loạt lắc đầu ta gần nhất ba mươi năm đều đang nghiên cứu như thế nào đem thần cơ bố trí ở chỗ này nhưng có thể công kích đến thiên sư phủ tốt nhất có thể tự chủ tìm địch cũng liền ngày hôm qua nghe nói ngươi t h ụ thương mới ra không được lao đạo mặt của ngươi ta nhớ kỹ ta sẽ nói cho sư h u y n h nhìn chẳng chẳng ngươi ta đã nghiên cứu bốn mươi năm như thế nào luyện thi bản thân tu luyện ai cái kia đúng dịp ta đang nghiên cứu như thế nào để luyện thi có thể bản thân chữa trị xảo ta cũng đang nghiên cứu luyện thi ta đang nghiên cứu h ồ n phách có hay không đồng đạo chúng ta tới trao đổi ta ta ta k i ê m tốn một chút gần nhất cha nghiên cứu quỷ đạo danh tiếng rất tăng t minh, cái, cái minh hy đạo nhân đại phát lôi đình tương đạo mọi người tất cả đều đánh ra lão đạo giống như cười mà không phải cười minh hy à mặc dù tính giả ty đồng dạng không thế nào quản thượng thanh phái sự tình nhưng các ngươi cái này tu luyện giống như không thích hợp à minh hy háo giọng bọn hắn quá trẻ tuổi không biết do đến cùng cái gì đồ vật mới là nam nhân lãng mạn các loại bọn hắn lại lớn lên chút ta mang bọn hắn đi dạo chơi trường nhạc phường liền tốt cô diệu minh hy vội và nói g n vừa mới bị xóa dưới hiện tại tiếp tục những n à y là ta thượng thanh phái bí mật bất truyền đến cầm ta cho ngươi chọn tuyến đường đi hảo ngươi nhận ta làm chăn nuôi từ đây nhóm chúng ta chính là một người nhà cô diệu túi đầu nhìn xem thượng thanh minh hồn thuật thượng thanh ngũ lôi trường thượng thanh dưỡng hồn quyết thượng thanh đại động trần kinh liếc mắt, mắt lao đạo nhãn thần ra hiệu tự ngươi nói đi lao đạo đã hiểu minh hy a có chuyện gì những n à y đồ vật ta đều dạy lấy chút áp đấy học à. minh hy chân nhân sắc mặt từ trắng chuyển đỏ lại biến thành ngươi mẹ nó không dạy thiên sư phủ chuyên dạy ta thượng thanh phái làm cái gì không phải ta đều dạy lao đạo rất vô tội chỉ là cái này tiểu tử học quá nhanh mà lại mọi người đều biết ngươi thượng thanh phái c ô n g pháp trên nhiều khía cạnh đều là độc bộ vô song địa vị tỷ như đại động chân kinh dưỡng huyết ngưng huyệt dưỡng sinh hộ thần không thể không dạy à. lại nói hắn đều nhanh ngâm thần ngươi cũng không thể cầm những đồ chơi này à móc điểm thật đồ vật đi kém nhất cũng phải là hoàng đình kinh đi minh hy chân nhân tức nghiến rằng nữa hắn cũng không có khả năng thật đem đồ tốt truyền đi à những pháp thuật này mặc dù huyền bí nhưng phần lớn là cô động h u y ế t khí thể phách chịu đựng cơ sở cuối cùng hắn lềm h à lềm mề từ bên hông móc ra cái cũ nát sách nhỏ bất đắc dĩ đưa tới đây là ta suốt đời tinh hoa đối với đồng đạo tới nói nhưng so sánh cái gì hoàng đ ỉ n h kinh mạnh quá lớn ngươi ai cố diệu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tiếp nhận cái này màu vàng sách nhỏ minh hy luận đạo mắt nhìn lao đạo tại hắn sau khi gật đầu cố diệu lật ra tờ thứ nhất kim lang phủ vĩnh t u y ệ vườn hoa khôi thanh, thanh thân eo mềm mại tiềm lực cực lớn sơ bộ thử một lần đầu gối có thể nhẹ nhõm đụng phải vai g ó t chân có thể đụng phải đầu liền rất tuyệt kim lang phủ lai、like、t u y ệ n lâu hoa khôi tiểu diệp tư thế phong phú không thể cứu ngọn n g ồ n thơm bất khả c h á c một tay không thể nằm giữ nhuận quá nhuận kim lang phủ cố d i ệ u ba một cái đem sổ khép lại sắc mặt run r u dày hai cây ngón tay kẹp lấy đưa trở về tiền bối ngài cất kỹ cái này đổ v ậ t ta thật không cần đến luận đạo luận cái này nói ngài không phi thăng lý do ta là biết rõ ngươi nói cái kia đồng đạo cũng là cùng cái kia nói tức c h ế t tam thanh đạo tổ a minh hy tiếp nhận ngươi hẳn là đây cũng không phải chỉ là ta nhất quán nữa thích xe cá nhân chương một trăm chín mươi bốn hoàng đình kinh mặt chữ quốc đạo sĩ cũng tìm cái trống không bồ đoàn ngồi xuống một cái tròm râu dê đạo sĩ đứng người lên trưởng giáo chân nhân vị này chính là cố rượu vậy vị này chính là đêm đó ban đêm xông vào lớn mao phòng cuối cùng dẫn phát kia phản đồ hóa đạo dẫn dắt diêm la đạo nhân hai người gật đầu t r o n g dâu dê đạo sĩ có chút sau khi hành lễ nói trưởng giáo chân nhân trước đây nói lời có lý thế nhưng là cố diệu đạo hưu bất kể nói thế nào cũng là r a m a o chẳng bằng để hắn b a i ta làm thầy đứng hàng ta thượng thanh chân truyền tất cả đạo thuật tài nguyên đều đối hắn mở ra như thế được chứ minh hy chừng mắt liếc hắn một cái hướng cố diệu giới thiệu nói vị này vẫn là sư đại ta nguyên chính thượng thanh phái đồng dạng sự vụ đều từ chỗ hắn lý mặc dù tu vi yếu nhưng đầu ó c coi như bình thường chóng dâu dê đạo sĩ mặt một đồ nếu không phải mỗi ngày cho các ngươi trôi ít ta tu vi có thể yêu sao nếu là ngươi ít đi hai lần thanh lâu ta không thì có thời gian tu hành lao đạo nhẹ g i ọ n g cười nói cái này chỉ sợ không được vị này đạo hữu cũng không phải là chúng ta không n g u y ệ n ý mà là hắn không thể cái này thiên hạ t ô n g môn nếu là hắn nhất định phải bái kia chỉ sợ chỉ có thể nhập thiên sư p h ụ nếu là bái ngươi làm thầy sợ là sẽ phải cho thượng thanh phái rước lấy đại phiền phái hắn lời này vừa ra trong đường lại là o n g o n g nói nhỏ một m ả n h nguyên người chính đạo nghiêm mặt nói vì sao chẳng lẽ xem thường thượng thanh phái đạo hữu tuy là dương thần nhưng nếu là miệt thị chúng ta sợ là đạo hữu hiểu lầm lao đạo liên tục q u á t tay cố d i ệ u đến biểu hiện r a hạ kim quang chú một đoàn kim quang dâng lên đạo hữu ngươi nhìn hắn cái này kim quang chú nếu là bái nhập ngươi thượng thanh phái thiên sư p h ụ sẽ bỏ qua sao điều này cũng đúng nguyên người chính đạo rơi vào trầm tư minh hy chân nhân quét mắt trong điện được rồi không có gì đ á n g nói cứ như vậy cố d i ệ u sẽ là ta ký danh đệ tử nhưng cũng chỉ lần này mà thôi hắn cùng thượng thanh phái sẽ có một phần thiện duyên sẽ không còn có cái gì cái khác ta phản đối mặt chữ quốc đạo sĩ một cái nhảy lên ngươi phản đối cái gì nếu là ngươi ký danh đệ tử vậy liền nên ta thượng thanh phái ký danh đệ tử m ạ n h liệt yêu cầu để hắn đăng ký nhập sách minh hy đạo nhân mèo máu đầu ngươi không thấy được hắn dùng chính là pháp thuật gì sao vẫn là ngươi không kịp chờ đợi cùng t i ê n sư phủ động thủ cái k i ê u nghiên cứu thần cơ đây này đứng ra cho ta ngươi cùng hắn có quan hệ gì mặt chữ quốc đạo sĩ liên tục kêu o an không phải à trưởng giáo chân nhân ngài biết không biết rõ hắn chỉ thua trương thanh trần một chiêu một chiêu à kia lại như thế nào mặt chữ quốc đạo sĩ vung lên nằm đấm nô tử mặt đánh không lại trương thanh trần nhưng cố rượu có thể à ngài ngẫm lại nhóm chúng ta toàn lực bồi dưỡng hắn đến thời điểm trương thanh trần đến luận đạo thời điểm để cố d i ệ u quất hắn nhiều đồng c h à n lg lẽ lại ngươi liền không muốn báo một cái cách mỗi mấy năm liền bị thiên sư phủ đánh mặt tù sao mặc dù nhóm chúng ta đã thành thói quen nhưng tuổi trẻ nhóm đệ tử còn không c ó quen thuộc bọn hắn vẫn là người trẻ tuổi chẳng lẽ sẽ không muốn nhấm nháp hạ đánh bại thiên sư phủ khoái c ả m sao minh hy chân nhân đổi phương hướng như đầu nói là nói như vậy nhưng cố d i ệ u nội tình thiên sư phủ càng rõ ràng a rõ ràng không trọng yếu trọng yếu là hắn xác thực vẫn là cái dã m a nhà không đúng hắn là m a sơn đạo sĩ cái này không phải liền là nhóm chúng ta thượng thanh phái đệ tự sao lời này vừa ra cái khác ra mặt vẫn rất mỏng cái khác đạo sĩ cũng là biểu thị đồng ý đúng vậy a đúng vậy a mao sơn đạo sĩ không phải liền là chính chúng ta người sao trường giáo chân nhân thật đúng làm ư u tính sâu xa năm đó dùng dã mao danh tự này mọi người còn không hiểu nguyên lai là cái này nguyên nhân thật sự là thấy xa không hổ là trường giáo chân nhân cố d i ệ u đến ngồi một chút nhóm chúng ta là một người nhà mọi người một cái liền nhiệt tình lao đạo cũng là bó tay rồi cần thiết hay không thế hệ tuổi trẻ giao lưu ba năm năm một lần thiên sư phủ mặc dù tổng thắng nhưng tầm mười lần cũng sẽ thua cái một hai lần dùng lấy như vậy sao nhưng bất kể nói thế nào bầu không khí một cái hòa thuận trải qua một phen quỵ biện cố diệu đã phá vỡ lịch sử cùng quy củ thành công trở thành một cái thượng thanh phái ngoại môn đệ tử dã m a u đạo sĩ nguyên người chính đạo đối với cố diệu thân là ngoại môn đệ tử nhưng vẫn là thành tâm tu hành đồng thời thành công tại thiếu ăn thiếu mặc tình hôn g dưới chỉ thua trương thanh trần một chiêu hành vi biểu thị rất cảm động trải qua trưởng lao nhóm một mực thảo luận quyết ý ban thưởng cố diệu hoàng đình kinh hoàng đình kinh danh xưng tu thần đệ nhất kinh tu luyện tâm thần là làm chi không thẹn tốt nhất công pháp liền bàn cho ngươi tại minh hy chân nhân chết l ặ n g ánh mắt bên trong nguyên người chính đạo đem một quyển sách lụa bỏ vào cố rượu trong tay nhìn ngươi hảo hảo tu hành thiếu cái gì có thể cùng sư huynh ta nói sư huynh ta nhất định cố gắng an bài vì người đánh bại trương thanh trần đánh tốt cơ sở giao xong kinh thư thái nguyên điện bên trong tất cả đạo nhân đều là một cái nhảy dựng lên đi đi tu hành tại một trận gieo hỏ khí phân bên trong các đạo sĩ tốc độ ánh sáng rời đi chỉ để lại minh hy chân nhân cùng cố rượu lao đạo bọn hắn kích động như vậy ly khai vì cái gì cố rượu cầm cái này hoàng đình kinh không biết nên nói cái gì minh hy chân nhân thở dài sư môn bất hạnh d i vãng bởi vì có luận đạo áp lực bọn hắn như thế nào đi nữa đều phải cố gắng giáo đồ tu luyện hiện tại ngươi xuất hiện áp lực đều cho ngươi bọn hắn một cái liền dễ dàng tự nhiên đi nghiên cứu muốn chơi đồ vật cố diệu lao đạo háng r ộ n g một cái không có việc gì đến thời điểm lại nói nha cái này hoàng đ ỉ n h tinh ngươi cần phải hào hào thu về tìm tu hành đi có kinh văn gia trì ngươi âm thần tu luyện sẽ càng thêm bình ổn minh hy đi nhóm chúng ta tìm không người nói sự tình minh hy giữ chặt lao đạo chỉ có chỗ này không người cái khác địa phương không chừng chỗ nào liền có thể chui ra người đến chỉ có nơi này bọn hắn đều là đi vòng qua l ã o đạo các ngươi thượng thanh phái giống như rất có vấn đề minh hy cúi đầu được rồi được rồi tu đạo nha tu chính là thành tâm bọn hắn không có đi đến đường tà đạo liền tốt nhóm chúng ta mau nói sự t ì n h nói xong ta đi chữa thương n g ư ơ i đối diêm la động thủ ta trở ra cho ngươi đạo viên áp trận mời người nào ngươi nghĩ kỹ tranh thủ thời gian tìm l ã o đạo nhìn về phía cô diệu ngươi tìm tu hành hoàng đỉnh kinh đi tránh xa một chút cô diệu có chút hiếu kỳ việc này còn muốn nhắm ta lao đầu ngươi có phải hay không còn cất giấu ta chuyện gì đừng hỏi ngươi nếu là có dương thần tu vi liền lưu tại cái này Lao đ ạ tinh tinh, người điểm ba bộ mỗi bộ bắt cảnh thần chung hai mươi bốn chân thần lại có hoàng đình ba cung ba đang điền lại là như thế phương pháp tu luyện cố rượu trong nội tâm cảm thán cái này kinh văn không hổ là thượng thanh phái tuyệt học liền liền lao đạo cũng không biết đúng là mở ra lối riêng độc mở một đạo vững tin tự mình nhìn toàn về sau hắn thử tu luyện sau đó ba hắn vùng đan điền người t í hon màu vàng đã nước ra người t í hon màu vàng chia làm ba đám khí lưu tuân hướng hoàng đình ba cung nghe hoàng cung tâm cung cùng tỷ cung thiên sư ngay tại trong nghe hoàng cung đánh giá cố diệu âm thần cùng tiệu thiên sư vội vàng không kịp chuẩn bị bị một đoàn khí lưu màu vàng n ó n g đánh trúng đánh bay ra ngoài lấy lại tinh thần chỉ gặp cố diệu âm thần biến ánh vàng rực rỡ không giống như là âm thần càng giống là dương thần ngồi tính toạ ở nghe hoàng cung chính giữa tinh thần sa y hóa thành tinh vân bao phủ lộ ra thần thánh vô cùng cái này cái quỳ gì đồ chơi hắn tu cái gì đạo thu âm thần còn có thể dạng n à y luyện chẳng lẽ nói hắn là không tu âm thần trực tiếp tu dương thần đi thiên sư phiền m u ộ n ở giữa đạo thứ hai khí lưu tràn vào trái tim cùng thận thân người chính giữa nơi đây là tâm cung chỗ khí lưu màu vàng nóng ở chỗ này hội tụ biến thành một đoàn mở mịt khí thể trái tim mỗi một lần ngày lên cái này mở mịt khí thể đều sẽ tùy theo chấn động một t i a màu vàng kim tràn vào trái tim bên trong từ từ màu vàng kim c h ậ m rãi lây dính toàn thân tí cung nội thì là sinh ra một đoán ụ hoa chấm nở hoa sen bao gánh vác lên nguyên bản người tý hon màu vàng tác dụng trở thành khí trung tâm cố rượu một phen tu luyện về sau mở mắt ra đầy mắt đều là cổ quái cái này hoàng đình kinh là như thế tu luyện sao tại sao ta cảm giác ta là tại luyện thể a hắn vô nhẹ nhẹ hạ thân hạ đá xanh trên tảng đ á lưu lại nửa tấc sâu trưởng ấn có vấn đề có vấn đề thay n é n tâm thần làm sao ta nuôi n u ô i đã nhanh muốn nhục thân chứng đạo lực phá vạn pháp rồi nên hoàng cung tu thần tâm cung tu thể tỷ cung tu khí nhìn xem cùng hoàng đình kinh bên trong miêu tả thế nhưng là ta cảm giác tại tiếp tục như thế tương lai dương thần không phải nhục thân hợp thần mà là thần phản bộ thân cảm thụ hạ âm thần tựa hồ không có gì biến hóa lớn Chỉ h là n i ề trong t h một n trăm i cái n vân n h chín mươi lăm ta thượng thanh đệ tử đều là lương tài trong nơi hoàng cung thiên sư cùng cố rượu hai người hai mặt nhìn nhau thiên sư lấy cực kỳ không xác định ngựa khí mơ hồ nói ra ngươi xác định ngươi tu luyện chính là hoàng đình kinh không phải phật môn kim cương la hán cường thân kiện thể đại lực luyện thể công cố diệu xạ mặt lại sư bá phật môn công pháp nào có loại này danh tự thế nhưng là nghe ngươi thuyết pháp này sư bá ta cũng rất khó lý giải a thiên sư thở dài nhìn chăm chú lên bị tinh vân bao khỏa cố diệu còn có cái k i ê u cùng hắn như lúc đồng dạng tiểu thiên sư bay tới bay lui cảm giác có chút đau đầu tuy nói nục thân mạnh lên là chuyện tốt có thể theo như ngươi thuyết pháp ngươi khi đã không thai n é n tâm thần mà là đều bị nhục thể hấp thu cái này rất phiền t h á i cố diệu vội vàng ngồ không phải không thai ngãn âm thần mà là âm thần không giải cao trực tiếp n ư ơ n g thật tựa như là cái mười tuổi h ả i tử ngang phát triển người tu luyện qua lộn xộn cái gì c ô n g p h á p sao không đều là danh môn chính phái thiên sư p h ụ các tạo sơn thượng thanh phái chờ đã pháp thuật tuy nói tu chút b ả n g môn tà đạo nhưng cũng không xâm nhập quá sâu người âm thần cũng rất đặc thù một ít trên ý nghĩa cũng vượt ra khỏi ta lý giải như vậy đi qua chút thời gian người đến long hồ sơn ta làm cho người cái tỉ mỉ kiểm tra nhìn xem đến tột u cùng là cái nào xảy ra vấn đề vậy bây giờ ta nên làm cái gì còn muốn tiếp tục tu luyện sao tu tiếp tục tu luyện nói không chính xác nhục thể tại đạt tới cái nào đó cực hạn về sau lại lần nữa bắt đầu thai n g h n âm thần đây thiên sư nói đột nhiên hỏi ngươi có thử qua âm thần ngao du sao cố diệu lắc đầu không trước đó thử đi mấy trượng lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền lại thu hồi đi vậy ngươi đợi lát nữa để thiện viên cho ngươi hộ pháp ngươi thử lại lấy ngao du nhìn xem ngươi âm thần ngưng thực trình độ cũng đã có thể xuất khiếu tuần hành được cùng thiên sư lại nói vài câu cố diệu lại thấy bên trong hạ tự mình mặt khác hai cung tâm cung chỗ màu vàng kim khí thể mờ mịt không tiêu tan tựa như là cái đại hào màu vàng kim bóng đèn tý cúng nội một đoá hoa sen bao lan tràn tại trong hư không khí lưu quay vòng sẽ không phải tu luyện tu luyện trong cơ thể ta diễn hóa suốt một mảnh thế giới hoa này bao bên trong tung ra cái tiểu nhân trực tiếp khai thiên tích địa đi quan sát sẽ nhìn không ra cái gì cố rượu thối lui ra khỏi nội thị trạng thái vừa mới mở mắt l i ề n phát giác mình bị một đám đạo sĩ vây quanh dẫn đầu là từng có gặp mặt một lần phương ô n thư hắn mang theo nhóm lớn tuổi trẻ đạo sĩ đứng tại ngoài một trượng phương đạo hữu ngươi đây là muốn làm cái gì bọn hắn nhắc quang có chút giống là đang thưởng thức cái gì đồ vật rất là cổ quái cố rượu cảm giác trên cánh tay mình lồng t ơ đều là dựng lên phương ôn thư nói cố diệu đạo hữu mọi người nghe nói ngươi sự tình đặc biệt đến bái kiến ngươi đúng vậy a đúng vậy a nhóm chúng ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi đúng, đúng đúng đúng tuyệt đối không nghĩ nghiên cứu một chút ngươi ý tứ một đám đạo sĩ lao nhau nói nhao nhau cố diệu chư vị nếu là vô sự bần đạo xin cáo từ trước nói lui lại suy nghĩ muốn ly khai đạo hữu dừng bước dừng bước cái này nhóm chúng ta có việc muốn nhờ mắt thấy cố diệu muốn trượt một đám người rầm rầm vấy quanh phương ôn thư háng g ọ n một cái đạo hữu chắc hẳn gặp qua ngô từ mạc sư minh hắn vài ngày trước cũng đi thanh thủy huyện cố diệu gật, gật đầu là như vậy nô tử mặc sư huynh là nhóm chúng ta g á i này đợi thứ nhất trưởng giáo chân nhân đối với hắn ký t h á c kỳ vọng hy vọng hắn có thể cùng trương thanh trần trương đạo hữu một trận chiến phương ôn thư không nhanh không chậm giải thích nói nhưng là nhà nô sư huynh đối với luận đạo không có gì hứng thú nhớ tới thanh thủy huyện trong đêm tĩnh cái kia không quan tâm đ ầ y trong đầu nghĩ đến nghiên cứu hồn phách đạo sĩ cố diệu gật gật đầu trước đây gặp mặt lúc có thể thấy được phương ôn thư lộ ra tiếu dung dưới mắt đạo hữu trở thành chúng ta sư h u n h muốn thay thế ngô sư huynh luận đạo ta chờ thực mừng rỡ nhưng là mọi người chúng biết trước dương sau ức phía trước là lời hữu ích đằng sau tăng thêm cái nối liền đi khẳng định là phiền p h ứ c cho nên cô diệu quyết định thật nhanh các đạo hữu hiểu lầm vần đạo chỗ nào tính được là chư vị sư huynh chỉ là may mắn bị chân nhân coi trọng tu vi nông cạn phương ôn thư đoạt nói nói ta có cái thúc thúc nói qua ngươi đưa ngươi khen lên trời xuống đất bài xích nhóm chúng ta dừng lại Ừm, tuy nói nhóm chúng ta không thèm để ý nhưng là ta vậy thúc thúc lúc đầu thân phận liền rất xấu hổ về sau lại náo ra như thế một chuyện gây rất nhiều trưởng bối cùng sư đệ không vui vẻ ngươi nói là phương pháp thanh phương thúc phương ôn t ư gật đầu chính là trong tông môn có chút dài bối phận đã từng bị ta cái này thúc thúc sự tình liên lụy bởi vậy vốn là đối ngươi có chút g i ậ n chó đánh mèo vẫn luôn nghĩ đến tương lai muốn áp chế áp chế ngươi lại nhục nhã thúc thúc ta bây giờ ngươi vừa đến chính là đỉnh rơi mất ngô từ mặc lại lấy được trưởng giáo chân nhân ngự tứ hoàng đình kinh phương ôn thư thở dài bởi vậy liền vừa mới như thế một hồi bọn hắn đều là truyền tin tại ta để cho ta mời đạo hưu đi gặp một mặt phương thúc qua được chứ cố d i ệ u vấn đề này vội vàng không kịp chuẩn bị để phương ôn thư hơi kinh ngạc tính không lên tốt từ lúc hắn trở về chính là tiến vào động tiên phúc đ i ệ bên trong tu luyện ra qua mấy lần nhưng mỗi lần đều cùng mấy vị s ư thúc sư bá phát sinh cố rượu thở dài nhìn xem chung quanh đạo sĩ khi đạo h ư u vây tới chẳng lẽ nhất định phải làm cho cố mổ đi cái này một lần rồi cũng là không phải nếu là đạo h ư u không muốn đi chỉ cần lưu lại ta vậy thúc thúc gỗ hổ lô là được cố rượu xứng sở từ trong ngực lấy ra cái nho nhỏ gỗ hổ lô đây là phương pháp thanh hôm đó cáo từ lúc lưu lại hắn cũng từng thưởng thức qua không có phát hiện cái gì huyền bí chỉ là nghe có chút hứa thanh m ù i thơm định tâm thần người cái này phương ôn thư nhìn chăm chú lên cái này đồ vật gật đầu vâng cái này gỗ hổ lô chính là phương ra mạch này tín vật cũng là tiến vào mạch này động t i ê n dựa vào hắn giải thích nói phương ra một mạch đã từng chiếm cứ nhất phong hai động một ao sáu phúc điệu tại thượng thanh phái bên trong tính được là đại mạch bất quá ra chút ngoài ý m ớ n phạm vào chút sai lầm bây giờ chỉ còn một động t i ê n còn lại đều là bị tước đoạt đưa qua sai đại khái là phương pháp thanh đã từng nói ra ra hắn tham dự thánh nhân đạo sự tình đi. cố diệu gật gật đầu kia bọn hắn muốn cái này gỗ hổ lô là làm cái gì tự nhiên là muốn tước đoạt rơi cái kia động viên cố diệu trong lòng khẽ nhúc đích đem gỗ hổ lô nắm chặn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt phương ôn t ư lắc đầu động viên phúc đ i ệ vốn là thông qua thế hệ tuổi trẻ đấu pháp tỉ thí quyết định thuộc về mỗi hai mươi năm một lần vào ngay hôm nay thì một mạch thế hệ tuổi trẻ suy nhược đã sớm không đủ tư cách chấp trường đầu tiên hiện tại trả lại đi qua miên đấu pháp lúc chịu đ ủ trước đây thúc thúc ta xuống núi trước thắng được cái này đầu tiên bây giờ thời gian cũng nhanh đến mặc dù không biết rõ thúc thúc vì sao đem hổ lô cho ngươi nhưng ngươi tới vừa vặn cố diệu nghe được hắn dùng suy nhược hình dung phương g i a thế hệ tuổi trẻ hơi kinh ngạc ngươi không phải phương g i a nhất mạch kia sao ngươi tu vi cũng không về phần rất yếu a không phải ta là trưởng giáo chân nhân một mạch phương ra thế hệ tuổi trẻ chỉ có hai người đệ tử cũng đều là họ khác cố diệu đem hổ lô thu hồi đã thời gian còn chưa tới k i a đến thời điểm rồi nói sau phương ôn thư sướng sở ngươi đây là nếu là đấu pháp lúc quyết định thuộc về tự nhiên không nên hiện tại giao ra vẫn là nói các ngươi muốn cướp cố d i ệ u quét mắt một vào người nhìn về phía phương ôn thư phương thúc độc thiên ở nơi nào nơi đây hướng tây hoa dương độc thiên đa tạ đạo hữu chỉ đường cố d i ệ u dậm chân hướng về phía trước chư vị còn xin nhường một chút cũng không biết bọn này đạo sĩ vây quanh là ý tưởng gì vẫn là muốn buộc cố d i ệ u giao ra hồ lô hoặc là đi một chuyến cố rượu nhìn xem bọn hắn không muốn mường đường đưa tay vĩu v o hai tay có chút dùng s ứ c liền đem bọn hắn đẩy người ngã ngựa đổ nhường một chút nhường một chút nhẹ nhõm trong đám người đẩy ra một con đường cố rượu nhanh chân lưu tình hướng về thái nguyên điện đi đến để lại đẩy mặt đất ngốc như gà gỗ đạo sĩ đợi đến hắn sau khi rời đi bọn này đạo sĩ mới lên tiếng hỏi thăm người này chẳng lẽ tu phật pháp thật l à lớn lực k h đúng vậy a ta dùng bất động như núi phủ không có vạn cân lực lượng làm sao lại đẩy động chớ có ở mỹ hắn không nguyện ý giao ra tí vật vậy phải làm thế nào phương sư minh phương ôn thư nhìn chăm chú lên cố rượu bóng lưng rời đi đi mời sư minh cùng hắn đấu pháp tỉ thí đi, hắn không nguyện ý cho. nhưng tín vật vốn là ta thượng thanh phái đồ vật hắn cũng không thể mang đi thế nhưng là hắn có thể cùng trương thanh trần giao thủ nô sư huynh không tại cái nào sư huynh có thể thắng nơi này là thượng thanh phái làm a o sơn ngươi một mực đi nói các sư huynh tự nhiên có biện pháp vâng chúng ta bây giờ liền đi mời sư huynh xuất quan phía ngoài nhóm kịch tự nhiên chạy không khỏi minh hy chân nhân cùng lão đạo lỗ thai minh hy người cái này thượng thanh phái làm sao cũng là lục đục với nhau người nha luôn luôn muốn đấu t â m nhãn đều là đấu ra không phải một đấm nước động tương lai ra ngoài không phải cũng bị người đùa bỡn nơi tay ở giữa vậy ngươi đây là muốn bắt ta đồ đệ đến cho bọn hắn làm đá mài đao ai những năm này trong thông tâm tư táo bạo nhiều lắm có một chút cuồn g vọng tự đại không nghĩ tiến tới manh mối ngoại trừ thiền sư phủ cùng các tạo sơn cái gì đều không để vào mắt lại thêm trăm năm trước ngươi làm đồ chơi để trong chúng ta loạn một đợt bây giờ càng là có chút phân liệt cũng nên tìm lý do đem bọn hắn bóp cùng một chỗ tốt ra hỏa ngươi đây là muốn để cố d i ệ u làm thế hệ này đại địch à khó trách ngươi cái này hoàng đ ỉ n h kinh cho như thế vui vẻ nguyên lai là cho thù lao ngươi không sợ đồ nhi ta trực tiếp đem bọn họ nói tâm đánh hỏng mất minh hi cười cười hoặc mất liền làm lại từ đầu hạt minh n thị u c h vũ vũ lao đạo bà vai ra hiệu hắn chuyển một chuyện bại bởi trương thanh trần bọn hắn có thể tiếp nhận nhưng ngươi cái này đồ nhi xuất thân giá mao tu pháp thuật cũng không thành hệ thống tài nguyên covid niên kỷ còn nhỏ như thế người trẻ tuổi ngăn tại phía trước cuối cùng sẽ để bọn hắn thành tình điểm lao đạo lung lay cánh tay vậy ngươi cần phải cho c ố diệu nói minh bạch để hắn hạ thủ nhẹ một chút thời điểm khác đến cho các ngươi đánh phế đi không có khả năng ta thượng thanh đệ tử đều là lương tài làm sao lại bị đánh phế để c ố diệu ra tay nhẹ chút đây không phải tại đ ụ c nhã bọn hắn sao nhưng vào lúc này c ố diệu gõ cửa lớn đóng chặt vào đi cửa cắt một tiếng lộ ra một đạo một người rộng khe hở tới làm cái gì không nắm chặt tu hành hoàng đình kinh c ố diệu nhìn một chút hai người nhất thời ngại lời các ngươi đang làm cái gì lão đạo ghé vào một chương trên mặt bàn minh hy ngồi tại hắn chiến đ n g xem ra giống như là đang cho hắn làm xoa bót cho ta buông lỏng gân c ố t đây À, là như vậy ta tu luyện giống như có chút vấn đề hắn đem âm thần cùng đục thể sự tình nói ra minh hy chân nhân nghe sửng sốt một chút còn có loại sự tình này hà tử lao đạo trên lưng nhảy xuống tới bắt lấy cố rượu tay sờ lên xương tay chậm rãi sờ đến cánh tay ngũ quan chậm rãi xoắn lại một chỗ nhìn hắn bộ dạng này cố rượu hiếu kỳ hỏi chân nhân ta đây là minh hy chân nhân nói câu nghe không hiểu quay đầu nhìn về phía lao đạo cái này tiểu tử là phật môn thánh tăng truyền thế trước đó ta nghe được lời đồn đại nói hắn là phật tử còn không tin cái này sờ một cái lại là lời nói thật lao đạo ngồi dậy thế nào nhục thân viên mãn đây không phải có tròn hay không đầy sự t ì n h đây là long tượng chi thể một cánh tay mở ra mười vạn cân mà lại s ở lấy cảm giác còn chưa tới cực hạn minh hy b u ô n g tay chu mỏ nói cái này nhục thân học đạo thuật quá lãng phí bình thường đạo sĩ bị hắn cái này một quyền đánh thật bất tử chính là mạng lớn lao đạo nghe hắn nói như vậy cũng là hơi kinh ngạc khoa trương như vậy đúng vậy à dựa theo hắn nhục thể này tới nói tương lai muốn âm dương hội tụ hóa thành dương thần đơn giản không có khả năng phải đem tất cả dương thần đều giết chết miễn cưỡng mới có thể hắn một người đi lao đạo cũng là mặt khổ、qua. vậy phải làm thế nào minh hy n g đi sống nếm qua mối so trở nếm về bên bàn để lao đạo một lần nữa nằm xuống đây là suy đoán của ta âm thần xuất khiếu tuần hành giống như quỷ hồn n g ư ơ i cái này nhục thân cường thịnh giống như liệt hỏa âm thần sau khi rời khỏi đây muốn lại quay về khiếu có thể sẽ làm bị thương chính mình bởi vậy người âm thần liền bắt đầu tự nhiên cân nhắc bắt đầu cố r i ệ u gật gật đầu dù sao chính là tiếp tục tu luyện chính là cũng không có biện pháp cải biến đúng không có nhưng tại sao muốn đổi người tuổi còn nhỏ thời gian dài rằng giặc mà xa xăm coi như nhục thân nuôi cái mười năm âm thần nuôi cái năm mươi năm kia sáu mươi năm về sau ngươi cũng đồng dạng thiên hạ vô song cần gì phải gấp gáp nhất thời tiến bộ mà tự hủy trưởng thành đây tiền bối nói đúng lắm cố rượu hành lễ đa tạ chân nhân chỉ điểm vãn bối cáo lui mắt thấy cô rượu muốn đi minh hy vội vàng gọi hắn lại chờ đã ngươi ngày sau ngươi có cơ hội cùng thượng thanh đệ từ lúc giao thủ thu chút lực đừng đem bọn hắn đánh phế đi lao đạo thổi phù một tiếng bật cười cô rượu một bên nhận lời một bên hỏi sư phụ ngươi cười cái gì không có gì nhớ tới cao hứng sự tình cao hứng sự tình vợ ngươi sinh minh hy ba chít chít một cái đặt tại lao đạo thật chỗ có thể là vợ hắn ra đời cố rượu ngươi ra ngoài đi phía d ư ớ i khả năng không quá thích hợp ngươi nhìn vâng ngẫu tích thận a chớ để mỗi một nam nhân mộng tưởng đều là một viên kim cương bất h o ạ i t h ậ t một cây sừng sững không ngã thương hiện tại phía trước ta cho ngươi bổ sung đằng sau dựa vào chín h ngươi cố diệu đi ra thái nguyên điện vừa định đi tìm một chút kia hoa dương đầu tiên chỉ thấy phương ôn thư lại tới một kiếm nơi tay thiên hạ vô địch bốn c h ư một trăm chín mươi sáu hoa dương đầu tiên cố diệu đứng tại đóng chặt trước cửa nhìn xem phương ôn thư có chút khẩn trương chủ yếu là trong điện hai người không biết đang làm cái gì phát ra thanh âm không quá thích hợp trẻ vị thành niên lo lắng phá hư mất minh hy chân nhân tại phương ôn thư trong lòng siêu phàm thoát tục trường giáo tiên nhân hình tượng hắn háng g i n g cao giọng hỏ phương đạo hữu ngươi tới là muốn tìm mình hì chân nhân sao phương ôn thư lắc đầu đạo hữu nhưng là muốn đi hoa dương đầu tiên ta đến là đạo hữu dẫn đường vậy liên phiền p h ứ c đạo hữu cố rượu khách khí với hắn một cái liền cùng sau lưng hắn lần theo bậc thang hướng về phía tây tiểu đạo đi đến một đường hai người im lặng im lặng chỉ là bước nhanh phi nhanh đi tới đi tới phương ôn thư chính là mang theo cố rượu đ ạ p trên k h ô n g t r u n g xích s á t tại ngọn núi ở giữa xuyên thẳng qua thoáng hiện chú ý tới hắn cố ý đường vòng tránh đi tới gần hồ nước tháp nước loại hình địa phương cố rượu trong lòng suy đoán cố á i giã này sơn giã bên rượu n gần n g ớ c c đạo hưu phía trước chính là hoa dương động thiên chỗ thang dương phòng ta liền dừng ở nơi đây không đưa đạo hưu đi lên tước chừng đi hơn nửa canh giờ phương ôn thư từ xích sắt trên rơi xuống đứng ở một khối trên tảng đá chỉ vào một đầu nhỏ bẽ chật hẹp đường đã nói cố rượu nhìn xem cái này bị cỏ dại che giấu tiểu đạo hành lễ nói tạ đồng thời nhịn không được hỏi đạo hữu ngươi cũng họ phương vì sao không vào xem hoa dương động thiên bên trong không nên đều là ngài người nhà sao tuy có quan hệ máu mủ nhưng một ít trên ý nghĩa tới nói hoa dương động thiên bên trong người cùng ta là thủy hỏa bất d u n g ta cùng phương pháp thanh cũng là nhìn nhau rất ghét ra ngoài ý định phương ôn thư thế mà nói như vậy nói để cố rượu ăn nhiều giật mình cố rượu đạo hữu ngươi cũng là g á m diệt sát cha để hồn phép người hẳn là có thể hiểu được ta đối với xuất thân chán ghét ta cố d i ệ u trong rừng không người yên tĩnh phương ôn thư quay đầu nhìn xem đường đá mắt lộ ra căm ghét c h i s á c đạo hữu ta cùng ngươi đều là bị xuất thân áp b á c h người nếu không phải trưởng giáo chân nhân năm đó thương hại ta bây giờ ta sợ là tại cái này sơn ra ở giữa làm hầu từ đây không đến mức không đến mức phương đạo hữu ngươi quá khoa trương không ta nói chính là lời nói thật phương thị ha ha cái này một nhà đều là phong tử làm đại nịch bất đạo sự tỉnh cho tông môn dứt lấy phiền p h ư c ngọc trời trưởng giáo chân nhân phế đi đại lực khí bảo vệ bọn hắn thế mà không biết báo ân ngược lại là cố diệu nghe hắn lời này cũng không biết nên nói cái gì thượng thanh phái bí ẩn n g ư ờ i nói với ta cái gì ta cũng không phải thượng thanh phái người phương pháp thanh hai mươi năm trước đánh thắng đấu pháp bảo vệ hoa dương động thiên nhưng là nhất mạch kia thanh danh đã sông xấu căn bản không có cái gì người mới nguyện ý gia nhập chỉ còn lại mấy cái kéo dài hơi tản động thiên phúc địa vốn là cho đệ tử trẻ tuổi tu hành bảo địa bị mấy người chứng cứ thật sự là đáng hận phương pháp thanh trước đây về núi cáo chi chúng ta hắn đem tín vật đưa cho ngươi chính là không có hảo ý cố diệu đạo hữu ngươi không phải ta thượng thanh phái người cần gì phải lẫn vào tiến vũng nước đục này làm phương pháp thanh cao cố diệu giận tái mặt đánh g â y hắn đạo hữu phương thúc trước đây vì sao đem tín vật đưa tặng cho ta ta tự sẽ hỏi thăm không làm phiền đạo hữu chỉ điểm phương pháp thanh đợi hắn vô cùng tốt hai người nhận biết m ộ ư ơ i năm cố diệu tin tưởng hắn sẽ không áp ý lợi dụng hắn có lẽ còn có cái gì những nguyên do khác lập tức cũng mất tiếp tục cùng hắn hàn huyên tâm tỉnh cáo tử lên núi cái này lên núi đường đá vốn là nhỏ hẹp bây giờ có dại u tùn nhìn qua đã thật lâu không có người xử lý mới vừa đi mấy chục bước đường đá chính là triệt để bị cỏ dại rêu xanh bao trùm may mắn đi đến đường đá về sau kia gỗ h ồ lô chính là xảy ra biến hóa từng mai từng mai màu vàng kim phủ văn tại hồ lô mặt ngoài hiện hiện đồng thời hồ lô bắt đầu chấn động tựa h ồ tại dẫn dắt đến cố rượu hướng hoa dương động thiên giao lộ sờ soạn cố rượu dẫm lên chân bóng rêu xanh cẩn thận nghiêm túc đi lên hắn đã không thể xác định dưới chân đến cùng có phải hay không thèm đá bốn rêu xanh tựa như bao tương đạp xuống đi chính là màu xanh lá một mảnh căn bản không thể xác định phía dưới là cái gì cái này động thiên đến cùng ở đâu a mặc dù cái này hồ lô chấn động càng lúc càng lớn thế nhưng là cũng không thể xác định phương hướng a cố rượu nhìn một chút chu vi như lúc đồng dạng cây c ố i có chút phát sầu đúng rồi nước động t h i ê n hẳn là t r u n g quanh có bến nước tìm xem trên núi này có hay không sơn tuyển thác nước cái gì nếu là tìm nhầm phương hướng còn có cái này hồ lô có thể nhắc nhở nhớ tới lúc đến trên đường tình huống cố rượu hai mắt tỏa sáng hạ quyết tâm sau trực tiếp dẫm lên thân cây leo đến ngọn cây nhìn t r u n g quanh nghiêng thai lắng nghe nghe được thanh âm này là sơ tuyển lỗ t a i k h a động cố rượu trong lòng vui mừng hướng về tí tách tí tách c h â bay đi vừa mới tới gần thanh âm kia nơi phát ra cố d i ệ u còn không có nhìn thấy sân tuyển trong tay gỗ hổ lô liền đột nhiên chấn động trực tiếp rời tay bay ra hướng về phía trước bay đi cố d i ệ u vội vàng đuổi theo hiện lên mấy cây cự mục đã nhìn thấy một đạo kỳ cảnh hai khối đá xanh ở giữa một vòng luyện không lướt qua kia gỗ hổ lô treo tại luyện không phía trên đá xanh ở giữa dòng nước từ dưới đất bay lên liên tiếp lên gỗ hổ lô mà gỗ hổ lô trên màu vàng kim phụ văn chậm dại biến thành màu xanh nước đồng thời dần dần xuống lại biết rõ phủ văn triệt để biến thành màu lam quan mang thu liễm hồ l ô kia lần nữa bay trở về đến cố d i ệ u trong tay phù văn lại là lưu tại không trung xoay tròn xoắn suýt chậm dại biến thành một cái nước đồng dạng cửa đây là hoa dương động thiên cửa cảm giác được phía sau cửa truyền ra một cỗ cùng loại với ngũ khí hạ khí cố d i ệ u đưa tay s ờ đi qua bụng thật giống như bị người dùng dây lưng kéo một phát phía sau lưng phảng phất bị người dùng được đẩy cả người hướng cửa một tắm chính là một phen thiên địa xoay chuyển người nào sư phụ có người đi vào rồi cố rượu lấy lại tinh thần lúc trước mặt đã đứng thẳng ba cái cầm đao kiếm ngâm phu tiểu tử người là ai như thế tiến đến cầm đầu là cái làn da thô r á c mặt mũi nhăn meo l ã o nhân mặc kiện cũ nát áo gai tay cầm t r ư ờ n g kiếm rất là cảnh giác phía sau hắn là hai cái tuổi không lớn lắm thiếu niên x u y ê ngược n lại là áo vải mặc dù sạch sẽ nhưng nhìn qua cũng có chút n h ê n đại cố rượu trở về hoàn hồn tại hạ cố rượu xin hỏi nơi này là hoa dương động thiên sao lão nhân lung lay kiếm vâng động thiên đã q u a n bế ngươi là như thế nào tìm đến động thiên q u a n bế cố rượu sáng xuất thủ bên trong gỗ h ồ lô cái này lão nhân mở chừng hai mắt nắm đấm nắm chặt kiếm trong tay dâng lên, lên nước đồng dạc khí ngươi là cái nào một mạch tín vật ngươi lão thao thao à nhân, nhân. nhân hổ nghi t đánh giá hắn một chút ngược lại là sau lưng một cái đạo đồng nhớ lại sư phụ sư huynh khi trở về nói qua hắn đem tín vật tặng cho một cái văn bối liền cứ gọi cố rượu như vậy sao lão nhân thanh kiếm dựng thẳng đến phía sau nhìn qua vẫn là không quá tin tưởng đã như vậy vậy ngươi đi theo ta đi gặp phương pháp thanh Lao phu nhưng c ả một ngươi, cái này nhi đi mời phương thúc tới, đạo ộ n không g tác, phải l đồng bay người thật nhanh chạy hướng về phía phía sau gian phòng hai người khác vẫn là rất cảnh giác cố rượu nắm lây công phu này đánh giá chung quanh sau lưng là một mảnh rộng lớn hồ nước mênh mông bắt ngát trước mắt là một cái lỏng lẻo xốc xích thôn úc trạch tán loạn phân bố tại gian phòng đằng sau là một tòa thanh sơn tiểu tử ngươi nhìn cái gì đừng đánh chủ ý xấu cố diệu lúc này mới lướt qua lão nhân trước mặt liền lại lên tiếng kéo về chú ý của hắn người này tựa như ăn hòa dược làm sao cảm giác một điểm liền bạo đối người tràn đầy ác ý à cố diệu thu tầm mắt lại nói thầm trong lòng một câu còn tốt phương pháp thanh rất nhanh liền đi theo rời đi đạo đồng trở về cố diệu cố diệu sao ngươi lại tới đây người khác còn tại ngoài trăm bước thanh em chính là đã chuyển đến cố diệu nhìn xem hắn bày lên tay phương thúc ta tới thăm ngươi phương pháp thanh bước nhanh chạy tới trước cùng lão nhân kia nói ra nhị ra đây là ta vậy v ă n b ố i tín vật cũng là ta đưa tặng cho hắn là người một nhà nghe được phương pháp thanh nói như vậy lão nhân vừa ngắm ngắm cố rượu nói thầm lấy không thể dễ tin mang theo hai đạo đồng quay người lắc lắc cùng dùng l y khai cố rượu ngươi là thế nào tới phương pháp thanh lúc này mới quay người rất là mừng rỡ nhìn xem cố rượu phương thúc ngươi lúc này đến làm sao cảm giác qua còn không bằng tại thanh thủy huyện văng không cùng ta trở về đi cố rượu đánh giá mắt áo của hắn trêu chọc một câu phương pháp thanh dĩ vãng tại thanh thủy hết lúc bình thường mặt chính là cựu d i ệ u phục đằng sau từ quan xuyên cũng là sạch sẽ sạch sẽ đảm bảo nhưng là bây giờ xuyên lại là vài thô áo gai dày cỏ đầu gối k h u y u tay những này địa phương còn đánh lên miếng vá tiểu phương a ngươi rời đi thời điểm thế nhưng là nói với ta là muốn về núi tu luyện nhưng này làm sao là trở về trồng trọt rồi chú ý tới trên tay hắn còn có chút bùn đất vết tích cố rượu chơi bửa bằng không cùng ta quay về thành thủy huyện làm cái đạo sĩ kiếm chút tiền hưng hỏa phương pháp thanh cũng không để ý ngươi ngược lại là thật thích gọi ta tiểu phương đi cùng ta đi vào mặc dù xuyên có chút nghèo túng nhưng hắn giống như sáng sủa rất nhiều so với đi qua t r ầ m bổn nội lẫm dạng bây giờ lời trong lời ngoài n g ư khí đều mang tới càng nhiều tình cảm không biết n g ư ờ i đối hoa dương động thiên biết rõ bao nhiêu ta nhưng cùng ngươi nói cái này trong động thiên hòn đảo đến có ba trăm dặm ngươi dưới mắt có thể nhìn thấy không đủ thực tế một phần mười đợi lát nữa ta mang ngươi leo đến trên m â u p h ò n g để ngươi nhìn một chút cái này động thiên đến tột cùng cỡ nào b ê n ô n g bây giờ cái này động thiên bên trong không có người nào hai mươi năm trước ta xuống núi thời điểm động thiên bên trong còn có ước chừng hơn hai trăm người về sau đều là lần lượt rời đi bây giờ chỉ còn lại không tới mười người còn có mấy người đều ẩn cư tại rừng núi ở giữa không gặp được ta nhị ra những năm này qua không quá như ý có chút mất cảm nếu là hắn vừa mới nói chuyện có cái gì chỗ đắc tội ngươi đừng nên trách cái này động thiên phúc địa không khí thế nào có phải hay không phá lệ thơ ngọt ở chỗ này tu luyện một ngày bù đắp được mao sơn mười ngày tháng qua thanh thủy huyện ba mươi ngày thế nào có hay không tâm động muốn hay không bái nhập môn hạ của ta phương pháp thanh mang theo hắn tại trong làng chuyển hai vòng trống rỗng trừ bỏ đây không phải là rất hữu hảo nhị ra cùng hai cái đạo đồng bên ngoài cái khác không có bất kỳ a y cuối cùng là mang theo hắn đến chỗ ở của mình thôn phía sau nhất một cái lớn sân nhỏ bên trong đến ngồi ta cũng không khách khí với ngươi nước trà đều tại cái này chính ngươi ngược lại đi cố diệu gật gật đầu tìm cái ghế ngồi xuống nhìn xem trong nội viện b ả y ra phơi mặt trời ngũ cốc ngẩng đầu lên nhìn trời một chút một vòng ôn hòa chùm sáng lơ lửng giữa không trung phương thúc trên trời kia là mặt trời sao cái kia a không phải mặt trời chỉ là một cái thần cơ b a o sơn phúc địa động tiên h đều là đại năng tạo ra đương nhiên sẽ không có mặt trời nha cố diệu nhìn về phía phương p h á thanh phương thúc ngươi có cái gì muốn cùng ta nói phương pháp thanh mật người nghĩ, nghĩ. Ngươi là hỏi ta tại sao muốn đem tín hỏi tại là ta sao đem vậy t tặng gật ta thư, hắn nói với ta chút đồ vật, mặc dù ta không quá tin tưởng, nhưng vẫn là nói ra càng tốt đưa đầu, đồ ngươi. phương nhưng ra gặp mặc ôn hắn nói không vẫn nói càng hơn. cho Cố diệu với dù quá ậ v là cũng đúng đưa tặng cho ngươi kỳ thật có hai cái nguyên nhân phương pháp thanh nói từ trong ngực móc ra một thanh gỗ hổ lô tiện tay bày tại bên cạnh trên mặt bàn cười ngây ngô nói cái đồ chơi này nếu là có thể mở rộng cửa c h á n lở dê lẽ lại sẽ chỉ có một cái cố diệu chọn tròn mắt nhìn xem trong tay gỗ hổ lô lại nhìn một chút kia một đống nghi ngờ nói thế nhưng là phương ôn thư nói với ta ngươi năm đó thắng tín vật này phương pháp thanh cười ha h a ôn b à i là bị những người khác nuôi dưỡng lớn lên bởi vậy đối với nhóm chúng ta chuyện bên này không có chút nào biết rõ đấu pháp quyết định chưa hề đều không phải là động tiên về ai những n à y động tiên đều thuộc về tông môn về ai tự nhiên là từ trưởng giáo chân nhân quyết định lại nói như coi là thật như hắn nói đây không phải là ép trong tông môn đấu phân liệt sao trưởng giáo chân nhân cùng rất nhiều trưởng lao há lại như vậy người ngu xuẩn cố rượu sờ đầu một cái có đạo lý mà lại à ta trước đây cho ngươi một cái chìa khóa đã là chính ta ý nghĩ cũng là trưởng giáo chân nhân ý tứ phương pháp thanh gia vệ thần bí nháy mắt mấy cái trưởng giáo chân nhân đúng à mặc dù không biết do trưởng giáo chân nhân có ý tứ gì nhưng là ta tặng cho ngươi cái này đồ vật mục đích ngược lại là rất đơn giản ngươi tu hành tốc độ rất nhanh bước vào luyện thần phản hư chi cảnh về sau không có cái bí cảnh hỗ trợ nhưng quá khó khăn vừa lúc ta cái này hoa dương động thiên không có người nào cho nên ta cho ngươi lưu lại cái chìa khóa tương lai có thể lén lút tới chỗ này tu hành chỉ đơn giản như vậy về phần cái khác ôn bài nói cái gì vòng ngươi vào bẫy đi đấu pháp cái gì ta còn chưa có t r ư ớ đây Cô Diệu đầu, mèo mó k ra ra phương pháp thanh nhẹ t t lúc đầu nhàng nói chú ý tới phương pháp thanh tựa hồ không phải rất muốn nói cố rượu nói vậy cần ta hỗ trợ sao thứ không Phương dám dâu dếm bây giờ ta thế nhưng là nửa cái thượng thanh phái người các ngươi trưởng giáo chân nhân cùng kia cái gì nguyên chính đạo trưởng cấp thu ta làm đồ đệ mà lại ta siêu n ă n g đánh trương thanh trần tiểu phương ngươi biết rõ a bại tướng dưới tay ta phương pháp thanh liếc mắt mắt cố rượu nhẹ nhàng a khoác lắc đều không làm b ả n nháp ngươi còn không tin bí mật này trên đời này biết đến cũng không vượt qua năm người những người khác nghĩ biết rõ đều không có địa phương ngươi còn không tin phương pháp thanh lộ ra ngươi cũng dạng này ta có thể làm sao đây can sủng mỹ hệ nghỉ chìm giang biểu lộ tin tin, tin ta có thể không tin ngươi sao nói đứng người lên đi ta dẫn ngươi đi trên mô phòng chỗ ấy nhưng có lượng có một khối địa s á t thuật bia đá đây để ngươi mở mắt một chút một kiếm nơi tay thiên hạ vô địch bốn c h ư ơ n một trăm chín mươi bảy định thân địa s á t thuật bia đá là cái gì địa s á t thuật cố d i ệ u cùng sau lưng phương phát thanh nhắm mắt theo đôi hướng về thôn phía sau trên mâu đỉnh núi bỏ đi cái này trên mâu phong đường đều so từ bên ngoài đường đi tới tạm biệt cố d i ệ u nhìn xem thật trình tề một mảnh lá rụng đều không có bậc thang nghĩ đến bậc thang hai bên còn có không ít gốc cây xem ra trước đây không lâu thân cây mới bị c h á n đứt phương pháp thanh tay cầm bữa cùng bình thường tiểu phu không hai cũng không biết có phải là hắn hay không chặt nghe c ố rượu hỏi thăm mỉm cười không biết rõ không biết rõ lại không người học được bên trong địa sát thuật ta tự nhiên cũng không biết rõ kia phía trên là pháp thuật gì vậy sao ngươi biết rõ kia là địa sát thuật bia đá đây đoán sao từ nhỏ tương truyền chính là trưởng giáo chân nhân cũng nói như vậy kia tự nhiên là chưa làm gì sai nghe lời này c ố rượu nhịn không được nhà danh nói minh hy chân nhân cũng không có học được sao phương pháp thanh thả chậm lên núi tốc độ thở ra một hơi trưởng giáo chân nhân nói tấm bia đá này trên pháp thuật người có duyên đến không có quan hệ gì với tu vi có thể học được người cho dù không có tu vi cũng có thể học được vô duyên thành tiên cũng học không được minh hy chân nhân cũng không phải ta ngậm miệng ngài nói cố diệu vừa định thói quen đòn khiên một cái nhìn thấy phương pháp thanh dơ lên búa ngượng ngùng cười dưới kịp thời ngậm miệng phương pháp thanh hài lòng đem búa bung xuống trong lòng nói câu liền biết rõ ngươi tiểu tử ưa thích biện kinh bộ kia bắt lấy cái điểm vào chỗ chết nói lập tức nói ra phía trước chính là bia đá chỗ chỗ kia khả năng có cái khác trưởng bối tại thang lộ ta phải trước muốn nói với ngươi tốt quy củ có người phương pháp thanh gật đầu hoa dương động tiên mặc dù so với cường thịnh thời điểm đã cực kỳ cô đơn nhưng trong động tiên người kỳ thật cũng không ít chỉ là phần lớn người cũng không biết trốn ở nơi nào địa sát thuật bia đ á làm trong động tiên thứ nhất đại cơ duyên ta có mấy cái trưởng bối vì thế nhập ma trướng cả ngày lẫn đêm đều tại bia đá phụ cận khát vọng h i ể u thấu đáo phía trên pháp thuật đợi chút nữa nếu là không có đụng phải bọn hắn vậy rất tốt ngươi được thêm kiến thức ta liền dẫn ngươi đi cái khác địa phương nhìn xem nếu là đụng phải liền tận lực vòng quanh bọn hắn t h u ậ t bọn hắn dù sao đừng tìm bọn hắn động thủ nói chuyện bọn hắn tu vi yếu nhất cũng phải là cái âm thần rất trí dương thần cũng có khả năng cố diệu liên thanh đáp ứng được rồi phương thúc ngươi biết rõ ta Ta thiện trí người này luôn luôn g i ú phương người. p pháp thanh hài lòng gật đầu được kia nhóm chúng ta đi lên thăm ngộ bia đá đ ừ n g áp quá gần bia đá kia có chút cổ quái nếu là áp sát quá gần sẽ sinh ra huấn y tượng làm cho người nhập mà tận lực bảo trì tại ngoài một trượng nói xong quay người tiếp tục hướng bên trên cố diệu đuổi theo hỏi phương thúc kia có phải hay không muốn nhìn phá bia đá dẫn đạo người sinh ra huấn y tượng bài trừ tâm ma mới có thể cảm ngộ đến kia địa sát thuật ngươi những trưởng đối kia đều là bởi vì cách bia đá quá gần mới nhập mà sao phương pháp thanh phủ nhận nói cái thứ nhất ta không biết rõ về phần cái thứ hai h ẳ n không phải là ta cảm thấy bọn hắn chỉ là quá mức coi trọng kia địa sát thuật gấp mà không được bởi vậy sinh ra tâm trướng đang khi nói chuyện cố rượu ngửi thấy một câu ngũ cốc luân hồi mùi khai càng làm cho hắn im lặng là phương pháp thanh thế mà nói ra nghe được vị này bia đá ngay ở phía trước lập tức lại là nghe vị này thay đổi tuyến đường hướng trong rừng đi đến phương thúc phương thúc ngươi đây là cái q u ỷ gì chẳng lẽ nói những n à y ô h ế đồ vật là các ngươi cho bia đá làm vòng bảo hộ cố rượu đã là nín thở nhưng mùi vị kia vô k h n g bất nhập cảm giác đều có chút cấp trên phương pháp thanh nghe cố rượu thanh n m không đúng lắm vỗ đầu một cái xoay người từ trong túi lấy ra hai cái nghẹt mũi đưa tới là ta quên cho ngươi cái này đ ồ vật tranh thủ thời gian mang lên không lo được cái này có phải hay không đã dùng qua cố rượu tranh thủ thời gian nhét trên cái mũi một c ô mát mẹ vị bay thẳng đỉnh đầu để hắn bị hôn có chút mơ hồ thần trí khôi phục thanh tĩnh phương thúc cái này các ngươi tấm bia đá này không phải là dấu ở nhà sĩ a hắn nhịn không được phàn nàn nói chu vi cũng không thấy được bao nhiêu với vật nhưng mùi vị kia quả thực kinh khủng tựa như là trường học mùa hè trong nhà vệ sinh tràn ra tới vị đạo kinh qua lên men về sau cực kỳ cấp trên phương pháp thanh lắc đầu làm sao có thể là bia đá nguyên nhân dùng nhiều dùng đầu của ngươi cái này trong rừng mặc dù cây cối rầm rạp nhưng nếu có thể hình thành như thế mùi nồng nặc làm sao có thể hắn mở ra thủ trưởng nơi này cũng không phải kín không kẽ hở cố rượu n h í u chặt lông mày có đạo lý ta vậy mà không có chú ý tới cái này vậy cái này mùi thối là chuyện gì xảy ra bia đá kia bốc mùi phương pháp thanh nháy mắt mấy cái kỳ thật bia đá kia trên địa sát thuật ta một mực có cái suy đoán a suy đoán có ý tứ gì địa sát thuật tổng cộng có bảy mươi hai trồng đều là ghi tạc trên điện tịch mặc dù ta tham lộ không đến kia thuật pháp nhưng là căn cứ bia đá chung quanh dị tượng ta đoán chừng tấm bia đá này trên pháp thuật là định thân hoặc là điểm đảo bên trong một cái định thân chi thuật tên như ý nghĩa chính là định trụ thân người thân thể hồn phách pháp thuật điểm đảo chi thuật thì là dùng pháp lực chế tạo h u y ễ n cảnh mê hoặc người mê thuật cố diệu nghĩ nghĩ điểm đảo chi thuật ta có thể hiểu được bia đá có thể làm cho người gây ảo ảnh nói thông thế nhưng là định thân chi thuật cái này có cái gì dị tượng tràn l ấ lại ngươi nói là lấy mùi đều là bị định thân thuật định trụ cái này cũng quá bất hợp lý đi phương pháp thanh hừ một tiếng ngươi lại không thấy qua địa sát thuật làm sao biết rõ địa sát thuật không có uy lực này đây cái này địa phương mùi thối lâu dài không tiêu tan vì cái gì liền không thể là thần kỳ định thân thuật đưa đến kết quả vấn đề là ta không ít thấy qua ta sẽ còn a địa sát thuật là rất thần kỳ nhất định trụ khí vị mới là không hợp t h ó i t h ư ờ n g ngươi còn không bằng nói có người học xong đang luyện tập thời điểm lấy chính mình bài tiết vật làm thí nghiệm cho những cái kia đồ vật làm cái lâu dài giữ tươi cố d i ệ u trong lòng điên cùng nhà ránh ngoài miệng nói phương thúc nói đạo lý có lẽ thật sự là định thân thuật phương pháp thanh cảm thấy cố rượu miệng miệng không đồng nhất quay người hất lên cánh tay đuổi theo lại đi đến đi trên dưới một trăm bước trong lúc đó rừng tận bầu trời trước mắt đột nhiên sáng lên đúng là đi tới cái bên vách núi quanh mình còn có chút ít gốc cây phương pháp thanh tiện tay đem búa bủ vào cái gốc cây bên trên thường cố rượu ngắc ra hiệu hắn tới nhìn bia đá ở chỗ này cố rượu tới gần về sau thuận hắn ngón tay phương hướng ngẩng đầu nhìn lên ngây n g ẩ n cả người hắn ngón tay phương hướng là cái bóng loáng vô cùng vách núi trên vách núi đá hai chỗ chỗ một khối đen như mực bia đá khảm n ạ n trên vách núi thấm bia đá này làm sao ở trên vách núi không phải ở trên vách núi là nơi đây sụp đổ v ừ vặn đem bia đá lưu tại chỗ ấy. Mà nói n hắn lại chỉ vào trên mặt đất một đầu không phải rất rõ ràng tiếng nói cố rượu nâng chán ta tam thanh tổ sư à ta xem như biết rõ ngươi tại sao muốn dẫn ta đi con đường này đi đến mặt ngươi cũng không xác định cụ thể vị trí là đi phương pháp thanh cười ha ha một tiếng hiện tại không có người nào tại phụ cận ngươi tranh thủ thời gian nghiêng mắt nhìn hai mắt đi ta đi chặt nhược cây ngươi nếu là nhàm chán liền đến gọi ta nếu là nghĩ đụng nam tưởng thử một chút vậy liền c h ờ ta trở về vũ vô cố rượu bà vai phương pháp thanh cầm lên lơi bữa lần theo lúc đến đường l y khai cố rượu từ từ đi tới dây kia trước ngầm đầu nhìn chằm chằm bia đá tấm bia đá này nói là cái bia nhưng nếu không phải biết rõ sợ là sẽ phải tưởng rằng cái đen như mực tấm gương mặt ngoài cực kỳ bóng loáng tựa hồ không có một chút hoa văn điểm điểm quan g mang tại bia trên mặt lấp loe hoạt động chừng một hồi cái gì đều không nhìn ra ta cảm thấy tham lộ phương thức có phải hay không, không đúng cố rượu đặt mông tòa hạ phàm sư, sư, sư bá ra phơi nắng mặt trời thiên sư sắc mặt rất là ngưng trọng tựa hồ rất là phiên não bị cố rượu sau khi hô lên ngây người một lát mới hoàn hồn sư nhật nhi ngươi kéo ta ra làm cái gì không đợi cố rượu trả lời lông mày của hắn lại nhăn lại một thanh nơi này cảm giác là cái động thiên phúc đ i a n không hổ là đệ nhất thiên hạ sư bá liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi này là thượng thanh phái hoa dương động tiên cố diệu v ô tay vừa định nhắc nhở hắn nhìn xem bia đá kia chỉ thấy thiên sư thần hồn chấn động n g ư ơ i n g ư ơ i gia nhập thượng thanh phái rồi liền vì cái động tiên hồ đ ồ a cố diệu s ư bá tỉnh táo ta làm sao có thể liền vì cái động tiên gia nhập thượng thanh phái đây thiên sư lông mày thoáng buông lòng chút liền nghe đến cố diệu nói minh hy chân nhân còn muốn cho ta ban thưởng đạo danh đây hiện tại đã đem ta tính thành bên ngoài đệ tử chuẩn bị để cho ta đánh trương thanh trần đây thiên sư nắm chặt nắm đấm khá lắm thiệt lên thật sự là dễ lăn lộn chứng ta muốn cho ngươi lên đạo danh đạo hiệu đều nghĩ kỹ hắn chính là không đồng ý lại là hướng về phía minh hy đi hắn đầu góc không tốt sao minh hy ngoại trừ sống lâu chỗ nào sánh được ta cố diệu nghĩ nghĩ có lẽ là bởi vì thượng thanh phái còn có hoàng đình kinh minh hy chân nhân còn có đem thiên kiếm ngày sau có thể dạy ta làm sao nhanh chóng trưởng không t i ế t kiếm thiên sư ta cũng được nhiều nhất ta đoạt một cái chính là còn có ngươi nên cứ gọi thanh trần sư h u n h cái kia không nói trước sư bá ngươi nhìn địa sát thuật bia đá hắn đem bia đá kia chỉ cho thiên sư nhìn địa sát thuật thiên sư nghiêng đầu một chút ngươi cảm nộ đến cái gì sao cái này không có cảm nộ đến rất bình thường không phải làm như thế nào cảm nộ để mắt nhìn thiện u y ê n cái gì đều không có dạy ngươi sao thiên sư nháy mắt mấy cái âm thần cảm nộ à, có âm thần âm thần xuất hiếu tự nhiên có thể cảm nhận được đặc thù ba động không có âm thần không phải cũng có cảm ứng công pháp sao a như vậy sao chủ yếu là cái này a rồi a nha còn có loại thuyết pháp này tới gần sẽ sinh ra huế y tượng làm sao có thể thiên sư nghe được cố diệu nói như vậy biểu thị rất h ế u kỳ ta tiếp xúc qua địa sát thuật bia đá làm sao cũng phải có cái mấy chục h ố i chưa từng nghe nói qua như thế sự tình lại để ta xem một chút sư ba xem chừng có phải hay không là bởi vì tấm bia đá này trên chính là hiểm đạo chi thuật nhìn xem thiên sư hướng bia đá bay đi cố rượu lên tiếng hỏi sẽ không hiểm đạo chi thuật tại núi thanh thành thiên sư toàn vẹn không thèm để ý vượt qua dây kia bay đến trước tấm bia đá quan sát tỉ mỉ thêm vài lần lập tức lại trầm ung dung bay trở về sư ba ngươi không sao chứ ta cũng không phải thiệt u y ê n đâu có thể nào có việc a thiên sư lại đạp lao đạo một ước nói ra tấm bia đá này trên pháp thuật là định thân chi thuật huyên cảnh ta không nhìn ra cái gì mặt mày về phần ngươi nói tán không đi mùi hôi thối cùng tấm bia đá này không có quan hệ gì hẳn là có những người khác làm ra thật đúng là định thân chi thuật cha nrz lẽ lại thật sự là ta trước đó chờ đã sư bá ngươi làm sao biết rõ bên trong pháp thuật là định thân ngươi cảm n ộ đến rồi vẫn là phương pháp bài trừ nhìn xem c ố diệu giật mình bộ dáng thiên sư dương dương đắc ý khoe còn nói tự nhiên là cảm n ộ đến ta thế nhưng là đương đại thiên sư a lại nói hiểm đạo chi thuật ta cũng đã biết trong này hoàn cảnh t á c h n i ệ m đến nhận việc mười vạn tám ngàn dặm muốn hay không học cái này địa sát thuật ta đã nhớ kỹ trở về nghiên cứu một hai ngày liền học được ngươi nếu là muốn học ta dạy cho ngươi à ngài là làm sao cảm lộ đến cứ như vậy nhìn thoáng qua ta đã nói với ngươi thiên sư bi chuyển thiên hạ thuật pháp nếu là quy nguyên tìm tông kỳ thật đều là đồng dạng nền tảng cho dù địa sát thuật cũng là như thế thiên sư bi chuyển bên trong có đủ nhiều diễn hóa lại thế nào biến hóa biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất ta nhớ kỹ biến hóa của nó thoáng thôi diễn cũng liền liền ra lợi hại như vậy sao cố rượu lưỡi đây không phải nói thiên hạ thuật pháp chỉ cần bị ngài gặp qua ngài liền đều học xong rồi thiên sư lắc đầu nào có khoa trương như vậy lại nói người khác thuật pháp mạnh hơn có thể mạnh hơn thiên sư phụ sao tiểu tử muốn hay không vậy ta cũng đi cảm nộ g một cái sư bá làm phiền ngài làm hộ pháp cho ta thiên sư nhìn cố rượu không tiếp án ngồi â m thần xuất khiếu hướng về bia đá bay đi lắc đầu một đoàn tinh vân bao vây lấy cố rượu âm thần cách hiếu phóng qua tuyến trong nháy mắt một cỗ quỷ dị ba động chính là đánh thẳng tới chỉ là trải qua tinh vân loại bỏ cũng không tạo thành ảnh hưởng gì nhưng là tương ứng bia đá kia trên ba động cũng là bị loại bỏ d ư i mất mặc dù sẽ không sinh ra h u y n tượng nhưng cũng không thể cảm n g ộ đến cái gì cố d i ệ u ngừng lần nữa cảm thụ mấy lần s u n g kích sau thầm nghĩ giống như có chút phiền phức cái này thuật pháp không có duyên với ta dựa theo định lý t ỉ tạ gỗ cố d i ệ u thô sơ giản lược tính toán hạ âm thần xuất khiếu cự ly vách đá cách nhục thân một tấc bia đá cách mặt đất hai thốn có thể tính ra bia đá cự ly ta i nhục thân người đang ép gấp tình hồn giới cái gì đều có thể tính ra đến ngoại trừ để toán trầm mặc một lát cố d i ệ u miễn cưỡng nhớ lại định lý vỉ tạ gỗ đại khái là dấu khai căn năm không đến âm phong kiếp cự ly lúc này mới âm thần bay tới bia đá trước mặt đào l sau đó liền quay về phiếu cái gì đều cảm giác không thấy thu hoạch duy nhất là nhớ tới định líp đi tạc gỗ quá xinh cỏ cố rượu đứng người lên thiên sư nghi ngờ t r ợ t một tiếng thức dậy làm gì cái này từ bỏ âm thần cảm nộ không đến ta quyết định n ụ c thân tham nộ không được thì thôi địa sát thuật tu luyện rất khó ngươi không bằng cùng ta học lạc nhiều nhất một năm ta liền có thể dạy dỗ ngươi thiên hạ cũng chỉ có ta có năng lực như thế thiên sư như nhứ lại nại h âm thần tham nộ không đến n ụ c thân độ khó càng lớn từ bỏ hắn nói cố rượu một cước bước vào tuyến bên trong ủy dị ba động xâm nhập nhục thân âm thần không n ú c nhích tí nào long nhũ bạch ngọc cấn động hình dòng hơi rung nhẹ tựa hồ đối với lấy phía dưới tiểu thiên sư phát ra chỉ lệ n h một đạo bóng trắng từ tiểu thiên sư thể nội hiện hiện tràn vào cố d i ệ u âm thần bên trong địa sát thuật bốn định thân ta học xong cố d i ệ u mở mắt ra nhìn xem thiên sư còn tại nói học được địa sát thuật có bao nhiêu khó rút chân về tới tuyến bên ngoài từ bỏ rồi cũng tốt biết khó mà lui dù sao cũng tốt hơn đ â m chết định cố d i ệ u đưa tay điểm ra thiên sư đột nhiên cứng đở lơ lửng giữa không trung thế mà thật có thể định trụ dương thần cố rượu sợ hai t h ằ n nói thiên sư mắt trở tròn chương một trăm chín mươi tám kẻ đến không thiện n g ọ núi n sụp đổ tốc độ quá nhanh nhưng cũng không có cố d i ệ u tâm trầm tốc độ nhanh nhìn trước mắt cái này một đống mảnh đá cố d i ệ u gạt ra một cái anh tuấn khóc mặt sư bá tấm bia đá này hư mất cùng ta không có gì nhiều quan hệ à hẳn là phơi gió phơi nắng mưa rơi sau đó vừa vặn thiên sư cố gắng kiềm chế nụ cười của mình không để cho mình cười quá càng hẳn rỡ khỏe miệng nhấp hạ lại k h ô n g chế không nổi nhất lên thuyết pháp này ngươi cảm thấy thượng thanh phái sẽ tin sao coi như tin bọn hắn có thể tiếp nhận sao thế hệ trước có thể tiếp nhận thế hệ trẻ tuổi có thể tiếp nhận sao bọn hắn thế nhưng là có rất nhiều người đều muốn đến cảm lộ địa sắt thuật đây cố diệu vẻ mặt c ầ u xin sư bá vậy phải làm thế nào chạy à hiện tại chạy trốn tới thiên sư phủ đi ta có thể giúp ngươi giải quyết cái này phiền thức cố diệu ngẩng đầu nhìn xem thiên sư biểu thị hoài nghi ngài nói giải quyết là giải quyết cái này phiền thức vẫn là giải quyết thượng thành phái thiên sư trên mặt tiếu dung chầm rãi ngưng kết ngươi vì sao lại có nguy hiểm như vậy tư tưởng là thật là nụ cười của ngươi q u á t à ác cố diệu oán thầm một câu nói sư bá ta nói thật có cái gì biện pháp có thể đền bù hoặc là chữa trị đúng ta cũng học được cái này phía trên pháp thuật không phải ta đem đạo này địa sát thuật lưu cho bọn hắn thiên sư thu liễm tiêu dung ngươi thử nhìn một chút nhìn liền biết rõ địa sát thuật là một loại rất kỳ diệu pháp thuật không thể lấy tiếng nói văn tự truyền thụ vậy ngài trước đó nói có thể dạy ta lại là làm sao cái dạy pháp tự nhiên l à như là tấm bia đá này đồng dạng để ngươi cảm thụ à không ai so ta càng hiểu địa sát thuật thiên sư nói đột nhiên nhãn thần ngưng tụ hướng về phương đông nhìn lại có người đến ta trước t r á n h tránh chuyến nơi đây ngươi xem trước một chút thiện l đền cùng mình thì có hay không biện pháp nếu là không có biện pháp thông báo tiếp ta đi nói xong tựa như là về nhà rất là thuần t h u c hướng cố rượu trong n g h o à n cung vừa trôi hắn vừa mới đi vào cố d i ệ u chính là cảm giác sau lưng một cỗ băng hàn sắc bén khí cơ đâm tới lúc này quay người một trưởng vô r a một đạo băng nhận bị hắn đánh ra khí đánh nát thông minh vụn băng thưa thất vẩy vào trên mặt đất cố d i ệ u chỉ mặt nhìn về phía băng nhận t o á t ra phương hướng cất cao giọng nói người đến người nào vì sao xuất thủ như vậy tàn nhẫn vừa mới kêu băng trụy nếu là đâm chúng bình thường đạo sĩ sợ là không chết cũng tàn p h ế không người đáp lại chỉ gặp trong rừng cây cối lay động l á ảnh thưa thất tự nhiên hình như có nhân hóa gió mạ qua cố rượu vừa muốn lên tiếng nữa đột nhiên mặt mày vẩy một cái thân thể nhảy lên hướng không dưới chân thổ đ i ệ đúng là đột nhiên rơi、vào. lộ ra cái hố to giữa không trung cố d i ệ u nhìn xem dưới chân hố to còn chưa kịp tới thở một ngụm lại có ba đạo băng nhận từ trong rừng ba phương hướng vạch ra hướng về eo của hắn chém tới hào hào ngâm độc đây là muốn đoạt tính mạng của ta không có nói chuyện cố d i ệ u trong lòng hiện lên cái này tia suy nghĩ trong nháy mắt thân hình xoay chuyển ở giữa rút ra phía sau kiếp kiếm vẽ ra một đạo t r ò n đem bốn đạo băng nhận đánh nát đồng thời đang rơi xuống trong nháy mắt một trưởng vô hướng một bên mặt đất mượn lực bay tứ tung rơi vào khắp một bên tiểu tử không tệ bốn phía bốn phương tám hướng quanh quẩn lên một cái hơi khô khô chói thai thanh âm cây cối cũng là tiền bối còn xin hiện thân cố rượu một tay cầm kiếm một tay bắt tấn cẩn thận nghiêm túc nhìn về phía t r u n g quanh hiện thân không không ngươi hủy ta tiên thuận truyền thừa nhất định phải trả giá đã văn bối không phải là cố ý cũng không biết vì sao bia đá tự hủy chỉ mong ý toàn lực đền bù đền bù ha ha ha lấy cái gì đền bù bần đạo trông coi bia đá tu hành một trăm n ă m trải qua ngàn kiếp muôn vàn khó khăn cuối cùng là ngộ đến một chút gia lông bây giờ chính là tình tiến thời k ắ c mấu chốt lại không nghĩ rằng thế mà bị ngươi tiểu bối này h ủ đi t i n duyên thanh em này dần dần biến táo bạo phẫn nộ càng thêm bén nhọn c h u y ể n vào trong thai tựa như mảnh vụn thủy tinh tại trong đầu lọt l á c người hủy ta tiên duyên ngay tại bần đạo tọa hạ làm ngàn năm quỷ đồng đi trong rừng sưng ơ lên mỡ mịt hơi nước bắt đầu tràn ngập đạo đạo thải sắc dần dần p h ụ lên tựa như g á n g chiều nhiệt độ cũng không ngừng hạ xuống mặt đất kết lên b ă n g xương cố rượu nhìn xem hơi nước tới gần lúc này hỏa trưởng đánh ra đạo đạo hỏa long tràn vào trong hơi nước xua tan màu trướng vừa muốn mở miệng nói thêm gì nữa chỉ gặp vô số đạo hắc khí giống như hát tiện bắn l a tiểu tử chớ phản kháng bần đạo không muốn hủy nơi đây thành ấm vang lên lúc lại có mấy điểm quỷ hỏa lôi pháp có chút ý tứ tông môn có người nghiên cứu bước phát triển mới lôi pháp rồi thành âm này nơi phát ra lơ lửng không cố định cũng không biết người này trốn ở nơi nào cố rượu thao túng hỏa lòng xua tan sương mù xem chừng tránh đi từng đạo hắc khí có chút đau đầu không phải dứt khoát đem chọn tòa trên ngọn núi cây cối đều tiêu hủy người này cũng liền muốn tránh cũng không được không được dạng này có thể sẽ hủy đi cái này đầu tiên đã hỏng thượng thanh phái một cái địa sát thuật truyền thừa lại làm hư đầu tiên vậy coi như là mất lòng cân nhắc một hai về sau lần nữa một kiếm đánh tan một đạo hắc khí về sau cố d i ệ u đưa tay từng đạo p h ù lục tại trong lòng bàn tay ngưng tụ n g ũ lôi thiên cưng ơ phủ lên trong chốc lát lít nha lít nhít lôi điện cùng xà l n vũ hướng về phía trước bổ tới một trận cháy bỏng tiếng bạo liệt về sau đánh ra một đạo rộng hai t r ư ợ n g tiêu đường hơi nước cũng là bị đổi t ả n ra nhưng lại lộ ra vô số cái người giấy chặn cố rượu muốn rời đi bước chân những n à y người giấy có tay cầm đau thương kiếm kích còn có cầm trong tay trên thân thể hắc khí quân quanh tựa như một chi chỉnh tể có t ú c quân đội những hắc khí này che lại bọn này người giấy không bị lôi phù hủy đi cố diệu dâng lên suy nghĩ đồng thời chỉ gặp người giấy bên trong cầm cung nọ bắt đầu bắn tên từng đạo hắc khí bắn ra đồng thời bọn chúng trên người hắc khí mỏng manh một chút h ư không chế phủ làm sao có thể người tu vi không có khả năng có thể làm được à? người giấy phía sau trồi lên cái trong suốt tiểu quỷ một chương cờ đen ôm vào trong ngực tựa ở trên vai cố diệu nhìn chằm chằm kia tiểu quỷ là người đang nói chuyện tiểu quỷ méo mó đầu là bần đạo người hảo, hảo cổ quái bần đạo đội chủ ý một đem ngươi bắt luyện thành quỷ thân nói nó phất phất kia cờ đen từng đoàn lớn hắc khí bay ra người giấy trên người hắc khí biến đ n g đầm đồng thời hai mắt dần dần nổi lên lục quang bắt đầu công kích trong hắc khí còn ngưng x u ấ t một chút kỳ dị quỷ quái có thật có giả hôn tạp cùng một chỗ thuận đâm vật lên kia tiểu quỷ lại là biến mất đạo nhân này thuật pháp hảo hảo quỷ dị không giống chính đạo mà lại kia tiểu quỷ cố r i ệ u nhìn xem v ọ t tới người giấy cùng quỷ quái nhấc kiếm chu khí lôi một tam dương khai thái một đoàn loẹ loe tờ lóa mắt màu đỏ vàng quang mang tại trên núi kiếm hiện hiện cố d i ệ u đối vọt tới thiên quân vạn mã hung h ă n g vung lên màu đỏ vàng q u a n g mang tựa như một giọt to lớn nước đoàn vung ra ly kiếm trong nháy mắt hóa thành ba cái hỏa cầu thật lớn c h á n phóng từng tia từng tia lôi điện hướng về phía trước lăn đi lao nhanh công kích người giấy cùng quỷ quái phản phất to lớn bánh xe vươn về t r ư ớ c c h ả o dương cánh tay bọ ngựa trong nháy mắt bị hóa thành cho t à n xôi trào nồng đậm hắc khí không hề có tác dụng tại nhấp nhô liệt dương trước bốc hơi cố rượu cũng lạc yên ở giữa vận khởi thông n ũ chi thuật bốn phía tìm kiếm kia tiểu quỷ bóng dáng lại không nghĩ rằng cái này xem xét lại là tại chu vi thấy được chư bỏ từng xuất hiện cờ đen tiểu quỷ là còn lại nằm con tựa hồ phân thuộc ngũ hành trong đó một cái toàn thân chạy xuống nước tiểu quỷ trên tay cầm lấy mai màu lam lệ n h bài tựa hồ trước đây đánh lén hắn băng tiên chính là nó phát ra cố diệu ngừng lại tự mình vừa mới nghĩ lao ra chém dụng cờ đen tiểu quỷ xúc động cờ đen tiểu quỷ là bản thể vẫn là sáu con quỷ đều là n g ự ờ quỷ hắn bên này không dám động bên kia tiểu quỷ cũng không có động tác trầm mặc hồi lâu sau cờ đen tiểu quỷ mới nói ra ngươi cái này lôi pháp là cái gì lôi pháp nhưng có tên là gì cố diệu trầm mặc không có quay về hít mắt nhìn về phía cái khác năm con hình thái khác nhau tiểu quỷ không nói cũng được liền xông ngươi cái này lôi pháp cũng có tư cách trở thành bần đạo tọa hạ hỏa quỷ hắn nói xong trong nháy mắt mặt khác năm con tiểu quỷ trong nháy mắt biến mất một luồng hơi lạnh bay thẳng cố d i ệ u đỉnh đầu hắn không chút do dự lập tức toàn lực vận chuyển kim q u a n g chú phanh vài tiếng cố d i ệ u yết hầu chỗ tê dần năm con tiểu quỷ bay ngược ra ngoài ngũ quỷ vận chuyển đại pháp cố d i ệ u sờ lấy cổ họng của mình nhận ra cái này pháp thuật ngươi thế mà tu luyện ngũ quỷ vận chuyển đại pháp cái này thế nhưng là cầm thuật vừa mới năm con tiểu quỷ không nhìn không gian trực tiếp xuất hiện hắn chỗ cổ nếu là kim quang chú vận chuyển chậm một chút sợ là c cờ đen tiểu quỷ cũng là nhận ra kim q u a n g chú lập tức thanh âm lần nữa biến nổi giận kim q u a n g chú thiên sư phụ n g ư ơ i là thiên sư phụ đ ạ o sĩ n g ư ơ i trà trộn vào ta thượng thanh phái chính là vì hủy đi tà phái tiên duyên đáng chết đáng chết n g ư ơ i không có tư cách trở thành ta hỏa quỷ cờ đen tiểu quỷ nổi giận âm thanh giới hướng không trung ném mạnh ra cờ đen hóa thành một cái cao cơ nửa người dài ba trượng to lớn hắc ngạc hai mắt như rắn rơi trên mặt đất trong nháy mắt trên mâu phong đều giống như chấn động xuống miết long an hắn hắc ngạc ngầm đầu miệ phu l u lục t r ư n g cái đuôi quét qua đại địa chân chiến ở giữa mấy đạo thô to cột nước từ bốn phương tám hướng đánh tới k i a năm con tiểu quỷ cũng là hóa thành năm đạo thần quang kết thành một đạo ngũ sát phi luân nạo tới mắt thấy cái này thế công cố rượu ngược lại đem k i ế p kiếm cắm trở về phía sau dựng lên tay phải ngón t r ỏ né tránh cột nước nên hướng k i a hắc ngạc hắc ngạc mắt thấy như thế tráng kiện bốn trào chấn động k h ô n g chế lấy độc trướng đánh tới n í n hơi kim quan g ngăn cách độc trướng cố rượu một đầu tiến đụng vào trong độc trướng mắt thấy ngũ quỷ hóa thành phi luân đi sau tới trước hắn nâng lên tay trái định phi luân dừng lại trong n h y mắt hắc ngạc mở ra miệm rộng đã đều ở găng tấc cố rượu thân hình hơi co lại một chỉ điểm ra. lôi ba kim hành lôi bén nhọn nhỏ bé kim châm từ ngón tay b ắ n ra đâm vào hắc ngạc bên trong miệng cố rượu một cái đụng đi vào hắc ngạc không thể phá vỡ thân thể trong nháy mắt hóa thành hắc khí bọc lại hắn phía ngoài cờ đen tiểu quỷ đã ngơi dại phát ra không thể tin phẫn nộ gào thét định thân định thân làm sao có thể làm sao có thể ngươi tại sao có thể học quay về định thân ngươi dựa vào cái gì có thể học được định thân tiểu quỷ như có chút c u n g loạn ta bỏ ra một trăm n ă m một trăm n ă m một trăm n năm, năm, năm. ngươi dựa vào cái gì có thể sẽ dựa vào cái gì nó nổi giận vô cùng đối với hắc nạc g bị đánh tan cũng là toàn vẹn không thèm để ý thậm chí c ố d i ệ u đều v ọ t tới nó trước người nó mới lấy lại tinh thần bén nhọn một chỉ định thân cố d i ệ u tay phải một đoàn l ô i quang đang muốn vô xuống đột nhiên cảm giác thiên địa yên tĩnh từng đạo vô hình bén nhọn xiềng xích c u ố n lấy tay chân của hắn lại tựa như thân người chỗ bên trong biển sâu bị vô cùng tận nước bao khóa áp suất không thể động đậy trong lòng một giật mình định thân thuật cảm giác được sau lưng ngũ quỷ phi luân đã nhanh muốn tránh thoát định thân thuật trong lòng lo lắng và phần đáng chết ta quá bất cận cái này ra hỏa trước đây nói qua nó cũng nắm giữ một ch không nên l ô mãng như thế trên người áp lực tại thật nhanh rút đi nhưng vừa mới đều ở trước mắt cờ đen tiểu quỷ đã kéo ra cự ly ngược lại là ngũ quỷ phi luân đã vọt tới cố rượu tâm lý thở dài khẩu khí sư bá cứu ta thiên sư nhìn kỹ địa sát thuật cùng kim quang chú nên như thế dùng một vòng màu vàng kim tại cố rượu đôi mắt bên trong hiện lên thiên sư trong nháy mắt nhận lấy cố rượu thân thể tiểu ấn đừng làm sự tình a cố rượu trong lòng cầu nguyện bên ngoài cờ đen tiểu quỷ bén nhọn chu lên đi chết cố rượu trên thân thể định thân thuật còn chưa t ố i lui ngũ quỷ phi luân đã vọt tới chỗ cổ mắt thấy là phải thi thể chia đôi thời điểm trên người kim quan g đột nhiên tán đi tựa như từ bỏ c h ố n g cự nhưng sau một khắc một đạo nho nhỏ màu vàng kim tâm chắn tại trên cổ hiện hiện dày đặc ngưng trọng tựa như vật thật nhẹ nhõm đỡ được phi luân đưa nó đánh sơ sắc thành n ă m chỉ tiểu quỷ định thiên sư cũng không quay đầu lại nhẹ giọng nhất định lấy hắn làm trung tâm một cỗ vô hình gợn sóng khuyết tán ra tới thiên địa dừng lại thao túng cố rượu thân thể thiên sư tán đi lôi quang trên tay đổi thành kim quan chú nồng đậm lương thực kim quan bao khỏa thủ trưởng chỉ gặp hắn một trường vỗ hạn Một đạo sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái to lớn xưa cũ đen như mực quỷ môn âm khi âm u giờ phút này chậm rãi mở ra lộ ra một tia khe hở từ trong toát ra năm đạo xiến xích cuốn lấy năm con tiểu quỷ muốn đặt vào phía sau cửa lại bị thiên sư dừng lại hắn lại từ bên hông gỡ xuống cái cẩm nang trong này đựng chỉ hai đứa nhỏ phát báo tử là cố rượu trước đó từ lạc dương thành bên ngoài d ã m a u chỗ đạt được một mực phong ấn tại trong này đưa tay t r ộ một m cái năm đạo kim quang chói mắt x i ề n g xích từ trên bàn tay bắn ra bắt lấy năm con tiểu quỷ có chút co r ụ t lại chính là dẫn dắt tiến vào trong túi gấm thiện tay vẽ lên cái phủ lục phong ấn lại cầm nang tán đi đen như mực quỷ môn thiên sư dương dương đắc ý giải trừ phụ thân trạng thái tung bay ở cố rượu trước mặt cố rượu không có gấp ra ngoài s á t mặt có chút cổ q á i nhìn xem lòng tay cầm bạch vân ấn chấn động mấy lần vừa mới giết chết c ờ đen tiểu quỷ nó tựa hồ cũng đã nhận cố diệu trưởng không thân thể nhìn về phía thiên sư sư bá ngươi ngươi cũng sẽ thông ngũ chi thuật thiên sư thông ngũ chi thuật tựa hồ cùng mình hoàn toàn khác biệt thiên sư lộ ra cái nụ cười hòa ái không phải ta vì sao muốn ngươi quay về thiên sư phụ muốn ngươi học thiên sư bí chuyển hắn đưa tay vớt ve t r ò m dâu của mình nếu không phải ngươi là thiện viên đệ tử quản sư phụ ngươi là ai ta đều muốn đưa ngươi mang về lòng hồ sơn cái này thiên hạ phải làm nhất sư phụ ngươi người là ta chỉ có ta mới có thể dạy đạo ngươi cố diệu n ừ n g thở ngai đồng dạng là thông ngũ chi thuật ngươi chỉ có thể dùng nó tìm đến quỷ ta nơi xa phương pháp thanh dẫn theo bữa lần theo cố rượu vừa mới đánh ra đại lộ lo lắng chạy tới cố rượu ngươi cảm ngộ không đến địa sát thuật cũng đừng làm ra như thế lớn hắn thấy được trên núi này bộ dáng đem câu nói kế tiếp mất xuống hai mắt năm năm đi qua ta làm sao không có phát hiện ngươi lòng tự trọng cao như vậy đây thế mà đem trên màu phong đều hủy c h ư n g một trăm chín mươi chín nhanh lấy thái nguyên điện mời trưởng giáo chân nhân nguyên bản thấm vào ruột gan mùi hôi thối đã tiêu tán sạch sẽ đối với phương pháp thanh tới nói cái này đại khái là tin tức tốt duy nhất hắn ôm mặt bờ ngôi run dậy ngươi ngươi đến tột u cùng cái gì tu vi thế mà có thể đem nửa cái đỉnh núi đều nào đ ố i không khí ném loạn pháp t h u ậ t rất thú vị sao cố rượu ngượng n g ù n g dơ lên cẩm nang trong tay phương thúc ngươi nghe ta nói trên núi biến thành dạng này là bởi vì có cái quỷ tu tập k ị c ta hắn xuất thủ không lưu tình chút nào pháp lực rất là cao cường kém một chút ta liền bị hắng i ế t cho nên động tính hơi lớn phương pháp thanh song mi có chút dựng thẳng lên cảm ứng chu vi rút hạ cái m ũ i nói t vừa mới tâm thần ta loạn thế mà không có phát giác trong không khí âm minh quỷ khí như thế nặng nề hắn giơ tay lên giữa ngón tay ngân quang có chút lấp lóe thế mà từ không t r u n g phân ra trường phương phương c h í n h trình giấy phía trên hiện ra sáu con tiểu quỷ cùng kia phiến như ẩn như hiện quỷ môn bất quá cái kia cờ đen tiểu quỷ có chút kỳ quái cùng cái khác năm con quỷ so sánh phá lệ mơ hồ chung quanh còn có hai màu trắng đen đường con báo khỏa không biết có phải hay không bởi vì nó bị tiêu diệt mà cái khác tiểu quỷ chỉ là bị phong ấn nguyên nhân phương pháp thanh nhìn kỹ một chút kia giấy sắc mặt biến huyện không chừng cuối cùng tờ giải xem ra làm ê m ộ i tiền bối đối ngươi xuất thủ kết quả không xem chừng hủy đi nơi này hắn đem tờ giấy kia trồng chất mấy lần nhét vào trong ngực đi thôi cùng ta xuống núi cùng ta nhị ra nói rõ ràng chuyện đã xảy ra đến thời điểm nhìn nhìn lại làm thế nào chứ từ hông mang bên trong rút ra một s ấ p lá bửa hai tay ngón trỏ ngón giữa c u ố n lấy lá bửa vòng quanh thi pháp tại dùng lực thoáng giấy ruộa một s ấ p lá bửa hóa thành đẩy trời bột phấn bay về phía không chung dung nhập không gian bên trong tựa hồ là định trụ cái này một mảnh đi thôi phương pháp thanh nhìn xem chu vi thật sâu nhìn vài lần nguyên bản địa đá vị trí đối cố r hai người trên đường xuống núi cố d i ệ u muốn nói lại thôi đến cùng muốn hay không nói cho phương thúc là ta cảm nộ đến địa sát thuật về sau phát sinh một ít biến hóa dẫn đến bia đ á sụp đổ bởi vậy mới dẫn tới q u ỷ kia tu phát sinh đại chiến hắn bên này xoắn suýt lúc phương pháp thanh đã là mang theo hắn tìm được kia nhị ra nơi ở phương pháp thanh nhị ra tên là phương học trân hắn mang theo hai cái đổ nhi liền ở tại cố d i ệ u lên đảo phía nam bọn hắn úp chạch sân nhỏ cửa ra vào đều vừa vạn đuối chỗ kia chỉ cần có người xuất hiện liền có thể lần đầu tiên trông thấy hai người tiến vào viết lúc hai cái đạo đồng đang đứng tại sân nhỏ bên trong đứng trung bình tấn phương học chân cầm trong tay đem thước ngay tại nghiêm khắc chỉ điểm động tác của bọn hắn hai cái này đạo đồng niên kỷ cũng không nhỏ làm sao còn tại luyện kiến thức cơ bản cố rượu liếc mắt hai mắt không nói gì chỉ gặp phương pháp thanh bước nhanh đi đến phương học chân bên người thấp giọng đưa l ô thai nói vài câu phương học chân sắc mặt cũng lạ như là pháo đ ô n g sán l ạ n biến hóa khi nhìn đến kia trên trang giấy quỷ hậu càng là n g ư n g kết thành sắt màu xanh được rồi được rồi hai người các ngươi vào nhà tụng kinh đi đem trang giấy một thanh nắm ở trong lòng bàn tay hắn vung v ẫ cái này thước đem hai cái đạo đồng đổi tiến vào gian phòng đem cửa phòng ở bên ngoài quan trọng về sau dạo bước đến cố d i ệ u trước mặt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cố d i ệ u ngươi cái gì tu vi cụ thể một chút cố d i ệ u trong đầu dâng lên một cái dấu hỏi luyện ký hóa thần viên mãn ba tức âm thần ba tức ba tức phương học chân thì thầm bài câu lại quét mắt phương phát thanh vậy là ngươi như thế nào từ trên tay hắn chạy trốn cố d i ệ u m ẫ n càng hỏi ngài nhận biết người kia tự nhiên là nhận biết cái này trong động thiên còn sót lại người ta đều biết chỉ là không biết rõ còn có ai phương học chân nhãn thần mê ly xuống nhỉ non bài câu lại định thần nhìn về phía cố rượu ngươi là thế nào từ trên tay hắn trốn không đúng ngươi là đánh thắng hắn không phải không có khả năng đứng trước mặt ta ngươi làm như thế nào ngươi đến tột u cùng là ai khí thế của hắn một cái biến lăng lệ lên trên tay thước bên trên chín cái xưa cũ văn tự l ó e lên l ó e lên tựa hồ muốn động thủ cố diệu vừa há miệng phương pháp thanh một cái ngăn tại hắn trước người trầm giọng nói nhị ra mỗi người đều có bí mật ngươi bây giờ không nên truy cứu cái này phương học chân khí thế dừng lại dưới lập tức cấp tốc suy yếu đi đúng đúng đúng đúng thanh nhi ngươi nói đúng hiện tại phía trên rối loạn thật sao thanh nhi cố diệu liếc mắt mắt phương pháp thanh có chút đỏ lên mặt đình chỉ cười phương pháp thanh bốn mươi tuổi lão đại thúc thế như mà còn bị người bị gọi như vậy Phương học chân, chân t liền s không xong thanh nhi à ngươi mang theo ta kê hai đồ nhi ra ngoài hiện tại liền ra ngoài mời trưởng giáo chân nhân đến bảo hắn biết có đại họa nhất định phải hắn xuất thủ mới được p h ư ơ n g học c h â n có chút ứng ngực có một số việc ta một mực không có nói cho ngươi k i a vách núi năm đó sụp đổ bia đá khảm nạm tại trên vách núi là bởi vì năm đó có mấy người mẹ hắn t ẩ u hòa nhập ma nghiên cứu địa sát thuật sinh lòng ghét e n lo lắng người khác đoạt lúc trước lĩnh ngộ cho nên lẫn nhau hạ hát thủ những cái kia nhiễu tâm thần người mùi hôi thối còn có tới gần bia đá sẽ sinh ra thơ ma đều là mấy người kia hành động trong đó có một người cảm ngộ một chút da lông về sau cảm thấy mình sắp đ ạ t được lại là cấu kết động thiên đại thế liên tiếp trên mâu phong cùng bên ngoài mao sơn chi linh thiết hạ cái thủ đoạn chỉ cần có người tham ngộ phía trên pháp thuật bia đá liền sẽ tổn hạ cố diệu nghe được chỗ này cũng là yên tâm làm nửa ngày bia đá bị hủy diệt là bởi vì ta thăm nộ đến định thân t h u ậ t ta còn rất tốt tốt vậy cùng ta quan hệ không lớn bên kia phương pháp thanh cao giọng hỏi nhị ra những việc này ngươi vì sao đi qua không nói cho ta phương học trân nắm c h ặ t t h ư ớ c bởi vì ngươi lúc đầu thiên tư liền ta cũng không cảm thấy ngươi có thể cảm nộ đến a lại nói ngươi về sau lại tổng xoắn suýt cái này xoắn suýt kia hai mươi năm không có trở về nói với ngươi có làm được cái gì được rồi đừng nói nhảm đã bia đá hư hại vậy cái này ra hỏa nhất định là cảm nộ đến phía trên định thân phật người này cũng biết rõ tấm bia đá kia trên là định thân thuật cố rượu mắt lướt hắn vừa lúc lúc này phương học chân lại nhìn mắt cố rượu cho nên ngươi có thể đánh thắng hắn cũng rất kỳ quái bất quá thôi đã nhiều năm như vậy cũng không biết hắn tu vi như thế nào nhưng nhất định rất là khó chơi các ngươi nhanh đi mời trưởng giáo ta tự sẽ ngăn chặn hắn cố rượu vội và nói g n tiền bối kỳ thật ta ngộ đến định thân thuật cho nên kia g i a hỏa mới điên rồi đồng dạng không khí yên tĩnh phương pháp thanh trầm rãi quay người ngươi ngộ đến rồi phương học chân ngươi hắn quả quyết nói không có khả năng ta hiểu năm mươi năm kia da hỏa nói ít cũng hiểu năm mươi năm nhóm chúng ta đều là tuyệt cao nữa là mới cố gắng như vậy cũng chỉ mò tới da lông ngươi một cái không có lông định cố rượu nhất chỉ hướng phương pháp thanh định đi phương học chân suýt nữa cắn một cái đoạn đầu lưỡi của mình nhìn xem phương pháp thanh g á n g v ẻ hắn đi tới đưa tay đâm đâm phương pháp thanh ngực có chút không dám tin lại dùng sức chọc chọc nhìn xem phương pháp thanh con mắt đều lồi ra tới nước mắt đều lưu không ra hắn lùi lại một bước có chút mê mang nhìn một chút cố rượu nâng lên một chỉ đối phương pháp thanh hiểu phương pháp thanh không n ú c n í c h tí nào hiểu hiểu hiểu, hiểu phương pháp thanh thật giống như bị vớt xuất thủy thật lâu con cá đột nhiên về tới trong s ô n g không n g ờ i miệng lớn thở phi p h ò nước mắt giọt lớn giọt lớn chảy xuống hai người các ngươi hắn còn chưa nói xong phương học chân lại là một tiếng định lần nữa định trụ về sau hắn nhìn về phía cố d i ệ u cố d i ệ u minh bạch hắn ý tứ tùy ý trốn thoát phương pháp thanh định thân mắt thấy như thế phương học chân cả người tinh khí thần bóng chốc bị dành thời gian eo trong nháy mắt quong tinh thần một cái hệ v ạ i rút lui hai bước một cái ngồi liệt tại cái ghế gỗ từ trên cư nhân như thế cư nhân như thế cố rượu vịn phương phát thanh vỗ lưng của hắn giút hắn thuận khí về sau hỏ ngươi đây là phương học chân cười thảm hai tiếng về sau lại là cuồng tiếu vài tiếng cười cười nước mắt phảng phất mở cống nước đồng d ạ n g từ trước mắt trở xuống thế mà thật có như thế sự tình ha ha ha thật sự là khôi hài khôi hài thương thiên bất công à, bất công à. cố diệu nhìn xem hắn cái này điên cuồng chi sắc mắt nhìn phương pháp thanh phương pháp thanh lao đi nước mắt của mình xoa ngực nhị ra ngươi cũng nên cho ta nói mình bật đi có cái gì tốt nói năm đó tàu hỏa nhập ma nghiên cứu địa sát thuật có ta một cái trên núi mùi hôi thối chính là ta tay chân không phải ngươi cho rằng vì sao lại có kia n ẹ t mùi vừa vặn có thể khắt chế kia mùi thối phương pháp thanh cùng cố d i ệ u bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế ta chính là thằng ngu ngu xuẩn phương học chân tâm tình chậm trần có chút lớn cái này pháp thuật vốn là cho chân chính thiên tài học nhóm chúng ta những n à y ngu xuẩn thế mà vọng tưởng dùng thời gian đến hiểu thấu đáo kết quả đây kết quả đây hiểu chút r a lông n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo phương ra lại không không có cố d i ệ u cùng phương pháp thanh l i ớ t nhau phương học chân thì thầm một lúc sau cảm xúc khôi phục lại tưởng thẳng lưng đã hắn cũng còn không có học được vậy cứ như vậy đi để ta tới hiểu do đây hết thảy ngày sau trấn hưng nhóm chúng ta mạch này liền giao cho ngươi hắn nhìn một chút phương pháp thanh nhăn nhăn lông mày ánh mắt rời về phía cố d i ệ u ngươi học xong nhóm chúng ta mạch này địa s ắ t pháp chính là nhóm chúng ta mạch này người chấn hương phương mạch liền giao cho ngươi h á n t ử phía sau lưng lấy ra cái màu xanh hoa x e t lệnh đưa cho cố d i ệ u phương pháp thanh sắc mặt biến thành màu đen nhị ra ngươi như thế ghét bỏ ta cố d i ệ u chậm chạp không dám tiếp hoa x e t lệnh phương học chân hơi không kiên nhẫn ngươi tu vi quá yếu hơn bốn mươi còn không có đạo lữ cũng không có đồ đệ dòng dõi dài cũng ta làm sao dám đem cái này đại sự giao cho ngươi cái này tiểu tử ta nhớ kỹ mới hai mươi không đến có thể một lát lĩnh n ộ định thân thuật tu vi cũng rất kinh người bề ngoài cũng có thể chống đỡ nổi bề ngoài ngoại trừ không họ phương cái nào đều tốt quả thực không kiên nhẫn được nữa tay run một cái hoa sen khiến nện vào cố d i ệ u trong ngực bên này cố d i ệ u vội vã đem lệnh bài cho phương phát thanh bên đưa phương học trần quay lưng lại đến ta đem những n à y năm bí ẩn đều cáo chi hai người các ngươi ngày sau đại sự cứ giao cho các ngươi phương mạch cô đơn có thanh nhi ra ra ngươi rước lấy phiền phức nguyên nhân kỳ thật càng đại bộ phận hơn điểm là nhóm chúng ta đám lao nhân này vấn đề cố d ư ợ u đem lệnh bài theo trong ngực phương phát thanh n g h i ê n hai lắng nghe nhóm chúng ta năm đó nội bộ cũng phát sinh tranh chấp cho nên lại gần một nửa người ly khai mở mới mạch những người còn lại bên trong thuộc chúng ta tu vi tối cao nhưng hết lần này tới lần khác nhóm chúng ta vừa trầm mê tại địa sát thuật hắn thở dài nhóm chúng ta mấy người đều là dương thần tu vi cảm giác tiến không thể tiến đem mục tiêu đều đặt ở địa sát thuật bên trên hy vọng nó có thể để cho nhóm chúng ta tiến thêm một bước cố diệu nghe tiến không thể tiến nhớ tới lao đạo cùng thiên sư hai người đều cùng hắn nói qua dương thần tiến không thể tiến đạt tới dương thần về sau thiên hạ dương thần biến thành cạnh tranh quan hệ cái này thời điểm tiến không thể tiến liền xuất hiện nó phân hai chồng một loại là tại nhân gian đi tới đầu lại hướng phía trước một bước liền muốn phi thăng thành tiên tỷ như lao đạo Ti thủ, thiên một tranh thắng, tiến thể tiến, kỹ thuật tiến rất tiếc thang trèo loại, nổi, liều nổi, bởi nói gian không đánh không không không không hắn không lên. còn lớn, đáng bọn sư, có cầu cao, bộ là là kỹ quá dạy vậy phương học chân không hề nghi ngờ là cái sau phương học chân còn tại tự thuật những năm kia bởi vì nhóm chúng ta bọn này trụ cột không để mắt đến nhu cầu cấp bách bảo hộ phương mạch dẫn đến lưu lại người cuối cùng cũng chầm chậm một lòng cuối cùng láo láo chết thì chết đi thì đi chỉ là ngắn ngủi mười năm phương mạch liền cô đơn không thành dạng ta cuối cùng khổ hải quay đầu lấy lại tinh thần lúc hết thể đã c h ế rồi phương mạch đã không có đệ tử trực hệ đệ tử không nhận bên ngoài thu đệ tử không tiến liền ngươi một cái dòng độc đinh vẫn là cái chết tấm nhãn may mà hoa dương động tiên vẫn còn ta phí hết đại công phu đánh bạc mặt mò mới thu được hai cái miễn cưỡng nhìn xem qua đệ tử dự định hảo hảo dạy bảo lúc ngươi mới trở về phương pháp thanh trầm mặc biết nói lúc tuổi còn trẻ ta không hiểu chuyện để ngài thất vọng ai cùng ngươi không có đóng là nhóm chúng ta bọn này lao không tốt phương học trân nói phương mạch cô đơn đã là sự thật nếu là ngươi có thể thu đến đệ tử có hoa dương động tiên tại vậy liền sẽ không xảy ra chuyện thanh nhi ngươi, ngươi gọi là cố rượu đi đối cố diệu b ầ n đạo quang t ế đạo nhân phương học chân hôm nay cầu ngài một chuyện nhìn ngươi xem ở địa sát thuật trên mặt tương lai bảo hộ phương mạch một lần b ầ n đạo không dám cầu ngươi để phương mạch phát dương quan đại chỉ cầu ngươi tương lai phương mạch chuyển thừa đoạn tuyệt thời điểm có thể vì ta các loại tìm người đệ tử là đủ nói phương học chân lại là đối cố diệu hành đại lễ cố diệu vội vàng nâng hắn chân nhân ngươi không thể được đại lễ cố diệu tuổi nhỏ nhận qua phương thúc trợ r ú p tự nhiên sẽ báo đáp vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi phương học chân ngồi thẳng lên thanh nhi ngươi mang theo cố diệu còn có ta hai cái đồ nhi ra ngoài đi phía dưới là nhóm chúng ta thế hệ trước sự tình phương pháp thanh thần sắc khẽ giật mình năm đó tàu h ỏ a nhập ma tham n g ộ địa s á t thuật có sáu cái dương thần chân nhân về sau hai người h ó a đạo một người tham n g ộ tàu h ỏ a nhập ma bị ta cùng hai người khác váng sinh dưới mắt hẳn là còn có hai người g i ấ u ở động tiên h bên trong không biết là cái gì tình huống hắn nhìn một chút trong tay giấy t r a n h này t r ê n quỷ là đệ đệ của ta người lục gia phương học quân tiểu quỷ hắn năm đó chủ t u chính là thái âm t h ậ n khí chân pháp cùng quỷ đạo thuật pháp về sau không biết tung tích bây giờ đã hết thân ngũ quỷ còn bị tiêu diệt ta tự nhiên muốn mời hắn lên đường nhưng bất kể nói thế nào vậy cũng là dương thần động thủ nói không chính xác liền sẽ làm ra cái gì các ngươi bốn người tranh thủ thời gian lì khai đi phương học chân thở dài đứng dậy đẩy cửa ra hai cái đạo đồng tiếng tụng kinh chính là chuyển đến nắm lấy công phu này cố diệu nói phương thúc các ngươi phương mạch đi qua cũng quá lợi hại đi lại có dòng giã sáu vị dương thần nói cố diệu ngừng lời nói trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc nếu là dương thần thế mà còn cùng ta có đến có quay về thậm chí thậm chí không phải ta chủ quan có bị định thân thuận tâm còn không đánh lại ta thế nhưng là tia cờ đen tiểu quỷ lúc ấy nói lời rõ ràng cũng là tham nội địa sát thuật tàu hỏa nhập ma ra hỏa là bởi vì chỉ là cái ngự q u ỷ không phải bản tôn t r o nên n mới yếu như vậy sao trong phòng một phen miệng lưỡi công phu về sau phương học chân mặc vào một kiện cũ nát miếng vá đạ bảo mang theo mũ cao doanh lấy bốn người rời đi tự mình cầm thước cong đem rủ hướng về trên mâu phong bay đi phương pháp thanh nhìn chăm chú lên hắn đi xa về sau đối cố d i ệ u nói ngươi nghĩ cái gì đây đi thôi nhóm chúng ta đi ra ngoài trước cố d i ệ u sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía phương pháp thanh nói không ta giống như phát hiện cái vấn đề phương thuốc cho ta hộ pháp ta cần mình tưởng một cái nói xong không chờ phương pháp thanh đáp ứng chính là trực tiếp ngồi xuống nội thị sư bá phía ngoài nói ngươi nghe thấy được sao t i ê u cầm cờ đen tiểu quỷ có vấn đề hay không thiên sư từ lúc ngồi bên trong bừng tỉnh hồi tưởng một hai sau có chút không xác định nói tựa hồ có chút không bình thường cái tia cờ đen tiểu quỷ có không giống nhiều là quỷ quái ngược lại giống như là bị tước đoạt â m dương hai khí thoái hóa sau dương thần về sau mới bị người luyện thành cái dạ n g kia hắn lại nhớ lại một hai quỷ đạo thuật pháp ta tham lỗi bất quá tia ngũ hành tiểu quỷ luyện chế thủ pháp so cờ đen quỷ mạnh hơn nhiều chỉ là cờ đen quỷ có thần trí ngược lại có thể điều khiển ngũ hành tiểu quỷ tựa hồ có chút luyện cố rượu một cái ngơi dại nguy rồi l i ê nguyên cáo ngược kịp, cố lại là nói rõ ràng a không phải trưởng giáo chân nhân làm sao tới cố rượu lòng nóng như lửa đốt ngươi sáu đại gia phương học quân bị người luyện thành vẽ bên trong cái kia cờ đen tiêu quỷ hẳn là cái cuối cùng không biết tung tích dương thần đạo sĩ gây nên ngươi nhị gia quang tễ chân nhân như thế tìm tới cửa chưa chắc là người kia đối thủ a siêu phẩm tu tiên gia tộc hơn hai nghìn ba trăm chương chương hai trăm điên đạo nhân ánh sáng cùng cố diệu vô cùng lo lắng ném một đống lời nói thân hình như gió hướng về trên mao phong chạy đi lưu phía dưới pháp thanh cùng phương học chân hai cái đồ nhi kia hai đạo đồng nhìn xem cố diệu đi xa trên mặt trồi lên một vòng vẻ lo lắng một người đối phương pháp thanh nói sư minh sư phụ sẽ không xảy ra chuyện à. phương pháp thanh vặn chặt lông mày sẽ không nhị ra là dương thần chân nhân kiến thức rộng rãi sẽ không ra chuyện gì ngươi nhìn cố diệu cái này tu vi cũng dám đi lẫn vào một tay liền biết rõ không có cái gì lớn nguy hiểm đi chúng ta bây giờ đi thái nguyên điện hai đạo đồng c h ă m miệng một lời an ủi cái này hai đạo đồng chính phương pháp thanh lại là nhấc lên tâm cố rượu trên thân bí mật rất nhiều lại nói cái kia sư phụ càng là thông tin ê triệt địa tuyệt thế tu vi trên thân không biết có cái gì pháp bảo che chở nếu là thật sự gặp nguy hiểm vậy cũng có thể tại ngoài vạn giảm xuất thủ tự nhiên là sẽ không xảy ra chuyện nhưng vương học chân kia thật không nhất định căn cứ cố rượu kia lẻ kẻ mấy câu liền có thể biết rõ phía sau người kia tu vi tất nhiên cường hành không phải làm sao có thể đem cái dương thần luyện thành tiểu quỷ tự mình cái này nhị lại ra nhiều năm như vậy thế nhưng là tâm tư đều không trên tu vi a hắn bên này ra đầu tiên hận không thể cắm cánh bay đến thái nguyên điện đi mời minh hy t r â n nhân xuất thủ phía bên kia cố diệu hô lên thiên sư s ư bá có thể đem cái dương thần luyện thành quỷ quái cái này tu vi cùng ngươi so sánh như thế nào không phải cùng ngài bản tôn so liền ngài cái này phân thần cố diệu thả ra một cái ngũ hành tiểu quỷ để nó tìm đường hướng về phía sau màn hắt thủ chỗ chạy tới thiên sư khoan thai tung bay ở không trung này làm sao nói dù sao chỉ là bảo đảm lấy ngươi không có gì vấn đề lại không thấy đến n g ư ờ i kia ta làm sao biết rõ ta một phần trăm này cũng chưa tới lực lượng có hay không thể đánh thắng hắn Tốt à, đợi lát nữa nhóm chúng ta âm thầm quan chiến nếu là phương học chân có thể đánh b ì n h nhóm chúng ta liền không xuất thủ nếu là hắn có sinh mệnh nguy hiểm liền thoát khỏi ngài nghĩ biện pháp hỗ trợ một tay không cho hắn chết là được thiên sư t ử không gì không thể miệng đầy nhận lời đồng thời hiếu kỳ ngươi cùng cái này lao đạo nhân cũng chính là hôm nay lần thứ nhất gặp mặt vì sao nhiệt tâm như vậy ruột hẳn là ngươi còn có một viên thánh nhân đại hiệp tâm can này cũng cũng không có đi theo cái này tiểu quỷ cố d i ệ u từ trên mâu phong giữa sườn núi trên hướng về lưng núi mặt một cái n h y xuống khống chế thanh phong trên không trung l ư ớ đi chủ yếu là lao nhân này đã là phương thuốc sau cùng thân nhân suy nghĩ một chút hắn nói bổ sung không tính p h ư ơ n g ôn thư loại kia đã cắt đi một bên ừ m thiên sư nghĩ nghĩ cái kia phương pháp thanh ngươi có đại ân đại ân cũng nói không lên nhưng p h ư ơ n g thúc đi qua s á c thực nhiều hơn chiếu cô ta ngài cũng là thường xuyên âm thầm thăm dò ta cùng sư phụ hẳn là biết rõ mấy năm trước sư phụ cũng không dưới núi đạo q u a n nghề nghiệp đều muốn ta đi trong thành làm a thiên sư nhữ mày cái này ta không thèm để ý đồng dạng ta chỉ là liếc trộm hai mắt làm sao nhìn nhiều như vậy tốt ta kia thời điểm ta tuổi còn nhỏ thanh thủy huyện cũng liền lớn như vậy quỷ quái t a i họa cũng liền nhiều như vậy có việc người bình thường nhà đều tìm tĩnh dạ ti cũng không lý tới từ tin tưởng ta một cái tiểu đạo sĩ đi cố diệu hồi tưởng đi qua kia thời điểm phương thúc nhìn ta giải yếu nhóc đáng thương nhưng đẹp mắt cho nên trên nhiều khía cạnh đều chiếu ứng ta dưới sẽ đồng ý lấy ta hỗ trợ giúp ta trong thành người ta xuất mặt cũng là thay ta học thuộc lòng nói cho trong thành bách tính ta là có tu vi có thể tin tưởng thiên sư đã hiểu thì ra là thế các ngươi có thể qua nghe tới n h u ẩ n cũng là may mắn mà có hắn a ừng về sau hắn còn đưa ta một phần t ử phụ đã cứu ta một mạng mặc dù không có ta đoán chừng cũng sẽ không có nguy hiểm nhưng nói thế nào phương thúc cũng coi như ân nhân của ta về tình về lý đủ k cùng cùng hồi lâu sau hắn mới nói ra ngươi lai ngươi là bởi vì muốn cùng thiện viên phân biệt cho nên nhìn thấy hai người bọn họ sinh lòng không bỏ không muốn để cho ngươi thống khổ để hắn cũng lại cảm thụ hạ sao Đã n g ư ơ i có cái này tâm ý cái kia sư bá ta đương nhiên sẽ không để n g ư ơ i thất vọng có sư b á tại kia phương học chân không chết được đa t ạ sư bá nay lại đã rơi xuống một mảnh rậm rạp trong rừng ánh mặt trời chiếu không tiến trong không khí phiêu đãng bùn đất mùi t à n h cùng có cây hư thối vị một tầng mỏng manh xương trắng dâng lên như dòng nước trong không khí lưu động khắp nơi đều là tráng kiện một tay ôm không được cây giả trên mặt đất hiện đầy dây dưa chập trùng cây mây bung thả không chịu nổi cỏ dại một cướp đạp xuống lốp bốp có cây bẻ gãy thanh thúy thanh vang lên không ngừng sư bá những sương mù này không có đ ư c a người cũng quá cẩn thận những này chỉ là phổ thông núi rừng thiên sư nhìn xem cô diệu dùng tay náo bịt lại miếng mũi tiếp lấy lại dùng phụ lục đưa tới gió nhẹ vờn quanh xem t r ư ờ n g bộ dáng bất đắc dĩ ngươi đi qua không có bị người nào ám toán qua đi cũng không chúng qua độc làm sao như thế xem t r ư ờ n g cô diệu nhìn chằm chằm kia tung bay tiểu quỷ sư bá ngươi không biết rõ à, sư điện ta qua khổ à, ti thủ cái kia lão tiền su không biết mưu tính ta bao nhiêu lần đem ta đùa nghịch đến đùa nghịch đi ta lúc này mới không thể không cẩn thận như vậy có chuyện gì liền đều hướng ti thủ trên đầu đầy chính là dù sao hắn giống như cũng chưa từng làm cái gì chính sự thiên sư động động miệm ti thủ không có như vậy không muốn m ặ ta coi như hắn muốn động tới ngươi cũng muốn chờ ngươi thành tiểu dương thần đi ai nói sư bá tiểu quỷ dừng lại chẳng lẽ đến địa phương thế nhưng là phương học chân đây nơi này một điểm giao thủ động tĩnh đều không có chán nở dê lẽ lại hai người bây giờ tại nhớ lại quá khứ dẫn đường tiểu quỷ đột nhiên cứng ngắc trên không trung không động đậy được nữa c ố rượu dọc theo l ô thai nói khẽ thiên sư bắt ấ n tiểu quỷ phía sau lật ra một đạo màu vàng kim ân ký thao túng tiểu quỷ bay trở về bị hắn nhét trở lại trong v ư ờ gấm không không ai ngươi hướng mặt trước đi xem một chút cô rượu giống con đại hào hậu tử linh xào leo lên cây để khí khinh thân ở trên nhánh cây mẻ n ó t chậm rãi nhảy đến phía trước thấy được một mảnh cây cối bị chém ngã sau hình thành đất trống trung ương đất trống có một cái chảy đá cùng đốt lam sắc hỏa diễm đống lửa một cái vàng n óng ánh cái nổi gác ở trên đống lửa không ai cố rượu giấu ở tán cây bên trong lá cây chặn thân thể cẩn thận bốn phía quan sát thiên sư truyền thanh nói lửa này đóng lại còn tại người kia hẳn không có đi xa đợi chút đi một người một hồn đợi nửa nén ử a n hương thời gian cái kia kim sắc cái nồi nấu mở phát ra ừng n thanh â m bên trong tựa hồ nấu lấy cái gì thịt bay ra khỏi một cố nồng đậm vô cùng mùi thịt cũng liền tại cái nồi mở thời điểm đạo ố i nhân trên vai khiêng cái gậy gỗ gậy gỗ kia một đầu treo cái bạch dương đầu giờ phút này từ dê lưng bên trên xuống tới vô vô hát sơn dương cười nói hát sơn dương cũng mạ kêu một tiếng giống như tại đáp lại đạo nhân vẩy xuống bẩn như vậy dầu mỡ tóc cởi mắng nô nhi liền ngươi nóng đổi, đừng vội đ ư n g vội đường vội hôm nay thế nhưng là có cố nhân muốn tới muốn chờ hắn cùng một chỗ hắn túi người thân mật ôm hát sơn dương đầu mặt tựa ở sừng dê trên thấp giọng nói chút lời tâm tình c ố diệu nghe được hạ thân phát lệnh cái này dê cái này dê lại là hắn đạo lữ chỉ là không biết vốn chính là cái dê vẫn là thụ tạo xúc chi pháp bị đạo nhân này biến thành bộ dáng này đạo nhân nói nói, hôn hai lần hát sơn dương c á i c h á n lại bàn hai lần sừng dê lúc này mới khiêng gậy gỗ đi đến màu vàng k i m cái nồi trước đ i ề u thấp hòa diễm ngồi ở cái phụ cận gốc cây bên trên các loại lên cái gì c ố diệu nhìn xem đạo nhân này cùng hát sơn dương nhớ ra cái gì đó truyền âm thiên sư đạo sư bá sân dương công sơn dương mới có sứ a thiên sư thần sắc có chút cổ quái không phải mẫu sơn dương cũng có thể trừng giác chỉ làm ọ c ra sừng lại ngắn lại nhỏ một con kia dài như vậy lớn như vậy tất nhiên là cái công cố d i ệ u càng không tốt kia thật là cái sơn dương sao nhìn không ra cái này hát sơn dương đã là cái thần cơ thần cơ ừ m ngươi tại lạc dương không phải đụng phải cá biệt tự mình luyện thành thần cơ đạo sĩ sao cái này sơn dương cũng là đồng dạng đường lối chỉ là trên kỹ xảo không bằng người kia nhưng là đại khái đều bị cải tạo hiệu kim trong nồi là cái gì ngài có thể nhìn ra được sao nhìn không rõ ràng nhưng nghe hương vị đại khái là thái t u ế cùng sơn bảo linh chân cái này một n ồ i nếu để cho ngươi ăn đại khái ngươi tài giỏi nằm sấp rơi toàn lạc dương thanh lâu cố diệu ngươi cái này cái gì ví dụ chính là cái này ý tứ ta nghe không được đầy đủ dù sao thì tung dung hương vị rất đậm hai người xì xào bàn tán lẫn nhau t r u y ề n âm lúc bầu trời một đạo bóng đen to lớn lướt qua đã rơi vào trong rừng chính là phương học chân phương học chân đi trước trên mâu phong đỉnh núi ở trên thi triển pháp thuật một đường chậm rãi tìm được nơi này cố nhân a ta còn muốn lấy ngươi còn bao lâu nữa đây đạo nhân đứng người lên lớn tiếng vô thủ trưởng quang tễ đã lâu không gặp đến có bốn mươi năm đi phương học trân nhìn xem đạo nhân này lại nhìn một chút k i a hát sân giường cuối cùng nhìn xuống k i a kim nổi là ngươi ngươi làm sao lại học quân pháp thuật đạo nhân dừng lại v ỗ tay cái này có cái gì họ c quân ra cùng ngươi nhị ca gặp mặt một lần theo đạo nhân la lên phía tây đột nhiên truyền đến đại địa nổ tung cây cối nghiêng đổ nghiền ép thanh âm tại một trận tiếng vang ầm ầm cùng bay lên bụi đất ở giữa một cái mặt không biểu lộ quần áo rách dưới người lao đến phương học trân thấy được người này giận tí mặt ánh sáng hỏa ngươi tên k h n này thế mà đem học quân luyện thành thần cơ ngươi lai đạo nhân này gọi ánh sáng hỏa nghe đạo hiệu cái k i a hẳn là cùng phương học chân là cùng bối phận ánh sáng cùng cười ha ha quang tễ ngươi làm sao không cảm tạ ta đây nếu không phải ta ngươi cùng hắn đ ờ i này đều gặp không lên cái này một mặt phương học chân cấp tốc khôi phục bình tĩnh từ trong tay háo rũ ra một thanh đồng tiền chế t á c thất tinh kiếm ngươi đối với hắn làm cái gì các ngươi không phải tốt nhất đạo hữu sao vì cái gì ngươi học xong pháp thuật của hắn ánh sáng cùng vẫn là không chút hoang mang ta không có làm cái gì a chỉ là hắn có một ngày cùng ta nói hắn cảm nộ đến một chút địa sát thuật nhưng cảm giác tự mình phải chết cho nên ta giút việc khó của hắn nuốt lấy h ắ n khí phế bỏ hắn tu vi nói nói hắn điên điên khùng khùng n ở nụ cười ta lúc đầu muốn đem hắn ăn hết nhưng nếu là ăn ta lại rất cô đơn ngươi là muộn hồ lô không có ý nghĩa cho nên ta đem hắn luyện thành tiểu quỷ đem hắn thân thể luyện thành khôi lỗi hì hì ha ha quang tễ ngươi nhìn ta đã mất đi một cái ánh sáng h ư u nhưng đạt được hai cái à không đúng ta móc ra ánh sáng h ư u tạp phủ đưa chúng nó cải tạo về sau bỏ vào nô nhi thể nội dạng này ta liền có hai cái rơi ánh sáng h ư u hì hì hì hì ánh sáng cùng điên, điên khùng khùng nợ nụ cười cười cười vừa khóc thế nhưng là con tễ ngươi tại sao muốn giết cái tia biết nói chuyện ánh sáng hữu mặc dù ta có hai cái rơi ánh sáng h ư u nhưng chỉ có hắn biết nói chuyện a phương học chân nhìn xem hắn bộ dáng này thở dài một cái ánh sáng h ò a ngươi điên rồi để cho ta tiễn ngươi lên đường đi điên ta không có điên a ha ha ha ta hấp thu ánh sáng h ư u âm dương hai khí còn học xong pháp thuật của hắn a đúng ta sẽ còn địa sát thuật đây kỳ hi ha ha nào có phong tử có thể học được địa sát thuật ánh sáng cùng cười đột nhiên đưa tay một chỉ định hắn đưa tay trong n y mắt phương học chân biến thành cái người giấy rơi vào tại chỗ chân thân xuất hiện tại sau lưng của hắn chém xuống một kiếm đem ánh sáng cùng đầu một kiếm cắt đứt xuống đồng thời một đoàn liệt hỏa từ trong bàn tay đánh ra đem thân thể không đầu tiêu cháy thành cho bụi thế nhưng là ánh sáng cùng đầu lâu lăn trên mặt đất hai lần lại bay lên cười q u á ấy dị nói quan g tễ ta liền biết rõ ngươi ghen ghét ta học xong địa sát thuật ghen ghét thiên tư của ta tại ngươi phía trên huyết nhục từ dưới cổ cấp tốc mọc ra ngắn ngủi trong n á y mắt chính là lần nữa khôi phục thân người ánh sáng cùng đưa tay trộm một cái đem phương học chân dưới chân đầu dê trộm tới ôm vào trong ngực quan tễ từ bỏ đi luận thiên tư ngươi là không thắng được ta phương học chân âm hạ mặt còn muốn nói cái gì ánh sáng cùng lại cười hì hì chỉ vào kim nổi đến an canh Ta đ o á n c h ừ n g n g ư ơ i muốn thật ớ i t ế nhưng là l p ứ c điên tìm ta rút thành ta biết thật làm đem mới những này, ngươi này. Sau khi ăn xong, ta liền ngươi hồn rút ra, luyện thành mới hồn、phách. dạng này, ta liền lại có cái biết nói chuyện bằng cho khi phải phách, hưu. đây lại có cái Ngươi i đ Sau ra, rồi bị điên không nhẹ một c ư ớ c đá ngã lăn kim nổi phương học chân trong tay thất tinh kiếm trên hồng tuyến lập l o ạ tỏa sáng đột nhiên tảng ra hóa thành một đầu t r ư i n g tiên một cái cuốn lấy ánh sáng cùng lôi tật lôi điện đột nhiên vang nuốt sống ánh sáng hòa nhưng p ư ơ n g học chân sắc mặt lại là càng thêm âm trầm lôi quang tán đi về sau than cốc đồng dạng ánh sáng cùng nhanh chóng phục hồi như cũ âm mặt nhìn xem phương học chân quan tễ ngươi ra tay như thế không nể mặt mũi sao thế mà thế mà ta cố ý làm cho ngươi ngươi lại dám như thế đá ngã n g lăn đã như vậy vậy ta liền lập tức rút ra ngươi hồn rút ra ngươi hồn ánh sáng cùng khuôn mặt v ạ n mẹo bị đồng tiền roi c u ố n lấy thân thể một trận v ạ n mẹo về sau trực tiếp nổ ra chỉ còn một cái đầu lâu lơ lửng giữa không trung hắn một mực ôm màu trắng sơn dương đầu quay tròn trên mặt đất lăn vài vòng đi chết đi chết đi chết ánh sáng cùng trên đầu lơ lửng trên không trung điên cồm mắng theo tiếng mắng của h ắ n kia hát sơn dương phát ra một tiếng thật d à i mạ âm thanh b ê ngoài n của hắn đột nhiên sáng lên trên đầu song r ắ c biến trong s u ố t vô cùng mọc lên một tầng u h ì n h m à u lam một trận tựa như vô số người thanh âm xì xào bản tán vang lên vô số cái hồn phách chậm rãi xuất hiện tại hát sơn dương bên người chậm rãi đi tới phương học chân sắc mặt t âm t r ầ m trong tay đồng tiền roi vung vẩy như phóng lôi dòng điện lợn đánh về phía đám kia hồn phách bóng roi tứ ngược chỗ những cái kia hồn phách n h t diệt nhưng hoàn toàn vô dụng n h t diện hồn phách hóa thành vô số ngọn lửao xanh lam hiện đây mỗi một chỗ phương học chân lần nữa đánh tan những cái lập tức hắn trực tiếp quất hướng hát sơn dương ánh sáng cùng phát ra một tiếng quá khiếu hảo nhi tử nhanh đi bảo hộ mẫu thân ngươi trên đất màu trắng sơn dương đầu đột nhiên mở mắt hai mắt đen như mực đột nhiên bay lên siêu phẩm tu tiên gia tộc hơn 2.300 g h trăm n h trường chương hai quỷ kim bảo bên này phương pháp thanh mang theo hai cái sư đệ gia hoa dương đầu tiên giống trên không t r ú n g xích sắt phi t ố c hướng về lớn mao p h o n g quá nguyên bảo điện chạy đi nói đến kỳ thật hắn nên gọi hai cái này đạo đồng sư thúc một mặt là hai người này niền kỷ quá nhỏ lá gan cũng không lớn Mặt bởi vậy cuối cùng bàn bạc xuống vẫn là khiến cho hơn a hai đạo đồng quản hắn gọi sư huynh phương pháp thanh yêu gọi sư thúc gọi sư thúc muốn cứ gọi sư đệ gọi sư đệ hiện tại ba người đều là lòng nóng như lửa đốt cũng không lo được trên đường đi cái khác đạo sĩ quỷ dị nhãn thần Hùng, hùng hổ ù n g h hổ một cái đâm vào đóng chặt thái nguyên điện trên cửa chính trường giáo chân nhân trường giáo chân nhân xảy ra chuyện xảy ra chuyện ngài mở cửa nhanh ba người phanh phanh phanh nổi chống đệm môn một lát sau cửa mở cái khe nhỏ minh hy chân nhân thoáng có chút bực bội lộ ra nửa gương mặt b ả n lấy nói xảy ra chuyện gì ngạc nhiên như vậy c h à n lấy lại ẽ l là hoa dương động thiên nổ hay sao phương pháp thanh túi đầu xuống lo lắng nói nổ không nổ không biết rõ nhưng ngài lại không nhanh đi ánh sáng tễ chân nhân có thể muốn xảy ra chuyện dừng một chút cố rượu khả năng cũng sẽ xảy ra chuyện minh hy mắt nhíu lại các ngươi tại cửa ra vào chờ một cái ba một tiếng đem cửa quan trọng quay đầu nhảy dựng lên một cái nện vào vừa mới đứng người lên lao đạo ngực tức hồn hện n g ư ơ i đồ đệ thật đúng là cái gây chuyện tinh lao tử p h ủ lao đạo giãn ra thân thể tâm tình phá lệ tốt vui vẻ nói ta vừa mới liền muốn nói với n g ư ơ i đồ nhi này của ta nhất định là nhân trung long phượng đi đến đây đều có thể đụng vào sự tình ngươi mao sơn bên trong không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật nhiều như vậy nhường hắn đi loạn không chừng cho ngươi mao sơn chỉnh ra cái gì n h u l o lớn hiện tại cũng liền khả năng c h ế c cái chờ đã chân nhân lao đạo đột nhiên kịp phản ứng chân nhân là dương thần chuyên dụng xương hảo minh hi lẩm lẩm đúng là cái dương thần kia hoa dương động thiên bên trong ít nhất còn phải có cái dương thần ngươi nhất định cũng không lo lắng ngươi đồ nhi hắn nghiêm mắt nhìn một chút lão đạo ngươi nhất định cũng không hoảng hốt cố d ư ợ u sinh tử lão đạo sờ lấy nhỏ ba ta sư huynh có đạo phân thần g i ấ u ở trên người hắn ta còn cho hắn lưu lại nói dương lôi trừ phi cái này động thiên nổ không phải vậy hắn lời này còn chưa nói xong hai người đột nhiên thần sắc chấn động đồng thời quay đầu nhìn về phía phía tây vừa mới kia chấn động động, có phải hay không động thiên đổ sụp rồi lão đạo nắm vớt râu rĩa có chút không xác định minh hy chân nhân thần sắc đã biến thành sắc màu xanh hóa thành một đạo kiếm khí xông phá thái nguyên điện nóc nhà hướng về hoa dương động thiên phóng đi cùng một thời gian b a o sơn địa giới bên trong từng cái trên ngọn núi sinh ra hơn bốn mươi vòng liệt dương chiếu dọi sơn hà văn đoá cửa điện bên ngoài phương pháp thanh ba người nhìn xem kiếm khí lao đi không khỏi đưa k h ẩ u khí trưởng giáo chân nhân xuất mã xác nhận vô sự đi vừa mới kia cổ chấn động chỉ có dương thần chân nhân mới có thể cảm nhận được trong đ ộ n g tiên h cố diệu tránh tại trên cây nhìn lén hai người đấu pháp trên thân một tầng yếu ớt không thấy được mạch quang tre trở thân thể của h ắ n giờ phút này phía trước không trung hồng quang đ ầ y trời chín đầu như ẩn như hiện hỏa lòng quay t r u n g quanh tại bầu trời bồi hồi phương học chân lấy đồng tiền hóa ra thần lô bọc lại điên đạo nhân cùng một nhà ba người đồng thời tay n ắ m ấn quyết đưa tới cựu phương thần long phun ra t a m g m ộ i chân hỏa muốn đem người ở bên trong dê hết thể luyện hóa lư u đồng biến thành cực hạn màu đỏ tờ hờ âm ở chu vi cũng dần dần bóp méo bắt đầu thiên sư lặng lẽ sờ sờ làm giải thích phương học chân dùng chính là thái thượng ba động chính pháp chú bên trong hơi ít lưu ý hòa chú cái này trong pháp thuật tu luyện người nhiều nhất chính là năm lôi kinh lục cùng vãng sinh chú nếu không phải sư bá ta kiến thức vậy ngài cảm thấy cái này có thể giải quyết hết đạo nhân kia sao cái này trước nhìn xem đi cái này điên đạo nhân dê nhìn xem có chút c ổ quái đối mặt cái này thuật pháp không tránh không né hẳn là có chút thần thông phương học chân hẳn là không phải là đối thủ của hắn hai người đang khi nói chuyện một tiếng thanh thúy mạ âm thanh theo lưu đồng bên trong truyền r a nô nhi ngươi thế nào là khó chịu sao mạ mạ như vậy sao xuân ngươi cái này xuân còn tại kêu phát cái gì ngốc không nghe thấy mẫu thân ngươi nói nơi này ở lại quá không dễ chịu sao còn không mau đem nơi này đánh xui qua để ngươi mẫu thân hòng gió theo cùng quát lớn âm thanh thần lô ông kịch liệt lắc lư h ạ lập tức liền mánh liệt tiếng vang thần lô trên đ ộ t xuất từng cái q u y ề n ấn q u y ề n ấn chung quanh đồng tiền cũng hiện ra hình dạng bắt đầu quỷ dị tự chuyện tựa như muốn bị đánh xuất thần lô phương học chân sắc mặt một cái biến đỏ bừng trên tay nắm nâng to lớn mơ hồ thiên ấn trận bán xuất hiện tán loạn vết tích ngay lập tức hắn hai c h â n đất ặ t đ dựng lên c á i trung bình tấn một cái tay khác cấn pháp nhanh chóng chuyển biến trên trời dưới đất đại lực thiên ninh hỗ trợ ta pháp cản quét yêu phân đột nhiên gió nổi lên quay chung quanh tại thần lô chung quanh ổn định thần lô lắc lư trên trời cự thần lô đột nhiên biến thành màu đỏ vàng đồng thời xoay tròn phương học chân trên mặt đỏ h n g chậm rãi rút đi ngược lại biến một mặt trắng bệnh bờ ngôi mím chặt kết ấn tay lắc lư không thôi hai mắt gắt gao nhìn c h ậ m c h ậ m thần lô chậm rãi làm cho thần lô bay lên lò bên trong ông ông nện gõ thanh â m giờ phút này cũng trở nên vội vàng sao động rất nhiều nhưng lò chậm rãi thu nhỏ tựa hồ là đã kháng trụ công kích này ngu xuẩn ta làm sao sinh ra ngự như thế cái đồ đẩn quang hỏa thanh â m lần nữa chuyên ra lập tức một tiếng thanh t h ú kem tiếng vang lên cái này kem âm thanh vừa ra phương học chân một cái pha công g ơ lên trận pháp tán loạn thân hình bất ổn tia thần lô trên không trung vỡ vụn hóa thành vô số đồng tiền giống như cây lá rụng l ố t búp nghện xuống đất đám lửa lớn tựa hồ muốn bạo loạn đi nhanh đã thấy lại đột nhiên có ngược bị lộ ra bốn đạo trong bóng đen trong đó một tôn giống như long hấp thủy một ngụm nuốt vào thể nội đợi cho t a n mọi chân hỏa hết t h ể đều là bị t h n p h ệ cố d i ệ u mới nhìn rõ lại là quang hữu thi thể nó giờ phút này xống u lại một cái nuốt lấy toàn bộ hỏa diễm thân hình tăng vọt gấp đôi cơ thể nổi lên ra một đạo thật dài đen ấn quan hỏa thì là ba ba đánh như tử một cái nắm chặt màu trắng quái vật đầu dây vật g ơ lên bàn tay một cái một cái một cái một cái hắn mới nhìn hướng sắc mặt trắng bệnh phương học chân ánh sáng tê a mặc dù biết rõ tư chất ngươi phổ thông nhưng cũng không về phần lâu như vậy đi qua vẫn là chỉ có như thế chút thủ đoạn a ta từ khi nhìn xem ngươi ly khai từ bỏ địa sát thuật liền biết rõ luôn có một ngày ngươi muốn tới tìm ta đem băng hữu chia hai cái về sau ta trầm tư suy nghĩ lén lút đi ra thật nhiều lần mới đưa nó đã luyện thành c ố này hòa thi chuyên môn đối phó ngươi hòa pháp kết quả ngươi vẫn thật là chỉ có điểm ấy thủ đoạn sư đệ ta rất thất vọng a hắn vỗ ngực biểu thị thất vọng của mình vỗ vỗ lại cười ra được rồi được rồi sư đệ lòng dạng lớn không tính toán với ngươi đến giới thiệu cho người ta đạo lữ nô nhi mau tới hắn cười hì hì gọi hát sân dương tiểu diễn ôm đỡ dê cái cảm đây là ta đạo lữ ta đi luyện chế hỏa thi lúc gặp phải ta cùng nàng vừa thấy đ ạ i yêu sinh ra thằng ngu này nói hắn lại đá chân bạch sân dương ánh sáng t ế hoan nghê ngươi n lần nữa trở thành người nhà hôn một cái sừng lê hắn bông ra hát sân dương làm thủ thế hỏa thi ẩm ẩm vào tới phương học chân một bên từ trong ngực không biết móc ra cái gì đồ vật một bên chỉ hướng chạy hỏa thi định hòa thi chạy động tác đột nhiên cứng nở có thể cơ h ộ i là sau m ộ t khắc lại bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động nhưng phương học t r â n lại là qua một tiếng phun ra một ngụm hát huyết thế nhưng đầy đủ hắn hướng về phía hỏa thi nện xuất thủ bên trong đồ vật kia là cái đen như mực viên trâu đụng phải hỏa thi trong nháy mắt chính là rung đi vào cuối cùng tại hỏa thi cái chán trồi lên một đạo vàng bạc sắc giao thoa đường vân theo cái chán mở đầu xét qua hai mắt người bên trong cái c ằ m dọc theo c ổ một đường lan tràn đường vân lan tràn ở giữa hỏa thi một q u y ề n nện xuống phương học chân nỗ lực hiện lên nhìn xem hỏa thi một quyển nhập vào trên mặt đất ném ra hang sâu lúc sền sệt hỏa diễm như là rắn lan tràn mấy quyền xuống dưới hắn đã là không có rừng chân t r i địa hoàn toàn bị hỏa diễm bao vây cố diệu thấp giọng nói thiên sư phương học chân cũng là dương thần làm sao như thế đồ ăn trước mắt hắn gặp qua dương thần l ã o đạo thiên sư ti thủ minh hy từng cái đều là hủy thiên diệt địa đại gia ta siêu cường bộ dạng làm sao cái này phương học chân biểu hiện như thế kéo hông rốt cuộc ca dạng cũng là dương thần a thiên sư hít mắt chăm chú nhìn kia hát sân dương cái này ra hỏa thật lâu không hề động qua tay cảm giác thuật pháp dùng cũng rất thưa thớt rất cứng nhắc nhìn qua khuyết thiếu cùng cảnh giới đấu pháp kinh nghiệm bất quá đây cũng là đại môn phái dương thần bạnh tại dương thần trước đó đại phái tu sĩ chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng nếu như một cái hoang dã m a u có thể thành tựu i dương thần kia ngược lại sẽ càng thêm lợi hại đây cũng là một cái đặc điểm cố diệu vừa định gật đầu lại phát giác thiên sư nhìn chăm chú hát sơn dương nhãn thần có chút nóng bỏng nhớ tới bọn này dương thần chân nhân từng cái cũng c ó dở hơi ngay lập tức ngữ khí kỳ quay nói sư bá ngươi làm u ố n thử một chút ruột dê tiểu đạo vẫn là đối với nhà khác không phải người tính đạo lữ có đặc thù yêu thích thiên sư nhất thời không có kịp phản ứng kia hát sơn dương ruột dê ta xác thực rất muốn nếu là ta không có đoán sai kia hát sơn dương cho là một loại rất hiếm thấy yêu thú, q ỳ kim b o cố diệu vừa định hỏi lại một hai k i ê u bị hỏa thi đột nhiên phát ra một tiếng hí dài âm thanh dừng động tắt lại phương học chân thở hắt ra lấy ra thước lại là cùng hỏa thi một trái một phải công về phía quang hòa quang hòa có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn xem một người một thi trong tay ngưng tụ ra một cây hắc khí trường t h ư ờ n g đánh tới hướng bọn hắn đồng thời bắt lấy hắc sơn dương sửng thuấn di đến nơi xa phương học chân tránh đi hắc sơn dương sửng t h u n d đến nơi xa phương học chân tránh đi hắc sơn dương sửng thuấn gì đến nơi xa phương học chân tránh đi hắc sáng xanh ngoại phóng đánh về phía ngơ ngác đứng tại chỗ bạch dương quánh v bạch dương s ừ n g lại là bị trực tiếp đánh gãy màu lam máu theo sừng dê chỗ nhỏ xuống rơi trên mặt đất đúng là mọc ra đoá đoá nhân diện hoa cái này nhân diện hoa hoa tâm như là thút t h ế t mặt người cánh hoa phấn h ồ n g nhìn xem vạn phần quỷ dị phương học chân nhấc chân một cước đặt xuống hỏa diễm tại dưới chân lan tràn nhưng lại hoàn toàn vô dụng ngay lập tức hắn nhấc lên tâm tư đồng thời lần nữa đem lực chú ý đặt ở quái vật trước mắt bên trên hắn dơ thước lại muốn đánh xuống bạch dương quái phát ra một tiếng lửa hí hai tay dựng lên ba một cái bị đánh thân thể run lên đoạn chỗ rẽ huyết dịch chạy càng nhiều một bên khác hỏa thi qu quang hòa h ú lên quái dị lại là theo áo choàng bên trong r a cái tám mũi bạch cốt đạo binh giữ lấy cái này một q u y ề n c h ậ t bạch cốt đạo binh toàn thân lồng ngực xương cốt mở ra từng cây bạch cốt đâm vào hỏa thi thể nội cùng hỏa thi hỏa làm một thể h ỏ a thi lần nữa đứng tại tại chỗ cái chán hát châu một trận lấp loe chấn động phần lưng một trận nô lên toát ra s á u cái bạch cốt cánh tay tựa như xả nhất cuốn lấy hỏa thi thân thể xem ra là cùng cái này hát châu tại tranh đoạt hỏa thi quyền chủ đạo ánh sáng tễ người thật là ác độc tâm a lại là muốn hủy đi quang hữu nhục thân hắn thế nhưng là ta người nhà a quang hòa nhìn chăm chú sẽ hát phương học chân giờ phút này dơ thước điên c u ồ n g quất lấy bạch dương quái mỗi một lần quật thức trên ánh sáng xanh l ó a lên bạch dương quái lại là tại bị một chút xíu từ nhỏ màu đen thân thể ẩn ẩn muốn tiêu tán một lần nữa biến trở về cái đầu dê chỉ là bốn bề trên mặt đất đã mọc ra một mảnh nhân diện hoa thiên sư nhìn xem nhân diện hoa xem ra kêu hắc sơn dương đúng là quỷ kim ảo không thể nghi ngờ đúng rồi ngươi vừa mới nói ta muốn thử xem ruột dê tiểu đạo là có ý gì thiên sư hiếu kỳ nhìn về phía cố rượu cố rượu đột nhiên cảm giáp phía sau l ư n g mắt lạnh vội vàng chê cười nói ta nói là ngài làm quỷ kim ảo là cái gì thần thú a thiên sư thật sâu ngắm nhìn cố d i ệ u quỷ kim ảo là một loại có thể đi xuyên âm dương hai giới dị thú thích ăn não người có thể qua lại không gian chăn thả nhân hồn cực kỳ hiếm thấy ta cũng tại giải rác vài cuốn sách trông được qua có thể nói toàn thân đều là bảo vật rất có ý tứ một điểm là quỷ kim ảo kỳ thật không có gì công kích người năng lực toàn dựa vào chạy trốn cùng một tay đồng quy vô tận bởi vậy liên quan tới nó bảo bối cực ít trước đó cái kia cờ đen tiểu quỷ chỉ sợ chính là cái này điên đạo nhân mượn nhờ quỷ kim ảo chế tác cố rượu nhìn về phía hát sơn dương như vậy sao quỷ kim ảo trên cố ó giá rượu chật ó t ể dùng đến c h chật à n miệng như vậy sao vậy cái này tiểu nhân là cái gì cũng là quỷ kim ảo dĩ nhiên không phải xem ra chỉ là phổ thông sân dân dương bị cái gì quỷ dị thủ đoạn luyện thành như vậy đi quỷ kì màu cũng không phải người. cái ũ n không người, g phải c này ra hỏa chỉ là bảo nàng đạo lữ, đại khái chỉ là nghị che là lữ, nàng là bảo đạo giấu đại kì quỷ thật â n p h n chán ở dê lẽ lại h ự sự c có người sẽ người đối với dê là ê n n tâm tư gì. Cái y thật là nói không chính xác sư bá ngươi kém kiến thức à có ít người biến thái bắt đầu vậy nhưng thật không phải là người cố d i ệ u lẩm bẩm một câu mà bên kia quan g h ò a nhìn xem phương học chân dùng sức quật lấy bạch dương quái cũng là không ngăn cản trên mặt mang theo cười quái dị ánh sáng t a đánh đi dùng sức đánh lớn ta này nhi tử liền muốn nhiều đánh một chút không phải vậy cái gì cũng đều không hiểu phương học chân vừa hút một bên nắm lấy hắn trong lúc đó trở lại một chỉ định thân thuật phát ra đồng thời một đạo ánh lửa bắn ra quang hòa đưa tay một chảo đem ánh lửa bóp tại trong lòng bàn tay định thân thuật hoàn toàn vô dụng ánh sang t a ngươi liền thật không có học một chút cái gì pháp thuật mới a vẫn là cái này hạ dạng hắn thở dài há miệng đem ánh lửa nuốt vào trong miệng theo trong m u i phun ra hai đạo khói xanh chào hỏi đánh không sai bị lắm nghi thức hoang nên cũng nên kết thúc hắn hất lên áo choàng vung ra mấy cái đầu người lớn nhỏ hình dòng bệnh cốt đạo binh long nha tướng cho ta tốt sư minh khoan mấy cái đậu long nha đem có đủ số nói phi kiếm lướt về phía phương học chân vẽ ra trên không chung mấy đạo đường vào c p qua quang hòa ha n một ha i bạch một tiếng đột nhiên vô tay một cái phương học chân dưới chân nhân diện hoa cánh hoa đột nhiên bắt đầu chóc ra hoa tâm khổ mặt dần dần biến thành khuôn mặt tươi cười chậm rãi tàn lụi phương học chân chú ý tới dưới chân lúc này giậm chân đại điệu trần chiến vỡ ra vô số khe hở đem khô héo đoá hoa toàn bộ nuốt vào trong khe hở có thể quan hỏa cười đồ nói vô dụng sư minh ta tốt sư minh để cho ta long nha đem cho ngươi lái mấy cái động đi phương học chân mới vừa hé miệng đột nhiên tứ chi đau xót thật giống như bị mấy chục tấm n h i ệ m cắn một cô ý l ệ n h c ấ p tốc lan tràn thân hình cứng đờ cả người ngắn ngủi mất k h ô n g chế ngọn lửa cũng là ngừng cố rượu nhãn thần một mực sư bá nhanh giúp hắn một chút không đội hắn lại thế nào yếu cũng là dương thần loại này chú ý tới tiểu chiêu thức làm sao có thể tùy tiện chúng chiêu long nha đem phi tốc lướt qua phát ra một cỗ khí bạo âm thanh. đâm xuyên qua phương học chân đứng thẳng bất động thân thể lưu lại một cái cái trong suốt l ô lớn Quỷ dị chính là những này bên trong cái hang lớn không có huyết nhục bộ phận quan g hỏa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà là vô vô tay lộ ra những cái tia cắn phương học chân miệng bốn là một đám tựa như nòng nọc đầu người quái vật từng cái lay động hư hào cái đôi miệng mở rộng cắn phương học chân thân thể giờ khác này ở quan g hỏa ra hiệu dưới những n à y đầu người nòng nọc chen chúc hướng tia từng cái trong suốt động sư h u n h yên tâm ta sẽ cho ngươi âm thần tu vi lại đem ngươi luyện như là quang hữu đầm dạng hì hì ha, ha nhìn xem đám tia nòng nọc chui vào phương học chân thể nội quan g hòa lộ ra tám k h ỏ a n h ợ t nhạt hàm răng vô thủ trưởng cười to nói thật sao sư m i n h cười cười hào ý của ngươi phương học t r â n nói đồng thời mặt mũi của hắn đột nhiên mơ hồ một đạo ngọn lửa màu xanh lục theo chỗ ngực nổi lên cấp tốc lan tràn toàn thân chỉ là một hơi không đến công phu phương học t r â n liền biến thành cái bị ngọn lửa xanh lục nuốt hết người giấy đám kia đầu người nòng nọc cùng kêu lên phát ra kít ồn ào thanh â m c h a n h nhau chen lấn theo người giấy thể nội chui ra chỉ là chui ra về sau trên thân vẫn là lây dính ngọn lửa màu xanh lục trên không trung rẽ rủa đốt là khói xanh quan hòa nụ cười chưa biến mất chính là kinh hãi không gì sánh được chuyển hướng phía sau. phương học trân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở h á c sơn dương bên cạnh một cái trong tay nâng một đoàn ngọn lửa xanh lục quang hòa sư huynh ta nhiều năm như vậy sắp thực không chút tu luyện nhưng vẫn là tu luyện ra một đạo pháp thuật hiện tại thỉnh đệ muội đến đánh giá một h a i h á c sơn dương tựa hồ cảm thấy nguy hiểm thân hình hư hảo muốn biến mất thế nhưng là phương học trân quan sát hồi lâu sớm đã làm xong chuẩn bị hắn trong tay thức bỗng nhiên chém làm bốn đoạn chia rẽ từ phía đem nơi đây ngăn cách quỷ kim b u t thân hình hư ả o thế nhưng là ánh sáng xanh l o ạ lên chính là xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ quang hòa mục đỏ mướn nước trong tay xuất hiện một đoàn đen như mực lôi quang một kích đánh trên ánh sáng xanh ánh sáng xanh rung động một n ư ớ c hắn lại mở miệng phun ra một đạo đỏ như máu quang mang giống như mũi tên có thể đã tới đã không kịp phương học chân trên mặt trồi lên một vòng ý cười quang hòa đây là thực nguyện tâm yêu viêm trong tay ngọn lửa xanh lục đột nhiên biến thành hình dạng x o ắ n ố t trở tay hướng về hát sơn dương đầu đầm xuống nhưng vào lúc này thiên sư chỉ đạo định hắn định trụ hai người một yêu đang lúc hắn dự định đi phong ấn lại hai người lúc ngoài ý muốn phát sinh tiêu u ỵ kim ảo thế mà không nhìn định thân thuật cảm giác được nguy hiểm tính mạng lại không cách nào chạy cho nó thế mà tự、bảo. hai cây trong suốt sừng dê phát ra một trận hào quang sáng chói màu ưu lam quang mang tụ tập cuối cùng tại bên ngoài trăm trượng thiên sư giới mỹ mắt l a m quang hóa thành hòa diễm đem một thân lông đen đều thiếu đốt huyền thoại về một hoàng đế đại việt triều lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược đuổi chạy đại lý đại bại chất lạc hỏa công ai lao đại phá quân tống mời xem Trưng tràn tường thiên thành quang ngập, nguyên bản hóa sáng giỡn động thiên diện hóa. hóa hóa khí Âm â tựa hồ đang ăn mừng lấy cái gì tia phiến to lớn quỷ môn nguyên bản như cùng ở tại trong sương mù dày đặc một chút chi tiết mơ hồ cũng theo thời gian trôi qua chậm rãi rõ ràng phía sau cửa không ngừng truyền đến từng tiếng tiếng vang không biết tụ tập bao nhiêu quỷ vương đang chờ cửa lớn mở ra cố diệu bị thiên sư bảo vệ hắn ẩn thân cây cối là một cái duy nhất còn k h ỏ e mạnh phá lệ l o a mắt giờ phút này nhìn xem động thiên biên giới một chút xíu vỡ vụn đáy lòng của hắn run dậy quay đầu nhìn về phía sắc mặt nghiêm túc thiên sư sư bá cái này nên làm cái gì ngài bây giờ có thể đem những này quỷ quái còn có đại môn này cũng giải quy thiên sư châm trước phía dưới câu nói nói có tin tức tốt cùng tin tức xấu người muốn nghe cái nào hiện tại ngài còn chơi cái này cố d i ệ u rợ khóc rợ cười tin tức tốt tin tức tốt chính là bia đá kêu hỏng liền hỏng đi đ o á n t r ừ n g thượng thanh phái cũng sẽ không tìm làm phía ngươi có đại môn này tại cái này động thiên cũng coi như có thể bảo trụ thời gian ngắn bên trong cũng không thích hợp người ngu dạng này a k i a tin tức xấu đâu thiên sư nhìn về phía đại môn kia nơi này tình huống ta xử lý không được dù sao ta chỉ là một đạo phân thần đánh một chút nhiều hứa dương thần vẫn được đối phó những này tiểu quỷ cũng không thành vấn đề thế nhưng là phía sau cửa tụ tập quỷ vương nhiều lắm ta có thể r ế t mười cái hai mươi cái năm mươi cái nhưng r ế t không được hai trăm ba trăm năm trăm cái cố rượu theo dưới cây m ẻ xuống vậy còn chờ gì mang lên vương học trần nhóm chúng ta mau trốn đi thiên sư lắc đầu hiện tại không thể đi hiện tại nhóm chúng ta từ bên ngoài ra ngoài sẽ ra tốc động thiên hủy diện không biết bên ngoài là cái gì tình h u ố n g dưới tùy tiện không động đậy là cái gì sáng suốt lựa chọn chờ lấy đi các loại minh ghi đến nơi này dị biến hắn hẳn là có thể cảm giác được nhìn xem cố rượu có chút bận tâm bộ dáng hắn an ủi một câu đừng sợ lớn nhất chuyện tốt là nơi này là thượng thanh phái bọn hắn đối với quỷ quái vẫn rất có thủ đoạn hẳn là sẽ không tạo thành cái gì lớn ảnh hưởng nhiều nhất cái này động thiên bị hủy đi một bộ phận cố diệu chỉ vào bên kia nói ta không phải sợ chỉ là hai người kia giống như lại muốn đánh nhau quỷ quái ở giữa phương học chân cùng quang hòa hai người nguyên bản đều là đứng thẳng bất động tựa h ồ lại nhìn một chút những này quỷ muốn làm cái gì ân khả năng phương học chân là nghĩ như vậy hắn ngừng tự mình hòa diễm nhìn xem những quỷ quái kia dùng các loại biểu lộ theo trước mắt mình sẽ qua chính là không đúng hắn làm cái gì cuối cùng tụ long ở bên người quang hòa đại khái là đắm chìm trong ái thê của mình quỷ kim ảo qua đời một mực tại đau xót tưởng n i ệ m giờ phút này mới từ trong bi thống đi ra một mực treo cười quái dị đổi thành c ắ n răng nghiến lợi giữ tợn thần s á c thân thể bắt đầu r u t lưng d y thiên sư méo mó đầu không có việc gì bất quá ta vừa mới liền nghĩ tới một chuyện tốt a quỷ kim ảo tại bên trên thư tịch ghi chép rất ít hôm nay việc này đủ để ghi vào điện tịch tương lai có hậu bối đọc được ọ c đ liền sẽ biết rõ từng có đạo sĩ cố diệu phát giác quỷ kim ảo trí năng có thể không xem địa sát t h u ậ t pháp từ vẫn lấy liên thông quỷ giới đưa tới vạn quỷ tụ hội vạn cổ lưu danh sự tỉnh hôm nay ngươi liền làm được cố diệu nói ngài có thể nói thật đúng là ta tháng tê đây cũng là làm sao cái hình dung thiên sư không hiểu vạn quỷ tụ tập ở giữa quan g hỏa phát ra một tiếng r i ố n g to ánh sáng tễ ngươi hại vợ con ta ta muốn ngươi hồng phấn xương vỡ thân hắn thân thể chấn động toàn thân trên dưới toát ra vô số cái điểm lùi điên cùng sinh trưởng cho dù là bộ mặt dưới làn da cũng giống nhau là n ô lên sâm bạch xương cốt đâm rách làn da như là dây leo lan tràn hắn biến hóa này cũng dẫn động quỷ quái dối loạn rất nhiều quỷ quái đánh tới nhưng hắn hai tay mở ra vô số đạo to lớn màu tím đen phong nhận bùng ra đem chu vi á quỷ đều tiêu diện tại quỷ triệu bên trong chống rông ra một mảnh đất trống trong đó một đạo phong nhận thẳng tắp bổ về phía cố d i ệ u bị hắn lách mình tranh thoát trên mặt đất lưu lại một đạo bóng loáng không gì sánh được vết cắt thanh ra giữa đất trống quan g hòa đã biến thành cái bạch cốt tự quái sinh trưởng r a bạch cốt tụ long kết hợp vặn vẹo ở giữa phát ra một trận kéo kẹt tiếng vang kỳ quái cuối cùng tại biến thành cái cùng loại cự mãng hình dạng về sau hắn bạch dương đầu từ dưới đất bay lên rơi vào trên phần đầu chợt bạch cốt phía trên vậy mà sinh trưởng r a huyết n ụ dưới bụng cũng mọc ra bốn đám huyết nục h ư ớ móng vớt diễn biến thoáng qua ở giữa một cái đầu dh long chính là xuất hiện ở đất trống bên trong v nện trên mặt đất kích thích tâm khí xoay quanh lên cao bốn bể quỷ quái chạm đến trương khí về sau lại là kết kén bị trương khí bao khỏa lột sắc thành lê t ẩ m long đầu quỷ hậu phá kén mà ra t hướng về không có thuế biến quỷ quái đánh tới đưa chúng nó xé nát t h ô n vệ một thời gian nơi này thành long đầu quỷ c u n g ác quỷ chiến trường ánh sáng t ế đưa ta thê tử mệnh đến đầu dê trên đen như mực hai con ngươi biến thành thật sâu lục sắc nó mở miệng phun ra vô số đạo binh long nha tướng long q ố c binh ta muốn đem ngươi rút gần k h é t xương nho nhỏ long nha đem liên quan to lớn long cốt binh phản phất công kích quân đội hướng về còn duy trì không nổi phương học trân phong đi công kích trên đường chém giết bọn quỷ quái cũng bị bọn chúng đụng nát mắt thấy khí thế hung hung phương học chân một cái nhảy lên từ phía sau lưng móc ra một sấp tử phủ thiên lôi chư tả vạn pháp d i ệ t hết chín cái t ử sắc phủ lục tiêu đốt biến thành to lớn bắt quái bản phương học chân một trường vô dưới một cái to lớn vô cùng t ử sắc lôi long theo bắt quái trong mâm dọ xếp bài mang theo không thể địch nổi chi thế hướng về phía trước phóng đi thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới cái này lôi pháp vừa ra p h ả n phất kích thích bốn bề quỷ quái bọn chúng đúng là ngừng lẫn nhau chém giết bất kể sinh tử chủ động nào về phía từ sắc lôi long lấy quỷ khu dập tắt lôi đình lôi long bênh ngông vứt không quỷ quái giống như mây mủ bị nó nghiền nát nhưng càng là hướng phía trước quỷ quái càng nhiều những cái kia long nha đem cùng l o n g cốt binh càng là bén nhọn không gì sánh được đúng là đâm vào lôi long bên trong sau một lát mới bị hủy diệt tại những quái vật này bất kể sinh t ử hướng đ ậ p xuống t ử s ắ c lôi long chỉ là tiến lên mười triệu không nổi chính là n ế t diệt hầu như không còn còn lại bọn quỷ quái tiếp tục nào về phía phương học chân là phía d ư ớ i học thật lại tế lên t ử sắc p h ụ lục hóa thành tứ phía thông thiên tường lựa đem đánh tới quỷ quái đốt ánh sáng hầu như không còn mắt thấy hắn chặn quỷ quái xung kích đầu dê h long lại là phát ra một tiếng mạ âm thanh. vang lên có giống như long thiếu những quỷ quái kia nghe thấy thanh âm này về sau tựa như ăn xuân dược khiến cho điên cuồng vào tới mà phương học chân cũng là bị tiếng kêu này kêu thân thể chấn động cố d i ệ u thông ngũ thuận dưới có thể nhìn thấy có vô số quan điểm theo trong cơ thể hắn chẳng ra hướng về không chung bay đi mà thiên sư cùng đầu dê hắc long thì là đồng thời k h ẽ hấp đem những cái kia quan điểm hút vào thể nội đây là âm dương hai khí hoặc là nói là thiên địa phát tắc mạnh nhiều như vậy c ố này phân thần có thể thi triển lực lượng có thể còn mạnh hơn thiên sư giải thích nói c á p đoạt quan điểm hành vi tự nhiên cũng bị đầu dê hắc long cảm thấy lúc này nó hướng về phía cố d i ệ u cùng phương học chân hai người ngay tại chỗ tất cả phun ra một cái màu đen long t ứ c thiên sư lập tức dung nhập cố d i ệ u thể nội đưa tay một cái lôi nhận bổ ra cùng long tức đụng vào nhau quỷ dị hòa tan trên không trung nhưng p h ư ơ n g học chân lại bị phun vừa vặn hắn bị tiếng kêu kêu kêu thần hồn tạm thời thất thủ long tức phun đến hắn tường lửa bên trên trực tiếp hòa tan tường lửa những quỷ quái kia thuận thế tràn vào đúng là từng ngụm cắn lấy trên người hắn may m ả những ngày tiểu quỷ yếu đố hắn kịp phản ứng về sau thân hóa liên hòa xông lên trời hóa thành một đạo h đem những này quỷ quái thiêu hủy rơi xuống một chỗ khác trên đất trống s ử x u ấ t kia ngòi lửa công pháp một bên đem quỷ quái đáng rõ ràng một bên nghĩ phải dùng ngòi lửa khóa lại đầu dê hắc long đầu dê hắc long không nhìn cố rượu bay thẳng lên phun ra từng đoàn từng đoàn tụ long không tiêu tan hắc khí một thân trên lân phiến lại hiện ra vô số kêu r ê n mặt người phát ra kêu khóc thanh âm mặc cho ngòi lửa quật một trào dâm hướng phương học chân ngòi lửa đánh vào trên lân phiến chỉ có thể kích thích một mảnh hoa lửa phương học chân ngược lại muốn rút ra tán những hắc khí kia lại không nghĩ rằng ngòi lửa đánh trúng hắc khí trong nháy mắt hắn không thể không tán đi ngoài lửa lần nữa lui lại đồng thời trên lân phiến kêu trên mặt người theo tới gần lại là theo trên lân phiến c h u i ra biến mất trên không trùng không thấy định phương học chân tránh thoát long c h ả o một đạo định thân thuật chỉ hướng long đầu hắc long chỉ hoãn thời gian đồng thời một đạo tử phù biến thành một cái năm đ i n h thần tướng cản hướng về phía đuổi theo quỷ quái lần nữa rút ra ba tấm lá bửa ngón tay quấn quanh cổ tay rung lên đem lá bửa thiêu đốt hung hăng hướng về phía trước đâm một cái c h ó i mắt tử sắc kiếm khí theo đầu ngón tay hắn trên bán ra bán về phía kia không thể động đậy hắc long kiếm khí theo long trào trào tâm bán vào đâm xuyên qua xương cốt theo x từng đạo hắc khí theo vết thương phun r a định thân thuật mất đi hiệu lực trong n g á y mắt đầu dê h ắ c long một tiếng hét thảm đập ầm ầm trên mặt đất không được quần quẩn chu lên phương học chân lúc này đem còn lại tất cả t ử sắc phủ lục toàn bộ tế lên hai tay không ngừng k ế t ấn thiên có ngũ khí nam qua đời thành thanh huyền phát táng ngũ khí tật h u ầ n tất cả t ử sắc phủ lục tiêu tán ở không trung tại phương học chân trưởng không phía d ư ớ i hóa thành một cái to lớn vô cùng thái cực đ ồ giống lơ lửng giữa không trung chư linh váng sinh thái cực độ xoay tròn ở giữa trên đất quỷ quái đều là bị đen trắng chiếu sáng rượu chậm rãi dừng lại trong suốt tan biến hắn nhìn xem hắc long, tay tại trước môi một vòng. Chính là m ộ trên cái tơ màu hóa a đưa tay muốn quay vừa tay muôn Định Phương học chân mới vừa nâng học ha, ha, ha. đất đầu d ê hắc long đột nhiên tiểu tán một lần nữa biến thành quan họa chỉ là lần này b ợ vai của hắn trưởng phòng lấy cái màu trắng sơn dương đầu hắn ngẩng đầu nhìn lên trên trời thái c ự c bản ngươi tất cả thủ đoạn cũng sử dụng hết đi đang khi nói chuyện đưa tay một đạo lôi đỉnh bổ về phía cái này thái cực đưa nó chém nát vô số từ sắc họa tinh như là như mưa rơi rơi xuống từ trên không một chút quỷ quái đ ụ vào trong nháy mắt biến thành một luồng k ó i xanh n a m đinh thần tướng cũng là biến mất bọn quỷ quái mất đi ngăn cản lần nữa tuân hướng ánh sáng t ế quan g hòa đứng ở đằng kia lại bị tất cả quỷ quái không nhìn những quỷ quái kia theo bên cạnh hắn lướt qua che giả măng mọc nhào về phía bị định trụ phương học chân ngươi nhục thân liền cho bọn chúng đi ta liền muốn ngươi âm dương khí hắn giờ phút này một chút cũng không có trước đó điên đạo sĩ bộ dạng ngược lại tỉnh táo dọa người sâu kín nhìn chăm chú vào quỷ vật treo đầy phương học chân toàn thân muốn đem hắn ăn vào trong bụng Cố mắt mắt tước chừng t năm hơi về sau định thân thuận tiêu trừ cố rượu đã k h i ê n phương học trân chạy ra rất xa còn cần không biết thủ đoạn gì phủ lên hắn khí tước quỷ quái đổi mấy bước liền một lần nữa tụ tập về tới trước cổng chính hoàn chỉnh chân chính định thân thuật. thế mà hắn thế mà lĩnh nộ được ta ngủ say thời điểm xảy ra chuyện gì quan g hòa không có vội vã động sờ lên tự mình nơi bả vai đầu dê nhãn thần lấp lõe hắn không có gấp đuổi theo mà là quay đầu nhìn một chút kia đã bắt đầu mở ra mở ra một đường nhỏ cửa lớn lại neo lại mắt ngẩng đầu nhìn tiên trưởng giáo chân nhân hắn lao nhân ra nếu là tiền đến vậy ta nhất định phải chết còn cần đủ nhiều quỷ vương đến kìm chân hắn hắn quay người hướng về cửa lớn đi đến mỗi đi ra một bước trên thân khí tức liền sẽ âm dày một điểm chờ đi đến trước cổng chính lúc k h í tức đã siêu việt tất cả quỷ quái như là một tôn quỷ vương bọn quỷ quái nao nhường đường nhường hắn đi vào trước cổng chính quan hòa mắt nhìn bên trong quỷ vương xa lạ là mới quỷ sao gấp gáp như vậy hắn nâng g lên thảm màu trắng tay một cái đập vào trên cửa chính n ầ m một cỗ khí lãng quần quận bốn bể quỷ quái trong nháy mắt vỡ nát cửa lớn mở quang hòa lui lại hai bước không còn phản ứng những n à y hướng phía sau đi ra quỷ vương mà là nhìn về phía cố diệu đào tàu phương hướng n h ữ n g trong năm này xảy ra chuyện gì vì cái gì ta cảm giác thân thể này có chút không đúng hoàn trình địa sát pháp lại là chuyện gì xảy ra không phải nói địa sát pháp không phải chuẩn bị cho nhân loại pháp thuật sao sau lưng của hắn từng tôn khí tức kinh khủng quỷ vương đi ra hoa dương động thiên sụp đổ tốc độ nhanh hơn nhưng cùng lúc một cố m ê n ngông khí tức cũng không ngừng tăng cường kia là minh hy chân nhân khí t ứ c hắn tại động thiên bên ngoài muốn cố gắng duy trì được động thiên cân bằng lúc tiến vào bên trong quan g hòa lau chùi đi tóc của mình làm tóc biến bóng loáng sạch sẽ vừa xài bước ra trong nháy mắt bên ngoài t r ă m trượng cố d i ệ u thân ả n h một lần nữa xuất hiện ở trước mắt trưởng giáo chân nhân tạm thời vào không được nơi này tạm thời như là quỷ giới muốn mở ra rất khó cẩn thận làm việc ta cần một nén nhang bên trong chỉ minh b ạ c h xảy ra chuyện gì bằng vào ta cảm thụ vẫn chưa tới ta thức tỉnh thời gian mới là hắn bước thứ hai bước ra một cái xuất hiện tại cố rượu trước người ngoài mười trượng người là ai cố d i ệ u một cái đặt chân thở sâu cố d i ệ u cố d i ệ u danh tự này có chút quen thuộc ta hẳn là ở đâu nghe qua quang hòa nhăn nhăn lông mày hồi ức sau nói nghĩ không ra thôi hiện tại là cái gì thời gian bên ngoài bây giờ là cái gì tình huống cố d i ệ u bên ngoài hồi đáp hiện tại à vẫn là đại tru bây giờ bên ngoài là ti thủ quản lý tính dạ ti đệ nhất thiên hạ là t h i ê n sư nội địa bên trong điên c u ầ n cùng, cùng thiên sư hỗ động sư bá nhanh xuất thủ a tiêu diệt hắn thiên sư lại là rất kỳ quái bộ dạng không không được cái này ra hỏa có chút thú vị yên tâm hắn sẽ không động thủ ngươi kéo lấy chính là cái gì gọi là sẽ không đối ta động thủ a cái này ra hỏa giống như cùng ngươi ta đều có chút nguồn gốc a ta và ngươi đó chính là cùng t i ê n sư phụ rồi hẳn là đi quan g hòa nghe hắn câu trả lời này nhẹ giọng cười phía dưới thật sự là không thành thật thôi đem ánh sáng t ế giao cho ta ta không động ngươi có thể hay không còn sống ra ngoài liền xem ngươi bản sự thật có lỗi không được cố d i ệ u lúc này cự tuyệt bản sự không cứng rắn miệng vẫn rất cứng rắn quan hòa nâng lên một cái tay có chút bắn ra một cỗ đáng sợ khí theo hắn trong tay b ắ n ra nhanh như thiểm điện cố rượu né tránh không kịp vận chuyển kim quang chú ngăn trở cả người bị đánh bay ra ngoài phương học chân cũng là rơi vào một bên a kim quang chú ta giống như muốn nhớ tới tới nhìn thấy quang hòa gật gật đầu một bên hướng phương học chân đi đến cố rượu một cái nhảy lên lần nữa ngăn trở vậy liền đi thử một chút hắn lần nữa gậy ngón tay một cái、Phúc. lần này cố rượu cảm giác tự mình ngũ t ạ n g lục phủ cũng bị đập nát miệng lớn huyết dịch bị hắn phun ra nhưng thân thể tổn thương hoàn toàn so không chú ý thần chấn động Cố diệu một chân ngực, sạch cực Chú, Chú diệu nói, Kim Kim quỳ máu, rung Quang Quang kỳ một một mùm động trên đất, tay trên đây lao là vừa ậ n đoạn, ngươi Quang ngươi ràng là thượng thành phái người. khí Kim thủ Chú, phái sao lại làm là rõ v mới kêu một chỉ kim quang chú hoàn toàn vô dụng khí lực nhẹ nhõm nhập thể rõ ràng chính là lao đạo đánh hắn sọ nao thủ đoạn chỉ là ra tay tàn nhẫn rất nhiều quang hòa h ứ n g hở ai biết do đâu hắn lần nữa đưa tay lại không tránh ra có lẽ sẽ chết nha chỉ là hắn còn không tới kịp xuất thủ sau lưng chính là chuyển đến ngàn vạn bị quái huyền thoại về một hoàng đế đại việt triều lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược đuổi chạy đại lý đạ bại chất lạc hỏa công ai lao đại p h á của tống mời xem